t r ư ơ n g hai trăm chín mươi thần chết ầm ầm chân trời lôi âm cuộn cuộn điện xà tứ nghiệt huyết hoa tại trong nước bùn tràn ra nóng hổi máu tươi bốc hơi màn mưa trận trận hơi nước tràn ngập ra a tuyệt trần đạo nhân đ ỗ n g nhiên ngừng chân sắc mặt biến đổi tại cảm giác của hắn bên trong ngoài ngàn mét sơn lâm bờ tăng vọt lên một đạo cường hoành đến cực điểm khí t ứ c này khí tức như núi giống như biển như tinh không giống như thương thiên hùng hồn m i n h mông nguy nga đến không thể tưởng tượng nổi hắn bình sinh chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như vậy khí t ứ c mặc dù này khí tức lóe lên liền biến mất nhưng hắn lại sẽ không cho là đây là ảo giác trong né mắt trong lòng của hắn cảnh giác đã kéo lên đến đỉnh đây là ai nhưng không đợi hắn nghĩ lại đã xuyên thấu qua tầng tầng màn mưa thấy được trong bóng đêm vải rách túi đồng dạng rơi xuống trong nước bùn thông chính dương tuyệt trần đạo nhân chấn động trong lòng tay hắn mắt thông thiên đệ tử trải rộng các ngành các nghề có quan hệ với thông chính dương tin tức hắn tự nhiên trước tiên liền đã được đến hắn biết rõ cái này đột nhiên trước tiên liền đã được đến tay xe, xe tăng kiếm trả máy bay chiến đấu rơi biển mấy tháng bất tử một người h ủ diệt toàn bộ chúc long hội thong rong rời đi cho dù tối nay như thế hung hiểm đến cực điểm phúc sát nếu không phải hắn đột nhiên tay cụt thậm chí có thể làm được toàn th Mình lần này đến đây, vốn cũng đối ế n đây, v n n c ũ với thiếu niên này hắn ấn tượng cực sâu lần thứ nhất gặp mặt thời điểm mục long thành cũng nhịn không được xuất thủ thăm dò lần thứ hai gặp mặt hắn núi vo đang lộ đạo công phu nhập thủy đã nhìn ra có đan cảnh tiềm lực lần này gặp lại hắn tựa hồ so trước đó chỉ là mạnh lên một tuyến nhưng thần bí nhân kia đúng là chết tại trong tay của hắn hắn là làm sao làm được hô h ú t màn mưa bên trong an kỷ sinh chậm rãi đứng dậy thật sâu hô hấp lấy huyền tinh khí tức nhập mộng đại thiên trong nháy mắt rác qua cho dù đối với hắn mà nói cũng là một cái cực kỳ tháng năm dài đằng đắng một cái hít sâu hắn liền chém tới k i a một tia nhàn nhạt xa cách cảm giác tràn ngập trong lòng hắn là một mảnh kiềm chế thiên đ i ệ kiềm chế cái này kiềm chế là mạnh như thế liệt hắn có thể cảm nhận được hắn thần ý bị gắt gao trói buộc tại thể nội không cách nào chạm đến ngoại giới mảy may tuyệt không một tia thiên địa linh khí hoàn cảnh bên trong hắn thần ý đối thể phách tạo thành to lớn áp bách tâm linh cùng thể phách chính như cây cân hai đầu cái nào một đầu rơi xuống đều sẽ đối một cái khác người tạo thành ảnh hưởng tâm linh tinh thần hoặc là thần hồn không phải trống giống liền có thể tồn tại chính như người cần ăn cơm thần hồn cũng cần có t r è o trống chỉ là người bình thường hồn linh dựa vào nhục thân đã đầy đủ mà hắn tinh thần quá mức cường hành thể phách không đủ để chẹo trống ô màn mưa bên trong khí lưu gạo thét tuyệt trần đạo nhân đi vào sơn lâm trước đó Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua trên mặt đất bên trong cốt đ ụ c thành bùn thảm không nỡ nhìn thông chính dương tiếp theo ánh mắt rơi trên người an kỳ sinh mang theo tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ an tiểu hữu lại gặp mặt đạo trưởng hồi lâu không thấy an kỳ sinh có chút chắp tay đối với tuyệt trần đạo nhân tới nói bất quá mấy tháng mà thôi với hắn mà nói cũng đã là một giáp người này là người g i ế t tuyệt trần đạo nhân khỏe mắt k h ẽ n h ă n một cái nếu không phải tận mắt nhìn đến hắn thật sự là rất khó tin tưởng đây hết thệ là an kỳ sinh làm nhưng bốn bề vắng lặng trong màn đêm chỉ có hắn cùng an kỳ sinh không tồn tại người thứ ba để hắn không thể không tin là ta giết an kỷ sinh nhìn thoáng qua thông chính dương khẽ gật đầu tôn này nguyên bản trong quỹ tích có tấn thăng thiên nhân tư chất người có đại khí vận sớm đã triệt để không có khí tức vương quyền kiếm một kích liền đem nó triệt để đánh giết tuyệt trần đạo nhân ánh mắt nổi lên vận sóng quan sát tỉ mỉ lấy an kỷ sinh an kỷ sinh thản nhiên mà đứng mặc cho tuyệt trần đạo nhân dò xét thể phách của hắn chỉ có hoa kình thần ý nhưng lại xa xa cao hơn tuyệt trần đạo nhân tự nhiên không sợ hắn có thể nhìn ra cái gì tới càng quan trọng hơn là lấy hắn thần ý thêm nữa vương quyền kiếm cho dù lúc này thể phách yếu lối càng không khí mạch chất khí huyền tinh cũng không thể những người uy h i ế m hắn cho dù là đạn hạt nhân hắn nơi này giới đều vô địch không sợ bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì thế lực thậm chí là quốc gia không tầm thường tuyệt trần đạo nhân thu liệm ánh mắt đành phải cảm thán một tiếng hắn nhìn cũng không được gì chỉ là tâm linh cảm ứng bên trong lại có thể cảm nhận được một tia dị dạng trước mặt thiếu niên này tựa hồ xảy ra chuyện gì biến hóa cực lớn nhưng lại không biết là biến hóa như thế nào có lẽ là cùng thần bí nhân kia điển c ù n g truy kích mà đến mục tiêu có quan hệ người này trọng thương tay cụt nội thương càng là có chút nghiêm trọng vốn là nọ mạnh hết đà bất quá là vừa lúc đụng phải mà thôi An sinh nhìn kỷ trải h o qua ba ba trăm o n linh g năm h ư t h ọ n vẹn ba mươi ba thay mặt vương quyền đạo nhân vương quyền đạo mạnh bao nhiêu hắn căn bản nghị không ra đã từng trăm nghìn năm mới có tám vị binh chủ cấp nhân vật mà hơn ba năm bên trong vương quyền đạo binh chủ cấp nhân vật nhiều đến hai trăm linh nội tình chi thâm hậu không phải là người bên ngoài có thể tưởng tượng mặc dù như thế nhưng cũng là cực kỳ không tầm thường đi thôi đi thôi sự tình đã xong liền sáng nay rời đi để tránh sinh ra sự cố tới tới dứt khoát đi lưu loát màn mưa bên trong mấy cái chập trùng biến mất không thấy gì nữa an k ỳ sinh nhìn thoáng qua nơi xa lóe lên bóng người cũng tự quay thân rời đi hắn không bài xích người trong quang phủ nhưng cũng không muốn ở lại chỗ này tới một người trả lời một lần sau đó không lâu thanh long dậm chân mà tới xa xa liền thấy trên mặt đất một bãi bùn não h cũng giống như thông chính dương hắn ánh mắt ngưng tụ trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời thân bí nhân này càng như thế liền chết rồi bọn hắn như thế đại trận cầm cũng bất quá đưa hắn trọng thương giờ phút này lại vô thanh vô tức liền bị người đánh chết dòng suy nghĩ của hắn ba động không cách nào hình dung tâm tình lúc này hắn vốn đã mang đến vi hình đạn hạt nhân muốn cùng nó đồng quy vô tận lại không nghĩ cũng đã kết thúc thân hình hắn mấy cái chập trùng đi tới gần đảo qua bốn phía nứt ra mặt đất lại cẩn thận chu đáo lấy bùn não cũng giống như thi thể không khỏi tự lẩm bẩm chết thật rồi là tuyệt trần đạo、trường. Vẫn là. Hán là. một i miệng, ế t thần sắc trên mặt sắc l vẻ có c h ú lạnh lùng. là Nếu như là tuyệt trần tuyệt đoạn ạ nhân, cái kia còn dễ nói. Nếu là những người khác. Nhật khác. cái kia dễ là l bất c quốc đế k i h Đô Luân thời à Thành đài. Thành n Long quan cảnh đài. Mục Long thành nhắm mắt mà ngồi, lượn h l cao mắt ốc Mục mà mây mù lượn lờ bên cạnh thân, như n g ồ xếp bằng trong nhân. đoạn tiêm Một thời mây chi khắc hình như có cảm giác ngầm đầu dường như cảm nhận được cái gì mở mắt ra có thể để cho ta cảm nhận được nguy cơ một sát na này hắn cảm nhận được cực xa xôi chỗ chuyển đến nguy cơ đây cũng không phải là thân thể của hắn trên chân chính cảm thấy mà là hắn tinh thần cảm giác được từ nơi sâu xa ba động chiếu rọi tự thân mà sinh ra dự cảm cái này là so với gió thu chưa thổi ve s ầ u đã biết tiến thêm một bước cảm giác sẽ là cái gì nhìn xem dần dần dâng lên mặt trời mới mọc mục long thành ánh mắt chỗ sâu nổi lên g ậ n sóng t i ế m người ngoài hành tinh quả thật mạnh mẽ như thế hay là nói có biến hóa khác hắn tâm niệm vừa động chỉ chốc lát thang máy đã thang lên đến người da trắng mỹ nữ rất cung kính kêu gọi b u t ngài có dặn dò gì bất lợi nhưng có tin tức chuyển về mục long thành nhàn nhạt hỏi tham người da trắng mỹ nữ hơi xứng sở lập tức trả lời bất tờ thủ lĩnh t r u y ề n về tin tức hắn làm người coi trọng tổn thương trước đó đã báo cáo qua mục long thành c h ậ m rãi nhắm lại con người thản nhiên nói liên hệ bất tờ để hắn phái người tiến đến huyền quốc đường biên giới vâng người da trắng mỹ nữ cung kính đáp ứng quay người đi vào thang máy hô hô thái quốc nơi nào đó nhà dân trong tiểu viện tô kiệt đang luyện quyền tiếng sẽ gió bên thai không dứt v ó n g đêm chưa h ở i hắn liền đã nổi lên từ khi tập võ về sau hắn liền trầm mê đi vào mỗi ngày chỗ có thời gian rảnh rỗi đều không t h n g tha giấc ngủ càng là cất ít d ạ n g sáng luyện công với hắn mà nói bất quá là cơ bản thao tác ngươi quyền không có thần rõ ràng đại huyền lời nói chuyển đến hoặc tờ chậm rãi đi đến trong viện thương thế của hắn vẫn là cực nặng trong lúc hành tẩu cũng đã như thường chỉ là tô kiệt lại có thể nghe được hắn giữa mũi miệng chuyển đến mùi máu thanh đây là nội tạng vỡ tan chưa từng khỏi hẳn không cầm nổi khí huyết dấu hiệu quyền bên trong vô thần tô kiệt trong lòng k h ẽ động nhưng lại chưa dừng lại mà là chầm chậm đánh xong lần này quyền mới chậm rãi dừng lại huấn luyện viên ngươi thương không tốt nhanh đi nghỉ ngơi đi quyền pháp của ngươi lòng có độ kỹ xảo hòa mỹ đã là có trình độ. chỉ là quyền bên trong vô thần đến cùng khó mà đến được nơi thanh nhã tờ chậm rãi mà nói quyền bên trong vô thần như vẽ long không còn người vậy mực vô tâm đặt bút không xương trông thì ngon mà không dùng được đối với chân chính người trong nghề t i nói chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi、Bác、tờ nói chuyện rõ ràng âm điệu chập trùng rất có sức cuốn hút để tô kiệt nghe âm thầm b ộ i phục không nói võ công chỉ nói cái này đại huyền lời nói、Bác、tờ đã vượt qua chín thành chín đại huyền người kiêm u ấ n luyện viên cái gì là thần tô kiệt hỏi quyền bên trong tri thần a tờ đang muốn nói chuyện trong lòng hình như có mà thay đổi trong nháy mắt ngẩng đầu bắt vọng sắc mặt không khỏi động dung huấn luyện viên tô kiệt thuận ánh mắt của hắn nhìn lại cái gì cũng không thấy được không khỏi hơi kinh ngạc hắn hắn chết potter thân thể hơi trao đảo một cái trên người mùi máu tanh lập tức lớn hơn rất nhiều lại là trong lòng nhất thời k h u ấ y động khí huyết đều kém chút không cầm c h ắ c lấy huấn luyện viên tô kiệt bước lên phía trước đỡ lấy hắn cũng không khỏi kinh ngạc ai chết rồi hắn từ gặp potter đến nay hắn cho tới bây giờ đều là thật yên lặng cho dù bản thân bị trọng thương đều chưa từng, từng có biến sắc lúc này nỗi lòng càng như thế ba đ ậ hắn nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi cái gì có thể giết chết hắn Potter nóng nhìn màn đêm lẩm bẩm nói là cái gì có thể giết từ thần chương hai trăm chín mươi mốt biến mất sân phong、thần. tô h ầ n t kiệt một mặt một b ước trên đời này ở đâu ra thần sẽ là cái gì Potter ánh mắt lấp lóe đêm hôm đó va chạm hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ lực lượng như vậy đã vượt qua cổ kim tất cả người tu hành đã vượt qua người phạm chủ như đồng hành đi trên đất t h ầ n phật cho dù đối mặt trên thế giới cường đại nhất vũ khí nóng hắn cũng có thể toàn thân trở ra mới đúng là cái gì có thể giết chết hắn lấy tốc độ của hắn Cho dù đạn hạt nhân dù đạn một phát, trừ phi trừ đúng ú l chỗ nệm c ú Lúc n trên đầu của hắn, nếu không cũng là không cách nào giết chết hắn. Khu khu. Ho nhẹ hai tiếng, trên mặt hiện hiện một vòng không bình thường huyết sắc. Lúc này cũng không có lòng chỉ điểm tô kiệt, quay người đi vào trong nhà, bấm điện thoại, muốn điều động người tiến đến điều tra. Mục Long Thành, g giết ở chết Potter mặt một huyết tô kiệt, thoại, tra. Potter. đầu điểm đi điều điều Khu khu. quay của cách sắc. có chỉ Mục c hai ho h là vào bấm Một núi hoang c h i đ ỉ n h an kỷ sinh ngồi xếp bằng tại hai người niệm động thời điểm tâm thần cũng là có chút xúc động ánh mắt chỗ sâu nổi lên vận sóng dường như thấy được hai người nhất n i ệ m lên tất có t i ế vọng cùng chỗ một phương t h i ê n địa bất kỳ người nào đối với hắn l ê n niệm trong lòng của hắn đều sẽ có chỗ phát giác trừ phi tinh thần của người nọ tu chỉ vượt qua hắn mà trong ngộng giác qua hắn lúc này thể phách cố nhiên không cách nào nhảy lên có thể so với đỉnh phong thời điểm tâm tính tu chỉ đương thời đã mất người có thể sánh vai cùng hắn cho dù là gặp thần đại tông sư cũng giống như thế gió nhẹ chầm chậm mang theo sau cơn mưa bùn đất cỏ cây hương vị quét mà tới an kỷ sinh chậm rãi x u ề bàn tay ra d ạ n g sáng ả m đạm quang huy chiếu dọi phía dưới dường như nổi lên một tia doanh, doanh chi quang thông chính dương hắn có chút tự nói một câu ánh mắt bên trong bàn tay dần dần kéo vào mở rộng mở rộng cho đến tràn ngập hắn toàn bộ thị giác h o à n g hốt ở giữa tại ánh mắt của hắn bên trong bàn tay tựa như biến thành một phương không có giới hạn to lớn bạch ngọc quảng trường tiếp theo ánh mắt rất cao một ngọn núi đứng sừng sững trên đó đình đài lâu vũ đều đầy đủ ta chết đi ta không cam l ò n g ta không cam l ò n g h o à n g hốt ở giữa hát cám tựa hồ ở trước mắt chậm rãi rút đi thông chính dương mơ mơ màng màng hiện hiện suy nghĩ dường như thấy được đã lâu con minh lọt vào trong tầm mắt là trời xanh không mây không trời cùng ba lượn huy sái vô tận quang mang mặt trời cựu p h u giới ta ta trở về ta lại tuyệt sử phùng sinh rồi thông chính dương trong lòng cũng h ỉ một chút xoay người ngồi dậy vòng thủ tứ phương cái này xem xét hắn ngây ngẩn cả người bạch ngọc cũng giống như quảng trường trước đó là một phương cao lớn sân môn trên đó phát họa lấy hai màu trắng đen thái cực đồ đây là vương quyền đạo sân môn vương quyền đạo một vòng thật sâu hẳn ý tử trong lòng dâng lên hắn lạo đạo đứng dậy vòng thủ tứ phương dưới núi vấn tâm đường giải kiếm thạch đều tại sân môn về sau thái cực đạo trưởng cũng tại nhưng mà liền là không ai c h ố n g rỗng tựa như quỷ thành không thích hợp không thích hợp thông chính dương trong lòng hàn ý càng tăng lên vương quyền đạo không có khả năng không có người cũng không ai có thể để vương quyền đạo không có người ba n g h n ba trăm năm sừng sững không ngã vương quyền đạo đã từng tao nổ qua súng kích khi đó chính là cũ m ớ i vương quyền tám tử thay đổi vương quyền kiếm biến mất thời điểm từng có mười mấy tôn thần mạch cùng đến đầu tiên là dẫn đi sảng khoái thay mặt vương quyền thất tử cùng vương quyền đạo nhân cùng vương quyền đạo kia hai đầu thọ nguyên lâu đời dị thú sau đó lại có người lên núi m u ố n cưỡng ép đánh cắp đời thứ nhất vương quyền đạo nhân an kỳ sinh lưu lại truyền thừa lại không nghĩ rằng vương quyền đạo đệ tử không chút hoang mang trực tiếp đi đến phía sau núi đ à o mộ chỉ một thoáng đời trước đời trước nữa tốt nhất đời trước vương quyền thất tử vương quyền đạo nhân cùng nhau xuất hiện tại c h â đem người xâm nhập bị hủ sợ vỡ mật khi đó người trong thiên hạ mới biết vương quyền đạo thần mạch đại tông sư thọ nguyên vượt xa trong giang hồ thần mạch đại tông sư bởi vì trong đó thình lình có một vị vương quyền đạo nhân sống trọn vẹn bốn trăm năm ảo giác tinh thần võ công vẫn là thế giới sau khi chết chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra thông chính dương tự lẩm bẩm một cái ý niệm trong đầu không ngừng tại trong lòng hắn hiện hiện lại bị hắn không ngừng bỏ xuống làm sao cũng vô pháp phát giác không đúng hắn chậm rãi tiến lên đi qua chống trải sơn môn đi qua thái cực đạo trường chống giông vương quyền đạo sơn môn trong mắt hắn rõ ràng rành mạch một gạch một đá một ngọn cây cọc c ọ đều là không kém mảy may chính là mình đã từng quét dọn nhiều hơn mười năm nhà sĩ, cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt đi qua thật dài bậc thang hắn đi tới vương quyền đạo trước đại điện cụ phát trang nghiêm ẩn chứa vô tận t u ế nguyện khí tức đại điện trong lòng hắn cao lớn như núi cao đã từng hắn không chỉ một lần thấy qua tòa đại điện này. người ánh mắt rủ xuống thông chính dương trong lòng chấn động máy liệt bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước sắt mặt nhăm nhó tựa như sống gặp quỷ chỉ thấy phía kia trên bộ đoàn an kỳ sinh ngồi xếp bằng hắn ký thức thân sắc giống nhau đại điện chính giữa treo vô thượng đại tông sư an kỳ sinh an kỳ sinh một cái hoảng sợ suy nghĩ tại trong lòng hắn nổ tung hán hắn là vương quyền đạo nhân đời thứ nhất vương quyền đạo nhân không đây không có khả năng cái này đây không có khả năng thông chính dương thân hình sáng tối chập trần thật giống như bị cuồng phong thổi quang ọ n đến cơ hồ muốn dập tắt nỗi lòng ba động chi kịch liệt cơ hồ muốn hồn phi phát tán vì cái gì không có khả năng an k ỳ sinh thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng thanh âm của hắn hình như có thần lực c ẩn chứa trong nháy mắt bình phục thông chính dương sáng tối chập trần thân thể hạ tự nhiên không có trực tiếp diện sắt thông chính dương thần ý như thế lại là quá mức lãng phí cái này một cái có hy vọng thiên nhân người có đại khí vận trọng yếu hơn là Thông vì sao vương quyền đạo mấy lần truy sát đều không giết chết được hắn vì sao kia vương quyền kiếm sẽ ở thời khắc mấu chốt chém tới hắn một tay lại tại sao lại đột nhiên nhận chủ như thế hết thầy đều nói không được cái này tuyệt linh chi địa an kỳ sinh thế mà chính là đ ờ i thứ nhất vương quyền đạo nhân cựu phụ giới tiếp nối người trước mở lối cho người sau thanh danh thịnh nhất vô thượng đại tôn g sư mà nơi này là hắn tinh thần quốc độ mình đã chết không không nên d ạ n g này không nên d ạ n g này thông chính dương hoảng hốt không cách nào hình dung tâm tình của mình nếu như hắn chưa từng thấy qua an kỳ sinh nhìn thấy đ ờ i thứ nhất vương quyền đạo nhân hắn ngoại trừ quỳ vẫn là quỳ nhưng hết lần này tới lần khác nhận biết phía trước liền để hắn không thể nào tiếp thu được càng làm cho hắn sợ hai chính là mình khả năng chỉ là hắn một con cờ vừa nghĩ tới hắn khả năng tại hơn ba năm trước liền tính toán đến hôm nay hắn liền không é t mà run. t h í sư é thổ u sư, sư cảm nhận được an k ỳ sinh bình thản trong giọng nói hàn ý thông chính dương tâm thần lay động thân hình kịch liệt ba động mắt thấy an kỷ sinh nhàn nhạt nhìn đến đúng là hoanh một tiếng sụp đổ ra đúng là bị sống sờ sờ bị hù hồn phi phát tán hoanh lưu quang tư tán điểm sáng như mưa thân mạch chưa thành âm hồn vốn cũng không ổn định thông chính dương n ụ c thể chết đi lại gặp lớn như thế kinh hãi đúng là sinh sinh hồn phi phách tán như thế tâm tính cũng xứng tan phía người an kỳ sinh khẽ lắc đầu đưa tay ở trong hư không nhẹ nhàng vỗ một cái ông hư không hơi chấn động một chút kia tản mát vô số điểm sáng liền bị hắn tóm vào trong tay tại giữa ngón tay như xa lưu động âm hồn không phải ai đều có tư cách cô đọng cựu phù giới bên trong cũng chỉ có đến gần vô hạn thần mạch khí mạch đại cao thủ mới có thể cô đọng tại huyền tinh liền càng hiếm thấy hơn giá trị có thể nói to lớn không ma thế giới tuyệt linh chi điệp an k ỳ sinh ánh mắt lấp lóe không ma chi giới tu hành gian nan cổ kim nhiều ít tiên h i ề n đều ảm đạm vất lạc hắn không tự cao tự đại nhưng cũng không tự coi nhẹ mình hắn biết rõ trong đó độ khó lại nhiều suy nghĩ cũng không đủ cho dù có cựu p h ù giới giáp lưu đồ con đường này cũng tất nhiên g ặ p gành long đong nhưng hắn tuyệt không tin một cái mênh mông chín mươi sáu tỷ năm ánh sáng vũ trụ sẽ dung không được một đầu con đường trường sinh không có linh khí lại như thế nào tại cái này tuyệt linh chi đ i ệ hắn cũng muốn bước ra một con đường đến thiên địa không đường thế nào tà tử đến mở sáu mươi năm hoành áp thiên giới vương quyền đạo xuyên qua ba ngàn năm lấy sức một mình cải biến thế giới hắn thu hoạch sao mà c h ỉ lớn an k ỳ sinh thành cựu tuyệt không chỉ là võ công càng là luyện liền một viên không hỏng đạo tâm ông nóng nóng ba điểm điểm điểm sáng tại ngón tay hắn ở giữa c h ầ m c h ậ m chuyển động trong lúc mơ hồ chậm dại thành hình hóa thành từng đạo hình như lệnh bài lại chỉ tốt ở b ề ngoài là ấn đây là thư mời mời người tiến vào hắn phúc địa động thiên thư mời lấy vạn chúng chi lực hợp đôi đầu tiên cộng đồng tháp phụ thế giới tinh thần của hắn cái này là hắn vượt hướng không ma đại đạo bước đầu tiên đại huyền cùng mẹo quan hệ ngoại giao giới cao nguyên phía trên một cỗ chiếc xe việt giã hành tàu tại trên đường lớn phía trước xe việt giã tay lái phụ phía trên ngồi một vị thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ để ống n h ó xuống xa xa chỉ vào phương xa sợ phàm ngươi nhìn ngươi mau nhìn muốn tới muốn tới thế giới đỉnh cao nhất nàng gọi tề ca vân cùng nàng thông hành chính là bạn trai nàng cùng một chút người yêu thích leo núi này tới là muốn khiêu chiến thế giới đỉnh cao nhất vì chuyến này nàng đã tiêu xài nhỏ trăm vạn trước trước sau sau chuẩn bị một hai năm lái xe tóc hối của thanh niên sợ phàm nhìn thoáng qua nơi xa dây núi mây mù lượn lờ bên trong sợ pham g núi t như nhìn thoáng qua liền nhìn không chớp mắt lái xe không thể phân tâm tk vân hoạt bắt lường hắn một cái lại cầm lấy kính viễn vọng bốn phía nhìn xem đột nhiên nàng phát ra rít lên một tiếng núi núi ngọn núi kia biến mất chương hai trăm chín mươi hai không thể nói nói danh tự cảm t ạ minh chủ trắng nga không tập trung tinh thần lái xe thời điểm bên thai đột nhiên chuyển đến thét lên là cái gì thể nghiệm s ở phạm nhịp tim đều một chút đột nhiên ngừng Thứ mặt đất phát sinh kịch liệt ma sát, tại mặt đường trên toát ra liên tiếp hỏa hỏa, mấy cái đảo quanh, kém chút một một Việt trên thưa thớt, một trận bánh sinh kịch hỏa hòa, quanh, chiếc nhau chiếc phải chắn. không phải cái cái. cùng đường liên xông đường lưng cũng cùng dừng ngay, đụng Nếu con đường này dòng liền xe xe xe cỗ cổ giã ma mấy kém mấy làm đào đầu đều Sau ra ra rào hắn mới tỉnh hồn lại quay đầu liền làm mắng to t h ca vân ngươi đến rồi t h ca vân cũng đụng một chắn máu nhưng lúc này lại tựa như không có cảm giác được đau đớn nắm nuốt tính viễn vọng tay run r u dậy không ngừng gặp lại núi núi không có cái gì núi s ở phạm gặp nàng thất hồn l ạ c phách cũng mất mắng tâm tư của nàng mở cửa xe lôi kéo nàng xuống xe cái này hậu phương k i u mấy chiếc xe việt dã người cũng đều chạy tới từng cái trên mặt đều là sắc mặt giận dữ chưa tình hồn một cái dáng người khôi ngô đại hắn càng là xa xa liền mắng lên sợ phạm ngươi mẹ nó không biết lái xe cũng được mở phong lão ca đừng nó giận đại h á n lưng hùm b a y gấu hai tay lại lớn lại dài giận mắng tựa như cầu hùng phát huy một bên người bước lên phía trước giữ chặt hắn phong minh đào tiện tay một nhóm mấy người đều bị hắn một chút đẩy lên một bên chuyện gì xảy ra sở pham đ ố i lý cũng không cách nào cãi lại chỉ có thể yên lặng chịu đựng xuống tới lôi kéo tề ca vân tay nhẹ dọc hỏi gió lạnh thổi tề ca vân cũng bình tĩnh lại mục phong biến mất ta ta nhìn thấy một cái quan t à i từ trên trời r i á n xuống tề ca vân sắc mặt có chút trắng bệnh run run dày dày đem tính viễn vọng đưa cho sở phàm người người nhìn cái gì người váng đầu sao phong minh đào đi tới gần nghe được câu này không khỏi cũng là n g ẩ n người lập tức trộm đem kính viễn vọng đặt lấy còn mục phong biến mất người sợ là điên rồi l â y động thị giáp n ư ơ n g tụ cực kỳ xa xôi dây núi ở giữa mây mù lăn lộn ở giữa không biết nhiều ít nói vòi rồng trung tiên h phô thiên cái địa tuyết lãng từ từng toàn g ọ n núi bên trên quần quận mà xuống tràng diện chi khủng bố để hắn chấn động trong lòng như thế lớn tuyết lở phong minh đào hơi kinh ngạc rõ ràng c h ạ m khí tượng nói nay mình hai năm mục phong không có cái gì lớn t i ê n tượng biến hóa xa xôi không biết nhiều ít cây số bọn hắn không có ảnh hưởng gì thật phong đại ca ta thấy được mục phong thật biến mất một ngụm một ngụm máu màu đỏ quan tài từ trên trời rớt xuống thế ca vân cuốn quýt giải thích trong ánh mắt của nàng có xóa bỏ không đi sợ hãi một khác này nàng tựa như thấy được vô biên huyết hại giết chóc lúc này thân thể của nàng còn tại run r u dày thật hay giả mục phong còn có thể biến mất đây chính là thiên đại tin tức những người khác nghe nàng một mặt kinh nghi bất định lời này so với trước kia vô lương truyền thông nói kim ương tượng nữ thần biến mất muốn khoa trương gấp một vài lần nhưng thể ca vân biểu hiện cũng thái chân nếu như nàng có cái này diễn kỹ cũng không trở thành hiện tại vẫn là cái mười tám tuyến nhỏ diễn viên mục phong biến mất không biến mất ta thấy không rõ bất quá vui nhã bên trong dãy núi phát sinh to lớn tuyết lở còn có vòi rồng thật sự là không thể tưởng tượng nổi phong minh đào nắm rút kính vi n vọng cũng là kinh nghi bất định mục phong thế giới như vậy đỉnh cao nhất làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất chính xác vỏ quả đất biến hóa cũng muốn mấy vạn mấy chục vạn năm chậm rãi diễn biến mà lại đưa tới động tĩnh cũng tuyệt đối so hiện tại lớn gấp một ư ơ i trừ phi cái này mục phong biến mất không phải vỏ quả đất biến hóa mà là đột nhiên biến mất nhưng cái này càng thêm không thể nào sợ phàm người tin ta ta thật thấy được một ngụm máu máu đỏ đỏ quan tài từ trên trời rớt xuống thế ca vân gặp tất cả mọi người không tin không khỏi gấp dầm chân lôi kéo s ở phàm quần áo tà tin tưởng ngươi s ở phàm có thể làm sao chỉ có thể gật đầu trấn an bạn gái của mình cũng chỉ có thể nắm l ô mũi nhịn huyết hồng quan tài có phải hay không còn dán rất nhiều p h ụ giống trong phim ảnh diễn như thế có người đột nhiên mở miệng đúng đúng đúng thế ca vân liên tục gật đầu n g ư ờ i kia lập tức bật cười ca mây ngươi có phải hay không đoạn thời gian trước diễn cái cương thi phim nhập kịch quá sâu đến mức cho tới bây giờ còn chưa đi ra đến Còn màu đỏ con m à u đỏ quan tài n g ư ơ i thế nào không nói khả năng k i a đến rơi xuống liền là cường thi vương trừ thương đâu trừ thương lời này vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người mặt đều biến sắc chỉ cảm thấy một đạo thấu xương hàn phong đột nhiên giáng lâm thổi qua cái này hàn phong âm l ã n h vô cùng đám người tất cả đều không tự chủ được dùng mình một cái thấu xương triệt tâm giết lạnh liền tựa như từng đầu băng lãnh đ ộ c xả dán thân thể của bọn hắn tại du tẩu đồng thời không ngừng liếm láp cho dù là phong minh nào cũng không khỏi biến sắc đây là sợ phàm con người co giù lại trong lòng lật lên sóng lớn ngọc trời mấy người khác cũng tất cả đều biến sắc thành t ế có người kinh hô một tiếng hãi nhiên lui lại chỉ thấy vừa rồi kia nói ra cương thi hai chữ thanh niên sắc mặt một chút trở nên xanh xám không huyết sắc tựa như bông c h ố c bị đông cứng bình thường một đôi mắt không biết làm sao vờ ơ y mà biến thành huyết hồng sắc răng lanh sinh ra xanh đen trên bàn tay mọc ra móng tay thật dài hán cứ như vậy tại mọi người ngay dưới mắt biến thành cương thi a đám người tất cả đều biến sắc chật vật lui lại nhìn xem đồng bạn thân thể run rẩy sau một lúc lâu đột nhiên thẳng tắp n ả y lên thẳng tắp đầu gối của hắn khớp nối đều không có chút nào hối lượng nhưng cái n ả y lên thế mà chừng mười mét chi cao ra đời thời điểm băng thẳng đường cái đều bị nện nứt r a đá vụn vẩy r a làm sao có thể phong minh đọng động đây là n h ả y thế nào lên nhìn xem thẳng tắp nhảy lên rơi xuống mấy cái chập trùng liền biến mất tại đường cái cuối đồng bạn chỉ cảm thấy tam q u a n nát một chỗ thành t ế s ở phàm đuổi theo ra hai bước lại từ d ừ n g bước trơ mắt nhìn đồng bạn nhún nhảy một cái biến mất khiếp sợ trong lòng quả thực lộ rõ trên mặt xảy ra chuyện gì vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì thành t ế thành t ế làm sao lại làm sao lại biến thành loại kia bộ dáng cương thi thật sự có cương thi sao cả đám tất cả đều xôn xao Từng có á cái i hãi nhiên. sắc sợ, mặt tên hoàng Là, là đ t h à người h thể thành tế, nói là cái tên đó mới có thể biến nói n đó có cái mới cái là d ạ này. Thế ca vân thân thể du lên.、Cái、tên Thế thể ca Cái c ru đó, ơ vương n n g g thi trừ. ư Ô, có người theo bản năng liền muốn l ặ p lại vẫn là s ở phàm tay mắt lãnh lẹ một tay bịt múi miệng của hắn v ừ i lên âm phong lúc này mới biến mất tất cả mọi người đều cả người toát mồ hôi lạnh nghiệm một cái tên liền sẽ biến thành cương thi đây là nguyên lý gì ta ta luôn muốn nói ra cái tên đó thế ca vẫn gắt gao che miệng lại nước mắt lốp bốp đến rơi xuống những người khác sắc mặt cũng đều cực kỳ khó coi bởi vì bọn hắn cũng giống như thế cái tên đó tựa như thời thời khắc khắc đều tại bên miệng há miệng ra liền sẽ chạy đến làm sao có thể có loại chuyện này phong minh đào sắc mặt khó coi trong lòng khó có thể tin n h i ệ m danh tự liền sẽ biến thành loại kia quỷ bộ dáng đây là cái gì là vi rút sao từ xưa đến nay lợi hại nhất vi rút cũng không có khoa trương như vậy chuyển nhiễm tính đi mọi người sở phàm không biết nghĩ tới điều gì cả người toát mồ hôi lạnh đứng dậy hắn nhìn xem cả đám nói ra để đám người càng thêm kinh dị đến cái tên đó các ngươi n g ẫ lại là lúc nào bị các ngươi biết đến lúc nào trong lòng mọi người chuyển qua ý nghĩ này đột nhiên ra đầu nổ lên bọn hắn chưa hề từ bất luận một loại nào con đường tv phim báo chí thư tịch phía trên nhìn thấy hoặc đã nghe qua cái tên đó nhưng cái tên này lại đột nhiên ra hiện tại trong đầu của bọn họ đồng thời lý giải cái tên này tất cả hàng nghĩa ca mây không có nói sai vui nhã dây núi nhất định xuất hiện to lớn biến cố k i a n g ụ m máu đỏ trong quan tài cũng nhất định là cái tên đó chủ nhân chỗ sở pham hít sâu một hơi loại này tồn tại để hắn nhớ tới cái nào đó danh tử đó chính là môn nhân vậy vậy thành tế hướng về kia bên trong đi có phải hay không muốn cứu người kia ra có người không rét mà run một cái tên đều không thể nói ra miệng tồn tại nếu là một khi xuất thế vậy sẽ là một loại như thế nào kinh khủng mặc kệ mặc kệ là cái gì có người chịu đựng không nổi cái này to lớn kiềm chế quay người liền muốn trốn về trên xe không thể đi s ở phàm tiến lên trước một bước bắt lấy người kia b ả vai gắt gao đem hắn ngăn chặn s ở phàm người thả ta ra ta muốn đi nơi này đại nguy hiểm quá nguy hiểm người kia không ngừng dẫy rồi lấy phong đại ca sợ phàm cắn răng Nhìn sợ không thể, không thể pham cắn răng cái gì những người còn lại tất cả đều kinh hãi chim cút giống như run lẩy bẩy tề ca vần cũng không khỏi hai mắt đấm lệ nhìn về phía sợ pham chúng ta nếu như đi có lẽ sẽ dẫn xuất phiền phức mặt trời s ở pham không ra thất hồn lạc phép đồng bạn tay run run móc ra một điếu thuốc điểm ấy lần đều điểm không đến vẫn là phong minh đào tới cho hắn n ó n g lửa ngươi nói đều chỉ là suy đoán của ngươi chưa hẳn l i ê n chuẩn phong minh đào nói quay đầu liền l à quát lạnh một tiếng ai dám chạy lao tử h trực tiếp đánh gãy tay chân của bọn hắn ném đến dưới đường lớn mặt đi mấy cái muốn chạy trốn người nghe vậy lập tức bị hủ không dám động bọn hắn đều biết được phong minh đào lợi hại các ngươi có hay không nghĩ tới thành t ế vì cái gì không làm thương hại chúng ta sợ p h à n bàn tay run dậy thân thể cũng đang run dậy hắn cực kỳ sợ hãi phi thường sợ hãi nhưng là so với trong lòng một cái kia vô cùng kinh dị suy nghĩ cái này sợ hãi liền không đáng giá nhất tới có thể là muốn đi cứu người kia không q u á i vật kia người kia ngồi tại lạnh bút trên đường cái chúng ta lưu tại cái này mới là chết chắc các ngươi có hay không nghĩ tới một loại khả năng sở phàm tâm thần run rẩy cái tên đó chủ nhân là muốn để chúng ta đi t r u y ề n nhiễm càng nhiều người chúng ta đều là độc vương tất cả mọi người tất cả đều tóc gáy dựng lên v i anh ẩm ẩm vui nhã bên trong dây núi khắp nơi tuyết lở nặng nghề tuyết động lôi cuốn lấy vô số tảng đá lớn cuộn mà xuống s ô n g lớn cũng giống như bao phủ hết thảy ngàn vạn tấn tuyết lãng đánh vào mặt đất phía trên phát ra so lôi đỉnh càng thêm hùng vĩ tiếng va đập xanh thảm khung thiên chi dưới biển mây bốc lên t ừ n g đạo vòi rồng hét dận dữ nhấc lên càng lớn phong tuyết tràn ngập thiên địa trang diện chi khủng bố tựa như tận thế đồng dạng mà liền tại nguyên bản mục phong chỗ bây giờ phong tuyết gào thét tuyết lãng chảy ngược tựa như vô biên trong b i ể n tuyết một cái vô tận sâu vòng xoáy đồng dạng cống ngầm bên trong nhất điểm hồng chỉ riêng như ẩn như hiện theo một cái vô tận sâu vòng xoáy đồng dạng cống ngầm bên trong chương hai trăm chín mươi ba thế giới khác biệt trải qua khẩu lệnh v ơ n tay tròng đen sóng điện nao các loại một hệ liệt nghiệm trứng về sau hất lên ngân sắc áo khoác vương c h i huyên đi vào toàn phong bế thang máy thang máy chấn động cực tốc hạ xuống nửa phút đồng hồ sau mới chậm rãi dừng lại đinh thang máy mở rộng vương c h i huyên dậm chân đi vào chỗ này trụ sở dưới đất là đã từng phòng chiến tranh hạt nhân mà kiến tạo m à thành toàn thân hợp kim n ư c thành trôn sâu dưới mặt đất cho dù trăm ngàn k h ỏ đạn hạt nhân cũng tác động đến không đến nơi này là đại huyền đặc sự cục tổng bộ vương tri huyên phía trong nhà các đời toàn quân mình lại là trí tuệ nhân tạo tuyến đầu nhân viên nghiên cứu quyền hạn khá lớn mặc dù không có chức danh địa vị lại cực kỳ cao nhất là đối với một chút nghiên cứu khoa học hạng mục trong phòng thí nghiệm nhân viên không ít g phần lớn là nhân viên nghiên cứu khoa học cũng có đặc sự của người thanh long thình lình xuất hiện thấy vương tri huyên tìm đến thanh long khẽ gật đầu xem như bắt chuyển qua vương tri huyên cũng gật gật đầu một cái lao giả phát ra khe than thở một tiếng quả nhiên người này không phải huyền tinh người hắn nhìn cùng chúng ta giống nhau chỗ rất nhỏ lại hoàn toàn khác biệt càng khó hơn chính là thân thể người này không mang theo bất luận cái gì có hại virus cũng không có lây nhiễm huyền tinh tất cả virus nghe được hắn kết luận những người khác mới có chút nhẹ nhàng thở ra bọn hắn nghiên cứu thông chính dương nguyên nhân lớn nhất là sợ ý tứ này người ngoài hành tinh người thần bí trên người có không phải huyền tinh cổ quái virus rốt cuộc người này thể phách mạnh vô cùng khó tin một chút đối với hắn không có tổn hại virus đối với huyền tinh người bình thường tới nói liền có thể là trí mạng đ ổ vật có quan hệ người này cái khác phân tích như thế nào thanh long ánh mắt dừng một chút tiếp theo mở lời hỏi tham cái này đơn giản nhiều lão giả kia khẽ gật đầu thanh âm tỉnh táo cái này tạm thời coi hắn là người ngoài hành tinh đi người ngoài hành tinh này cũng là gốc cắt bọn sinh mệnh cùng chúng ta ghen khác nhau còn không bằng người cùng đại tinh tinh khác nhau lớn chỉ là người ngoài hành tinh này thể phép mạnh vô cùng khó tin m á u của hắn điểm sôi cực kỳ cao cũng sẽ không tự nhiên ngưng kết gân xương ra thịt càng là tính bền dẻo cực lớn so gặp thần v õ người nục thể còn cường đại hơn nói lão giả chỉ chỉ một cái chân không lồng thủy tinh vương t r i huyên nhìn lại kia lồng thủy tinh bên trong là t ừ n g đầu so cọng tóc còn nhỏ hơn hơi ngân sắc đường cong lý chính tiến sĩ đây là cái gì thanh long ngứ mày một loại không tồn tại ở hiện thế kỳ dị vật chất khí thể h ạ t h a y là đ ề u có loại này sởi tơ chỉ có tóc một phần mười phẩm chất hắn tính bền d ẻ o lại là đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi hắn cường độ là tơ thép năm sáu ngàn lần tính bền d ẻ o là tơ thép hai lần lao giả lý chính mang theo một tia sợ hai than loại này sởi tơ trải rộng hắn gân xương ra trong thịt bẩn ý vị này không có gì ngoài nhiệt độ cao bên ngoài đơn thuần động năng năng lượng đạt kích đều không thể đối hắn tạo thành tổn hại cường đại như vậy thanh long cùng vương tri huyên đều là sắc mặt nội dung so với tơ thép mạnh mấy ngàn lần có lẽ không quá trực quan nhưng loại cường độ này dây nhỏ nếu là sen kẽ gân xương da thịt mang ý nghĩa dạng gì vũ khí cũng rất khó tổn thương đến hắn nhất là nó trở thành mạng lưới khuyết tán toàn thân đơn thuần động năng đ ặ kích chỉ sợ căn bản giết chi bất tử đáng tiếc cho dù tồn chữ tại trong chân không cái này sợi tơ cũng đang không ngừng trôi qua căn bản không có bất kỳ biện pháp nào tồn tại lý chính thở dài một tiếng dạng này chất liệu dù cho không tác dụng tại nhân thể hắn giá trị chi lớn cũng là khó có thể tưởng tượng đáng tiếc hết thẻ biện pháp đều dùng qua căn bản là không có cách chứa đựng nhiều nhất ba ngày những dây nhỏ này liền sẽ biến mất tại chân không lồng thủy tinh bên trong vậy hắn lại lạ i như thế nào chết vương c h i huyên mướn mày nhìn về phía thanh long lý chính cũng nhìn về phía thanh long dạng này thể phách cho dù đối mặt đạn hạt nhân cũng có không nhỏ sinh cơ sao băng trực tiếp rơi đập trừ phi trực tiếp n ệ n ở trên đầu cũng không thể g i ế t giống như gặp thần không có khả năng g i ế t loại tồn tại này số liệu sẽ không gặp người loại tồn tại này muốn g i ế t chết độ khó chi lớn vượt quá tưởng tượng không nói đến cái này nhìn qua rõ ràng không giống như là bị vũ khí nóng rét chết cái này để hắn càng khó có thể lý giải được không cần hỏi nhiều thanh long rủ xuống con ngươi trong lòng hiện lên một tia âm ảnh hắn không biết người này là chết như thế nào lúc ấy màn đêm thâm trầm mưa rào xối xả cho dù là vệ tinh cũng căn bản bắt giữ không đến hình tượng mà duy nhất biết được tuyệt trần đạo nhân ngậm miệng không nói mà địa vị của hắn lại quá cao hắn căn bản không có tư cách chất vấn một vị gặp thần đại tông sư nó địa vị chi cao đệ tử môn đồ nhiều mạng lưới quan hệ to lớn căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng vương c r i huyên khẽ n h ũ n mày nàng cũng rất muốn biết được cuối cùng xảy ra chuyện gì lại lần nữa đi vào thành thị an kỷ sinh có loại dường như đã có mấy đời cảm giác lọt vào trong tầm mắt dòng xe cộ chen trúc một mắt trông không đến cuối cùng hai bên lối đi bộ người đi đường vội vàng không có một lát dừng lại vương tổng kia hộ khách cũng không phải là người làm sao giao lưu đều khó chơi âu phục giày ra kẹp lấy cặp công văn con mắt nam không lưng tiêu khổ nho nhỏ, nhỏ ngươi đừng nóng giận ban đêm làm sao đi xem phim n g ư ơ i m u ố n bao ta mua cho ngươi chất phát chất phát thanh niên cười theo thần sát thấp thỏm lao công hai tử báo trường luyện thi một cái quý cần hai vật hai trung n i ê n nữ nhân sắc mặt sầu khổ thở dài không thôi mẹ ngươi quên nhủ ba ba đợi đến có thời gian rảnh ta sẽ trở về lâm lâm tính tình các ngươi cũng biết ta không có cách nào cao lớn nam nhân sắc mặt bi thương hai đầu lông mày đều là tuế nguyệt vết tích do ngươi vội vàng các loại thanh âm lọt vào thai nhân sinh muôn màu hệ số lọt vào trong tầm mắt an k ỳ sinh lại không sợ người khác làm phiền giả bước đi tại lối đi bộ bên trên nghe thế gian muôn màu hồng trần có nhiều việc cảm ngộ vô số người phiền não yêu sầu cựu phú giới không có gì ngoài thiên địa linh khí vô luận là sản xuất lực vẫn là cái khác căn bản không có biện pháp cùng huyền tinh so sánh nhưng mà so với huyền tinh cái này để người ta thợ không nổi tiết ấu mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt lại tựa hồn như lại làm người hâm mộ phôn hoa đô thị người người như kiến ngày đêm vội vàng một lát không rảnh rỗi vô luận là có hay không có tiền vô luận là có hay không có quyền lưỡng giới hoàn toàn khác biệt khí tức để an kỳ sinh đối với nguyên bản nhìn lắm thành quen hết thảy sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác dùng một câu phật ra t ớ i nói liền là chúng sinh đều khổ nhân sinh giữa thiên địa mọi loại phiền nào khổ bây giờ ta mới thật sự là dị loại đi an kỳ sinh khẽ lắc đầu hắn mặc một thân đơn bạc màu trắng đồ thể thao ngũ quan mặc dù không tính tuấn lang nhưng cũng thanh tú thêm nữa một thân khí chất không tầm thường lui tới ở giữa cũng là không thiếu khuyết nhìn chăm chú thậm chí có nữ sinh đến đây bắt chuyện dẫn tới mảng lớn ánh mắt hâm mộ tích tích màu bạc trắng xe con dừng ở trước người quay xuống cửa sổ xe bên trong lộ ra hắn bạn thân trần quảng khoa thật dài mặt ngựa lên xe trần quảng khoa có chút hâm mộ nhà hắn cũng có chút chút tiền không có thiếu bạn gái nhưng cũng chưa bao giờ có bị người bắt chuyện kinh lịch mình cái này bạn thân mặc dù hình dạng thường thường khí độ lại bất phàm mỗi lần đều có thể nhìn thấy hắn bị người bắt chuyện đã lâu không gặp thấy bạn thân an kỳ sinh mỉm cười một cái giáp tại gặp bạn thân loại cảm giác này có chút có chút kỳ diệu lên xe lên xe lầm bầm âm thanh bên trong an kỷ sinh kéo tới cửa xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế lái xe đi trên đường đi kẹt xe nghiêm trọng hai người nói có không có hơn phân nửa là trần quảng khoa đang nói an kỷ sinh đang nghe trần quảng khoa nói liên miên lại nhải nói mình đi học không được bị lao ba buộc ra mắt đối tượng hẹn h ọ làm sao thế nào xấu làm sao thế nào hám làm giàu mình như thế nào như thế nào phiền não an kỷ sinh chỉ là cười đáp lại cùng bạn thân đối thoại phá vỡ hắn nhập mộng giáp sau đối huyền tinh nhản nhạt, nhạt xa cách cảm giác người càng phát ra lão thành nếu không phải cùng ngươi cùng nhau lớn lên ta thật sự cho rằng ngươi là lao đầu tử trần quảng khoa đích thì thầm một tiếng an kỷ sinh ông cụ non không đến hai mươi tuổi đã góp n h ạ c không nhỏ thân ra học tập lại tốt v õ công lại tốt từ nhỏ đã là người khác nhà nhi tử hắn từ nhỏ cũng không có thiếu bị lao ba nói thầm a an kỷ sinh đang muốn nói chuyện trong lòng hơi đ ộ n g ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xa xa nhìn về phía đám mây bên ngoài trong mơ hồ hắn cảm nhận được tại chỗ rất xa tạo nên một cỗ cực kỳ t à dị khí tức cường đại nay khí tức như vực sâu như ngục càng ẩn chứa vạn phấn húng lệ cảm giác chi như nhìn thấy địa ngục huyết hải vô tận khí tà ác trong lòng của hắn t r ợ t lóe lên hoảng hốt ở giữa hắn tựa như thấy được phong hỏa t ử k ỳ khắp nơi trên đất l à n g yên vạn dằm thây nằm ngàn dằm huyết hải vô cùng vô tận thê lương kêu g ê n quỷ thần chu lên trong lòng hắn hiện hiện đây là an kỷ sinh trên mặt không có tiếu d u n g ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia gợn sóng trên địa cầu không có thiên địa linh khí hắn thần ý khuyết thiếu chất môi giới không cách nào ly thể nhưng mà tâm tính của hắn tu chỉ sớm đã đạt tới thần mà mình chi tình trạng không bàn mà hợp hư không ẩn ẩn liền có thể thăm dò đến rất nhiều thứ cái này một sởi tà dị khí tức tuy là trợn lên hắn lại sẽ không cho rằng là t h ứ nơi sâu xa hắn cảm nhận được cực lớn h u n g hiểm thế nào trần quảng khoa quay đầu hỏi lái xe không nói lời nào an kỷ sinh chậm rãi phun ra một câu có chút nhắm mắt trong lòng tụng niệm đạo nhất đồ ông thị giác chỗ sâu có chút lấp loe ở giữa đạo nhất đồ chậm rãi hiện hiện cổ p h á t bức tranh phía trên lan t ă n chi quang mở mịt dập dờn t i ê n một đạo khí tức là cái gì an kỷ sinh tâm niệm vừa động không có thiên địa danh khí làm môi giới hắn muốn thấm nhuần chân trời tiêu hao chi lớn khó có thể tưởng tượng tại huyền tinh phía trên hơn phân nửa không cách nào để n g chàng băng thúc làm đạo nhất đồ Đồ chương ủ k hai trăm chín mươi bốn khí ông thị giác chỗ sâu đạo nhất đổ nổi lên như nước quá hoa trước mắt mà thôi đã có văn tự chạy xuôi mà ra cương thi vương chư thương đản sinh tại hoàng thiên giới trong nhân thế u minh tuyệt địa bên bờ tập thiên địa bán khí suối khỏe mà sinh lấy tham dự si hận làm thức ăn cách mỗi một mươi hai vạn chín sáu trăm linh năm nhất định trùng sinh tại chúng sinh thiên địa bán khí suối khỏe bên trong k hàng thế, hàng thế sau bởi vì vũ trụ trung điệp từ hoàng thiên giới rơi xuống không linh tuyệt địa bởi vì tuyệt linh tri địa không linh cũng không oán sát tâm khí đến mức ngủ say núi tuyết nhiều năm thẳng đến thông chính dương trộm lấy tinh huyết mới khôi phục sau nút tấn thăng tiên nhân tri thông chính dương miễn cưỡng đi ra núi tuyết hôm ấy lôi vân c u ầ n c u ộ n ngàn vạn lôi đỉnh đánh rớt huyền tinh t ậ n không cương thi vương gần như bất tử trường sinh loại cho dù lấy an k ỳ sinh bây giờ tâm cảnh nhìn thấy hai chữ này trong lòng cũng không khỏi nổi lên bận sóng có chút chấn động cựu phù giới bên trong hắn đã đi đến cổ kim tối cao tình trạng thiên môn tùy thời có thể mở tinh khí thần không thiếu sót không tì vết chi đ ị a bước nếu không phải vì đúc thành vương quyền kiếm thậm chí có thể nếm thử ngũ khí triều nguyên phía trên lại lần nữa ngưng tụ tam hòa tù đình nhưng cho dù khi đo hắn âm thần đã hóa dương thần nhục thân không hỏng tổn thế cũng mất quá ngàn năm mà thôi trọn vẹn dương thần cũng sẽ trôi qua không hỏng l ụ c thân cũng sẽ mục nát cựu phú giới không có chân chính con đường trường sinh mà cái này đột nhiên xuất hiện tại h u y ề n tinh phía trên cương t h i vương lại là chân chính bên cạnh trường sinh loại thọ nguyên cao tới mười hai vạn chín nghìn sáu trăm n ă m thậm chí cho dù đại nạn đến còn có thể lại lần nữa tại oán h ố i bên trong trường sinh mà để cho nhất hắn chú ý lại ngược lại là sau cùng một câu vũ trụ trùng điệp vũ trụ trùng điệp bởi vì vũ trụ vận hành hai phe đại vũ trụ trận có trùng điệp hợp thời liền sẽ phát sinh vũ trụ đội thành đạo nhất đồ thuận theo suy nghĩ mà động cho ra giải thích trước có an kỳ sinh sau có cương thi vương an k ỳ sinh trong lòng lấp lóe ẩn ẩn có cái không tốt suy nghĩ hắn lúc này không thể nào hiểu được vũ trụ vận hành chi pháp lý càng không hiểu vũ trụ đ ổ i thành chi nguyên lý nhưng mà vũ trụ trùng đệm bốn chữ đơn giản sáng tỏ điều này nói rõ chính mình vị trí tuyệt linh vũ trụ phụ cận tựa hồ có cái khác vũ trụ mà lại khoảng cách rất gần hoặc là nói càng ngày càng gần bởi vì theo hắn biết thông chính dương trước đó người xuyên biệt vẫn là ba trăm n ă m trước vương hoàng lâm bây giờ thông chính dương về sau ngắn ngồi hai năm mà thôi vợ ơ ý mà lại tới một cái cương thi vương vậy sau này đâu nếu như vũ trụ trùng điệp càng thêm tấp nập lại chính là kinh khủng bực nào c h ẳ n g cảnh thậm chí hắn liên tưởng đến càng sâu vũ trụ minh ông huyền tinh cho bụi còn không tính là vũ trụ đ ổ i thành chưa hẳn chỉ tồn tại ở huyền tinh phía trên vũ trụ cũng chưa chắc an toàn hắn khó có thể tưởng tượng có bao nhiêu người xuyên việt đã từng hoặc là hiện tại tương lai sẽ đi vào phương vũ trụ này cái này huyền tinh thật là một cái c á i sảng cái này một đầu cương thi vương trong lòng thở dài an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra cỗ xe cũng vừa tốt chậm rãi dừng ở châu đậu bên trên hắn thuận cửa sổ xe nhìn lại trên đường lớn dòng xe cộ chen trúc đạo bên cạnh trong cửa hàng người đến người đi lão nhân tiểu hại tình lữ trẻ tuổi đôi vợ chồng trung niên vội vàng tới lui dân đi làm còn có từng cái lộ ra cái rốn đùi nhật vũ thiếu nữ bọn hắn mảy may không biết thế giới nơi nào đó đã dáng lâm một cái đủ để hủy diệt thế giới đại yêu ma ai ta có thể muốn kết hôn trần quảng khoa để điện thoại di động xuống hạnh phúc lại có chút buồn dầu lị l ụ mang thai con của ta đây là chuyện tốt an k ỳ sinh thu hồi ánh mắt khẽ mỉm cười chúc mừng hắn thở nhỏ lão thành căn bản cùng người đồng lứa không chơi được một nhanh chân chính bản、thân. hảo hữu cũng chỉ có cái này trần quảng khoa một người mặc dù hắn văn không thành võ chẳng phải kinh thương cũng không có đầu óc rất nhiều người đều cực kỳ kinh ngạc hắn làm sao lại cùng mình kết giao bằng hữu cha ta cũng nói như vậy trần quảng khoa quen thuộc gan kỳ sinh lãnh đạo cũng không thèm để ý quay cửa xe xuống đốt một điếu khói thật sâu hít một hơi lao ăn không nói là ngươi ta có chút sợ khu khu hút một hơi chưa từng đã hút thuốc hắn lập tức một trận ho khan bóp tắt tàn thuốc cầm ở trong tay hắn một mặt hạnh phúc buồn dầu ngươi nói ta đều vẫn còn con ít làm sao lại làm sao lại muốn làm ba ba rồi ta đây nhưng không giút được ngươi An n kỷ s i hắn thu trước một Trở thuận thiện, cũng hay ta hướng Trần Thúc mang cái tốt. hồi chuẩn hòe một lệnh hay hướng Hòe lệnh buông xuống xuống. bồi bồi bài, đi gái ngươi, cái bài ra cửa của cũng đó đẩy bạn mang bị xe một là về lấy thông chính dương phá toái âm thần chế bởi vì huyền tinh căn bản không có một tia thần n i ệ m tồn tại thổ nhưỡng cũng chỉ có thể lấy huệ mục tắc làm môi giới hắn vốn muốn cho trần quảng khoa làm cái thứ nhất tiếp nhận thư mọi người nhưng biết được cương thi vương chư thương tin tức hắn liền tạm thời bưng xuống ý nghĩ này không cần thiết đánh vỡ bản thân bình tĩnh sinh hoạt trong lòng của hắn l n l n có minh ngộ có lẽ tương lai liền không có như thế cuộc sống yên tĩnh những ngày tiếp theo an kỳ sinh đang ngồi phụ mẫu mấy ngày vì bọn họ điều trị thân thể chế biến một chút dược thiện đợi đến hai nhân khí sắc rõ ràng tốt đẹp về sau mới lái xe trở lại vùng ngoại thành đồng thời hạ tại trên mạng định rất nhiều dược liệu cũng đều đến huyền tinh không có thiên địa linh khí nhưng cũng không đại biểu vật tư liền không bằng cựu phụ giới tương phản hoang dại dược liệu cũng không so với người công nuôi dưỡng tốt bao nhiêu huyền tinh ba trăm n ă m dược liệu bồi dưỡng đã đạt đến mức độ cực cao ngoại trừ không có linh khí mà đối với lúc này an kỳ sinh mà nói chỉ cần nuốt những dược liệu này liền có thể đạt tới đại huyền quân đội chỉ cung cấp gặp thần đại tông sư phục dụng mạnh nhất t í c h t o k đan thậm chí còn không chỉ như vậy hô hút chống trải trong sân an kỷ sinh ngồi xếp bằng tắm rửa tại ánh nắng bên trong bắt đầu trở lại huyền tinh lần thứ nhất tu hành hô hấp của hắn nhẹ nhàng mà kéo dài mỗi một lần hô hấp khoảng cách đều t h ậ t dài t h ậ t dài cho dù thế giới lượng hô hấp lớn nhất người hoặc một chút lập tức đều muốn mình chết mà theo hô hấp của hắn hắn g â n xương ra thịt thậm chí cả sợi tóc đều tại có chút n g ngoại tựa như cũng đang hô hấp mà nội bộ người không thấy được địa phương ngũ tạm lục phủ của hắn rất nhiều khí quan thậm chí cả nhất là nhỏ bé tế bào đều tại theo hô hấp của hắn mà rung động nhúc ních tựa hồ mỗi một cái lỗ chân lông mỗi một tế bào đều tại cùng ngoại giới lẫn nhau nếu là tại cựu phụ giới hắn một cái hô hấp liền so ra mà vượt người bình thường một năm vất vả tu chỉ. đáng tiếc hắn giờ phút này thân không nội lực giữa thiên địa càng không có chút nào linh khí nhưng cho dù không có chút nào linh khí theo hắn tâm thần trầm ngưng thể phách của hắn cũng đang tiến hành điều khiển tinh vi đây là b a o đan công phu tâm tính của hắn tu trì siêu v i ệ t gặp thần nhưng mà thể phách tăng trưởng lại sẽ không một lần là xong bạo đan trong ngày nuôi thánh thai là ác không thể thiếu quá trình bất quá hắn k i ế m khuyết cũng bất quá là quá trình này mà thôi một khi thể lực đuổi theo cương kình gặp t h ầ n bất quá một lần là xong thậm chí hắn cường đại tâm thần đã có thể bắt được trong cơ thể con người từng cái thần theo một ý nghĩa nào đó hắn đ a n đ ề u kết cũng đã gặp thần thiên địa linh khí thiên địa linh khí tinh thần của hắn cường đại bạo đan đồng thời thậm chí nhất tâm nhị dụng không ngừng suy nghĩ lấy cựu phù giới một cái giáp hắn suy nghĩ nhiều nhất vấn đề liền là huyền tinh như thế nào đánh vỡ con đường phía trước mà thiên địa linh khí lại là cái gì có phải hay không không thể thay thế đối với cựu phụ giới người mà nói thiên địa linh khí liền là tồn tại giữa thiên địa tinh thuần khí t ứ c nội lực thể phách đạt tới trình độ nhất định về sau liền có thể dẫn động linh khí tựa hồ cho tới bây giờ không có bao nhiêu người tìm tòi nghiên cứu qua hắn bản chất thiên địa linh khí là một loại càng cao cấp hơn năng lượng là tràn ngập cựu phụ giới giữa thiên địa như là từ trường đâu đầu cũng có hạt cái này cũng không phải là không thể thay thế bởi vì hắn biết rõ hoặc là nói huyền tinh phía trên người, người rõ ràng tất cả năng lượng đều có thể lẫn nhau chuyển đổi không có linh khí cũng không muốn rồi a huyền tinh có nhật n g u y ệ t tinh thần có sông núi non sông có lôi đình m ư a móc không có thiên địa linh khí đổi một loại chính là mà hắn lựa chọn từ trường ngũ tạng lục phủ người đại nao bắp thịt vận hành đều sẽ sinh ra dòng điện sinh vật tiếp theo sinh ra sinh vật từ trường chỉ là người bình thường từ trường cực yếu yếu đến cực kỳ bé nhỏ mà tâm ý của hắn cường đại có thể hoàn m ị khống chế thân thể mỗi một chỗ nhỏ bé trí điện tùy thời có thể lấy sinh ra đại lượng dòng điện sinh vật đản sinh từ trường xa xa không phải người bình thường có thể so sánh với trên thực tế thiên nhân hợp nhất trình độ nào đó chính là lấy thiên địa từ trường đại đạo cộng minh dùng cái này đến cảm ngộ trong thiên địa thông cảm rất nhiều tin tức hắn sở dĩ có thể vào mộng người khác trình độ nào đó liền bắt nguồn từ đây cựu phù giới sáu mươi năm bên trong hắn thôi diễn ra vô số loại khả năng trải vớt cũng tuyệt không chỉ là cựu phù giới võ đạo hệ thống mà thôi mà là lấy hắn tâm thần là dựa vào cho dù tại không có linh khí thiên địa bên trong cũng có thể tu hành chân chính căn cơ lấy sinh vật từ trường quán thông sông núi non sông g i a thiên địa hết thệ từ trường dùng cái này đạt tới cường hóa tự thân thể phách công hiệu cho đến tại trong thân thể của mình luyện liền một viên chân t r ù n g một viên chân chính khí một bước này cho đến luyện r a khí chi chân t r ù n g liền có thể xưng là luyện khí cảnh nay cảnh một thành thiên địa mọi loại năng lượng tận là ta dùng phi thiên đ ộ n địa không gì làm không được dùng cái này so sánh người tại cựu phụ giới liền là thiên nhân giáp t u y ế n nguyệt một giới vô địch lấy lượng giới hệ thống làm căn bản hắn mới tổng kết ra tu hành bước đầu tiên nếu là có thể tu thành cho dù đi hướng bất luận cái gì vũ trụ thiên địa vô luận giữa thiên địa là linh khí là ma khí vẫn là cùng huyền tinh đồng dạng không có chút nào linh khí hắn đều không sợ đương nhiên hắn đầu tiên phải đối mặt là hắn cường tuyệt đến nhân gian cực hạn thần ý cực lớn đến cực hạn tiêu hao lấy hắn bây giờ thần ý cường hành cho dù ngày qua ngày nuốt tích cốc đan cũng nhiều nhất chỉ có thể chống nổi một tháng liền muốn hình tiêu sương khô nhục thân tử vong tiếp theo thần ý không có chút nào trẹo chống tiêu t á n tại trong thiên địa cái này liền là tuyệt linh kinh khủng bất luận cái gì dựa vào linh khí mà thành tựu thần t h ô n g tại phương thế giới này đều muốn tan thành mấy khói bất kỳ cái gì lấy linh khí mà tu thành thể phách nguyên thần tại giới này đều muốn hồi phi ên diệt vô luận là thần vẫn là tiên chương hai trăm chín mươi lăm luân hồi phúc địa vô hạn đ ộ tiên c ạ c h c ạ c h c ạ c h ba trong mây mủ một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi phi hành máy bay trực thăng bên trong từng đài bội số lớn ca mê ra chính đối nguyên bản mục phong chỗ bây giờ đều là vòi dòng tuyết tận thế thiên thai đồng dạng núi tuyết khí lưu như dòng tung hoành dây núi ở giữa phong tuyết đầy trời che khuất bầu trời tầm nhìn cực thấp máy bay trực thăng bên trong đặc chiến tiểu đội đội viên đều là sắc mặt nghiêm trọng đối mặt với thiên nhiên thiên uy cho dù là bọn hán dạng này tinh nhuệ cũng có chút không thờ đổi còn có thể lại tới gần sao mà ngụy trang tù như khe quát một tiếng đạt được phong minh đảo báo cáo tin tức đặc sự cục cao độ coi trọng. nhưng bởi vì mục phong đột nhiên biến mất lạnh nóng khí lưu đôi sông vui nhã dậy núi đại đa số thời gian đều có đại phong bạo vệ tinh căn bản không nhìn thấy trong đó hình tượng bọn hắn này đến chính là vì điều tra tình báo không được không thể tới gần không thể tại ở gần phi công lắc đầu liên tục phong tuyết quá lớn lại tới gần chúng ta sẽ bị c u ố n bảo phong bạo không có khả năng một mực như thế lớn thần g trời thấp xoay quanh chờ đợi thời cơ thú như phân phó một tiếng đúng máy bay trực thăng hạ thấp độ cao chậm rãi tới gần lượn vòng lấy dừng lại một đoạn thời khắc thú như biến sắc phát ra quắt to một tiếng máy bay trực thăng bay lên không kéo lên mà lên trước mắt một đạo diện mục dữ tợn đáng sợ bóng người đúng là thẳng tắp từ núi tuyết chi đỉnh vọt lên cơ hồ đ ạ t đến trước đó cái kia độ cao thứ quỷ gì cái khác đ ặ c chiến đội viên cùng nhau khai hỏa đem kia diện mục xanh đen đáng sợ bóng người đánh rớt đạn đạn đánh không thủng thú như con ngươi co rụt lại hắn thấy rõ bóng người kia mặc dù bị đánh tới nhưng là kia là bị viên đạn lực đẩy s i n h s i n h đánh xuống đạn bản thân vỡ ơ ý mà không có đánh xuyên qua thân thể của hắn mục phong biến mất mục phong là thế giới đỉnh cao nhất tuyệt đại đa số người khả năng không biết thế giới thứ hai cao phong nhưng lại ít có không biết nó nó biến mất đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng mặc dù không lớn đối với phụ cận khí hậu ngắn ngủi ảnh hưởng lại không thể khinh thường cho dù chư quốc đều có dầu diếm vẫn là bị lưu truyền ra ngoài lạch cạch an k ỳ sinh điểm kích đưa đỉnh t h i ế t mời phóng đại hình ảnh kia là một mảnh vô ngần núi tuyết trong đó vòi rồng cuồng h ồ phong tuyết l á n lộn mặc dù cực kỳ mơ hồ nhưng cho dù ai xem xét cũng biết phát sinh k ị biến đây là chấp pháp võ giả diễn đàn trên ban bố hình ảnh ngoại giới trên internet căn bản không nhìn thấy chứ thương đổi thành đi lại là mục phong an kỳ sinh ánh mắt khẽ nhúc ních huyền tinh phía trên không có chút nào linh khí hắn lại chưa hoàn thành tự thân hệ thống cùng tiên điệu từ trường lẫn nhau mặc dù ẩn ẩn có thể cảm nhận được từ trường biến động lại cũng không hiểu biết chư thương cụ thể chỗ mà lúc này nhìn thấy t r ư ơ n g này hình ảnh hắn tự nhiên liền nghĩ tới điều gì ta trước mắt tại vui nhã dây núi bên ngoài phụ cận rất nguy hiểm đồng bạn của ta từng cái biến thành quái vợt một loại vô tư không phát hiện không biết thống khổ đau thương bất nhập quái vợt ta không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu ta đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết Ta không biết đây là một loại trước nay chưa từng có virus vẫn là cái gì khác nhưng là đi vào vui nhã dây núi bên ngoài người đều không sống nổi toàn đều không sống nổi nghệ p h i bạch ta biết ngươi đang nhìn ngăn lại tỉ tỉ của ta không cho phép nàng đến tuyệt đối không cho phép nàng đến bình tĩnh tự thuật trong lời nói an k ỳ sinh có thể cảm nhận được phát bài viết trong lòng người sợ hãi thấp thỏm cùng một tia tuyệt vọng mà phát bài viết người hắn nhận biết là phong minh đ ả o phong minh đ ả o an k ỳ sinh trong đầu hiện hiện tiêm lưng hùn vai gấu tượng hình quyền cao thủ cái bóng đầu tiên bị cuốn vào cái này sự kiện lại là hắn bất quá tuyệt linh chỗ ngăn chặn không chỉ là linh khí cương thi cần thiết toán sắc khí các loại t à dị cũng không có thể tồn tại vũ trụ đổi thành căn bản là bình đẳng thông chính dương đổi thành đi là kim ương tượng nữ thần nhưng đầu này cương thi vương đổi thành đi lại là thế giới đỉnh cao nhất cả hai trên lệnh trí lớn căn bản không thể nôn ngữ đi mưu hại mà to lớn như thế thể lượng dù chỉ là tùy ý nhất q u o á t a y cần thiết tiêu hao năng lượng trí lớn cũng là một cái vượt quá tưởng tượng con số lớn là lấy an kỷ sinh căn bản không lo lắng đầu này cương thi vương thời gian ngắn sẽ đi ra núi tuyết chỉ là hắn thể lượng quá lớn bản thân đối với bốn phía liền có lớn lao ảnh hưởng một khi người bình thường đi vào hắn phụ cận liền sẽ dẫn phát rất nhiều chuyện q u ỷ dị trong lòng của hắn chuyển qua suy nghĩ tiếp tục xem t i ế p mời ta đã báo lên đặc sự cục yêu cầu phong tỏa thông hướng vui nhã dậy núi tất cả con đường ta không biết ảnh hưởng này phạm vi lớn bao nhiêu nhưng là cách càng xa càng l à an toàn ta hiện tại chỉ lo lắng quốc gia khác bọn hắn không có đại huyền cường đại lực k h ô n g chế mục phong biến mất chỉ sợ sẽ dẫn tới vô số người phong minh đ ả o cực kỳ lo lắng rất có đạo lý đại huyền làm thế giới lực chấp hành mạnh nhất quốc gia nói không cho đi không ai có thể đi quốc gia khác coi như chưa h ẳ n chỉ là đại huyền làm việc cho tới bây giờ đường hoàng chính đại loại nguy hiểm này tin tức chỉ sợ từ lâu thông chi cái khác chứ quốc nếu biết rõ có to lớn nguy hiểm còn bỏ mặc dân chúng tiến về huyền tinh không tồn tại linh khí h o a n khí u ố i khỏe loại hình tia cương thi vương thông qua cái gì lây nhiễm bên ngoài mấy chục dạng người t ừ trường vẫn là an kỷ sinh trong lòng hiện ra suy nghĩ lấy hắn bây giờ thần ý trong nháy mắt có thể thôi miên bất luận cái gì người bình thường nhưng cũng cần thông qua ánh mắt thanh âm tia sáng hoặc là cái khác môi giới tia cương thi vương lại là thông qua cái gì làm được đây hết thảy trong lòng hắn dâng lên một tia h ế u kỳ không thể tưởng tượng nổi mục phong vậy mà đều sẽ biến mất như vậy kim ưng tượng nữ thần biến mất chẳng lẽ không phải cũng là thật kim ưng nước giấu giếm quá sâu quái vật đau thương bất nhập ngươi nói thương là cái gì thương đau lại là cái gì đau quá sơ lược vi rút lây nhiễm thông qua cái gì đến lây nhiễm mục phong biến mất về sau thượng cổ vi rút hiện thế rồi nghệ phi b ạ c h đâu người em vợ bị vây ở vui n h ã dây núi ngươi làm sao bây giờ cái này thiếp mời đưa đỉnh thời gian đã thật lâu thiếp mời phía dưới hồi phục cũng là rất nhiều nhiệt độ so với trước đó mục long thành đến hoa thiếp mời còn muốn tới nóng chi bất quá tuyệt đại đa số người, số cương ũ n không chuyện này, n g gì. thể h biết Việc cụ xảy ra n cũng không thể kệ. An、kỳ、sinh đóng lại máy tính, ánh mắt chỗ sâu nổi lên gọn sóng. g mặc chỗ c kệ. kỳ thể mắt máy sâu lại ư thi vương tồn tại đối với huyền tinh trên bất luận kẻ nào tới nói đều là uy hiếp lớn lao không ai có thể chỉ lo thân mình chỉ là như thế nào đi làm nhưng vẫn là muốn suy nghĩ suy nghĩ hắn muốn làm không chỉ có riêng là trăm ngày báo đ à n vẩn dưỡng thánh thai còn muốn lấy tự thân từ trường dựng dục ra hắn trong dự đoán chân t r ù n g đây mới là hắn quan trọng nhất nếu không không đợi kia cương thi vương bị chết đói mình liền đã bị chết đói trong mấy ngày này hắn ngoại trừ trải v ố t mình căn cơ thống hợp tự thân sinh vật từ trường bên ngoài hắn liên quan tới luân hồi phúc địa vô hạn động thiên kế hoạch cũng bắt đầu trở lại huyền tinh hắn mới phát hiện thế giới tinh thần tồn tại so với hắn dự đoán còn muốn càng thêm gian nan chớ nói như k i ể u phù giới như vậy bao trùm mấy chục dặm cho dù là dọc theo bên ngoài cơ thể một t ứ c đều căn bản làm không được hoặc là nói cũng không phải làm không được nhưng một khi lan tràn xuất thể thời gian ngắn liền sẽ tiêu tán tại trong thiên địa trừ cái đó ra thế giới tinh thần đối với hắn thể phách ấ p thu cũng là vượt quá tưởng tượng to lớn phụ tải mà lấy hắn thần ý cường hành cho dù như thế nào bồi bổ n h ậ t thực ba châu đêm nuốt một voi cũng tuyệt nhiên chống đỡ không nổi hắn tinh thần như tiếp tục kéo dài không cần bao lâu hắn liền sẽ trở thành hắn đã từng thấy qua vương dương minh đồng dạng dần dần ra đi ngay cả đi đường đều muốn tiếp nhận lớn lao thống khổ là lấy lấy chúng sinh chi lực tập chúng n u ô i giới kế hoạch liền bắt buộc phải làm mấy ngày nay lấy thông chính dương âm thần luyện liền rất nhiều thư mời từ lâu bị hắn lấy các loại thủ đoạn từng cái đưa ra ngoài cốc cốc cốc. hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn nói một mình đồ vật cũng đã muốn đưa đến tô thành vùng sông nước tri địa một tòa, tòa lạc ven hồ thanh lũ phục cổ nhỏ trong trang viên nghệ phi bạch một mặt mỏi mệt đi ra khỏi phòng thở dài một hơi tên vắt con này làm sao như thế có thể chạy từ khi phong minh đào thất thủ tại vui nhã dậy núi không được về lao bà hắn liền như bị điên nhất định phải tiến đến mấy ngày nay hắn vì chấn an lao bà có thể nói là tình trạng kiệt sức từ khi hắn vào á m kình về sau còn là lần đầu tiên như thế mệt mỏi phi bạch ca t ẩ u tử thế nhưng là ngủ g i á n g người thấp bé c h ắ p đ ị c h mai lương tân từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra suýt nghệ phi bạch làm thủ thế đi đến trong viện mới nói khẽ thật vất và chấn an x u n g dưới nếu là lại n h o bắt đầu nhưng liền tiến t á i tậu cùng kia phong minh đào long phơ thai tình cảm rất sâu cũng trách không được tàu t ử lòng nóng như lửa đốt mai lương tân lắc đầu chỉ quái phong minh đ ả o tiểu tử kia vận khí không tốt bo cái núi đều có thể đụng phải loại này quỷ sự tình cái này không là chuyện nhỏ lần này mục phong sự kiện bị nhốt người không phải số ít nếu không phải chính phủ đè ép chỉ sợ sớm đã có người kìm nén không được muốn tiến đi cứu người nghệ phi bạch nhào nạn huyện thái dương sắc mặt nghiêm trọng sự kiện lần này đưa tới đặc sự cục cao độ coi trọng trước đó có đặc sự cục một tiểu đội bị điều động đi vào mới tới gần nguyên bản mục phong chỗ liền cơ hồ toàn quân bị diệt nghe nói nói nghệ phi bạch sắc mặt hơi trắng bệnh nghe nói trước tiên tiếp vào kia video tiếp tuyến viên đang nhìn kia video về sau trực tiếp ngay tại đặc sự cục t r o n g căn cứ biến thành q u á i vợt làm sao có thể mai lương tân hãi nhiên không thôi khó có thể tin hình ảnh video đều có thể truyền bá đây là vi rút sao đặc sự cục cao độ coi trọng đem sự kiện lần này xưng là cương thi mô nhân sự kiện kia một đoạn video đã bị triệt để phong tồn cũng là từ sau lúc đó vui nhã d â y núi mới bị triệt để phong tỏa cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập nghệ phi bạch sắc mặt rất khó coi những lời này không thể loại truyền ngươi nhớ kỹ là được rồi tuyệt đối k ba ngày thể để n trước u tử đi phong minh đào tại người chấp pháp diễn đàn trên phát cái cuối cùng thiếp mời về sau liền đã triệt để mất đi tin tức thế nhưng là mai lương tân còn muốn nói điều gì nghe được tiếng bước chân chuyển đến lập tức thu nhỏ miệng lại nghệ phi bạch nhìn lại một người mặc tây trang cao g ầ y nữ t ử ôm một phần bao khỏa đi tới nghệ tổng đây là ngài bao khỏa đặc sự cũng đau nghệ phi bạch gật gật đầu tiếp nhận bao khỏa mở ra đập vào mi mắt liền làm một n g ụ m chế tắc cực tốt đau cùng một h ố i h o ệ m ộ t lệnh bài đây là cái gì nghệ phi bạch cầm lấy lệnh bài xúc tu lệnh bớt không tự chủ dùng mình một cái chương hai trăm chín mươi sáu mở đầu đây là cái gì nghệ phi bạch thần sắc hơi đậu một chút theo kia lệnh bớt khí tức nhật não hoảng hốt ở giữa Hắn h ế trước thẻ t mắt, mắt, mắt là một mảnh bạch ngọc đúc thành bậc thang nấc thang kia mỗi một cái đều cực kỳ cao lớn dài rộng đều có trăm mét trở lên cao cũng vượt qua ba mươi mét từng khối bậc thang tầng tầng hướng lên khối tầm mắt đứng sừng sững lấy một phương tản ra vô tận thê lương khí tức muôn hộ cánh cửa kia cực cao cực lớn tản ra chói lọi ánh sáng trắng là trong tầm mắt tất cả tia sáng nơi phát ra hắn vòng thủ tứ phương phát hiện mình cũng đứng tại một bậc thang phía trên sau lưng là triệt để hư không là chân chính không có một tia tầm nhìn tuyệt đối h ắ c á m đây là địa phương nào nghệ phi bạch n â y dại ta làm sao lại đi vào như thế cái địa phương là khối kia huệ một lệnh bài nghệ phi bạch trong lòng dâng lên minh ngộ ngón tay run lên phát hiện khối kia huệ một lệnh bài còn bóp ở trong tay của hắn mà theo hắn nhìn lại tấm lệnh bài kia hơi chấn động một chút hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong lòng bàn tay của hắn ông tiếp theo hai của hắn mở trong lòng giường như nhớ tới một đạo khô khan băng lánh không tình cảm chút nào thanh âm hoan nên đi vào luân hồi phúc đ i ệ theo thanh n â m vang lên có quan hệ với luân hồi phúc điệu tin tức cũng trong lòng của hắn lưu truyền r a tới luân hồi trò chơi không biết là thần ma trò chơi hoặc là thượng thiên tạo vật bên trong lợn chứa vô tận huyền bí hoàn thành trò chơi có thể đạt được ban thưởng mà b à y ở trước mặt hắn liền là luân hồi phúc điệu cửa thứ nhất vô tận bậc thang mỗi một tầng bậc thang đều có đ ị c h nhân đánh bại đ ị c h nhân có thể thông quan đồng thời thu hoạch được một hạng ban thưởng mà đi đến nấc thang cuối cùng liền là chân chính luân hồi phúc đ i ệ luân hồi phúc đ i ệ nghệ phi mạch trong lòng chấn động nhìn xem một màn này hoàn toàn không giống là nhân loại có khả năng đúc thành tạo vật đều là không thể tưởng tượng nổi. ông cái này một đạo kêu khẽ âm thanh văng lên nơi xa ánh sáng trắng mờ mịt ở giữa một bóng người từ giữa bạch quang đi ra người kia là cái mặc màu xám đòn đả dẫn theo đ o à n đao trang phục giống nhau trong tv cản đường cướp bóc đạo tặc đồng dạng hắn dẫn theo tuyết trắng chừng đao giữ t ậ n cười một tiếng trên thân đều là khí tức khát máu mà theo đạo nhân ảnh này đi ra sau người ánh sáng trắng khuyết tán mờ mịt hóa thành một hàng chữ lớn lóe lên một cái rồi biến mất xa vương sơn đạo tặc tô nhị thiện làm đòn đao giết người nhưng l sa vương sơn kia là địa phương nào nghệ phi bạch ánh mắt khẽ hít một cái mắt thấy kêu đạo tặc từng bước đi vào sắc khí bước người trên mặt không chút hoang mang nhưng trong lòng kêu gọi luân hồi phúc địa lựa chọn rời khỏi ông c h ó i lọi ánh sáng trắng ở trước mắt t r ợ t l ó e lên thiên điệu đấu chuyển một trận đầu váng mắt hoa về sau nghệ phi bạch thân thể một cái lảo đảo thật giống như bị người đối diện đánh một truy mắt nổi đom đóm nếu không phải mai lương tân tay mắt lanh lẹ đỡ lấy thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ phi bạch ca ngươi ngươi thế nào mai lương tân biến sắc hoàn toàn không biết n g ệ phi bạch trên thân chuyện gì xảy ra không không có việc gì n g ệ phi bạch sắc mặt mấy cái biến hóa cuối cùng vẫn lắc đầu trong tay hắn huệ một ngọc beo đã biến mất nhưng hắn có chút cảm ứng lại có thể cảm ứng được luân hồi phúc đ ị a tồn tại tựa hồ chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể tế i n bảo chỉ là hắn lại không dám kinh thường luân hồi phúc đ ị a ra vào là có tiêu hao hắn lúc này tinh thần không tốt nếu là cưỡng ép vì đó sợ là muốn hôn mê đi gọi một bản đồ ăn tới nghệ phi bạch thu liêm ánh mắt bất động thanh sắt nói a nghệ tổng ngươi không phải vừa ăn xong sao cao gầy nữ lang hơi s ữ n g sở người tập võ nói nhanh cảm thụ được dạ dày núp đ í c khó nói lên lời cảm giác đói bụng nghệ phi bạch bất động thanh sắc khoát, khoát tay mai lương tân theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng tựa hồ có chút đã hiểu đúng rồi nghệ phi bạch nhìn thoáng qua mai lương tân đi giúp ta điều tra thêm cái này bao khỏa trên đường đi đưa tới đều có ai qua tay qua a mai lương tân s ứ n g sở vô hạn đầu tiên cảnh tiểu lâu nhìn trước mắt nghĩ đến chỗ cực kỳ cao lan tràn bậc thang kinh nghi bất định là tấm lệnh bài kia cảnh tiểu lâu sờ lên quần áo quần áo sợi chất liệu không có cái gì không đúng túi người sờ lên dưới chân bạch ngọc cũng giống như bậc thang xúc tu lạch bớt trên đó đường vân cũng không có vấn đề gì cả tựa hồ đây hết thể đều là thật chỉ là hắn đi theo tiết tranh hai mươi năm theo tiết tranh nhìn qua không biết bao nhiêu cổ tịch đạo t ạ phật kinh hắn biết rõ từ xưa đến nay đại tông sư người cách mỗi mấy trăm năm chắc chắn sẽ có nhưng mà thần phật yêu ma là cũng không tồn tại cái gì vô hạn đầu tiên hắn là không tin tưởng lắm càng cho là mình là bị thôi miên bản thân thành hóa kinh về sau cao minh đến đâu thôi miên sư cũng thôi miên không được ta nhưng bằng một khối huệ m ộ t lệnh bài liền xem như mục long thành cũng không có khả năng thôi miên ta cảnh tiểu lâu sờ lên cằm của mình có chút không xác định hẳn là thật là có thứ này ông quan mang lấp lóe dẫn theo trường đao đạo tặc đi ra xa vương sơn đạo tặc t ố nhị cảnh tiểu lâu nghiêng đầu một chút thân hình lỏng lẹt đổ đổ đường đấy hô đoàn đao pha phong cảnh tiểu lâu có chút những người mặc cho rét lạnh trường đao kề mặt mà xuống l ầ m bẩm đao phong cùng ngoại giới không có cái gì không giống hô hô đoàn đao vung n vẩy vẩy mực cũng giống như hiện ra một thân đao pháp không tầm thường cảnh tiểu lâu dưới chân na z i tại dài rộng trăm mét trên bậc thang du tẩu không chừng tránh né đao quang đồng thời cảm thụ được tự thân cùng địch người thân thể biến hóa hán hóa kinh sớm thành quyền pháp đại thành đối với thân thể lực khống chế cực kỳ không tầm thường cho dù tại trong lúc giao thủ còn có tâm tư cảm thụ gân cốt biến hóa màng da nhúc ních khớp nối vận động đao quang âm thanh xẻ gió đều không hề có sự khác biệt chỗ cảnh tiểu lâu trong lòng kinh nghi không chừng dạng gì thôi miên cũng không có khả năng như thế chi rõ ràng nhìn nhìn lại cảnh tiểu lâu trong lòng hơi động tại đao quang rủ xuống trước mắt chen vào dưới chân hắn d ấ m một cái cánh tay dài dơ lên tựa như bờ sông uống nước chi láo tượng đột nhiên phát ra hy dài âm thanh tại k i ê đạo tặc đoạn đào chưa dơ lên thời điểm đã trùng điệp đập vào lồng ngực của hắn phía trên、Ấm. tiêu đạo tập thân thể chấn động bông c h ố c bị đánh bỏ tới trên mặt đất xương ngực phá thoái ngụm lớn máu tươi phun tới đỡ ơ đ ờ nện cảm giác không có khác biệt mùi máu tanh này cũng không có cái gì không đúng cảnh tiểu lâu vẫn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi cái này không khỏi quá bất hợp lý ông mà lúc này biến hoa phát sinh thi thể trên đất ho ra máu tươi trong nháy mắt hóa thành lưu quang trợt l ó e lên lấy để hắn đều né tránh không kịp tốc độ chui vào trong thân thể hắn tiếp theo một môn hắn chưa hề học qua cổ quái đao pháp chiêu thức liền bị hắn ký ức trong lòng liền t ự như mình cực kỳ lâu trước đó liền đã nắm giữ lúc này bị mình ngồi tường lại Thứ này lại một h thật. là cái n h đầu mang mũ rộng rành eo đeo trường đao sắc mặt lên khóc ánh mắt lạnh lùng trung niên đao khách cất bước mà ra ánh sáng trắng tùy theo hiện lên chữ lớn thập nhị liên hoàn ổ nội môn đệ từ triệu tiến độ thiện làm trường đao làm người hung lệ cái này so sánh với một cái tựa hộ mạnh hơn rất nhiều cảnh tiểu lâu con ngươi co g i ụ t lại cảm nhận được một tia nguy cơ một đao nơi tay so với tay không lực sát thương lớn đầu chỉ gấp mười cái này đao khách thực lực tựa hồ không kém cỏi mình nhiều ít mà có trường đao nơi tay liền có giết chết thực lực của mình nơi nào đó chấp pháp căn cứ từng đội từng đội đội chấp pháp viên tại trên bãi tập diễn luyện quân thể quyền hô quát có âm thanh quân thể quyền là trong quân sát phạt quyền thuật cơ sở vô luận là cường thần kiện thể vẫn là khắc địch chế thắng đều thắng qua dân gian bình thường quyền pháp so với b á c kích tán đả những n à y hiện đại tổ hợp quyền thuật lực sát thương còn phải lớn hơn nhiều dọc theo thao trường một cái vóc người thon dài đứng thẳng tắp thanh niên đứng trước tại viêm dương phía dưới cẩn thận tỉ mỉ nhìn xem đặc đặc đạm cái này có người đã lấy đi nghiêm đi tới b a chào một cái đâm đội trưởng người nhà ngươi đưa tới thư tín đến người nhà của ta sư phụ thư tín sao đàm cảnh sơn chấn động trong lòng vánh mắt có chút p h í m hồng hắn xuống núi đã có hơn hai năm bởi vì bản thân hắn liền cực kỳ thông minh tập võ tiến bộ rất nhanh ngắn ngủi hai năm đã thành chấp pháp đội trưởng nhưng cũng có hai năm không có nhìn thấy sư phụ tạ ơn đàm cảnh sơn trở về thi lễ hai tay tiếp nhận thư tín bóp một hồi lâu mới chầm rãi mở ra co lại thư tín thư tín bên trong tựa như có đồ vật gì rất xuống hắn tay mắt lanh lẹ đưa tay nắm thân thể liền là chấn động chấn động dâm mát hàn lưu ở trên người hắn trợt lóe lên đây là cái gì trung điệp nấc thang cuối cùng nguy nga đứng sừng sững môn h ạ an kỷ sinh ngồi xếp bằng đầu gối trước nằm ngang vương quyền kiếm vương quyền kiếm vô hình vô chất không phải khí không phải thần hắn chất liệu căn bản không phải bất luận cái gì k i m thiết mà là vương quyền đạo nhân thần ý cùng hậu thế ba ba trăm n ă m ở giữa các đ ờ i vương quyền thất tử vương quyền đạo nhân trí tuệ vị trí chính như hắn đứng tại lưỡng giới hệ thống phía trên có thể đi cao hơn các đợi vương quyền thất tử đối với lúc này an kỷ sinh tới nói đều rất có tham khảo hiệu quả trong đó các đợi vương quyền đạo nhân đối với hắn năm thức tán thủ đều không nhỏ phát triển diễn biến thậm chí có một đợi vương quyền đạo nhân lại hắn ngũ khí triều nguyên cảnh giới phía trên tiến thêm một bước thành tựu hắn bởi vì đúc thành vương quyền kiếm mà từ bỏ tam hoa tụ đỉnh nhân kiệt thiên hạ nhiều không kể xiết an kỷ sinh có chút cảm thán một tiếng trong mắt nhìn về phía dưới bậc thang lúc này chính có không ít người đang leo lên bậc thang mà bọn hắn coi là chỉ có mình đang bỏ trên thực tế hắn lấy thông chính dương âm thần đưa ra t h ư m ờ i t r ư ờ n g chín mươi chín phần cái này chín mươi chín người không có gì ngoài đảm cảnh sơn bên ngoài đều là ám kình phía trên quyền sư tâm trí nội tính tài nguyên đều là người nổi bật bất quá trong đó người mạnh nhất liền là cảnh tiểu lâu bao đan thậm chí cả phía trên các bậc tông sư hành tung bất định trừ phi hắn tự mình đi nếu không thường nhân căn bản không thể nào đem đồ vật đưa đến trong tay bọn họ về phần gặp thần đại tông sư hắn biết lâu dài có thể gặp được người tựa hồ chỉ có mục long thành nếu là đem mục long thành kéo vào được chương hai trăm chín mươi bảy người cao bao nhiêu không biết bắt đầu từ khi nào an kỷ sinh đã thành thói quen cô độc có lẽ là vương quyền sơn đỉnh giáp tính toạ cũng có lẽ tốc tuệ giáp tỉnh khi còn bé hoặc là kiếp trước liền đã thích ứng những ngày tiếp theo hắn như cũ mỗi ngày nuốt rất nhiều dược liệu tính toạ rèn luyện lục thân hắn cảnh giới sớm đã gặp thần quanh thân không có bất luận cái gì một chỗ không thông hắn có thể khống chế tự thân các loại bài tiết các loại t ạ m phủ vận hành có thể khống chế sóng não của mình sóng thậm chí cả càng thêm chỗ rất nhỏ tế bào vận động sinh vật từ trường cô độc so với hắn tưởng tượng còn muốn dễ dàng t ạ n g phủ vận hành cơ bắp rung động thậm chí cả tế bào cao tốc vận hành va chạm lẫn nhau phía dưới tựa hồ không bao lâu hắn sinh vật từ trường đã nhanh muốn ngưng luyện ra tới mà theo thời gian trôi qua hắn thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại cũng dần dần thấy đáy nhiều lần mua sắm dược liệu cũng thời gian dần trôi qua muốn bị ăn xong hô hốt mặt trời mới mọc lên ở phương đông an kỳ sinh ngồi xếp bằng trên sân thượng phun ra nuốt vào khí lưu khí tức của hắn m ư ơ i phần kịch liệt hô hấp ở giữa liền có cồn phong tùy theo mà lên thổi q u y n bột phía lá rụi đánh lấy xoáy bị thổi ra hơn m ư ơ i mét b Càng có huyết dịch mà thông thanh ban huyết thấu thể lưu âm ra, đối ầ u sau u như thác nước nỏ, như nước thác tia đó rủ x n g c u ố cùng, cuộn cuộn chạy như trường giang đại hạ đại với ề h ư n đông, phát ra sóng lớn đánh ra đồng dạng thanh g đ phát ra ra âm. ố với tu hành an kỷ sinh cho tới bây giờ đều ô m thành tín nhất c h i tâm thành tại tâm thành tại mình có thể thành tại nói hắn ánh mắt giống như mở giống như hợp tâm thần như nước chạy tắm rửa quanh thân gân x ư ơ n g g a mô thẳng tới toàn thân mỗi một k h ắ c thân thể của hắn đều đang phát sinh chừng lấy để gặp thần đại tông sư đều muốn vì đó sợ hai than biến hóa huyền tinh từ xưa đến nay tất cả bão đan tông sư nhưng không một người có thể、so、sánh hắn vận chuyển khả huyết tới không không c không không năng thời thời khắc khắc bảo t h ỉ dạng này trạng thái càng không cần nói xâm nhập càng thêm cấp độ sâu tế bào huyền tinh phía trên đối với nhục thân trưởng k h ô n g đạt tới tế bào cấp cũng chỉ có mục long thành một người mà cũng chỉ là khả năng mà thôi tự do thao túng tế bào ghen hắn cũng căn bản làm không được mà an kỳ sinh có thể hắn thần ý cường đại đến cực điểm sớm đã có thể xâm nhập tế bào cấp thậm chí có thể lấy cường đại ý chí thôi động trong thân thể tế bào cao tốc ma sát tăng tốc đổi mới thậm chí sinh ra càng thêm sinh vật hùng mạnh dòng điện tư kết mặt trời mới mọc như cũ cao thăng an kỳ sinh trong thai lại tựa hộ như nghe được từng tiếng dòng điện tiếng ma sát cái này không giống với hổ báo lôi âm chỉ là đơn thuần xương cốt tiếng ma sát đây mới thực là dòng điện âm thanh ẩm ẩm đột nhiên ở giữa xanh lam như tẩy thanh thiên phía trên chớp giật nổ điện xa h ố lượng lôi đỉnh đánh rớt lấy khó có thể tưởng tượng cực tốc từ trên trời giang xuống một chút đã rơi vào trên sân thượng vê anh sân thượng mặt đất giống như là giấy đồng d ạ n g trong nháy mắt bị đánh xuyên đ ố m lửa nhỏ nương theo lấy đất đá tung tóe bụi mù r ơ lên từ trường biến hóa đưa tới lôi đỉnh an k ỳ sinh như có điều suy nghĩ lôi đỉnh thế gian cực tốc hắn trốn không thoát cho dù là tại cựu phù giới thời điểm tốc độ của hắn cũng không vượt qua được lôi điện bất quá tinh thần của hắn cường đại sớm liền cảm nhận được lôi đình đến đương nhiên sẽ không n g ạ n h kháng n g ạ n h kháng lấy hắn lúc này thể phách khó tránh khỏi có chút đầy b ụ i đất bất quá lại lần nữa bao đan trải nghiệm lại có khác nhau an k ỳ sinh cảm ứng tự thân thể phách của hắn so với mười ngày trước đã phát sinh biến hóa cực lớn nội tạng nút nhích hữu lực lớn ngân trở nên cứng cỏi xương cốt cũng càng hơi trầm xuống nặng thậm chí có từng tia từng tia xanh ngọc tuy ý một n ắ m tay năm ngón tay liền có thể bóp ra khí bạo âm thanh tới từ trường cô động đối với thể phách kích thích cũng là hiệu quả nhanh chóng bởi vì trong ngày ba vận chuyển khí huyết lấy đạt tới thoát thai hoàn cốt công hiệu hắn sớm đã gặp thần tâm thần c ư ờ n g đại từ trường cô động quá trình càng là kích thích nhân thể tất cả huyện vị quá trình này tự nhiên nhanh hơn nhiều quá trình này nương theo lấy từ trường sơ bộ cô động đã hoàn thành thậm chí loại này quá trình đối với thể phép kích thích tẩy luyện so với bao đ a n còn muốn triệt để nhiều lắm tăng lên lớn hơn không phải như thế dòng điện nhưng cũng là có thể giết người ngắn n g ủ i mười ngày trên người hắn phát sinh biến hóa trí lớn đã có thể để cho huyền tinh vô số quyền sư vì đó trố mắt mất mồm từ trường tu hành quả nhiên không phải đơn giản như vậy nhân thể từ trường biến hóa Tựa hồ rất hồ dễ dẫn điểm này trong thành thị nhất là kịch liệt một người chi sinh vật từ trường không tính là gì ngàn vạn người từ trường lại so với hắn lúc này mạnh hơn nhiều là lấy từ xưa đến nay gặp thần đại tông sư đều sẽ ẩn thế không ra rời xa người ở hoặc ở sông núi bên trong lấy phong thủy bày trận lấy cách t r ở cùng thiên địa từ trường v à chạm tuyệt c h â n đạo nhân tiết tranh tam ấn quốc gia lâu là các loại gặp thần đại tông sư đều ẩn c ư sơn g i ã bên trong như mục long thành như vậy ở trong đô thị ngược lại là số ít bên trong số ít an k ỳ sinh tinh thông âm dương phong thủy trận pháp nhưng bày trận không phải đơn giản như vậy bình thường thời điểm hắn tự thân từ trường ẩn nút đương nhiên sẽ không cùng thiên địa từ trường va chạm mà tu hành thời điểm từ trường quá thịnh cho dù là có phong thủy chất pháp cũng không làm nên chuyện gì、Hồ. a n k ỳ sinh tiện tay bóp như không trung bắt cá khí lưu vô hình theo bàn tay của hắn mà động tràn ngập cho bụi bông c h ố c bị hắn nắm trong tay lại ném đi tại m ộ mươi mét bên ngoài nổ tung thành cho bụi cái này cũng đã là c ư ơ n g khí công phu cảnh giới của hắn sớm đã đến chỉ cần thể lực tăng trưởng đi lên v õ công gì đều có thể hạ bút thành văn c ư ơ n g khí cũng được gặp t h ầ n cũng tốt căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào bởi vì hắn sớm đã đi qua con đường này mà lại đi cao hơn cảnh giới đến hết thể bất quá là nước chạy thành sông thôi về sau hắn cũng không đang lợi công thản nhiên ra cửa có vấn đề liền muốn giải quyết mà ứng đối lôi đ ỉ n h hắn ngược lại là có cái tốt chỗ lái xe lên đường mấy canh giờ về sau hắn lên máy bay hắn bây giờ tốc độ không chậm chính xác bắt đầu chạy ít có cỗ xe có thể đuổi theo kịp hắn bất quá hành tẩu nồi g nằm đều là tu hành có phương tiện giao thông không làm nhất định phải đi đường cần gì phải đâu trong thần thoại tiên thần đi ra ngoài cũng còn muốn tọa k ỹ đâu lên máy bay một đường không nói chuyện đã tới núi vo đang sân bay vừa đi ra sân bay an k ỳ xin h ánh mắt liền là khẽ động thấy được một cái người quen kia là cái mặc màu trắng quần áo thể thao thiếu niên thiếu niên kia mười tám mười chín tuổi dáng vẻ còn có chút n o n nớt một đôi mắt lại vô cùng châm ổn thiếu niên này hắn nhận biết hắn đến dương minh tự viết thời điểm từng gặp hắn tựa hồ là gọi là tô kiệt bất quá lúc ấy hắn mặc dù cảm thấy thiếu niên này có chút kỳ dị lại cũng nhìn không ra quá nhiều lúc này nhìn đến nhưng lại khác biệt hắn tâm thần tối tăm có thể nhìn thấy thường nhân không cách nào nhìn thấy sắc khí từ trường hoa phúc vận dùi cũng không thể nói nói khí vận mà lúc này trong mắt hắn thiếu niên này là chân chính trung thiên địa chi dục tú là cái có khí vận tô kiệt an kỷ sinh ánh mắt chỗ sâu nổi lên vận sóng đạo nhất đồ đã nói lên tại cựu phù giới trước đây thật lâu hắn liền bồi dưỡng thành cái thói quen này mỗi lần nhìn thấy một người trước nhìn hà khí lại nhìn người tự mình tính qua lại lấy đạo nhất đồ thôi diễn một lần tức là đối với thế giới nhận biết cũng là học đạo nhất đồ thiêu hao đạo lực chín điểm tô kiệt một mươi chín bốn mươi nguyên bản q u ý tích một sinh tại tuyệt linh vũ trụ huyền tinh thiên tư thông minh nộ tính hơn người còn nhỏ t ậ p văn mười sáu tạ võ gặp rất nhiều quý nhân nâng đỡ cuối cùng đã gặp phong vân hóa rồng đánh vỡ nhân thể tự nhiên t ự c hạng bay thế giới phong vân dẫn dắt thời đại phát triển thừa thượng khải hạ võ đạo đại tông sư thừa thượng khải hạ võ đạo đại tông sư an kỳ sinh có chút hiếu kỳ cái danh này cũng không phải ai cũng xứng đáng cái trước vẫn là ba trăm n ă m trước cổ trường phòng lại đ ẩ y liền là ngàn năm trước núi v ò đang vị kia lại hướng phía trước liền là thiếu lâm tự vị tổ sư nào cái này ngây thơ chưa cởi thiếu niên có thể cùng mấy vị kia sánh vai là ngươi tô kiệt tựa hồ tại nguyên chỗ bọn người trong lúc lơ đãng thấy được an kỳ sinh không khỏi t h ố t ra hắn đương nhiên nhận ra an kỳ sinh thôn nhỏ trận chiến kia vị này thủ đoạn chi tàn khốc để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ đã lâu không gặp an kỳ sinh khẽ vất cảm hơn một năm mà thôi thiếu niên này chẳng những n h p ám mà lại t ứ c h i lồng ngực đều đã lượt u đấu cách hóa k ỉ n h đều không xa ngươi cũng muốn đi núi võ đang sao tô kiệt có chút hiếu kỳ hẳn thấy an kỷ sinh so với hắn cũng không lớn hơn mấy tuổi lại có loại để hắn nhìn mà phát khiếp khí chất cho dù là mang theo tiểu dung cũng làm cho người không dám lỗ mãng gặp hai cái lao bằng h ư u an kỷ sinh nhìn thoáng qua tô kiệt k h o á t tay cáo tử tô kiệt còn muốn nói điều gì nghĩ nghĩ vẫn là dừng bước không bao lâu một cái cao lớn người da trắng đi tới huấn luyện viên tô kiệt kêu một tiếng cao lớn người da trắng chính là bắc tử người kia tờ lông mày lại là n h ữ một cái trước đó hắn tâm linh bên trong có loại không h i ể u cảm ứng đi tới nhưng không có phát hiện kia là một người bạn tô kiệt đem hai người lần thứ nhất gặp mặt phát sinh sự tình nói ra tờ lông mày dán ra trong lòng luôn có loại không h i ể u cảm xúc nhưng cũng không nói thêm gì chỉ là gật gật đầu theo ngươi nói hắn lúc ấy công phu so ngươi bây giờ mạnh hơn một chút cũng kém không nhiều chỉ sợ là đánh không lại tô kiệt nghĩ nghĩ mới lắc đầu chuyện của mình thì mình tự biết hắn tập võ mới hơn hai năm cùng người giao thủ kinh nghiệm rất ít vị tiêu kinh nghiệm phong phú chính xác muốn đánh nhau sợ là phải bị thua thiệt nhận rõ mình rất trọng yếu tô kiệt quyền pháp của ngươi rất nhuẩn nhuyễn chỉ là khuyết thiếu chính ngươi nói lần này theo ta đi một chút có lẽ có thu hoạch bất thờ đeo túi đeo lưng hướng về núi v õ đang đi đến cước bộ của hắn không v ộ i không chậm tô kiệt lại nhỏ hơn chạy trước mới có thể đ u ổ i theo hắn huấn luyện viên ngươi lần này đi núi v õ đang là muốn làm gì cao thủ giao thủ bất thờ cũng không quay đầu lại cao bao nhiêu mục phong cao như vậy chương hai trăm chín mươi tám từ trời mà rơi khí vận khí vận nói đến mế hoặc bất quá là vận mệnh tiết điểm phía trên ứng vận chi nhân đặc biệt thời điểm làm đặc biệt sự tình đặc biệt thời gian làm đặc biệt sự t ì n h liền trở thành nhất thời nhân vật phong vân còn nếu là có người tính toán đến quá khứ của hắn tương lai t ì một m người tại cái kia thời gian thay thế hắn làm loại sự tình này như vậy m ấ y phong vân cũng chưa hẳn là hắn đương nhiên nhất nghiệm đuổi tương lai liền lại có khác nhau thời đến tiên địa đều góp sức vẫn đi anh hùng cũng xa cơ vốn là như thế từ xưa đến nay kiếp trước kiếp này thậm chí cả cựu phụ giới đều không thiếu thốn loại người này lúc đầu lúc tới vận chuyển đã xảy ra là không thể ngăn cản làm một chuyện gì đều không ai cản ổ i nhưng vận về sau nếu là nắm chắc không ở hết t h ầ đều muốn tan thành mây khói đầu gió phía trên heo đều có thể bay nhưng mà đầu gió quá khứ không thể hóa rồng ngã chết heo cũng chỗ nào cũng có t i ê u tô kiệt cực kỳ hiển nhiên là nắm chắc đầu gió tại phong vân bên trong hóa rồng như thế mới có thể trở thành nhận chức khải hạ nhân vật trọng yếu vạn năm về sau có người làm s ự một thân cũng tất nhiên là không thể xóa đi quang huy một điểm nhân vật như vậy nó ý nghĩa khá lớn hắn vốn định đưa một viên mời lệnh nghĩ nghĩ, vẫn là không có làm loạn một tôn tương lai đại tông sư như là bởi vì chính mình nhúng tay mà lộ ra biến mất cũng quá mức đáng tiếc có thể dẫn tiềm lòng đến hôm nay núi vo đang có lẽ sẽ rất náo nhiệt an kỷ sinh tựa hồ phát giác được cái gì cười n h ạ t cười lập tức biến mất trong đám người núi võ đang h u y ề n quốc đạo r a thánh địa một trong hồ tỉnh nhất là chứ danh du lịch phong cảnh khu hàng năm trong ngoài nước đến đây du lịch du khách cao tới trăm vạn trở lên tựa hồ mỗi một ngày đều là dò người như dệt náo nhiệt dị thường trong đó còn có không ít du khách nước ngoài những người nước ngoài này đều rất cường tráng đi lại trầm ổ n tay dài chân dài hành t ẩ u như gió không ít đều có công phu t r o người n g mà lại là núi võ đang công phu huyện tinh lưỡng cực xưng bá đại huyện văn hóa tự nhiên là ngoại nhân truy đổi cái này núi võ đang hàng năm doanh thu du khách nước ngoài chiếm so đều khá lớn dưới núi võ đang võ quán cũng không thiếu một chút ngoại quốc học viên bất quá võ đang so với thiếu lâm muốn bình thản rất nhiều dưới núi võ quán phần lớn là dân xử lý t u y ệ t trần đạo nhân trở xuống chư đệ tử cũng không thế nào mở rộng sân môn đệ tử so với thiếu lâm cũng có thể nói giải rác tô kiệt lần đầu đến núi võ đang không gọi trong lòng so sánh núi võ đang cùng thiếu lâm tự khác nhau đồng dạng phun hoa đồng dạng náo nhiệt lại là khác biệt hai loại cực đoan thiếu lâm trang nghiêm võ đang tình cảnh cho dù dòng ư ờ i không ít nhưng nóng nhìn núi võ đang tô kiệt lại có thể cảm giác được thanh tĩnh đây là một loại đất lúc này nghe hắn nói gió bắt đầu thổi nước tô kiệt cảm thấy không khỏi lắc đầu hắn mặc dù l i quyền phong thủy mà nói hắn lại là không tin ngọn gió nào nước thiềm long không khỏi quá mức mê hoặc người tu chỉ không đến lúc này cảm giác không thấy cũng là phải ngày sau ngươi liền sẽ đã hiểu p t e r nhìn ra tô kiệt không tin nhưng cũng không chút nào để ý huyền học cũng tốt khoa học cũng được hắn đều không tuyệt đối thờ phụng hắn chỉ tin mình nhìn thấy cảm giác được hôm nay tri học lật đổ ngày cũ tri học nhưng mà hôm nay tri học tương lai chưa hẳn sẽ không bị lật đổ p t e r ngươi ngược lại là thích lên mặt dạy đời thương thế chưa lành liền mang theo đệ tử ra du dương thanh n m phiêu hốt mà đến hình như có thực chất trọng lượng tại tô kiệt trong lòng của hai người vang lên ai tô kiệt vừa quay đầu lại ánh mắt liền bị trong đám người một người hấp dẫn người kia không cao không thấp không mập không ốm thân mang màu nâu q u ầ n á o đen làn da trắng nón tướng mạ o phổ thông xem qua liền quên nhưng kia một đôi mắt lại tựa như giếng sâu bình thường là cấn tại đáy lòng của hắn chỉ cảm thấy mình hết thẻ bí mật đều bị đôi mắt này nhìn thấu mục long thành tô kiệt thật giống như bị đạp cái đôi con báo lông tơ một chút nổ lên nhận lấy kinh hãi mục long thành cấp thế giới đại thương nhân thân gia mấy trăm tỷ sản nghiệp trải rộng trong nước bên ngoài bản nhân càng là giới v õ thuật công nhận thứ nhất đại cao thủ hắn đương nhiên nhận ra bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian truyền thông trên liền có người lãnh đạo các nước tiếp kiến mục long thành tin tức ta đoán được ngươi sẽ đến、Hoặc、tờ thần sắc lại không có gì thay đổi tựa hồ đã sớm biết mục long thành sẽ đến bất quá ngươi tới nhanh như vậy xem ra là cảm nhận được cái gì làm ngươi hiếu kỳ khiếp sợ đồ vật mấy chục năm qua mục long thành mặc dù sinh động ở quốc tế phía trên kỳ thực bản thân hắn trốn trong s ó ít ra ngoài chính là n h ậ t bất lạc nữ vương tiếp kiến còn phải xem tâm tình của hắn như thế nào đến đại huyền càng là có thể đến được trên đầu ngón tay khất đạo hội bên trong ngươi tối hiểu ta mục long thành khẽ vất cảm cũng không thấy hắn như thế nào động tác đã đi tới trước người hai người hắn đưa tay vô vô tô kiệt bà vai cũng hình như có cảm giác quả nhiên là hạt giống tốt tờ ngươi thu học sinh thủ đoạn so với ta mạnh hơn tô kiệt trong lòng không bình tĩnh mục long thành trong mắt hắn là chân chính đại nhân vật ngươi lại có tiến bộ tờ sụ mặt tâm quá khứ thân thể chưa quá khứ một bước này còn muốn suy nghĩ mục long thành thần sắc bình thản đột nhiên quay đầu ồ lại tới một vị thành đại đ à n cao thủ khí huyết dương cương long hành hổ bộ là thả đi năm tô kiệt nhìn hồi lâu cũng không phát hiện có người tới tờ sau một lúc lâu mới gật gật đầu là hắn chết mất hai cái hóa kình đại hòa thượng cái này thả đi năm cũng là ngồi không yên mục long thành cũng không có quá để ý đương đại thiếu lâm cường thịnh đến cực điểm sản nghiệp vượt xa bất kỳ môn phái nào nhưng võ đạo lại không đáng giá nhắc tới thả đi năm cương kình thành t ự u đã là thiếu lâm đệ nhất nhân mà tuyệt trần đạo nhân đệ tử bên trong liền có hai vị cương kình liếc qua về sau từng bước mà lên hướng về trên núi đi đến tuyệt trần đợi đã lâu hắn lúc đến bình tĩnh đi lúc vô ảnh tô kiệt trơ mắt nhìn hắn đi vào dòng người tiếp theo một cái t r ớ c mắt liền đã không nhìn thấy bóng lưng của hắn tựa như một giọt nước chui vào trong biển rộng biết hắn ngay tại đám người nhưng lại không biết hắn cụ thể ở đâu tự hồ chỉ có hắn muốn gặp mình chính mình mới có thể nhìn thấy hắn nếu không cho dù người ở trước mắt cũng căn bản không nhìn thấy dưới núi võ đang cỗ xe chậm rãi dừng lại mấy cái võ tăng xuống xe đi tại sau cùng là một cái mập hòa thượng hòa thượng kia ước chừng hơn ba mươi tuổi cực kỳ cao lớn cũng rất mập mạc đi đường ở giữa trên mặt thịt đều đang run r u dày mặc dù trên mặt không có nụ cười lại khiến người ta cảm thấy hắn khắc đá đều đang cười tầm võ n g u trí thả đi năm than nhẹ một tiếng trước mắt dường như hiện lên hai vị sư đ ị thi thể không đầu sư thúc hôm nay ban đêm sẽ có ngày mưa rông hôm nay tuyệt trần đạo trưởng hẳn là tại kim đình một cái võ tăng thấp giọng nói tuyệt trần đạo trưởng là cuối cùng gặp qua hung thủ người hung thủ chết sống h ắ n hẳn là rõ ràng nhất lần này đi nói cẩn thận làm cẩn thận không muốn cùng người xung đột thả đi năm khẽ gật đầu cũng từ hướng về trên núi đi đến mấy cái này đại hòa thượng biết nghe lời phải mua vé vào cửa theo du khách lên núi mấy người cách gian m ặ c rất là t r ó i mắt không ít du khách đều cảm thấy rất hứng thú hòa thượng của thiếu lâm tự là đến phá con sao không ít người ngoại quốc càng là cảm thấy rất hứng thú tại núi vo đang nhìn thấy hòa thượng thế nhưng là rất ít gặp nhất là mấy cái này hòa thượng xem xét cũng không phải là phổ thông hòa thượng càng có một ít dưới núi võ quán ngoại quốc học viên xuống tới ngươi ít thiếu lâm công phu ta võ đang công phu một cái vóc người cao lớn người da trắng m ồ m miệng không do nói đại huyền lời nói ngăn cản mấy người khoa tay múa chân khoa tay hai lần tựa hồ muốn xóa võ cái khác du khách càng là hứng thú không ít người nao nao lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp ảnh mấy cái k i a đại hòa thượng nhắc nhau đang muốn nói chuyện thả đi năm đã chắp tay trước ngực chấn h ầ phát ra tiếng a di đ ạ phật đại hòa thượng này giá người khổng lô giọng càng là to lớn một chút trong tiếng hít thở chấn động bốn phía du khách hai lô h a i v ù v ù kia ngoại quốc học viên càng làm một chút xững sờ ngay tại chỗ khí huyết cuồn cuộn trước mắt trận trận biến thành màu đen đợi cho đám người lấy lại tinh thần một nhóm mấy cái đại hòa thượng đã biến mất ở trước mắt không khỏi càng là dẫn tới từng đợt tiếng k i n h hô đại huyền võ phong có phần thịnh nhưng mà thanh bình thế giới không cần đấu võ cao thủ đều ra ngoài đại nội quân lữ dân gian cực ít có cao thủ chân chính lấy một địch mười đối với người bình thường tới nói đã là cao thủ thả đi năm như vậy cao thủ người bình thường căn bản nghị cũng nghị không ra trên thực tế nếu không phải là bởi vì hai cái sư điệt chết quá thảm hắn thậm chí đều sẽ không xuống núi lại là một cái đại cao thủ cách đó không xa tô kiệt mang nhi đều hơi có chút tê dại cảm thấy không khỏi tắt lưới tại gặp được otter trước đó hắn cũng là người bình thường căn bản không có gặp qua mấy người cao thủ cảm thấy cũng là không khỏi cảm thán thả đi năm khổ luyện luyện vô cùng tốt cương cảnh bên trong không có mấy cái so với hắn khổ luyện tốt hơn rồi otter cực kỳ bình tĩnh nhìn còn phát ra lời bình thiếu lâm tự nội tình vẫn phải có đáng tiếc điểm ấy nội tỉnh theo trí tuệ nhân tạo phát triển sẽ chỉ càng ngày càng yếu ớt cuối cùng mất đi tác dụng ngàn năm nội tình cũng bù không được trí tuệ nhân tạo ngắn ngủi mấy năm cái này còn là trí tuệ nhân tạo nơi nhằm vào không chỉ là võ học quyền pháp b á c kích chi thuật hoặc là nói trí tuệ nhân tạo chỉ là rút ra một chút như vậy tinh lực liền đã vượt qua đại huyền mấy ngàn năm quyền pháp quyền thuật xáo lộ nếu không phải lúc này trí tuệ nhân tạo chưa phá giải từng cái cửa ải huyền bí trong quân cao thủ sớm đã phổ cập người người h o a tỉnh người người bao đan cũng không phải là không thể thời đại lực lượng liền là kinh người như thế dù chỉ là thời đại hạt bụi nhỏ liền đã có thể đem mấy ngàn năm võ học nghiền vỡ vụn trí tuệ nhân tạo tô kiệt trong lòng dâng lên một sợi dị dạng h á n đại hô ọ học. c chuyên nghiệp, liền là liên quan tới trí tuệ nhân tạo ngành quan tuệ liên liền tới là trí tạo hô ba trên núi gió thật to ẩn ẩn có rông tố nổi lên tư thái không ít du khách đã vội vàng xuống núi ngày mưa rông nguyện ý ở tại trên núi đến cùng là số ít mục long thành không nhanh không chậm từng bước mà lên xa xa đã có thể nhìn thấy võ đang kim đỉnh vị trí nương theo lấy giữa thiên địa từ trường biến hóa càng nghĩ nghĩ lại cảm nhận được tuyệt trần đạo nhân khí tức a đột nhiên mục long thành dừng bước ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia gợn sóng đang lập tức một tiếng du dương không linh kích k h á nhâm từ trời mà rơi t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chín ba tiếng khánh em phục long thành khánh em rủ xuống chạy xuống giống như mây lưu từ trời rủ xuống giống như hàn lưu từ trên xuống dưới đ ỗ n g nhiên ở giữa đã rủ xuống lưu khắp nơi không chỗ không đạt đạo này khánh em mênh mông đáng giống như thiên hà treo ngược nhất thời lan tràn không biết bao xa tại tầm thường du khách nghe tới tựa hồ cũng không như thế nào kỳ dị không ít người thậm chí đều không có chút nào phát giác du ngoạn du ngoạn xuống núi xuống núi nhưng ở cảm ứng nhạy cảm người nghe tới lại không khác thiên lôi nổ vang quần sân trong cảm giác được mục long thành khí tức cất bước mà đến râu quai nón lao đạo dưới chân chấn động núi đá pha t o á hai con ngươi sắp vỡ đây là ai tại hắn nghe tới đạo này khánh âm bên trong mang theo cực kỳ mãnh liệt tinh thần ba động theo sóng âm mà động cùng toàn bộ núi võ đang từ trường tương hợp không chỗ không đạt bằng mọi cách trong h o à n g hốt hắn dường như thấy được đỉnh núi quy xà chân vũ c h i tướng đại đế chống kiếm mà đứng bệ nghệ bát phương yêu m à thần uy hạo đẳng không thể đánh giá dạng này tinh thần g i a n g d á c trên sân đạo bắc tờ t h ầ n sắc biến đổi k i n h lực một chút không cầm nổi dưới chân trải qua mưa gió ngàn năm thềm đá một chút vỡ vụn như m ạ n n ệ n k h u y t á n dạng này tinh thần tờ ngựa đầu nhìn lại từ nơi sâu xa hắn chỉ cảm thấy đỉnh núi hình như có cự long dương thân đầu rồng cao và o mây trời lại từ rủ xuống v y thế vô hình bao trùm toàn bộ núi v õ đang dạng này tinh thần dạng này khí phách cho dù là hắn trong lòng cũng không khỏi trầm xuống thanh â m này tô kiệt chấn động trong lòng hắn không biết thanh â m này đến từ phương nào từ chỗ nào mà lên nhưng nghe ở trong lòng lại làm dấy lên vô số ảo tưởng hắn vòng thủ tứ phương chỉ kiến tiên địa đều là thuần bút t h ú các v v ú t v đ t v bị c h ạ sổ vip dương chi khí kim quang lóng ánh bằng mọi cách Kia đỉnh núi. dường như giáng lâm một vòng tràn ngập hết thệ quang huy mặt trời kim dương a di đạo phật leo núi chưa đến thái hỏa c u n g thả đi nằm đột nhiên d ừ n g bước ra mặt run run ánh mắt kinh nghi bất định cái này một cái trước mắt hắn tựa như cảm ứng được đỉnh núi phật đà hàng thế kia rủ xuống lưu tứ phương biển mây chính là phật đà t u ệ quang sóng âm kia ủ chính là phật đà thiện sướng to như vậy núi v õ đang tại hắn cảm ứng bên trong tựa như linh sơn thánh địa phật đà đạo trường còn lại mấy cái đại hòa thượng càng là thần sắc của biến khí huyết quay cuồng trong lòng đều là không thể tưởng tượng nổi một đạo khánh âm truyền vang tứ phương nói gặp chân vũ phật gặp như Lai. hắn uy như ngục kỳ thế như vực sâu đường hoàng hạo đãng đến tận đây dư ba tác động đến đã như thế đứng ngũi chịu xảo mục long thành càng là chỉ cảm thấy một tia chớp đón đầu nổ v a n g ủ ủ thanh âm nhất thời tràn ngập trong lòng tại hắn thần ý cảm ứ n g bên trong đất trời bốn phía biến mất v ô n g ân tinh không d á n g lâm nhận nguyện tinh thần đều ở trong đó tựa như thấy được vũ trụ hô mục long thành quần áo nâng lên giống như ống bệ kéo căng như sấm nổ v a n g trong lòng của hắn không gợn sóng như điện giật mặt hắn mặc không đổi sắc mà hắn tính mịt ánh mắt bên trong lại hình như có vô tận quăng nhiệt bắn ra chỉ một thoáng trong ự a hai như vòng mặt t ờ i r sân h như có phích lịch có sẹt trời cao. một đạo đ i c a tờ c một tay nhấc ở tô kiệt cất bước mấy chục mét leo núi mà tới một đám đại hòa thượng cũng là dậm chân hướng về phía trước tới gần thái hòa cung mục à là toàn mà mà tốc độ nhất, thì là tuyệt trần trong tóc thân tạc, táp thẳng Tốt, tốt, tốt. chân cùng cùng cương lực độ đạo đến, đến đỉnh đi. nhanh nhân, hắn núi, quần quanh khí xa giữa bay, dâu dầm bạo áo báo ở ở kim long thành quần áo phân phật tay áo gây h o a ánh mắt sán lạn như kim dương nghĩ không ra thế gian này lại ra cao thủ như thế hắn đương nhiên biết trên núi người không phải tuyệt trần đạo nhân bởi vì tuyệt trần đạo nhân khổ luyện thiên hạ đệ nhất tinh thần lại không bằng hắn tuyệt nhiên gõ không ra như vậy k h a nhâm cao thủ như thế cao thủ như thế hơi anh ánh mắt thiêu đốt liệt bên trong mục long thành bước ra một bước như núi c h u y n vị khí lãng bao táp cùng phong pháp phối mục long thành cái này đạt mạnh bước không bàn mà hợp thiên địa từ trường càng lẩn chứa hắn cường hoành tâm ý tiếng bước chân cùng thanh niên của hắn đồng thời quanh quẩn bốn phía quang ảnh đều chuyển động theo cùng nó cái này đạt mạnh bước hình thành một cái hoàn m ị phối hợp a bốn phía du khách kinh hô h ã i nhiên lôi kéo lan can đều thiếu chút nữa bị thổi xuống núi đi nhất thời kinh hô liên tục không ít người cái r á m cút nước tiểu bà thần hòa hợp tâm ý không tỉ vết không hổ là huyền tinh đệ nhất nhân trên đỉnh núi an kỷ sinh ngồi k h a n h chân tính t o ạ thần sắc bình tĩnh ánh mắt yếu ớt hợp t h ờ con ngón búng ra đang đạo thứ hai khánh âm vang lên theo ông không giống với đạo thứ nhất trùng trùng điệp điệp cái này đạo thứ hai khánh âm phiêu hốt mà xuống như đầu mùa xuân tí tách mưa nhỏ tới nhuần mặt đất vạn vật khôi phục trong núi nước suối len keng có cây theo gió lắc lư tự nhiên mà vậy hòa hợp đến cực điểm nếu nói đạo thứ nhất khánh âm là trí dương trí c ư ờ n g đạo này khánh âm giống như trí âm trí nhu tô kiệt n g h e bên thai phong thanh hô hô mục không cần nhìn nhưng trong lòng đã nhìn thấy đỉnh núi mặt trời kim dương bên bờ hình như có trong sáng bái nguyện tùy theo mà sinh khánh âm tại trong lòng mọi người q u y t tán thuận theo rủ xuống mục long thành dậm chân âm thanh đột nhiên biến mất liền tựa như cho tới bây giờ đều không có vang lên qua sóng âm t ừ trường tinh thần truyền lại mục long thành quần áo sợi tóc tất cả đều n g ử a ra sau ánh mắt bên trong lại càng phát sáng tỏ hắn tinh thần cường đại mà trọn vẹn tại kịch liệt đối kháng bên trong nhạy cảm nắm chắc một loại nào đó khí cơ đây không phải đơn thuần sóng âm mà là gõ khánh âm thanh đến câu thông núi v õ đang thiên địa từ trường dùng cái này để đạt tới trình độ như vậy hắn kinh ngạc đồng thời có chỗ vui sướng、Tốt. nắm được đạo lý trong đó mục long thành lồng ngực chấn động phun ra một chữ đến、Suy. tiếp theo tiên nương theo lấy khí lưu như kiếm bản đâm xuyên không khí to lớn thanh em nổ tung lần này nổ tung thật tốt giống như đạn pháo đẩy ra nổ tung cao vút bén nhọn tới cực điểm thanh em một chút tùy theo khuếch tán truyền lại đến một phía trên sơn đạo rất nhiều du khách lúc này mắt nổi đom đóm khí huyết quay cuồng một chút rầm rầm đổ hơn một mươi người nhiều nếu không phải là nhìn thấy giông tố rất nhiều du khách đã xuống núi giờ phút này sợ là phải ngã hạ càng nhiều a di đ ả phật theo một tiếng mang theo khiếp sợ phật hiệu mấy cái đại hòa thượng cùng nhau mà đến tốc độ cực nhanh na di c h ằ n trọc ở giữa đã đem rất nhiều du khách tất cả đều tiếp được đưa đến thái hòa cung bên trong bật hơi như kiếm tô kiệt nghẹn họ nhìn g n chân chối hắn chưa từng nghĩ tới một người phun ra khí phát ra thanh â m có thể lớn đến trình độ này khí lãng như gió sợ là ngay cả châu đều thổi bay vê anh phát ra tiếng t r ớ c mắt mục long thành lại lần nữa dấm chân gặp thần đại tông sư tốc độ nhanh chóng biết bao Trước sau hai cái d ầ m chân bốn phía khí lãng sóng âm c u ộ n c u ộ n ở giữa mục long thành đã tiếp cận kim đỉnh đồng thời ánh mắt của hắn bên trong đã buộc vòng quanh kim đỉnh phía trên ngồi xếp bằng an kỳ sinh là hắn mà lấy mục long thành tâm cảnh lúc này cũng không khỏi chấn động hắn tinh thần cường đại trong cả đời dù chỉ là gặp thoáng qua người cũng sẽ không quên an kỳ sinh hắn chỉ gặp một lần ký ức lại cực sâu hơn một năm trước đồng dạng tại núi võ đang đồng dạng ở chỗ này mình một ánh mắt liền cơ hồ đem nó giết chết ngắn ngủi hơn một năm hắn làm sao có thể đạt đến n ư c này hắn tinh thần đường hoàng to lớn là chân chính l â y vô địch chi thế mà nuôi ra đại khí phách tinh thần tuyệt không mảy may thiếu hụt dạng gì kỳ ngộ có thể đúc cứ như vậy tinh thần mục long thành lại gặp mặt mục long thành trong lòng chấn động an k ỳ sinh ánh mắt cũng là k h ẽ động h ư u tâm tính vô tâm phía dưới mục long thành còn có thể ở trong chớp mắt thấm nhuần thủ đoạn của hắn đồng phát âm đánh vỡ hắn tần suất hắn đối với thời cơ đem khống có thể thấy được hắn đối với thời cơ đem khống đã kỳ diệu tới đỉnh cao bất quá suy nghĩ chuyển động ở giữa hắn bấm tay lại lần nữa bắn ra hô tuyệt trần đạo nhân cũng đã nhìn thấy kim đỉnh an kỷ sinh trong lòng chấn động đồng thời đạo thứ ba khánh âm vang lên theo đạo này khánh âm vang lên thời điểm tuyệt trần đạo nhân ánh mắt bên trong giống như nhìn thấy kim đỉnh phía trên nhật n g u y ệ t cùng trời quy xà trần vũ rút kiếm đạo thứ nhất khánh âm trí dương trí cương đạo thứ hai khánh âm trí âm trí n u mà cái này đạo thứ ba khánh âm trống rỗng như hư lại đã bao hàm trí dương trí âm trí cương trí n u cương n u cùng tồn tại người bên trong có ta ta bên trong có n g ư ờ i t h ư ợ n h ư âm dương học chi diễn hóa thái cực người suy nghĩ tư tưởng đều muốn thông qua nhục thể đến thực hiện nhỏ đến trước mắt đưa tay lớn đến yoga vật lộn đều là như thế suy nghĩ tâm linh ý nghĩ không thể trực tiếp xuất hiện tại trong hiện thực thiếu liền là l ạ khí khí là năng lượng hoàn mỹ nhất phù hợp tâm linh n h ự c thể tự nhiên là thiên địa linh khí cựu phù giới bên trong bởi vì thiên địa linh khí tồn tại thần ý một thành liền có thể cùng thiên địa lẫn nhau câu thông linh khí mới có thể đốt núi n ấ u biển cái này liền là môi giới không có môi giới liền làm không đến bất luận cái gì lấy linh khí làm căn cơ thần thông thi triển trừ phi tìm được thay thế giống nhau lúc này an k ỳ sinh lấy chỉ đ ạ c khánh lấy chỉ đ ạ c khánh phát ra không phải là song âm mà là thần ý bọn hắn cảm ứng đến không phải ảo giác mà là an kỷ sinh nói n h ậ t nguyện c u n g trời thái cực hóa sinh vừng t ì n h h o à n g hốt đám người cảm ứng vào lúc này đã thành thống nhất không còn là chân vũ không còn là phật đà không còn là mặt trời kim dương cũng không còn là hư không vũ trụ mà là kiêm một cái đứng sừng sững đám mây nguy nga cao ngất không thể hình dung huy hoàng môn hộ nam tiên môn đến tận đây đạo này s ó n g âm bên trong lẩn chứa quyền ý tinh thần mới chính thức bị đám người chỗ thấm nhuận trước cửa là p h a m tục phía sau cửa là thần tiên là thần la tiên ta nói mới tính khí phép như thế bá đạo như vậy mục long thành con người co g i lại trong nháy mắt chạm diệt trong lòng trần kinh tạp n i ệ m hai cánh tay hắn hợp lại vừa mở liền có trận trận hơi nước tùy theo lan tràn hắn huyết dịch một chút sôi trào lên kịch liệt lưu động âm thanh thấu thể mà ra tựa như biển cả dương sóng trong nháy mắt khí huyết đã bắn ra tới được đ ỉ n h phong khí lãng nương theo hơi nước một chút nổ tung quân quân quyết tán trong chốc lát đem toàn bộ kim đỉnh đều vây quanh trong đó nghĩ không ra nghĩ không ra nghĩ không ra trong mây mù mục long thành phát ra thét dài sóng âm gào thét mây mù lan lộn cao vút đến không giống nhân loại có thể phát ra thanh â m quyết tán ra tới xa xôi mấy chút mét tô kiệt đều mắt tối sầm lại kém chút mới ngã xuống đất tiếp theo dưới chân hắm phát kình chỉ lần này trên sơn đạo trải qua mưa gió bậc thang liền từng khúc phá toái thật giống như bị đại truy nện xuống bánh bích quy một chút thành triệt để bờ miệng mà nương theo lấy một cái d ầ m này chân một thép dài mục long thành đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên như long đằng không nương theo lấy bị sóng âm thổi tan quần c u ộ n m â y mù phóng lên tận trời t h â n ở giữa không trung hai cánh tay của hắn đã một cái khép lại mười ngón vu trường không bên trong đ ú n g ra không biết mấy lần tiếp theo mười ngón g i a o nhau tại một tiếng giống như long âm tựa như voi minh nổ vang âm thanh bên trong khép lại thành n n ba tiếng khánh âm mà thôi đã làm cho mục long thành vứt bỏ tất cả sức tưởng tượng trực tiếp bắn ra huyết khí bạo phát ra sát chiêu long tự ấn đánh tới hướng ngồi xếp bằng kim đ ỉ n h trước đó lạnh nhạt đạn khánh an kỳ sinh t r ư ơ n g ba trăm có gì khổ sở cái này một cái trước mắt mục long thành trong mắt trong lòng trong óc chỉ có an kỳ sinh tồn tại cái khác như là n g h i hoặc kinh ngạc chấn động các loại tạp n h i ệ m hệ số bị hắn c h é m giết hắn không biết thiếu niên này vì sao cường hoành đến trình độ như vậy nhưng hắn biết được đối mặt đối thủ như vậy tâm hồn một tơ một hào sơ hở đều đem để hắn trực tiếp bại trợn là lấy hắn trảm diệt tất cả tạp n i ệ m hết hệ tâm ý huyết khí đều theo cái này một tấn rơi đập lục hành chi bên trong t ư ợ n g lực lớn nhất thủy hành bên trong long lực thứ nhất hai người đều là trí dương kiên cường cái này một tấn lực làm phụ kia trong đó trí dương trí cương ý chí mới là l o n g t ư ợ n g ấn tinh túy còn lại hết thệ chiêu pháp biến hóa quyền pháp tinh nghĩa hết thệ đều là nhất là không có ý nghĩa bổ sung hô kim đỉnh phía trên c u ồ n g phong đ ộ t khởi long t ư ợ n g ấn chỗ hướng chi địa khí lưu một chút bài không thật giống như bị cái này một cái nhất là cuồng manh trí cương ấn pháp đánh thành triệt để chân không trí dương trí cương Thấy mục long thành m ộ tâm quyền muốn thu thuần này, lấy An、kỳ、sinh con ngươi bỗng nút vốn đạn nhiên đơn nục Kỳ hồi. đích, hạ chỉ thể thể Có một đột ý phát ra như thế một quyền. Mục long Thành một tâm ra quyền. Long Mục ý đã là huyền tinh đ ỉ n h t i ề m vô luận làm người như thế nào cũng đáng được hắn xuất thủ Với bước, kinh lôi.、Không、phải trời hội chi tia kim lôi anh, địa, nanh phía lan ra hỏa. bằng Không hình dung, mà là bầu trời mây đen tụ chi địa, thật có một tia chất bổ xuống, như là dòng như là rán, dương nanh muốn bước, một chút nện ở kim đỉnh phía trên, lan lộn Nương thật chất chút theo đất tụ một một bầu bổ là là là lập lệ mà mây có ở tựa hồ nhanh đến bốn phía hư không đều phản ứng không kịp mới có thể cho người ta thị giác trên lấy chậm rãi cảm giác long tựa ấn hành ép mà xuống trước mắt an kỷ sinh vươn người đứng gậy cánh tay giơ lên năm ngón tay một chút bay lên tựa t i ề n tiếp theo hướng phía dưới để ép không khai không khung lại đi sau mà tới trước năm ngón tay búng ra ở giữa hư không dập dờn như sóng nước gợn sóng quyết tán giống như như sơn nhạc cắm ngược vào nước trước có gợn sóng dâng lên tiếp theo lật lên sóng lớn mặt trời một thức này mục long thành mí mắt nhảy lên một chút không tránh không tránh cũng tránh không ra không tránh khỏi long tựa ấn một chút xoay chuyển giống như hoa sen một chút nở rộ dương lên long tượng kính thiên tiếp theo một cái trước mắt quyền trưởng va chạm vê anh lôi hỏa tại kim điện lan l ộ t đám người lại nghe không đến tiếng sấm bởi vì hai người n ụ c thể va chạm thanh âm lại so cái này kim đỉnh nổ v à g tiếng sấm còn muốn tới máy liệt một chút liền tràn ngập trong lòng mọi người bên hai cho dù là một chút trốn ở thái hòa cung bên trong nhìn lén hai người giao chiến phổ thông du khách cũng đều nghe được cái này âm thanh va chạm ẩm châm thấp n ụ c thể tiếng va chạm bên trong mục long thành tư thế bay lên im bặt mà rừng dường như bay lên không hỏa tiễn đột nhiên không có dầu nhiên liệu một chút rơi xuống thân thể khen nghiêng hư vô không khí đều rất giống bị hắn một chút đụng nát từ cao cao kim đỉnh một chút bay ngược ra hơn ba mươi mét trùng điệp đánh tới hướng đường núi hắn bay ngược tốc độ quá nhanh không khí sẽ rách tiếng khỏe giống như còi hơi một chút ấ u n h t khí lưu k h u y ế t tán càng dường như hơn cuồng phong quá cảnh thổi bốn phía có cây hào hào rung động Hô! t h â n ở giữa không trung mục long thành quanh thân p h í m hồng tâm ý kịch liệt ba động vận chuyển khí huyết cả người hoàn toàn đỏ đậm màng ra bên ngoài lại có dọn dọn huyết dịch chảy ra nhưng cho dù như thế hắn vẫn từ lấy tường hoành lực không chế gắt gao chế trụ như muốn p h u n ra máu tươi bay ngược đồng thời, mượn nhờ trên không trung lăn lộn mấy lần trung điệp ra đời bụi mù nổi lên b ụ n phía đất đá tung tóe bên trong thi triển các loại tá lực chi pháp tại trên sơn đạo lôi ra một đạo thật dài khe ránh đường núi dốc đứng lại là từ trên x u ố n g d ư ớ i nhưng tùy ý từng tầng từng tầng bậc thang bị hắn đụng nát cả người cơ hồ bị nện vào trong lòng đất cái k i ê u một mụm máu từ đầu đến cuối chưa từng phun ra cái này thả đi năm giật mình trong lòng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình hắn đương nhiên là nhận biết mục long thành vị này toàn cầu đỉnh cấp phú hảo tài sản trải rộng toàn cầu giới võ thuận đệ nhất cao thủ lại bị người một chút đánh rất bụi bặm hắn vậy mà như thế lợi hại tô kiệt sợ ngây người theo an kỳ sinh vươn người đứng dậy tô kiệt tự nhiên thấy được hắn nhưng hắn quả thực không thể tin được đây hết thể đúng là cái này nhìn lớn hơn mình bất quá mấy tuổi người đồng lứa làm vô luận là kia ba tiếng khánh nhâm vẫn là một kích đẩy lui mục long thành hắn thấy đều tựa như thần thoại là hắn bất thờ cũng có chút động dung hắn cũng nhận ra an kỳ sinh liền là đã từng cùng thần bí nhân kia cùng một chỗ thiếu niên chẳng qua là lúc đó sự chú ý của hắn đều tại thần bí nhân kia trên thân không có chú ý tới hắn vợ y mà mạnh đến n ư c này là bởi vì khí người t h ầ n bí kia nói tới khí trong chốc lát trong lòng của hắn hoảng hốt hướng tới mục long thành cứ như vậy b ạ i ngay cả tuyệt trần đạo nhân thấy cảnh này trong lòng cũng là xúc động sắc mặt có chút phức tạp mục long thành là gần ba trăm năm qua quyền thuật thành tiệu tối cao hàng người hắn thiên tư thông minh giỏi về nắm chắc thời cơ mấy chục năm bên trong chẳng những thành tiệu gặp thần còn kiếm l ấ y trăm tỷ thân ra cho dù tại trên quốc tế đều là nhân vật hết sức quan trọng nếu không phải hắn trong lòng không có đạo đức l u lý nhà nước chủng tộc hai người có lẽ sẽ là bạn rất thân nhưng dù vậy thấy hắn như vậy là bạn trong lòng vẫn là không khỏi có chút khó tả buồn vô cớ hô hô kim trên đỉnh an k ỳ sinh chậm rãi buông cánh tay xuống trận trận nhỏ không thể nghe được ken kết âm thanh tấu thể mà ra hơn mười ngày mà thôi hắn bây giờ thể phách không nói so với mục long thành tuyệt trần đạo nhân so với phía dưới cái kia mập hòa thượng cũng còn muốn kém một bậc chỉ là theo hắn từ trường sơ thành hắn thái cực k hổ luyện công phu cũng có thể thi triển và chạm chi lực khuyết tán toàn thân mặc dù tạo thành to lớn áp bách nhưng cũng không có tính thực chất t ư ơ n g thế nhưng cái này là tại hắn xuất thủ trước chứng cứ đại thế lấy áp bách ba tiếng khánh âm đẻ xuống mục long thành tinh thần tình huống phía dưới nhìn như một k í c h bại địch kỳ thực không thua gì khổ chiến một trận nói cho cùng tuyệt linh chi địa ảnh hưởng là không thể nào dễ dàng như thế thoát khỏi xôn xao đất đá lật qua lật lại mục long thành từng bước từng bước đi ra khe ránh trên mặt màu đỏ chậm rãi rút đi cả người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy một chiêu này kêu cái gì mục long thành n g n g đầu nhìn về phía hơn trăm mét bên ngoài an kỳ sinh h á n áo quần rách nát gần như chân trụi dưới chân giày sớm đã không thấy tăm hơi sắc mặt tái nhợt trạng thái tao nộ kém tới cực điểm nhưng lại không có một tia chật vật thanh â m hơi có vẻ khẳng k h ẳ n ánh mắt lại so trước đó càng tăng lên theo mây đen đẹp thấp sắc trời ảm đạm càng phát lộ ra nhiếp nhân tâm phách hô an kỷ sinh chậm rãi thở ra một hơi thể nội huyết dịch sôi trào cũng theo đó hạ nhiệt độ quanh thân trong lỗ chân lông lập tức liền có trận trận mồ hôi bốc hơi hơi nước bãi suất ngũ khí triều nguyên ngũ khí triều nguyên mục long thành nhai nhai, nhai nhấm nuốt một lần bốn chữ này đã thấm nhuần nó ý ngũ tặng sao hắn như có điều suy nghĩ sớm tại rất nhiều năm trước tại hắn thể lực tiến không thể tiến thời điểm, hắn tu hành trọng tâm đã đặt ở tinh thần g e n thăng hoa phía trên tặng phủ hạ là ngũ khí mà không phải đơn thuần ngũ tạng an k ỳ sinh quan sát đường núi mục long thành từ trường tại hàn ánh mắt bên trong tỏa ra ánh sáng trói lọi nếu nói người bình thường từ trường như vào ban ngày đòn đón không chút nào dễ thấy mục long thành từ trường lại như trong màn đêm trăn g tròn không thể so sánh nổi vô luận là tinh thần tu trì vẫn là thể phách rèn luyện đều không hề nghi ngờ đạt đến huyền tinh cực hạ nhưng huyền tinh cực h ạ không phải nhân loại cực h ạ càng không phải là vũ trụ cực h ạ bây giờ mục long thành đơn thuần chiến lược sẽ không vượt qua cựu phụ giới bất luận cái gì khí mạch nhưng nếu là đem nó để vào cựu phụ giới không cần tu hành bất luận võ công gì chỉ cần thiên địa linh khí nhiều nhất không hơn trong ngày hắn liền có thể quét ngang khí mạch đ ố i cứng thần mạch đây không phải thể lực có cực hạn mà là hắn dinh dưỡng không đầy đủ có gì khác biệt mục long thành tiếp tục hỏi thăm tự nhiên có khác nhau an kỳ sinh nói bạch mã là mã mã lại không phải bạch mã ngũ tạm thuộc về ngũ khí ngũ khí lại không cung cấp tại ngũ khí xin lắng hay nghe mục long thành ánh mắt rạ rỡ mặt tái nhợt nổi lên hiện một mặt chiều hồng những người khác thần s ắ c đều có chút quỷ dị t r ư ớ một giây hai người còn đả sinh đ ạ tử một giây sau lại bình tĩnh như vậy nói chuyện tựa như tình cảnh lúc trước chưa từng xảy ra đồng dạng chỉ có tuyệt trần đạo nhân tờ thả đi năm ba người trong lòng thở dài tâm là lửa dấu thần phổi là kim dấu phách lá gan là một dấu hồn tì là thổ dấu ý t h ậ n là nước dấu trí ngũ khí lại há lại chỉ có từng đó là ngũ tạng an k ỳ sinh hỏi gì đ á p đấy nhàn nhạt, nhạt đ á p lại ngũ khí t r ư ờ n g nguyên là hắn võ đạo căn cơ bước đầu tiên nó ý nghĩa lại há lại chỉ có từng đó là tạng phủ chi khí đơn giản vật dụng hắn trên bản chất là linh nhục hợp nhất thần cùng thân hợp phát môn bởi vì cái gọi là trí đạo trí đạo không phiền quyết tổn thật nên hoàng trăm tiết đều có thần Ngũ t bởi, không không bởi vì không bản n ta tuệ a u c n giải thần, h quyết tiên h địa vấn đề chính xác tu thành tam hoa tụ đỉnh trở lại huyền tinh nhiều nhất bảy ngày hắn liền tinh khí thần phá thoái ngũ tạng dấu thần thì ra là thế còn có con đường như vậy ta cảm ứng được nguyên lai là ngươi mục long thành tự lẩm bẩm trong lòng tựa hồ có chỗ hiểu rõ một đoạn thời khắc tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới mục long thành hai mắt quan g mang chậm dại ảm đạm xuống phun ra cuối cùng một đạo khí tước đáng tiếc ta không có cơ hội đi thử mà theo tiếng thở dài của hắn phiêu đáng ra rốt cuộc không cầm nổi khí huyết mới bắt đầu khuyết tán từng kia từng sợi màu đỏ từ hắn rách dưới trên quần áo khuyết tán ra đến lập tức tích tích đáp đáp ra đời càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều hắn chết một đời thương nghiệp cự phách gặp thần đại tông sư danh truyền thiên hạ mấy chục năm đại cao thủ cứ thế mà chết đi. a di đà phật t h i ệ n hai t h i ệ n hai mục tiên sinh lên đường bình an thả đi ngũ đ ẳ n g đại hòa thượng chắp tay trước ngực tụng niệm phật hiệu mục long thành ngươi cho rằng thiên địa là lồng giam đáng tiếc ngươi cuối cùng cũng vẫn là chết tại lồng giam bên trong tuyệt trần đạo nhân rơi vào kim đỉnh phía trên khẽ lắc đầu cho dù là tô kiệt trong lòng cũng có chút trống rỗng mục long thành cứ thế mà chết đi tô kiệt nhìn về phía sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa b ắ t tờ huấn luyện viên các ngươi, đều là khất đạo hội thủ lĩnh. Chết, ngươi không khó qua sao khổ sở bắc tờ nhìn thoáng qua tô kiếp thần xác bình thản có chút lãnh gốc khất đạo c hội cùng võ thuật quán đồng dạng thành lập tại ba trăm linh năm trước kia gió nổi mây phun thời đại nhưng mà dự tính ban đầu lại không là giống nhau võ thuật quán là mạnh hơn quốc cường loại ám sát giặc ngoại xâm quân thiệt ma tặc hảo cường mà khất đạo hội mặc dù làm chuyện giống vậy tâm lại không giống bọn hắn vì tại cực hạn trong nguy hiểm tìm kiếm con đường phía trước cái này cũng là sau khi dựng nước cả hai xuất hiện khác nhau nguyên nhân k h ấ t đạo hội đi xa hải ngoại cũng là bởi vì đại huyền không có bọn hắn thổ nhưỡng hải ngoại rộng lớn tiên địa tuyệt địa chiến trường mới là bọn hắn địa phương muốn đi thanh đạo mà tồn cũng có thể thành đạo mà chết mục long thành như là t i ế n trường xa như là hắn cũng như là đây chính là mục long thành a tô kiệt nỗi lòng khó bình từ nhỏ hắn liền nghe nói qua vị này huyền đầu người giàu truyền kỳ tập võ về sau nghe nói qua vị này giới võ thuật truyền kỳ cố sự nhân vật như vậy cứ thế mà chết đi mục long thành lại như thế nào hắn không phải thần thờ thở dài không phải thần liền tóm lại muốn chết lúc nào chết như thế nào chết đều không có cái gì hào t ạ i ý dứt lời hắn từng bước một t i ế n về phía trước đi vào trong tầm mắt của mọi người tại mọi người nhìn kỹ giữa ôm lấy mục long thành thi thể quay người rời đi một mọi người thấy cũng không có ngăn cản đại huyền có câu nói gọi cái chết chi ý là người chết vạn sự đừng lại nhiều ân đoán cũng dừng ở đây rồi a di đạo phật thích hành ngũ thật dài thở dài nhìn về phía kim đỉnh phía trên an kỳ sinh chắp tay trước ngực thiên sinh xưng hô như thế nào người này hắn cực kỳ lạ lẫm không có danh tiếng gì nhưng mà sau ngày hôm nay hắn liền là chân chính van g danh thiên hạ thế gian nghe tiếng mắt nhìn đại hòa thượng cái này mập hòa thượng thân thể cồng kềnh to béo tựa hồ không phù hợp người trong võ lâm bộ d á n g trên thực tế võ học đến bao đ à n mập gây căn bản không phải vấn đề gì cái này mập hòa thượng béo là hắn khổ luyện công phu nhìn xem hắn an k ỳ sinh cũng không có dấu diếm y tứ an k ỳ sinh tuyệt linh chi địa tu hành không phải tìm một chỗ rừng sâu núi t h ẳ n tiềm tu liền có thể đi hướng người trước là chuyện sớm hay muộn hoặc sớm hoặc muộn có cái gì khác nhau long có thể lớn có thể nhỏ có thể bay lên với thiên cũng có thể thâm tàng tại đầm lầy nhưng mà cả một đời g i ấ u tại đầm lầy cho dù là lòng cùng c á c h ạ c h cũng không có gì khác biệt người khác hoài nghi suy đoán thì tính sao ngay cả điểm ấy khí phách đều không có còn nói gì trường sinh nói cái gì đại đạo an kỳ sinh là ngươi n g a i n g a i nhấm nuốt một lần cái tên này thích hành ngũ chấn động trong lòng ngươi chính là cùng tâm v ũ tâm lộ đồng hành vị kia tiên h sinh là ta an kỳ sinh thở dài hai vị đại sư qua đời ta thật đáng tiếc chỉ là ở trong đó đủ loại không phải một câu có thể nói rõ sở thích tâm vũ hai người chết thế thảm hắn là duy nhất chính mắt trông thấy người đáng tiếc khi đó hắn cứu không được hai người k i u hung đồ là ai thích hành ngũ khoát tay ngừng lại cái khác mấy cái muốn nói chuyện đại hòa thượng lại hỏi hắn tên thông chính dương đến từ huyền tinh bên ngoài an kỷ sinh bình tĩnh giải thích hắn cùng thích tâm vũ thích tâm lộ hai người cũng coi là có đồng bào tình nghĩa đối với hai người chết hắn cũng cực kỳ đáng tiếc huyền tinh bên ngoài mấy cái đại hòa thượng hai mặt nhìn nhau đều có chút không thể tin được thích hành ngũ khẽ vất c m hắn là nhìn qua những cái kia video hắn quá hóa dở ở giữa thích hành ngũ còn muốn hỏi lại tuyệt trần đạo nhân giống như không kiên nhẫn k h o á t k h o á tay hưởng cho ngươi tại thiếu lâm tự tu chỉ nhiều năm sinh tử cũng nhìn không ra đạo trưởng nói không đúng thích hành ngũ khẽ l ắ t đầu phật nói đại ái hòa thượng lại không phải phật đại ái khó thành tiểu ái khó vứt bỏ thân bằng bản chất còn không thèm để ý lại nói thế nào chúng sinh đâu sinh tử của mình hòa thượng không thế nào để ý nhưng trừ cái đó ra hòa thượng đều để ý mập hòa thượng nói chuyện có chút ấm muội nuốt lời lẽ sắc bén lại không tiêu ngạo không tự ti trả lời tuyệt trần đạo nhân lại hướng về an kỳ sinh có chút không n ờ i an tiên sinh hòa thượng mạng、mội. hai vị đại sư cùng ta kể vai chiến đấu có quan hệ với hai vị đại sư sự t ì n h ta không chỗ không đáp an k ỳ sinh lại không thèm để ý nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua thích hành ngũ đại sư là muốn hỏi thực lực của ta vì sao phát sinh to lớn như thế biến hóa đúng hay không thích tâm vũ hai người cái chết khoảng cách bây giờ bất quá một tháng không đến hắn ngay lúc đó thực lực thích tâm long không phải không biết ngắn ngủi một tháng phát sinh to lớn như thế biến hóa n h ư không người nghi vấn đó mới là kỳ quặc quái g ợ mạm ngội thích hành ngũ lại lần nữa có người hắn không thể tin được một người có thể tại không đến một tháng bên trong phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời l ệ đất cho dù một thân kỳ t à i ngũ trời có thể không nhìn cương kình thẳng đến gặp thần nhưng bao đan trong ngày cổ kim không có bất kỳ cái gì đại tông sư có thể ngoại lệ hắn không nghĩ ra một cái hơn nửa tháng trước mới chỉ hóa kình cấp độ cao thủ làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng phát sinh to lớn như thế biến hóa không chỉ là thích hành ngũ cách đó không xa còn chưa đi tô kiệt cùng cùng đứng ở kim đỉnh phía trên t u y ệ t trần đạo nhân cũng đều trong lòng hơi đ ộ n g rất nhiều chuyện không tiện nói ra miệng ta chỉ có thể nói biến hóa là bởi vì một viên huệ mục lệnh bài an kỳ sinh bình tĩnh trả lời theo kế hoạch của hắn triển khai luân hồi phúc đ i ệ n vô hạn động thiên sớm muộn sẽ bị người khác biết được hắn cũng không thèm để ý bị người biết hiểu mà so với mình nhập mộng đại t i ê n lời giải thích này lại càng dễ bị người tiếp nhận về phần hắn tin hay không chờ chính hắn đạt được lệnh bài về sau tự nhiên là tin một viên huệ mục lệnh bài cả đám đều là hai mặt nhìn nhau đây coi là cái gì giải thích huệ mục lệnh bài đa tạ tiên sinh giải hoặc những người khác kinh nghi bất định thích hành ngũ lại ngồi thẳng lên cũng không biết tin hay là không tin chắp tay trước ngực thi lễ hướng hai người cáo tử quay người rời đi cái khác mấy cái đại hòa thượng trong lòng còn có n g h i hoặc lại cũng chỉ có thể kiềm chế số dưới đi theo hắn rời đi đi được xa mới có người hỏi thăm thích hành ngũ chỉ là không nói v ô luận an kỳ sinh đã từng là hạ người gì bây giờ cũng đã là gặp thần đại tôn g sư đánh bại mục long thành thiên hạ đệ nhất cao thủ cho dù bởi vì tâm vũ hai người nguyên nhân trả lời mình mấy vấn đề mình cũng không thể truy vấn mọi nguồn hắn g quá hóa dở cái này mập hòa thượng xem như trong thiếu lâm tự duy nhất có thể để cho lao đạo lọt vào mắt xanh tuyệt trần đạo nhân nhìn xem dần dần biến mất mấy tên hòa thượng cảm thán một tiếng đại huyền giới võ thuật thiếu lâm tự thanh danh tuyệt đối là lớn nhất nhân số cũng là nhiều nhất đáng tiếc trong đó phần lớn đã không phải là chân chính hòa thượng cái này thích hành ngũ xem như trong đó một cái an kỷ sinh xoay người nhìn thoáng qua tuyệt trần đạo nhân đạo trưởng ta này đến là vì mượn kim điện dùng một lát kim điện tuyệt trần đạo nhân đầu tiên là hơi kinh ngạc lập tức gật đầu nếu ngươi phải dùng ta thông báo một tiếng cũng là phải bất quá giới hạn tại ngày mưa rông núi võ đang là đại huyền năm a phong t h n h khu lực ảnh hưởng rất lớn cho dù là hắn cũng chỉ sẽ ở ngày mưa rông đến rốt cuộc bình thường du khách quá nhiều nếu là mỗi ngày xét đánh vậy coi như ảnh hưởng rất lớn một năm thế nhưng là vài tỷ thu nhập hắn đáp ứng quan phủ cũng không đáp ứng t i a là tự nhiên an kỳ sinh gật đầu hiểu được đạo lý này núi võ đang tự có phong thủy chật pháp không có gì ngoài lúc mấu chốt cũng không cần đến kim đình nhiều người phức tạp đi trước lao đạo ngày thường ở c h i địa đi tuyệt trần đạo nhân im ngay không nói hai người lập tức một t r ư ớ c một s a u rời đi kim đình cái này trước đó tránh nẽ tại thái hòa cung rất nhiều du khách đã hướng về kim đình tới lớn tin tức tuyệt đối lớn tin tức lao nương đây là mướn phát mướn phát ta Thái Hòa Cung trước h á i đó trận chiến kia nàng thế nhưng là toàn bộ không lọt tất cả đều chụp lại mặc dù rất mơ hồ nhưng là giá trị vẫn là cực lớn nếu là phát ra ngoài nàng một chút liền phải nổi danh phải biết đây chính là mục long thành a vị tiểu thư này ngay tại nàng kích động thời điểm hai cái thanh niên nói sĩ ngăn cản nàng xin đem máy ảnh giao cho chúng ta các ngươi muốn làm gì trương đan đan ôm chặt lấy máy ảnh dư quan quét qua chỉ thấy không ít đạo sĩ núi võ đang nhân viên công tác đã bắt đầu ngăn lại cái khác du khách từng cái xóa bỏ trước đó quay chụp đồ vật công việc cần thiểu thư nhiều lý giải kia hai cái đạo sĩ thái độ cực kỳ tốt thân thủ cũng cực kỳ tốt tuy ý trương đan đan ôm nhiều gấp vẫn là bị lấy đi máy ảnh khi nàng thẳng d ậ m chân tuyệt trần đạo nhân rất có tiền không phải bình thường có tiền mà là phi thường có tiền không nói núi võ đang s ả n nghiệp vẹn vẹn hắn rất nhiều môn nhân đệ tử liền không thiếu một chút cự phú nhà cũng không ít quan lại quyền quý vì gặp hắn một lần vùng xuống trọng kim nhưng hắn chỗ ở cũng chỉ có ba gian nhà tranh dây núi ở giữa thanh t u y ể n chạy xuôi cuốn môn mà qua rừng trúc thanh lu cây cỏ mọc rầm rạp nơi này xây nhà mà ở nghe không sai kỳ thực người bình thường căn bản chịu không được không khác quá mức không tiện bàn đá ghế đá trà xanh một chén hai người ngồi đối diện bảy mươi hai phong hướng lớn đỉnh núi võ đang thật sự là tự nhiên phong thủy phúc đ ị a n ó i sống lâu ở đây chỗ ngược lại là chính xác thanh tĩnh an kỳ sinh có chút một tán gặp thần chi về sau thể phách tinh thần đều đã cường thịnh đến cực điểm người từ trường chi thịnh tiêu ngạo xuống núi rất dễ dẫn phát lôi đỉnh thậm chí bởi vì từ trường va chạm sẽ còn dẫn phát nhân thể tự đốt đổi lại cổ nhân cũng là bởi vì võ công thông thần sẽ vì trời ghen ghét sẽ có lôi đến đánh ngươi lửa đến m ố t ngươi gió đến t u ổ i ngươi một chút trong đạo gia điện tịch lại gọi ba thai cổ nhân trí tuệ vô tận nhằm vào ba thai liền diễn hóa xuất rất nhiều tị kiếp c h i pháp phong thủy c h ậ t pháp chính là một cái trong số đó tiểu hữu ngũ khí triều nguyên mà nói làm cho lao đạo hiểu ra tuyệt trần đạo nhân cười cười nói phải chăng cùng tiểu hữu từng nói g i chép có trong thân thể có ba vạn sáu ngàn thần hoàng đình cổ kinh có quan hệ hoàn toàn chính xác có không nhỏ quan hệ an kỷ sinh nâng trung trả lên chậm rãi nói người có chư thần ba vạn sáu ngàn bất quá hư trị gặp thần có thể thấy được thể nội chư thần có thể chữa trị nhỏ bé thương thế vĩnh viễn bảo trì trạng thái đ ỉ n h phong nhưng mà như tiến thêm một bước để thân thần cùng bản ta tuệ quang tương hợp phía dưới liên lại là một thế giới khác như thế nào tương hợp tuyệt trần đạo nhân ánh mắt hơi sáng an kỳ sinh đặt chén t r à xuống khí, Trưng 302, sắp khôi phục cương thi vương. khí. tuyệt trần đạo nhân nhữ mày khí đồng khí là đạo gia thuật ngữ hắn có đủ loại giải thích huyền chi lại miền Có nói là nhân thể cấu thành cùng duy trì nhân thể cần nói nhân thành nhân năng lượng thiết là khí. Có nói là thể thể trì duy không í có cấu thành thiên địa nguyên tố cơ、bản. Cũng có nói nói thành thiên nguyên bản. là là tố hư h địa k năng lượng, là tồn tại cùng không tồn tại ở giữa một loại kỳ dị năng lượng. không trường không chân chính thống nhất giải thích. Không giữa giải giải là loại loại hợp tại tại một thích biệt, một thích. phải cái Các khác có kỳ ở dị sai tinh cùng thần c h i ở giữa cần khí đến quan thông như thế tinh khí thần thống nhất mới có thể tại trong hiện thực hiện thánh đạo gia có thiên địa nhân mà nói tâm là trời hiện thực là địa nhục thân là người vậy cái này khí chính là thống hợp thiên địa nhân tất yếu nhân tố an kỳ sinh uống một mục trà bông xuống cựu phù giới cổ kim trong điện tịch có rất nhiều liên quan tới khí giả thuyết trong đó không ít là căn cứ nhân thể để giải thích cũng có là phán đoán giữa hư không tồn tại năng lượng như vậy tự nhiên cũng có cùng hắn không như mà hợp thuyết pháp điểm này hắn suy đoán là đã từng xuyên qua đi vào huyền tinh người xuyên việt lưu lại học thuyết chỉ là huyền tinh là tuyệt linh tri địa hậu nhân muốn tìm kiếm lại là người si nói mộng đường sai mặc ngươi kỳ t à i n g ú t trời đều đi không đến chính xác con đường đi lên tinh khí thần thiên địa nhân tuyệt trần đạo nhân có chút sợ run dạng này kiến thức khí độ thần thái rất khó để hắn tin tưởng mình người trước mặt là một năm trước mới đột phá hóa kình thiếu niên không khỏi đứng dậy chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong lòng càng là suy nghĩ càng là nhấm ớt liền càng là cảm thấy chữ chữ châu ngọc kia、yeah, cái gì là khí nửa ngày tuyệt trần đạo nhân mới dừng bước lại nhìn về phía thần sắc nhàn nhã thưởng thức trả an kỳ sinh chỉ cảm thấy thâm bất khả chắc thâm bất khả chắc tuyệt trần đạo nhân cực kỳ lâu trước đó liền đã không có mang theo trên người có qua loại cảm giác này cho dù là mục long thành cũng không có nhưng lúc này hắn lại có loại cảm giác này an kỳ sinh mỉm cười đang muốn cùng đạo trưởng nghiên cứu thảo luận một mảnh hư vô bên trong như có chút điểm quang ảnh lấp loe m à qua cả đời tất cả kinh lịch ở trước mắt lưu chuyển m à qua nhà chỉ có bốn bức tường nghèo rất mùng tơi món tiền đầu tiên bị người khi dễ ẩu đả đến m á u me bé bét khắp người công phu có thành tựu âu phục dày ra vinh hoa phu quý nhân gian cực lạc kiến t h ầ n bất phôi tại thế thần phật cả, cả đời rất ngắn tựa hồ một cái trước mắt liên qua quang ảnh dần dần biến mất hư vô dần dần rút đi hát cám ở trước mắt bóc ra mục long thành chậm rãi mở mắt ra hoan nên đi vào luân hồi phúc đ i ệ từ đ ấ y lòng chạy xuôi mà qua thanh â m cùng trong đầu hiện hiện rất nhiều tin tức đem trong lòng hắn cuối cùng một tia h o à n g hốt xóa đi thời khác sinh tử nhưng cũng không gì hơn cái này mục long thành bình tĩnh mở miệng đ ạ m mạc ánh mắt đảo qua b ố n phía to lớn như quảng trường bạch ngọc đài giai tầng tầng mà lên thẳng tới nơi cuối cùng là lóe lên tán phát ra quan g mang môn hộ cánh cửa kia nguy nga cao lớn như núi như trời tản ra cổ lão thê lương khí tức sau lưng bậc thang b ố n phía làm ê n ngông vô bờ hư vô triệt để hư ảm không có một tia sáng như là lỗ đen bình thường ngay cả ánh mắt đều bị hút đi cách đó không xa một đạo thực chất ánh sáng trắng tại hư không chậm rãi ấp ủ một cái dẫn theo đoàn đao đạo tặc từ trong đó đi ra luân hồi phúc địa vô tận bậc thang mục long thành ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia gợn sóng giả làm thật lúc thật cũng giả thật làm giả thì giả cũng thật như thế chi địa hoàn toàn chính xác thú vị trong lòng của hắn có chút tự nói nhìn khắp bốn phía cái nhìn kia hắn đã thấm nhuần bốn phía bậc thang tia sáng phiêu đáng cho bụi cùng ngoại giới không khác chút nào tia từ giữa bạch quang đi ra đạo tặc hắn trên người quần áo chất liệu trong tay đoàn đao thậm chí cả hắn gân xương ra thịt đều không có gì khác nhau chỗ như vậy chân thật như vậy. Cho dù là giả, sáng lập đây hết thể người hắn tu chỉ cũng tất trên mình đã như vậy làm gì quan tâm thật giả cần gì phải để ý sống hay chết người ở chỗ nào Giấc. trong lòng chuyển qua suy nghĩ hắn đưa tay xuyên qua bổ tới đa quang bóp nát cái kia tên là tô nhị cổ của phỉ đồ lại hất lên đem hắn ném về phía sau lưng hư vô cái này hư vô cùng đại mốt kia là hắn duy hai nhìn không t ấ u đồ vật ông thi thể rơi vào hư vô một đạo bạch quang nhảy ra nhìn về phía mục long thành mục long thành bất động thanh sắc mặc cho kia ánh sáng trắng chui vào thân thể một môn hắn chưa hề học qua cổ quái đao pháp chiêu thức lập tức tại trong lòng hắn hiện lên ý hợp tâm đầu tinh thần truyền công mục long thành sắc mặt bất động loại thủ đoạn này đối với người bình thường tới nói tự nhiên là lộ ra q u ỷ dị thần kỳ đối với hắn mà nói lại không gì hơn cái này bởi vì theo hắn cũng có thể làm được nếu chỉ là như thế cũng không thể coi là cái gì bậc thang rung động dâng lên mục long thành nhấc lông mày nhìn về phía cuối bậc thang thiên môn thần s ắ c bình thản hắn không thèm để ý tình cảnh của mình chỉ để ý mình phải chăng có đáng giá mình học tập đồ vật về phần mình làm sao tới có phải hay không rơi vào người khác trong lòng bàn tay liền không cần thiết suy nghĩ bởi vì kia không có chút ý nghĩa nào vô dụng sự tình hắn là sẽ không đi làm bậc thang từng tầng từng tầng hướng lên đạo tặc đao khách hiệp khách kiếm khách mỗi một tầng trên bậc thang đều có một người nhưng cho dù ai cũng chống cự không nổi mục long thành tiện tay b ó p cho đến bậc thang kéo lên đến trăm hắn thậm chí ngay cả bước chân đều chưa từng di động một chút mà theo trăm tầng bậc thang v ư ợ t qua cánh cửa kia như cũ vô cùng xa xôi mà trước bóng người xuất hiện lại làm cho mục long thành chậm dãi nhất lông mày có một tia hứng thú ông ánh sáng trắng từ cái này lấy thanh sam sinh ra từ cần sách trường kiếm trung niên kiếm khách bên cạnh chậm rãi rủ xuống phong châu tuyệt đỉnh khí mạch tiểu chu thiên thiếu vũ kiếm phong trấn tông mà cho đến tầng này cái này bạch ngọc quảng trường đã so với ban sơ lớn gấp trăm lần mà lại giữa hư không chậm rãi xuất hiện từng sợi hắn chưa hề cảm thụ qua ba động theo kiêu ba động hiện hiện h ắ n có thể cảm nhận được thân thể túi xuống muốn động tựa hồ mỗi một tấc da thịt đều đang phát ra tham làm khao khát cái này là cái gì mục long thành rốt c u c đập dung mục long thành chiến tử núi võ đang tin tức này như giống như quần phong bạ vũ trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ võ thuật vòng chấp pháp võ giả diễn đàn phía trên cái này thiếp mời không cần đưa đ ỉ n h trong nháy mắt liền trở thành nóng nhất thiếp mời nhất cử đệ xuống phong minh đào cảnh c á o thiếp núi võ đang một trận chiến mắt thấy người rất nhiều mặc dù người bình thường chỉ có thể suy đoán nghị luận bởi vì không có hình ảnh chỉ cho là là lại một đại nhân vật bị chuyển chết nhưng đối với giới võ thuật tới nói lại không phải bí mật chấp pháp võ giả diễn đàn tự nhiên là trước tiên liền biết rồi cái này thạch phá thiên kinh lớn tin tức mục long thành không hề nghi ngờ là toàn cầu giới võ thuật đệ nhất cao thủ điểm này từ hắn tại mấy chục năm trước chẳng những có thể rút đi hải ngoại còn có thể đem tài sản toàn cần toàn đuôi mang đi liền có thể thấy được chút ít hắn chết là chân chính ảnh hưởng toàn cầu sự kiện lớn cho dù long thành tập đoàn b ở i vì sợ giá cổ phiếu n g ã xuống mà gắt gao ngăn chặn tin tức này cũng ảnh hưởng chút nào không được giới v õ thuật lửa nóng nghị luận t h ư ơ n g hải nào đó cao ốc tầng cao nhất chết rồi hắn rốt cũng chết mục lao tặc người rốt cũng chết giết nhiều người như vậy người sớm đang chết an kỳ sinh ta đại huyền đúng là lại ra một tôn gặp thần đại tông sư sao có người hay không nhận ra kinh thiên động đ i ệ như vậy quyết chiến ta vờ ý mà không có duyên gặp một lần an đại tông sư người ở chỗ nào ta muốn đi bãi kiến lão nhân ra người nhìn xem diễn đàn trên từng tầng từng tầng đậy lại tầng lầu lửa nóng trình độ để người tắt lưới vương tri huyên ngón tay lắc một cái b ó c gậy b ú t máy huyên huyên cái này cái này sao có thể hán hắn lại thật giết mục long thành hương thế lê trường lớn con ngươi không cầm được giật mình mục long thành a t i a là l i ê n cái kia thường thường không có gì lạ thiếu niên vờ ơ y mà giết mục long thành làm sao có thể làm được là thật liền tin tức này ta cùng thiếu lâm tự thích hành ngũ sát nhật qua đích thật là hắn đánh bại mục long thành vương tri huyên nắm vớt đứt gãy b ú t máy trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi sớm nhất nhận được tin tức thời điểm nàng chấn kinh xa so với khương thế lê còn muốn lớn rất nhiều nàng rõ ràng nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm hắn ngay cả ám k ì n h đều không thành ra biển k i a lần mình còn từng chỉ điểm hắn quyền bên trong c h i thần lần trước đi ra truy sát miêu ra người nghe nói hắn thành hoa k ì n h đã để nàng hết sức kinh ngạc nhưng ngắn ngủi một tháng mà thôi hắn vừa ơ ý mà có thể tại trước mặt mọi người đánh bại mục long thành không ai sẽ cho rằng mục long thành là nhường càng sẽ không cho là mục long thành liệu mạng vừa chết đi nhường không khoa học cái này không khoa học、à? b ậ t hạc cũng muốn giảng cơ bản pháp đi một năm trước hắn còn không đánh lại lão nương đâu ngươi ngươi nhất định là tính sai đi hương thế lê cực kỳ không thục nữ nói nói tục thực sự không thể tin được như vậy cũng tốt so một cái trước đó so ngươi còn n g h è o người ngắn n g ủi một năm thành toàn cầu nhà giàu nhất đồng dạng cỡ nào không hợp t ố i thưởng không còn muốn không hợp t ố i thưởng rốt cuộc gặp được cơ hội tốt tài sản phi thăng vẫn là có thể nhưng quyền pháp này v õ công nhưng là muốn một chút xíu luyện không được không được huyên huyên đem hắn điện thoại cho ta ta muốn xác nhận một chút hương thế lê cực kỳ không bình tĩnh cầm lấy vương chi huyên điện thoại trước đó hai người mặc dù ra tới biệt hơi nàng nhưng không có nhớ an k ỳ sinh điện thoại hô vương tri huyên đoạt lấy điện thoại khẽ lắc đầu không cần đánh tắt máy đánh không thông biết được việc này trước tiên nàng liền cho an k ỳ sinh gọi qua điện thoại đáng tiếc an k ỳ sinh thân ở rừng sâu núi t h ẳ m bên trong điện thoại đã sớm tắt máy hắn hiện tại ở đâu hương thế lên ngồi ở trên ghế salon nàng có thể làm không đến giống vương tri huyên như vậy bình tĩnh đây chính là đại tôn g sư một nước tổng thống muốn t i ế p kiến đều muốn hẹn trước thậm chí muốn nhìn bọn hắn tâm tình đại cao thủ đương kim đại nội bên trong đều không có cao thủ như vậy hẳn là tại núi võ đang vương c h i huyên nói điện thoại đột nhiên văng lên đinh thứ hai c h i đội tìm kiếm cứu nạn cũng mất đi liên hệ rồi vương c h i huyên sắc mặt trầm xuống đ ỗ n g nhiên đứng dậy sự tình lớn rồi có chi thứ nhất điều tra đội vết xe đổ thứ hai c h i điều tra đội từ bỏ không trùng đi bộ hướng về vui nhã rẽ núi mà đi mà lại cái này một chi điều tra đội nhân viên càng nhiều càng toàn diện từ hoang dại sinh tồn tiểu đội đặc trùng khí tượng chuyên gia võ thuật cao thủ có thể nói là cái gì cần có đ ề u có nhưng dù vậy lại so chi thứ nhất điều tra đội biến mất nhanh hơn cơ hồ liền là tại ở gần vui nhã dây núi mười cây số liền đã đã mất đi tin tức hư hư thực thực là từ trường hỗn loạn ảnh hưởng tới số liệu c h u y ể n thâu kêu bên trong dây núi quái vật đang trưởng thành hoặc là nói khôi phục chương ba trăm lẻ ba xem chết t r ợ t như vậy thế nào hương thế lê nhìn ra vương c h i huyên sắc mặt không đúng đưa tay kéo lại cánh tay của nàng xảy ra đại sự vương c h i huyên bộ ngực cao vút phở phồng sắc mặt t r ầ m ngưng ẩn có thần sắc lo lắng người nói là vui nhã dây núi hương thế lê sắc mặt cũng thay đổi vui nhã dây núi sự tình đối với rất nhiều người mà nói đều không phải bí mật chỉ là ngăn cản sạch tin tức truyền đến dân gian thôi đại huyền cường đại lực không chế không phải nước khác có thể so sánh dân gian biết được việc này chỉ có l ẻ tẻ mấy người không chỉ là vui nhã dày núi bốn phía mười cây số bên trong t ử trường đều phát sinh to lớn biến hóa đội tìm kiếm cứu nạn cùng chúng ta đã mất đi liên hệ thứ hai tri đội tìm kiếm cứu nạn cũng luôn há bảo vương c h i huyên thu hồi điện thoại tránh ra khương thế lê cánh tay liền muốn đi ra ngoài ta muốn đi một chuyến căn cứ ngươi lưu lại không được khương thế lê quả quyết tự tuyển tiện tay cầm lấy trên ghế xa l o áo khoác một khoác vũ mị thần sắc vừa thu lại trở nên giả d ạ n ta cũng muốn đi ta sẽ không đi vui nhã dây núi ta muốn đi căn cứ quyền hạn của ngươi không đủ để đi vào giữ lại chờ vương c h i huyên khẽ nhũ mày người ta rất rõ khương thế lên nơi nào không hiểu khuê mật tâm tư quả quyết c ự tuyệt hô vương c h i huyên quay người xuất t r ư ở n g trong chớp mắt đã đem khương thế lê đánh m ấ t xịu nàng đã bao đan tốc độ cực nhanh khương thế lê mặc dù phản ứng linh mẫn nhưng tranh lệch quá lớn vẫn là bị nàng tùy tiện đánh ngã ở trên ghế salon về sau nàng khóa trái cửa phòng mang lên kính dâm quay người rời đi vui nhã dây núi một chỗ trong rừng có c cốc, cốc ba đột đột đột ba tiếng súng như rừng đạn như mưa nương theo lấy từng tiếng không giống tiếng người giống lên một tiếng âm hơn mười người vừa đánh vừa lui không ít người trong mắt rừng rừng lại cắn răng đem đạn khuynh t ả tại ngày xưa trên người đồng bạn giống tê minh thanh bên trong một đầu toàn thân tím xanh răng nanh bạch mắt cương thi tại mưa đạn bên trong trái sông phải tiến quần áo của hắn sớm đã triệt để pha thoái nhưng trần trụi bên ngoài cơ bắp lại tựa như sắt đá đồng dạng tại mưa đạn bên trong cọ sát ra trận trận hòa hoa thỉnh thoảng còn có tanh hôi máu me tùng t ó đây là quan phủ người rừng tây biên giới sở phàm p h ụ phục tại bùn nhão bên trong xuyên thấu qua rừng cây nhìn về phía bắn nhau phát sinh địa phương trong lòng không khỏi từng đợt kích động hơn hai mươi ngày hắn rốt cục gặp được còn sống những người khác mà không phải quái vật thi thể nhưng hơn hai mươi ngày hiểm ác tờ ở ý lễ sở phàm sớm đã không phải trước đó chỉ là chỉ có minh tình thủ đoạn nhưng không có qua giao thủ kinh nghiệm sinh viên đại học trong lòng kích động nhưng hắn vẫn là tùy tiện hành động chỉ là đệ thấp thân thể chậm rãi leo ra vũng bùn chậm rãi tới gần trong tay gắt gao nắm vút nhặt được xuống、ống. đạn dược rất quý giá hắn nhất định phải nhất kích tất sát g i n g mưa đạn bên trong cương thi cùng tính đại phát một cái súng kích thoát ra hơn mười mét chẳng đang đụng gãy một cây đại thụ t r h o tới mượn đại thụ xạ kích thanh niên thanh niên kia hãi nhiên thất sắc nhưng cắn răng một cái trong lòng quyết tâm lấy tay ra lôi liền muốn xông đi lên ẩm đây là một tiếng súng vang chuyển ra kia cương thi phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét một chút ngã nhào xuống đất ngu xuẩn ném đi lựu đạn thanh niên kia khẽ giật mình liền nghe được một tiếng gầm thét lúc này mới ném ra lựu đạn vê anh nương theo lấy ánh lựa cho đùi sợ phạm nhẹ nhàng thở ra người là ai những người còn lại thấy cương thi chết rồi lúc này mới ép tới các ngươi một cái khác hiểu được đại huyền ngữ tam ấn binh sĩ biểu thị nói lời càng tặng những người khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra thông qua nói chuyện phiếm sở phà biết được cái này một đội binh sĩ là tam ấn quốc đội tìm kiếm cứu nạn bởi vì gặp phải nguy hiểm cùng đại bộ đội phân tán mơ hồ cũng là chạy trốn đã mấy ngày bởi vì nơi này hết thể dụng cụ điện tử tất cả đều mất linh bọn hắn không cách nào liên hệ đại bộ đội cũng không biết người ở chỗ nào cái này cách đó không xa giá nhân cũng giống như phong minh nào thể ca vân hai người cũng đi tới hơn hai mươi ngày dã ngoại sinh tồn cho dù là thích trưng diện mười tám tuyến nhỏ diễn viên thể ca vân cái này cũng không thể so với hát tinh tinh tốt hơn chỗ nào toàn thân đều là hôi thối bất quá nàng ngược lại là còn có quần áo che lấp không giống như là cầm quần áo đều cho nàng phong minh đào sợ phàm che lấp yếu hại dựa vào là gia thú cái này là một đầu b ạ cương Một những giới t i ệ u về cương thi này thực lực cũng là không giống phân chia thực lực bọn hắn liền là con mắt nhan sắc màu đen yếu nhất tiếp theo là màu trắng màu xám s ở phàm giải thích một câu cái này hơn hai mươi ngày bọn hắn hiểm tử hoàn sinh thế nhưng là đem cả đời khổ ăn hết mấy lần tiếp sau khổ đều tiêu hao đổi lấy là đối những cương thi này đại khái giải bạch nhãn cương thi đã làm mình đồng ra sát muốn giết hắn không phải phải dùng mưa đạn thời gian dài đả kích chính là muốn tại hắn chớp mắt thời điểm nổ súng vậy vậy mắt xanh lại là cái gì thực lực cái này tam ấn quốc binh sĩ bên trong một cái khác hiểu được một chút đại huyền ngữ binh sĩ lắp ba lắp bắp hỏi hỏi mắt xanh kia s ở pham còn muốn giải thích chỉ nghe bên thai phong minh đảo phát ra giống to một tiếng chạy chạy s ở pham lông tơ nổ lên kéo lên một cái tề ca vân co cẳng liền chạy mắt xanh đó đã không phải là đường kính nhỏ súng ống có thể giết chết gặp được biện pháp duy nhất liền là chạy những người còn lại thấy hắn như thế cũng tất cả đều điên cuồng chạy trốn giống ba nương theo lấy bao cắt đi thạch khí lãng l a n lộn một bóng người thẳng tắp nảy lên đuổi theo cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa mặt đất phát ra phanh phanh tiếng vang tựa như gõ trống đồng dạng tây bắc q u ầ n sân trong một chỗ bí ẩn căn cứ toàn thân ngân bạch căn cứ trong đại sảnh rất nhiều người vội vàng tới lui trên vách tường to lớn hình chiếu bên trên hình tượng kịch liệt giao động khi thì là núi tuyết khi thì là phong bạo khi thì là sơn lâm khi thì là bầu trời thanh long hai tay vây quanh đứng ở trong đại sảnh sắc mặt đóng băng sau lưng hắn Đặc sự cục sự m ộ thứ đám c tư n g đội hình chiếu màn hình có chút rung động lại không có hình tượng sinh ra trong đó chuyển đến sai lệch bà động thanh âm đây không phải truyền bá sai l ệ n h mà là bất luận cái gì liên lạc đều muốn trải qua ứng long nghiêm ngặt kiểm tra mỗi một chữ mắt cũng không thể tùy ý truyền bá bởi vì kia vui nhã bên trong dãy núi quỷ dị vô cùng có khả năng thông qua tin tức hình ảnh đến truyền bá virus lần trước hình ảnh thanh â m truyền bá mà đến trước sau bất quá mười giây hơn mười tiếp tuyến viên hết thể biến thành tương thi nếu không phải là tại đặc sự cục tổng bộ lúc ấy liền muốn náo ra thiên đại nhiều loạt tới là lấy từ sau lúc đó bất kỳ cái gì liên lạc đều cực kỳ cẩn thở thậm chí mỗi lần liên lạc thời điểm thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ kỳ lân ngũ đại cao thủ chỉ có, một người có thể ở đây. cái này không phải là vì sợ bọn họ bị lây nhiễm mà là chỉ có bọn hắn có thể tại tốc độ nhanh nhất quan b ế ứng long đúng vậy quan b ế ứng long bởi vì tại ứng long thôi diễn bên trong kia cương thi vi rút là có khả năng lây nhiễm trí tuệ nhân tạo mà trí tuệ nhân tạo sao mà cương đại không cần một giây ứng long liền có thể liên thông toàn bộ đại huyền tất cả mạng lưới nếu là những cái kia không thể nói nói chữ đồng thời tại đại huyền tất cả thông tin thiết bị mạng lưới trên bình đài tự động phát ra hậu quả kia chi khủng bố không ai có thể gánh chịu ta là nhai tý chúng ta đã tiến vào vui n h ã dây núi trên đường đi có vứt bỏ c ố xe thi thể t h n chi còn có quái vật những quái vật này những quái vật này đau thương bất nhập đúng nghĩa đau thương bất nhập đường k í n h n h ỏ đạn căn bản là không có cách đánh xuyên qua da của bọn hắn chỉ có đục lỗ vành mắt loại hình yếu hại mới có thể giết chết chỗ yếu hại của bọn hắn là đại não trừ cái đó ra cho dù là đánh gãy xương sống tứ chi bọn hắn đều sẽ điên cuồng công kích cương thi thật là cương thi trước mắt không có phát hiện động vật bị lây nhiễm nhưng không bài trừ loại khả năng này loại vi r u s này truyền bá đường tắt không biết không biết trước mắt đội n ũ của ta bên trong không giống ngai tý lời còn chưa dứt l i ê n bị một tiếng như sói giống như quỷ giống lên một tiếng đánh gãy kia giống lên một tiếng đã sai lệch đã trải qua xử lý nhưng mọi người ở đây vẫn cảm thấy trong lòng một mảnh âm hàn r a mặt run run dậy lời kế tiếp cắt đ ứ c có người hô lên cái tên đó phản ứng cơ chế đã chặt đứt tý tức kho số liệu bên trong cũng không cái tên này điện tử hợp thành âm đánh vỡ yên tĩnh có thể xác định ngai tý không có mất đi mê thất vẫn có thể bắt được sinh mệnh vết tích ứng long ngươi có cái gì phương án thanh long trầm mặc một cái chớp mắt về sau trả lời phương án một lập tức lấy sắt nài ẩn hợp kim ngăn cách vui nhã d ậ núi từ trường truyền lại phía sau không chung ném đạn hạt nhân rửa sạch triệt để tán diện hết thảy không có vật chất y tồn tin tức cũng không thể truyền lại không thể được thanh long lắc đầu đạn hạt nhân không thể khinh động không nói đến rửa sạch vui nhã dây núi là chư quốc giao giới điểm hậu quả này q u ả lớn không phải hắn có thể quyết định phương án hai tìm được đầu nguồn đem nó tiêu diệt phỏng đoán huyền tính không có bất kỳ cái gì đơn binh vũ khí có thể phá hủy đầu nguồn nhất định phải lấy đạn hạt nhân nhiệt độ cao lấy trừ độc ứng long lạnh như băng cho cái thứ hai phương án tìm kiếm đầu nguồn có người lắc đầu vui nhã dây núi quá lớn đầu nguồn không biết h n chỗ muốn tìm kiếm độ khó quá lớn mà lại ngươi đã nói càng đến gần đầu n g u ồ n càng là dễ dàng lây nhiễm sao có thể tới gần đầu n g u ồ n nếu là ta có thể tìm được đầu n g u ồ n ứng long ngươi có thể hay không chuẩn xác định vị thanh long mở miệng những người khác sắc mặt đều là biến đổi thanh long lại không thể nghi ngờ khoát tay đặc s ự cục không an bài hẳn phải chết nhiệm vụ nếu như muốn an bài hẳn phải chết nhiệm vụ vậy cũng nên để cho ta đi cái này là đặc s ự cục quy củ người tử trường cường đại có mười ba phần trăm khả năng miễn dịch bên ngoài từ trường ngắn cách có thể định vị càng là thể chất cường đại người lây nhiễm sau càng là cường đại nguy hại to lớn ứng long băng lanh thanh â m chuyển đến đề nghị ngươi mang theo cao bão thuốc nổ thời khắc khẩn cấp tự hủy ngươi thể phách cường đại nuốt thương tự sát có tỷ lệ sống sót Tốt. Thanh long gật gật Ta theo ta thể thành. Tử sĩ, ta chính phải xem thử xem những cái kia tạm trùng. thi, ta còn chưa thấy qua cương thi tính ta một Thanh trong đống nhìn phía chính phải những chưa chính không phải quay kia qua mưa qua, Long người người. cần người cùng người Cương còn cương người. Long ngươi nào đạn lý lão là, bom báo giúp giải đầu, đám đi, đâu, đại, điểm đây đi cái cái về các xem xem có sĩ, ở tất cả đều giơ tay lên、Tốt. thanh ố t t long sắc mặt nghiêm một chút đảo qua đám người bắt đầu đ i ể m danh phi phi thanh lưu lựa chuột thương dương thiên h ồ thiên mã các ngươi s á u cái cùng đi với ta những người còn lại không được thiệt động ta đi về sau mọi chuyện bạch h ồ định đoạn đúng những người còn lại đều là sắc mặt nghiêm một chút cùng nhau xác nhận thính ta một người cái này thanh lanh thanh âm chuyển đến vương tri huyên nắm vút kính dâm đi vào đại s ả n h r u n tay kính cái quân lễ thanh long đan hoàng thỉnh cầu về đơn vị chương ba trăm linh bốn quần quận lôi đỉnh rơi võ đang mây đen đầy trời giữa thiên điệu một mảnh lơ mờ điện xà trong đó l n lột lôi âm quần quận m à động nhìn một chút liền làm cho tâm thần người kiềm chế làm sao hết lần này tới lần khác hôm nay trời mưa dưới núi v õ đang cảm thụ được c ướt át gió nhẹ thương thế lê không khỏi nhữ m ả y rông tố sắp tới dưới núi v õ đang người đi thưa thớt các du khách cho dù có muốn ngày mưa leo núi cũng sẽ không lựa chọn dạng này mắt thấy là phải trời mưa rào sáng sớm bất quá ngày mưa rông tuyệt trần đạo nhân có khả năng sẽ xuất hiện tại kim đình ngược lại là so bình thường thời điểm dễ tìm hơn nhiều khe cắn n ô i thương thế lê tre rủ đi đến núi vo đang không làm sao được tuyệt trần đạo nhân căn bản không cần điện thoại những ngày hiện đại công trình muốn tìm được hắn chỉ có thể nhìn vật khí hắn cũng không phải mỗi cái ngày mưa rông đều sẽ xuất hiện tại kim đình nàng trước khi đến đã bắt chuyện qua cũng không phải không mua vé vào cửa mặc dù cảnh khu nhân viên hơi kinh ngạc nhưng cũng không có ngăn cản chỉ là nhắc nhở nàng ngày mưa rông gặp nguy hiểm thương thế lê cười cảm ơn từng bước mà lên nàng mặc dù chưa thành hoa kình nhưng cũng chỉ kém bộ mặt chưa từng luyện thấu thể lực so với người bình thường mạnh quá nhiều leo núi tự nhiên rất nhanh hơn nửa giờ nàng đã xa xa thấy được thái hòa cung ầm ầm cái này theo một tiếng tiếng sấm liên tục nổ vang mưa to lập tức v u n g xuống trong mưa to nguyên bản liền sương mù bao phủ núi v õ đang tầm nhìn tự nhiên thấp hơn mấy phần xoẹt xẹt lôi xạ như dòng n g ố n lượn mà xuống x ẹ t qua trời cao đánh rớt kim điện trong chốc lát trên kim điện lôi hỏa c u ộ n c u ộ n đạo đạo kim quang bắn ra mà ra lôi hỏa luyện kim đ ỉ n h hương thế lê nhìn xem cái này khó gặp k ỳ cảnh nhưng trong lòng không có thưởng thức t ư thái ngược lại bước nhanh hơn hướng về kim đỉnh đi đến càng đến gần kim đỉnh càng là có thể cảm nhận được thiên địa chi uy tia lôi hỏa nhấp nô lôi đình huy sái tự có một cỗ dung chuyển trời đất nhấp nhân tâm thiên nhiên lực lượng để người kính sợ đến nơi này khương thế lê không thể không dừng bước lôi đ ỉ n h tứ nghiệt nàng hoài nghi mình lại tới gần chính mình cũng sẽ bị xét đánh tương truyền kiến thần bất phôi đại tông sư có thể chống lại lôi đ ỉ n h nhưng mà đây chẳng qua là truyền thuyết thú chi nàng cũng không phải gặp thần một đạo xét đánh xuống tới sợ là tại chỗ liền muốn hóa thành thang cốc vê anh vê anh mây đen quần quận lôi đ ỉ n h nương theo lấy mưa rào tầm tã thỉnh thoảng vận động một tiếng lại một tiếng chấn khương thế lê mảng nhị h n g long cũng không biết trải qua bao lâu theo mưa to dần dần thưa thớt tiếng sấm cũng dần dần đi xa không gặp lại điện xà đánh rớt khương thế lê nhẹ nhàng thở ra bước nhanh đi đến kim đình trải qua ngàn năm g ô n g tố kim đình cũng thế chiếu sáng rạng rỡ g ô n g tố vừa qua khỏi kim đình hơi có chút kim quang trói mắt rực rỡ một cảm giác mới trong không khí trận trận dương hòa chi k h í cái đó là khương thế lê chấn động trong lòng kim đình cũng không lớn một chút có thể thấy được toàn bộ chính diện hình dáng cũng có thể nhìn thấy trong đó cảnh tượng trong điện chính giữa c h â n vũ đế quân phát ra chân trần ngồi nghiêm trình uy nghiêm mà phiêu g ậ n hai bên kim đồng nấm sách ngọc nữ cầm bảo thủy hỏa nhị tướng g i cao cờ cầm kiếm uy nghiêm long trọng mà để nàng trú mục là chân vũ đế tướng trước đó ngồi xếp bằng trên bồ đoàn người phổ phổ thông thông màu trắng quần áo thể thao ngắn đầu đinh phát thường thường không có gì lạ tướng mạo lại chính là an kỳ sinh hắn ngồi xếp bằng thân s ắ c bình thản hô hấp nhẹ nhàng nhắm mắt phun r a n bước vào lại tự có loại để người không dám đến gần khí độ h o à n g hốt ở giữa thương thế lê chỉ cảm thấy hắn cùng phía sau chân vũ đại đế giống không có bất kỳ cái gì phân biệt a n thương thế lê ha miệng muốn nói nhưng lại không tự chủ được ngừng lại lại là đạo bồng b ề n khôi n g ô giống như cổ đại manh tướng đồng dạng tuyệt trần đạo nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người của nàng bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái bờ vai của nàng nàng liền định tại nguyên chỗ không được phát ra tiếng lôi v â n khó được nói càng hiếm thấy hơn tùy tiện nhưng đánh nhiều không được quái dày không được tuyệt trần đạo nhân nhàn nhạt nói một câu ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào an kỳ sinh hắn giác quan không phải khương thế lê có thể so sánh nhìn đồ vật xa so với nàng phải hơn rất nhiều trong mắt hắn an kỳ sinh trong thân thể dường như ẩn chứa cực đoan đáng sợ lực lượng mượn cái này khó gặp cực lớn ngày mưa rông hắn tự trường tựa hồ phát sinh một loại nào đó hắn đều không hiểu do thuế biến nhỏ bé đến cực điểm nhưng lại khiến người vô cùng tim đập nhanh áp dụng tới cực điểm từ trường một khi buộc phát sao mà chi khủng bố chỉ sợ cho dù là gặp thần chi nhục thân trong nháy mắt đều muốn nổ nát vụn mấy ngày tới ở chung hắn tuy khiếp sợ tại an kỳ sinh thể phách thể lực tăng trưởng cấp tốc nhưng lúc này thể phách của hắn còn không bằng mình không bằng phổ thông gặp thần võ người nhiều năm rèn luyện một khi nổ t u n g sợ là khó mà may mắn thoát khỏi đây mới là hắn không cho khương thế lê q u ấ y d ậ y nguyên nhân vị trí hô kim đỉnh phía trên hình như có cuồng phong đ ư ợ khởi khương thế lê tóc dài bị thổi ngựa ra sau nàng trơ mắt nhìn một cơn gió lớn bị an kỳ sinh phun ra một chương gương mặt tuấn mỹ đều bị hung manh khí lưu thổi có chút biến hình nếu không phải là tuyệt trần đạo nhân đệ lại bờ vai của nàng nàng đều hoài nghi mình muốn bị một chút thổi đi、hút. thật t dài thổ tức về sau nên đón chính là kịch liệt hơn hấp khí thanh mắt trần có thể thấy khí lưu từ bốn phương tám hướng chen c h ú t mà đến tốc độ quá nhanh lôi cuốn lấy l ẻ tẻ hơi nước phát ra kinh đảo hải lãng đồng dạng đánh ra âm thanh trong chốc lát t h ư ợ n như đặt mình vào trong biện rộng cái này một hơi, hút quá dài quá dài d á dấp k ư ơ n g thế lê cảm thấy mình đều nhanh muốn hít thở không thông cũng không từng dừng lại nàng trơ mắt nhìn khí lưu chạy ngược kim điện bên trong an k ỳ sinh quần áo thể thao tựa như ống bế đồng dạng v ồ n g lên không không phải quần áo mà là thân thể của hắn thân thể của hắn tứ chi thân thể thậm chí cả đầu lâu tại lúc này đều rất giống hải miên thể đồng dạng bành trướng lên tựa như mỗi một tấc màn g r a mỗi một cái tế b à o bên trong đều tràn đầy khí lưu một màn này làm cho người rất kinh dị người cũng không phải khí cầu làm sao có thể bành trướng đây là cương cảnh công phu lấy hô hấp phun da nước vào khí lưu gột rửa nhục thân tạp chất vận chuyển khí huyết lấy đạt tới thoát thai hoàn cốt mục đích cương kình cương kình chẳng bằng nói là cường cương kinh thành chỉ trưởng ở giữa đều có áp suất khí lưu đi theo so sắt thép còn cứng rắn hơn gặp thần có thể nắm thiết thành bùn bật hơi thành kiếm cũng là cương kinh công phu mà không phải đem đ ụ c thể luyện so sắt thép cứng rắn hơn hương thế lên miệng không thể nói tuyệt trần đạo nhân lại giống như biết được nghi vấn của nàng chậm rãi giải, giải thích cái này một khí tức trao đổi trọn vẹn hơn mười phút mới dừng lại lập tức lại lần nữa phun ra x u y cái này phun một cái ra lại không phải cuồng phong nhất lên mà là một đạo c ô động đến cực điểm khí lưu như kiếm đồng dạng đâm xuyên không khí không biết bắn ra bao xa trên không trung lưu lại một đạo tựa như máy bay bay qua về sau lưu lại khí trụ bật hơi thành kiếm nghe k i a suy suy âm thanh khương thế lê không hoài nghi chút nào khí này kiếm có thể chặt đứt người cổ một năm này trên người hắn xảy ra chuyện gì nhìn xem k i a chậm rãi mở ra t i n h mịch giống như tinh hà ánh mắt khương thế lê trong lòng có điểm mộng nhưng có thu hoạch tuyệt c h â n đạo nhân ánh mắt rất sáng có thể cảm nhận được một trận rông tố trước sau an kỷ sinh phát sinh biến hóa cực lớn thu hoạch cũng không nhỏ đáng tiếc vẫn là chưa thành an kỷ sinh chậm rãi đứng dậy giả bước đi ra kim điện theo hắn dạo bước đi ra trong không khí lập tức hình như có nhiệt độ dương cương khí c h ẳ n g quét qua g ô n g tố ướt át có thu hoạch liền tốt có thu hoạch liền tốt tuyệt trần đạo nhân nghe ra an kỳ sinh trong lời nói một tia đáng tiếc nhưng hắn lại không cho là như vậy hắn ngồi xếp bằng mấy chục năm cũng không có bao nhiêu thu hoạch một trận g ô n g tố liền có thu hoạch hắn thấy đã là rất khó tưởng tượng sự t ì n h đối chính hắn mà nói cũng là chuyện tốt hắn tu thân dưỡng tính sống đến trăm năm không khó bây giờ bất quá vừa tới trung niên nếu là an kỳ sinh có thể thành tựu mình chưa hẳn không thể tiến thêm một bước thiên trụ phong do trận chi cường thịnh không nói là trong nước danh sơn tri quan lại cũng sẽ không có so với càng mạnh một cái cấp độ phong thủy chật pháp an kỷ sinh nhìn ra xa biển mây khẽ lắc đầu đáng tiếc vẫn là kém một bậc thiên đ ị a như lô lôi đình như lửa người giống như đan lô rất lớn lửa cực kỳ vượng như thế nào nhóm lửa khống hỏa là một môn đại học vấn thiên đ ị a từ trường tự nhiên có thể áp chế tẩy luyện cá nhân hắn từ trường trình độ nào đó tới nói hắn đi tại bất kỳ địa phương nào đều có thể thu hút lôi hỏa tẩy luyện tự thân lôi hỏa không phải càng nhiều càng tốt đương nhiên cũng không phải càng ít càng tốt không có không được quá nhiều cũng không được như núi võ đang như vậy hoàn cảnh toàn cầu đều không có thứ hai chỗ nhưng đối với hắn mà nói còn hơi có chút không đủ quanh năm suốt tháng tu trì có lẽ dùng cái ba mươi năm mươi năm cũng chưa chắc không thể thành tựu đáng tiếc hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí tại bây giờ muốn sáng lập dạng này phong thủy trận pháp mười cái long thành tập đoàn đều không đủ muốn mạnh hơn nói nghe thì dễ tuyệt trần đạo nhân cũng là lắc đầu phong thủy trận pháp lấy địa mạch là dựa vào núi võ đang như vậy tự nhiên phong thủy tri địa toàn cầu nhìn thấy muốn sáng lập mạnh hơn độ khó chi lớn không cách nào hình dung không nhất định phải là địa mạch phong thủy c h ấ n pháp có lẽ còn có lựa chọn tốt hơn an kỷ sinh trong lòng hiện ra suy nghĩ ánh mắt rơi trên người khương thế lê khương tiểu thư đã lâu không gặp lại nhìn khương thế lê cũng đã từng lại có khác nhau theo hắn ánh mắt rủ xuống liền giống như có thể nhìn thấy hắn khí tức bên trong một tia khí tức không giống bình thường trí tuệ quang linh trung thành đây là q u a n khí hoặc là là vận l à m quan theo ánh mắt của hắn rủ xuống khương thế lê cảm thấy mình lại có thể động ăn an. an tiên sinh người vẫn là người kia nhưng nàng cũng không dám giống một năm trước như vậy trêu gạo hắn thậm chí cũng không dám gọi g thắng tên cho dù hắn nhìn qua vẫn là bình thản ôn luận cái này liền là không giận tự uy người ý đổ đến ta đã biết vừa vặn ta cũng muốn đi một chuyến vui nhã dây núi ngược lại là đúng lúc an kỷ sinh s ô n g khương thế lê gật gật đầu về sau nhìn về phía tuyển trần đạo nhân đạo trưởng như vậy tạm biệt đi vui nhã dây núi hắn là nhất định phải đi vô luận là thăm dò kia cương thi vương vẫn là nghiệm chứng ý n g h ị của mình trọng yếu hơn một điểm là nhập mộng đại thiên cần thế giới toàn ộ kia cương thi vương hắn là nhất định phải đánh cái đối mặt tạm biệt lại không cần Ta chương ó n t ba trăm linh năm từ trường tin tức nguyên trong rừng một chỗ đại chiến qua đi phế tích bên trong nghệ phi bạch trụ đao mà đứng sắc mặt tái nhợt ở trước mặt hắn là ba bộ bị hắn chặt đầu giữ tợn thi thể tiêu ba bộ thi thể đều là tím xanh một mảnh mười ngón mọc da đen nhánh móng tay huyết dịch đỏ tía bị chém tới đầu lâu còn vẫn d â y giụa sinh mệnh lực cường đại làm người g i ậ n x ô i cái này vẫn là ta biết thế giới sao luân hồi phúc địa luân hồi phúc địa nghệ phi bạch hít sâu m ộ t hơi trong óc hiện ra bạch ngọc đài d a i những ngày này hắn mỗi ngày đều sẽ tiến vào luân hồi phúc địa điều chỉnh vô tận bậc thang trải qua thăm dò hắn phát hiện tại mình tiến vào luân hồi phúc địa thời điểm ngoại giới thời gian cơ hồ là đ ư n g im mà mình g i i nhất có thể ở trong đó ngốc hai mươi b ố tiếng không đề cập tới cái khác vẹn vẹn chỗ tốt này liền cơ hồ tương đương với sinh mệnh của mình kéo dài gấp đôi mỗi ngày ngoài định mức thêm ra hai mươi bốn giờ luyện võ hơn nữa còn là có các loại bồi luyện hai mươi bốn giờ đối với một cái võ giả tới nói hắn chỗ tốt không cần nói cũng biết đáng tiếc hắn dừng bước thứ hai bậc thang cái kia tên là triệu thiên độ đao khách đao pháp quá mức lăng lệ bất quá mấy ngày tôi luyện võ công của hắn đao pháp đều có n g à y võ tiến bộ nguyên nhân chính là như thế mới không có đưa tại cái này ba cái khinh khỉnh cương thi trong tay trời thật thay đổi nghệ phi bạch trống lên thân thể trong lòng tự lẩm bẩm luân hồi phúc địa cương thi những n à y phá vỡ tam quan đồ vật liên tiếp xuất hiện để hắn không khỏi cảm giác thiên địa này thật muốn thay đổi nghệ phi bạch n g ư ờ i không sao chứ cái này nơi xa truyền đến kêu gọi hơn mười người vội vàng mà tới phía trước một người là một cái vóc người cao lớn thanh niên thanh niên kêu mặt mày đóng băng ánh mắt l a n g lệ dẫn theo hợp kim trên trường kiếm đều là màu đỏ tím vết máu cùng sau l ư n g hắn là hơn mười súng ống đầy đủ đặc chiến đội viên ngài t í đội trưởng nghệ phi bạch nhẹ nhàng thở ra không sai đao pháp lăng lệ ngài tý nhẹ gật đầu nói nghệ phi bạch ngươi l à muốn cùng chúng ta cùng đi mục phong chỗ vẫn là đi tìm người em vợ nghệ phi b ạ c h có chút do dự một lát tích tích cái này ngai tý mang theo thăm dò sinh mệnh dụng cụ phát ra tiếng vang phụ cận có người sống ngai tý nhúng m ẩ y sau lưng mọi người đã đưa lưng về phía tàn ra trong lúc mơ hồ bọn hắn có thể nghe được từng tiếng to lớn vang động tiêu tựa hồ là có cái gì từ chỗ cao từng cái rơi xuống trên mặt đất đề phòng ngai tý dẫn theo hợp kim trường kiếm sắc mặt nghiêm trọng hắn có thể cảm nhận được một đạo hung lệ khí tức từ xa đến gần lại là một đầu quái vật v anh v anh cho bụi nổi lên một phía mặt đất lắc lư một bóng người thẳng lên rơi thẳng tóe lên đầy trời cho bụi tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi sở phàm lôi kéo tề ca vân cùng sau lưng phong minh đào điền cùng chạy trốn mấy cái tam ấn quốc binh sĩ một mặt sợ hãi đi theo cuối cùng một đường đuổi trốn mà đến những người còn lại đã chạy tàn cũng không biết sống hay chết hướng bên kia chạy sở phàm khẽ quát một tiếng phong minh đào đang muốn nói chuyện đột nhiên lăn khỏi chỗ thoát ra hơn mười mét cũng không quay đầu lại hướng về sở phàm chỉ phương hướng chạy tới mà lúc trước hắn phải qua đường trước một cái mặt xanh nanh vàng cơ hội là đồng thời sở pham phúc trí tâm linh đồng dạng bổ nhào vào trên mặt đất cực nóng khói lửa tràn ngập giữa mũi miệng một phát đạn pháo đã lôi kéo xuất khí sóng đôi viêm ẩm vang ở giữa chúng đích kia cương thi ẩm cho bụi cùng khói lửa tràn ngập khu khu sở pham ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một phát lại một phát đạn pháo từ trong rừng thoát ra cương đại hỏa lực trong nháy mắt đem kia cương thi oanh kích thành c ạ t bã phá thoái huyết nhục tứ tán như mưa lốp bốp rơi mất một chỗ cái gì đau thương bất nhập đều bị đánh thành tạt bã không có hoạt động dấu hiệu chết cực kỳ triệt đề sở pham nghe được một tiếng báo cáo âm thanh tiếp theo từng chiếc xe bọc thép Từng cái s ú n ống g đặc chiến binh chút sĩ trên thu mà xuống, ậ pham c i ế n trường, cũng đem sở phạm sở b người đều vây lại. Ta đại huyền binh lại. đại đều vây Ta h sĩ. Sở p nhẹ nhàng thở ra cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra những binh lính này không giống với tam ấn quốc kia mười cái quân lính t à n mạng kỷ luật nghiêm minh phân công minh xác trầm mặc không nói lại mang cho hắn cường đại cảm giác an toàn Phong Minh Đảo. s ở pham nhìn thấy trong đám người đi ra một cái sắc mặt túc s á t lãnh n h ư ợ c băng sơn cao g ầ y nữ tử nhìn thấy Vương Huyên. mừng thấy Chi lập tức Lập rỡ. đ i trước t r ê n xe n g h Chi Huyên nhìn thoáng ỉ ngơi. Vương qua phong minh đào o khoát khóa tay. Người n ở chỗ y may một mại diếm. tháng, biết đến đồ vật ít. tiết thể không Chi ghi chép, không h đến cũng Đúng. đồ có p dấu n Minh g Đạo sắc mặt nghiêm một chút về sau hai tên lính đem hắn mang đi c h ờ một chút s ở pham nhìn đám người muốn đi lập tức kêu ra tiếng chúng ta chúng ta đây vương c h i huyên cũng không quay đầu lại đi theo chúng ta sẽ chỉ nguy hiểm hơn các ngươi không sợ chết liền theo tới đi sợ pham ẩn ẩn đoán được những người này là đến giải quyết đầu n g u trên đường đi khẳng định sẽ rất nguy hiểm nhưng là không đi theo bọn hắn nguy hiểm hơn à. không làm sao được vẫn là lôi kéo tề ca vân đi theo v u i nhã dây núi bên ngoài có nghiêm khắc công sự phòng ngự các loại ngăn cách từ trường công trình đều tại vận hành từ trường không có khả năng bị triệt để ngăn cách chỉ có thể suy yếu cũng may cái này kỳ dị từ trường d ừ n g ở đây không còn tiếp tục quyết tán k hương thế lê mặt có lo lắng âm thầm loại này từ trường đến cùng là cái gì tại nàng quay dày đòi hỏi phía dưới vẫn là theo sau sinh mệnh từ trường cái này từ trường cùng loại với gặp thần võ người sinh mệnh từ trường bởi vì thể phách cường đại cùng tâm linh tu trì gặp thần võ người từ trường vượt qua thường nhân gấp trăm ngàn lần mà cái này từ trường so gặp thần võ người từ trường cường đại hơn nhiều tuyệt trần đạo nhân khẽ nhũ mày cổ nhân đem gặp thần võ người từ trường xưng là phúc địa động tiên phật quốc đạo trưởng như vậy nơi đây từ trường liền là địa ngục tu la c h ẳ n g những cương thi kia sở dĩ không x u n g kích ngoại giới cũng là bởi vì một khi ra từ trường bọn hắn tồn tại liền sẽ bị thiên địa từ trường chỗ h ô n nắn đặc sự cục tổng bộ xuất hiện cương thi cho dù không bị hủy diện hắn tồn tại ở ngoại giới thời gian cũng sẽ không vượt qua ba ngày h á n tại huyền quốc địa vị rất đặc thù đặc sự cục sự tình h á n tự nhiên cũng là có tư cách biết đến như thế nói đến những này quỷ dị tồn tại uy hiếp cũng không quá lớn k h ư ơ n g thế lê ánh mắt sáng lên nếu như cái này uy hiếp chỉ là như thế như vậy nhiều nhất cũng bất quá là huyền tinh lại thêm một phương tuyệt địa thôi không tuyệt c h â n đạo nhân ánh mắt t r ầ m ngưng bác bỏ bị từ trường vặn vẹo cương thi cũng sẽ trở thành từ trường truyền bán người nếu như không tiêu diệt đầu nguồn theo thời gian trôi qua người lây bệnh tăng nhiều từ trường sẽ bao trùm toàn bộ huyền tinh thay thế huyền tinh lúc đầu từ trường ý thức huyền tinh sẽ thành triệt để tu la chẳng bất luận một vị nào gặp thần đại thông sư cũng là có thể cảm nhận được giữa thiên địa, hoặc là huyền tinh tin tức từ trường hoặc là ý thức cái gọi là thiên nhân hợp nhất bất quá là điều chỉnh tự thân tinh thần tần suất thẳng đến xu thế cùng với thiên địa từ trường tin tức truyền bá tần suất thôi toàn bộ huyền tinh hương thế lê có chút không d é t mà run đặc sự cục video nàng là gặp qua mấy cái phổ phổ thông thông tiếp tuyến viên trở thành cương thi sau mạnh vô cùng khó tin sợ là s o hóa kình có thành tựu còn mạnh hơn không biết đau đớn phòng ngự cường đại tốc độ cực nhanh còn có thể truyền nhiễm nếu thật là bao trùn toàn bộ huyền tinh vờ ơ ý chỉ sợ là, là ngày tật thế cái này không đơn thuần là từ trường bên trong bao hàm còn bao hàm bánh lìa tám chỉ ti n tức ngừng chân hồi lâu an kỷ sinh mới chậm rãi mở miệng ánh mắt của hắn bên trong hiện ra gợn sóng hắn tinh thần càng thêm m ấ n cảm cảm giác được đ ồ vật càng nhiều cái này từ trường bản thân đối với bốn phía ảnh hưởng to lớn nhưng mà bởi vì thiếu đ o á n sát khí hắn bản thân đối với nhân thể lực sát thương không thể so với ánh mặt trời phóng xạ lớn hơn chân chính dẫn người biến dị là ti n tức từ trường bên trong ti tức bóp méo người ý thức tiếp theo lây nhiễm người ghen đem no sáng lập thành q á c vật cái gọi là cương thi vương xuất thế ba vạn dặm cả người lẫn vật đều chết hóa thành địa ngục liền là loại nguyên nhân này nếu như huyền tinh bên trong tồn tại oán sắc khí thiên địa linh khí như vậy cái này cương thi vương d á n g lâm c h ư ớ c mắt toàn bộ đông b á n cầu đã không có một người sống lực sát thương chi khủng bố v ừ a xa huyền tinh phía trên bất kỳ vũ khí nào lấy tin tức thay đổi người ý thức tiếp theo cải tạo g e n tuyệt trần đạo nhân ánh mắt n g ư n g tụ gặp thần chi về sau tinh thần c ư ờ n g đại đã có thể thông qua ý thức ảnh hưởng tự thân g e n cải tạo tự thân tạng phụ khí quan lấy đạt tới tiến hóa mục đích nhưng kia là chính mình muốn ảnh hưởng người khác ý thức lấy đạt tới cải biến hắn g e n thủ đoạn để hắn đều có chút kiên kỵ cái này không phải người có thể có thủ đoạn phải biết đây chính là bản thân tán phát từ trường liền có thể v ặ n vẹo người ý thức ghen không sai an k ỳ sinh ánh mắt rất sáng loại này từ trường phương thức vật dụng cho hắn lớn lao xúc động suy nghĩ của hắn chuyển động rất nhanh một m á y mắt đã hiện lên trăm ngàn cái suy nghĩ cái này cương thi vương từ trường có thể bao trùm vui nhã dây núi đem nó biến thành cương thi quốc gia như vậy mình chẳng phải là cũng có thể nếu là mình ngưng luyện ra khí loại trong t r ớ c mắt hắn đối với cái này cương thi vương hứng thú tăng nhiều hương thế lên nghe lời của hai người như là nghe được thần thoại loại chủ đề này đối với nàng tới nói quá mức cấp cao muốn chen vào nói cũng không biết nói cái gì cụ thể như thế nào còn muốn tiến đi xem một cái an kỷ sinh nhàn nhạt nói một tiếng dạ bước trước đ ạ p bước vào trong mắt hắn phân biệt rõ ràng tà dị khí tràng bên trong ông chỉ một thoáng hình như có gió nổi lên hô hô phong thanh vờn quanh mà đến hình như có một đạo như có như không n h ỉ non âm thanh tại t hai của hắn mở, trong lòng vang lên bất quá theo hắn tâm niệm vừa động tầng này vô hình ba động đã bị hắn bài xích bên ngoài nhân sinh giữa thiên địa là không giờ khắp nào không tại tiếp nhận giữa thiên địa tin tức người bình thường không có cách nào kháng cự từ trường xâm lấn mới có thể bị trong đó tin tức lây nhiễm hắn khí tràng cường đại tinh thần giám định đương nhiên sẽ không bị tùy tiện lây nhiễm người nhất định phải theo tới vậy liền theo sát lão đạo tuyệt trần đạo nhân nhìn thoáng qua khương thế lê dậm chân đi vào trong đó nếu không phải sợ chính nàng đi vào nói cái gì hắn đều không muốn mang lấy như thế một cái vương hữu từ trường văn mẹo không thể định vị như thế nào mới có thể tìm tới bọn hắn khương thế lê móc ra dụng cụ xem xét trong lòng may mắn lập tức tiêu tán vương tri huyên an kỷ sinh cũng không quay đầu lại trong lòng nhất nghiệt lên trong lúc mơ hồ cũng đã bắt được giữa hư không một loại nào đó tin tức biết được vương c h i huyên chỗ tại tây đi thôi hương thế lê có chút kinh ngạc rất muốn hỏi thăm hắn là làm sao mà biết được bất quá không đợi nàng hỏi thăm tuyệt trần đạo nhân bàn tay đã khoác lên trên bả vai nàng sau một khắc phong thanh hô hô hai bên cảnh vật lấy tốc độ cực nhanh hướng về sau lướt qua an kỷ sinh cùng tuyệt trần đạo nhân động tác nhanh chóng biết bao cái này nâng lên hạ xuống ở giữa tại cái này giữa rừng núi so với xe gì trước đều muốn nhanh chương ba trăm l i sáu từ lạnh một tiếng hô hô ba tiếng g do dít g ả o vòi rồng cũng giống như khí lưu nhấc lên vô số tuyết động phiêu đãng nguyên mục phong chỗ bây giờ tựa như vô số tuyết động lăn lộn dưới vực sâu một sợi hồng quang lấp lóe phù phù một con hai mắt phiếm hồng thi thể thẳng tắp nhảy vào trong vực sâu mặc cho phong tuyết bao phủ đông rất rất lâu về sau một tiếng trầm thấp tiếng trầm bên trong kia một bộ so sắt thép còn cứng rắn hơn cương thi trong bóng đêm đứng thẳng cách đó không xa là một phương tản g a yêu dị hồng quang q u a n tải kia một cái quan tải dài đến ba mét toàn thân hàm đỏ trên đó trải rộng các loại hoa văn cùng từng trương ố vàng phụ lục là từng cỗ khô q u ắ t thi thể hô theo cái này một cỗ thi thể ra đời một sợi nhỏ xíu phong thanh từ quan tài trong khe hở lộ ra giống hiệu cương thi thân thể r u lên tựa như tất cả tinh túy đều bị hút khô một đầu té nhào vào trong đống sắt chết kéo kẹt kéo kẹt vách quan tài có chút rung động phát ra tiếng rên dỉ không cảm giác được mảy may oán s á c khí nơi này là địa phương nào trong truyền thuyết thiên giới phật giới trong quan tài chuyển ra trận trận nghỉ non âm thanh phật giới cũng không có khả năng không có chút nào oán căm hận vách quan tài tiếng rên dỉ vang lên thật lâu cuối cùng vẫn lâm vào yên lặng chỉ có một tiếng n h ỉ non â m thanh tiêu tán tại trong mờ tối đến tới đi con dân của ta ta cần các ngươi hai cố khí lưu đối sông mà nhấc lên trong gió tuyết từng cái diện mục dữ t ậ n thi thể đang không ngừng nhảy lên hướng về mục phong chỗ xuất phát những n à y người nước ngoài thật sự là không sợ chết trận trận khói l ử a trong núi rừng thanh long để ống n ằ m xuống sắc mặt tái xanh một tháng trước đó biết được nơi đây sự tình về sau đại huyền trước tiên phong tỏa các nơi giao thông yếu đ ị a triệt để phong tỏa tất cả giao lộ đồng thời thông chi chính phủ các nước nhưng nhìn xem kia vô số thi thể chiều thánh đồng dạng hướng về mục phong chỗ mà đi liền hiệu các quốc gia q u ả n khống như thế nào bọn hắn đoạn đường này vánh sắt mấy trăm đầu cương thi nhưng kia hướng về mục phong mà đi cương thi so với bọn hắn vánh sắt thêm ra đầu chỉ gấp mười ứng long suy tính cái tia q u ỷ dị đầu nguồn triệu hắn những cương thi này có thể là muốn bổ sung tự thân nói một cách khác là muốn thoát khốn vương tri huyên sắc mặt cũng rất là trầm trọng đoạn đường này tới dựa vào cường đại hỏa lực cùng một chút nhiễu loạn từ trường ngăn cách truyền lại thiết bị bọn hắn chưa có thương vong nhưng khoảng cách mục phong càng gần gặp phải cương thi thì càng nhiều thương vong chỉ là chuyện sớm hay muộn trọng yếu hơn là ứng long suy tính kia danh hiệu cương thi vương quỵ dị đầu nguồn vô cùng có khả năng có trí tuệ, cái này. chưa hẳn không phải hắn đang cố tình bày nghi trợ thanh nhu bưng lấy máy tính đi tới các n g ư ơ i nhìn như vậy cương thi phương hướng sắp đi mục phong chỉ là một cái trong số đó nếu là chúng ta tất cả kế hoạch đều lấy mục phong làm trung tâm nếu là đầu nguồn không tại mục phong phiến phức lên lớn nhất định phải chia binh hai đường thanh long nắm vớt kính viết vọng thần sắc nghiêm trọng hắn không biết những cương thi này đi hướng mục phong là vì cái gì nhưng địch nhân muốn làm gì nhất định phải ngăn cản cái gì quét dọn cương thi cấp bách tìm kiếm được đầu nguồn chân chính chỗ áp dụng nổ hạt nhân cũng cấp bách Một cái nhưng ngay h lúc này thanh long cùng vương tri huyên sắc mặt đều là biến đổi hai người một người bao đan tạc hóa một người luyện khí thành cường đều là thể năng đạt tới nhân thể cực hạn đã chạm đến tinh thần tu chỉ đại cao thủ trong lúc mơ hồ đã có thể cảm nhận được giữa thiên địa không tầm thường khí tràng b a động vui nhã d â y núi từ trường biến hóa không chừng bọn hắn cũng là có thể cảm giác được nhưng trước đó vui nhã d â y núi từ trường mặc dù quỷ dị nhưng hắn cường độ so với ánh mặt trời bắn thẳng đến còn muốn kém một bậc không đến mức trực tiếp với thân thể người cảm giác bị thương tổn nhưng trong chấp nhóm này hai người t h ầ n sắp tất cả đều có biến cảm nhận được từ trường bạo động chỉ một thoáng mặt h ô i hai người trong thai n ỉ non âm thanh lớn không chỉ gấp mười lần tựa như vô số đầu độc xà thiếp thân liếm láp tựa như ác ma ở trong lòng n ỉ non không được hai người sinh mệnh lực c ư ờ n g đại tâm trí kiên định một nháy mắt đã thoát khỏi ảnh hưởng nhưng không đợi hai người động tác đã nghe được bốn phía từng tiếng như quỷ giống như s ó i tiếng gầm giống ba giống ba từng tiếng oán độc quỷ dị tiếng gầm gừ vang vọng bốn chu sân rừng trong lúc mơ hồ đã có thể nhìn thấy từng đầu cương thi cao cao nhảy vọt cái bóng bốn phương tám hướng bốn phương tám hướng tất cả đều có cương thi vây rết mà đến mà kia trận địa sẵn sàng đón quân địch rất nhiều binh sĩ giờ phút này tất cả đều thống khổ che đầu kia từng đài vặn vẹo từ trường ngăn cách truyền bá dụng cụ tựa như tất cả đều đã mất đi hiệu dụng nếu không phải lần này đến đây tất cả binh sĩ tất cả đều là đặc chiến đội binh vương hậu tuyển vô luận thể phách vẫn là tâm trí đều là trăm vạn trong đại quân người nổi bật lần này liền muốn toàn quân bị diệt nhưng dù là như thế từng cái binh sĩ tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ thống khổ trong quân đội s ở phàm càng là theo bản năng phun ra một chữ tới ẩm đúng lúc này sơn lâm trước đó thanh long bước ra một bước cái này đạt mạnh bước trước người hắn khí lưu tựa như b ô n g chốc bị hắn đụng sụp đổ khí lãng lăn lộn nổ tùng thân thể của hắn càng là trong nháy mắt đỏ tựa hộ phải đổ máu khí huyết thuận tiện vận chuyển tới cực điểm đồng thời hắ đột nhiên phát ra một tiếng lôi đỉnh gầm thét này ơi anh mắt trần có thể thấy khối không khí bị hắn nôn hướng đám người chỗ tựa như hơi nén pháo đồng dạng k h í lưu nương theo lấy to lớn tựa như lôi đỉnh đồng dạng thanh âm trong nháy mắt đảo qua s ơ lâm khoảng cách gần nhất mấy người lính bông c h ố c bị thổi té xuống đất mà nghĩ n miệng mũi tất cả đều chảy máu phúc t h u này giật mình tất cả binh sĩ tất cả đều lấy lại tinh thần từng cái cắn c h ố t lưỡi lấy kịch liệt đau nhức đến thành tỉnh tinh thần sợ pham cũng đồng thời lấy lại tinh thần hung hăng khẽ cắn kém chút đem mình nửa cái đầu lưỡi cắn xuống đến hắn mồ hôi lúc này hắn liền muốn biến thành cương thi s ở phạm mau tránh ra nhưng ngay lúc này hắn nghe được cách đó không xa phong minh đảo phát ra gầm lên giận dữ âm thanh không được s ở phạm lông tơ nổ lên theo bản năng bắt lấy tề ca vân cánh tay liền muốn chạy nhưng tay vừa nắm chặt thủ đoạn s ở phạm trong lòng liền là một m mảnh lạnh bớt so với hắn nắm chặt thủ đoạn còn muốn lạnh bớt gấp mười ca mây s ở phạm quay đầu xem xét nhất thời muốn rách cả mí mắt trực tiếp đã đơn giản rửa mặt sau đổi một thân nguy trang tề ca vân trên thân phát sinh hắn vô cùng quen thuộc một màn chấm đoán làn da trải rộng tím xanh mười ngón mọc vậy mình từng trăm ngàn lần hôn gương mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên dữ tợn há miệng ra răng n a n h bên ngoài lợn một đôi mắt trong nháy mắt trở thành tinh hồng không s ở p h à một m chút ngây dại bừng tỉnh hoảng hốt không biết người ở chỗ nào ẩm khí lưu gào thét phong minh đào băng băng mà tới cơ thể của hắn phất p h á t sắc mặt đỏ lên một chút đụng bay s ở phàm liều mạng giữ chặt s ở phàm lộn mấy vòng chui vào trong rừng tiếp theo hỏa lực chút xuống chìm đang biến hóa tể ca vân、Ấm、ẩm khói lửa cùng đụi mù đồng thời khoáy động tràn lập ra trong núi rừng mặt đất thật giống như bị toàn bộ nạo một tầng sụp đổ đất đá gào thét lên đập tứ phương thanh thế dọa người khai hỏa thanh long g ầ m thét trong lòng một mảnh phát l ệ n h một tháng qua số liệu bắt giữ ứng long đã suy tính ra những cương thi này đẳng cấp hoặc là lây nhiễm trình độ màu đỏ là lây nhiễm trình độ s â u nhất cương thi hắn trình độ uy hiếp cũng là trước nay chưa từng có cao vê anh vê anh từng chiếc xe bọc thép chấn động từng viên từng viên đạn pháo lôi kéo thật dài đôi viêm đánh phía bốn phía đã đánh thẳng tới cương thi giống ba khói lửa tràn ngập bên trong một tiếng ẩn chứa đau đớn tiếng giống giận dữ vang lên thanh long bọn người nghe nói trong lòng càng lạnh p hai ổ thông cương thi, là không cương là có đ u đớn, càng không có cảm g á c đau, cái này gầm lên giận này lên bên trong, n gầm dữ h ư n g l ạ i có c ả m xe ú c Không bọc thép va chạm lăn nhảy lộn mấy cái né tránh to không kịp binh sĩ nhất thời bị ép thành thịt nát、Hồ. nàng động tác cực nhanh không có chút nào cương thi cứng ngắc khuất chân v ọ o tới đã thoát ra hỏa lực bao trùm chi điện còn sót lại một cánh tay h ấ t lên hai tên lính đã ngay cả người mang thương đánh xuyên qua theo cánh tay kia vừa thu lại kia hai tên lính huyết dịch khắp người tựa hồ cũng bị một chút rút đi tựa như hong khô thịt khô bình thường bị nàng ném đi đón nhận một viên oanh kích mà đến đạ n tháo Và anh, giữa không hỏa hoa nổ tùng, khói lửa lan ra Dan không trung nổ tung, mình tán Không khói khuyết thể giết chết. Danh hiệu giết cái tới. một nhưng cái này cương thi cực kỳ q u ỷ dị vờ ơ y mà có thể l ộ t điện đến mức không có thể đem hắn đánh g i ế t giống tk vân đứng ở trong cho bụi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng sóng âm quyết tán p h u cận rất nhiều cương thi dường như đạt được cái gì cảm hóa cùng nhau phát ra giống lên một tiếng đến hưởng ứng trong chốc lát núi rừng bên trong hỏa lực cùng chu lên âm thanh cùng múa liên tiếp cam mê. trong rừng đầy bụi đất sợ phàm đánh mặt đất hai mắt sung huyết trong lòng vô tận đau đớn khai hỏa xác định vị trí đà kích thanh long sắc mặt â m trầm thông qua bộ đàm hạ lệ tiếp theo một cái trước mắt theo bốn phía chu lên âm thanh vang lên. lúc đầu tản ra rất nhiều hỏa lực trong nháy mắt có mục tiêu xác định vị trí oanh kích hỏa lực rửa sạch trong nháy mắt đem này lên khoác nằm tiếng gào thét ép xuống lệ thế ca vân giống lên một tiếng lập tức trở nên bén ọ n một cái luồn lên tránh thoát hỏa lực bay thẳng thanh long chỗ tốc độ của nàng cực nhanh lại không thèm để ý bắn phá mà đến đạn dòng lũ hai giây không đến đã thoát ra hơn ba trăm mét còn sót lại một tay đổ ập xuống liền hướng về thanh long bổ xuống hư nhưng ngay lúc này một đạo hư lạnh như mũi tên bắn vào trong rừng chương ba trăm linh bảy vạn vẹo linh hồn tả dị phát môn sóng âm như kiếm như thực chất trong rừng n thang nổ bốn phía m à n g nhĩ mọi người vụ vủ trước mắt biến thành màu đen tiếp theo là một đạo năm kéo tựa như máy bay chiến đấu lướt ngang trời cao mà qua thật dài âm bạo mây gào thét mà đến cây sắt k i a cây sắt bén nhọn mà bất quy tắc không biết là từ họng pháo vẫn là xe bọc thép trên kéo xuống tới cái này một phong tới ẩn ẩn có thể thấy được k i a cây sắt cùng khí lưu ma sắt nổi lên một táng lửa tựa như bất ngờ lửa gang đồng dạng có thể thấy được hắn như thế nào tấn m á n h đang cơ hội là đồng thời tiếng va chạm cùng tiếng giống giận g ữ đồng thời vang lên tề ca vân bay ngược hơn mười mét đập ầm ầm rơi xuống đất bụi mù nổi lên một phía giống tiếng kêu thảm thiết trợt vang tức diệt một con phổ phổ thông thông d à y thể thao từ trên trời gián xuống đem nó tiếng kêu thảm thiết một chút ép trở về trong cổ họng ẩm đất đá tung tóe khói lửa phiêu đãng ở giữa đám người lúc này mới nhìn thấy người tới đúng là một người mặc màu trắng quần áo thể thao giữ lại tấc phát thiếu niên bình thường người hắn khuôn mặt n o n ư ớ t t h ư ợ n h ư vừa trên sinh viên đại học nhưng hắn cái này đạp mạch dưới lấy hắn làm trung tâm hơn mười mét mặt đất liền cùng nhau một cái hạ xuống ủy dị chính là to lớn như thế động tác tiêu muốn khuấy động mà lên cho đùi lại giống bị một cố vô hình chi lực á c bách tại mặt đất một tất một tất chỗ không chút nào có thể lên ai thanh long con người co rụt lại trước đó nên g tiếp xong quyền một chút b u ô n g xuống lấy hắn giác quan c h i nhạy cảm lại cũng không có phát hiện người tới động tác chỉ cảm thấy hoa mắt kia cương thi liền bay ngực ra người kia liền chống rông xuất hiện cái này cố nhiên có hắn tinh thần toàn đều để ở đó cương thi trên người duyên cớ cũng có thể thấy người tới thân pháp nhanh chóng công phu chi cao an kỳ sinh một cỗ xe bọc thép bên trên vương c h i huyên ánh mắt ngưng tụ trong lòng chấn động nàng chính diện hướng kia cương thi tự nhiên nhìn rõ ràng an kỳ sinh cất bước mà đến cơ hồ cùng kia sẽ rách ra âm bạo thành cây sắt n g n g hàng cho dù đã sớm biết an kỳ sinh đấu bại mục long thành sự tích nhưng tận mắt nhìn đến mình đã từng chỉ đi ể m qua ngay cả quyền bên trong tri thần cũng không biết thiếu niên lúc này cường hoành đến nước này vẫn là để trong lòng nàng không thể bình tĩnh là ngươi giật mình về sau thanh long cũng nhận ra an kỳ sinh rốt cuộc hắn đấu bại mục long thành sự tình ảnh hưởng cực lớn nếu không phải là bất t ì n h lình cương thi vương sự kiện hắn đã sớm trước tiên đi núi võ đang đến nhà b á i p h ỏ n g hô gió nhẹ loại sáng tuyệt trần đạo nhân nhẹ nhàng ra đời bung x u n g có chút đầu góc c h o n g váng khương thế lê ánh mắt cũng rơi vào an kỳ sinh dưới chân cương thi hắn đều có chút kinh hãi an kỷ sinh kia một đâm đương nhiên sẽ không thất bại vậy cái kia đủ để đâm xuyên xe tăng bọc thép một kích chính giữa hắn cái chán thế mà đều không thể làm bị thương nàng thậm chí an kỷ sinh cái này đủ để đem sắt thép đều d ẫ m biến hình m ộ t cước cũng vẫn không thể nào dấm nát đầu đ â u dạng này lực phòng ngự quả thực kinh thế hai tục cái gì đau thương bất nhập khổ luyện đều xa xa không đạt được cái hiệu quả này và nhất n cái khác rất nhiều binh sĩ thấy cảnh này cũng tất cả đều chấn kinh bọn hắn cùng những cương, ngày, những cương thi này lợi hại nhất là cái này một con quả thực là hung tản xe bọc thép đều có thể là tùng quả thực liền là quái vật trong quái vật cái này nhìn liền là người sinh viên đại học bộ giá người n g trẻ tuổi vậy mà như thế tùy tiện liền đem cái này cương thi giống tại dưới lòng bàn chân hắn là ai cũng không ít người đoán được an kỳ sinh thân phận càng thêm kính sợ cương thi an kỳ sinh tròng mắt nhìn về phía dưới chân vẫn d â y rủa nữ cương thi cô gái này cương thi khí lực lớn đến khủng khiếp hắn lúc này thể phép mặc dù so ra k é m t u y ệ t trần đạo nhân dạng này vì tín lâu năm gặp thần cực giả nhưng ở hắn cao hơn một bậc lực k h ô n g chế phía dưới phát huy lực lượng tuyệt đối còn muốn lớn rất nhiều nhưng cô gái này cương thi thế mà có thể dãy rủa một cái trước mấy giây vẫn là cái tứ chi không cần không có chút nào công phu nữ nhân bình thường thế mà có thể phát sinh như vậy biến hóa cực lớn hắn làm sao có thể không có hứng thú ông hắn ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia gợn sóng cái này nữ cương thi thân thể cấu tạo lớn đến tứ chi khí quan nhỏ đến huyết dịch cốt tủy rõ ràng rành m ạ n h cái này xem xét quả nhiên phát hiện dị thường cái này dị thường không ở chỗ so với thường nhân nhanh gấp trăm ngàn lần thay cũ đổi mới cũng không ở chỗ phát sinh kịch liệt biến hóa khí quan xương cốt giá thịt mà ở chỗ to lớn não hay là nói là linh hồn linh hồn của nàng phát sinh biến dị trong đó đều là hư lệ tà dị không ngừng bạt vẹo lên mà hắn v ặ n vẹo đầu mườn liền là một đoạn tin tức chính là một đoạn này tin tức đem nó linh hồn v ặ n vẹo tiếp theo triệt để dị biến hắn ghen phản ứng ra liền là hắn thân thể mỗi một chỗ đều lại phi nhân loại tại hướng về đoạn tin tức kia đầu mườn cũng chính là cái kia tên là chư thương cương thi vương chuyển biến đây là một loại cực kỳ cao minh đồng hóa cái này đồng hóa q uy lực không chỉ ở đây nếu là huyền tinh cũng như cựu phụ giới như vậy ẩn chứa thiên địa linh khí hoặc là oán sát suối quẩy loại hình kỳ dị năng lượng cô gái này cương thi sợ là so hiện tại cường đại gấp mười 10, gấp trăm lần cũng chưa biết chừng bất quá phương pháp này quá mức tà dị bị bóp méo linh h Tất n h lập tức h tiếng thê thảm vô mới ộ t k vừa rồi còn tại an k ỳ sinh giới chân liệu mạng rẽ rủa nữ cương thi phát ra một tiếng thê thảm không giống nhân loại giống lên một tiếng về sau ẩm vang ở giữa sụp đổ da Màu đỏ theo í m u y nữ cương thi sụp đổ sơn lâm bốn phía hỏa lực bên trong những cương thi khác giống lên một tiếng cũng dần dần thấp không thể nghe thấy không biết là tán đi vẫn là bị hỏa lực t h ô n bụi thưa thất hỏa lực dừng lại về sau vương tri huyên nhảy xuống xe bọc thép chân chính cương cân thiết của ta tuyệt trần đạo nhân có chút cảm t h ắ n một tiếng huyền tinh giới võ thuật lấy hắn khổ luyện thứ nhất nhưng liền xem như hắn nhục thân cũng không phòng được đại đường kính xung ống càng không cần nói hỏa lực kia nữ cương thi nếu không phải là lây nhiễm trước mắt thời điểm khai hỏa b à n h kích sợ là ngay cả cánh tay của nàng đều đánh không ngừng loại này thể phách để hắn đều nhìn mà than thở chỉ là thôi phát quái v ậ t thôi có chút đáng xem nhưng cũng không gì hơn cái này an kỳ sinh khẽ lắc đầu chống giống g i ố vẹo nhục thân đen tạo thành hao tổn chi đại nạn lấy hình dung không có thiên địa linh khí o á n sát suối quậy loại hình bổ sung chú định đều là một ít đoàn mệnh loại thôi hơn nữa còn có đủ loại di chứng không phải những cương thi kia làm gì nhảy tới nhảy lui dù vậy cũng vô cùng ghê vớm tuyệt trần đạo nhân nói gặp t h ầ n có thể cải tạo ghen cũng không phải một lần là xong như vậy thủ đoạn hoàn toàn chính xác để hắn mở rộng tầm mắt ba thanh long cẩn thận tỉ mỉ kính cái quân lễ đa tạ an tiên sinh viện thủ tri ân hắn biểu lộ nghiêm túc không dám chút nào xem thường trước mặt cái này nhìn so nữ nhi của mình cũng lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên không nói hắn xuất thủ tương trợ chỉ nói hắn có thể đấu bại mục long thành đều đã là hết sức quan trọng đại nhân vật khắc khí an kỷ sinh đáp lễ lại nhìn về phía sắc mặt phức tạp vương tri huyên vương bác sĩ đã lâu không gặp nửa năm không thấy ngươi đã hóa rồng vương tri huyên thanh âm có chút ba đ ộ n lấy tâm cảnh của nàng lúc này đều có chút không thể bình tĩnh chăm nghe không bằng một thấy tận mắt nhìn đến cái này sung kích là khó mà hình dung đã từng mình chỉ điểm tiểu l ã o đệ đột nhiên thành vì mình đều nhìn không thấu đại cao thủ tự nhiên là tâm tình phức tạp hóa rồng chưa nói tới có chút đoạt được thôi an kỷ sinh không muốn nói chuyện nhiều cái này ngược lại nhìn về phía thanh long các ngươi lần này đến đây là muốn tìm cương thi vương không sai thanh long không do dự bản thân cái này không coi là bí mật người sáng suốt cũng nhìn ra được lần này sự kiện quá mức trọng đại nguy hiểm cấp trên cao độ coi trọng trên quốc tế cũng đưa tới sóng to gió lớn chúng ta nhất định phải tại ủ thành thảm kịch trước đó đem nó giải quyết triệt đề thanh long hít sâu một hơi vô luận như thế nào không thể lan đến gần lao bách tính an toàn đặc sự cục là độc lập với biên chế bên ngoài đặc thù cơ cấu nhằm vào chính là vô cùng quy phạm tội phi thường quy sự kiện quyền lợi rất lớn trách nhiệm cũng là cực cao cũng là hòa bình niên đại tỷ lệ tử vong cao nhất bộ môn、Tốt. tuyệt trần đạo nhân khẽ nhữ mày l ã o đạo ta chính là không quen nhìn ngươi cái này diễn xuất làm chuyện gì nhất định phải kéo ra quốc gia nhân dân đến liền ngươi vì nhân dân phục vụ thanh long không nói hương thế lê lúc này mới từ một đường báo tắp bên trong tỉnh táo lại cái này có thể so sánh xe cắp treo kích thích nhiều vương c h i huyên ngươi là gan không nhỏ dám đánh choáng lao nương nàng hận đến nghiến răng nếu không phải đánh cố lại khẳng định phải đánh trở về vương c h i huyên bất đắc dĩ thở dài ngươi tới đây lại có thể có làm được cái gì thốt vương tri huyên hương thế lê không chịu lao nương cũng là quân đội xuất thân không kém ngươi tuyệt trần đạo nhân tối không nghe được nương môn lại nại phất ống tay háo một cái nhìn về phía thanh long các ngươi tại cái này ven đường quét dọn cương thi ta cùng an tiểu hữu đi mục phong phụ cận tìm tòi hư thực dù sao cũng tốt hơn các ngươi từng cái thăm dò hắn lao quân lữ xuất thân địa vị cao không nói môn nhân đệ tử cũng đều tại đảm nhiệm chức vị quan trọng liền xem như thanh long cũng không dám lịch lại hắn ý tứ càng quan trọng hơn là gặp thần hiệu x u ấ t hoàn toàn chính xác so với hắn nhanh hơn nhiều hai vị một đường cẩn thận thanh long chập ngón tay như kiếm trực tiếp vạch phá cánh tay trái huyết đ ụ từ trong đó lấy ra một viên kim loại miếng sắt đây là thiết bị theo dõi cho dù là từ trường hỗn loạn c h i địa cũng có thể truy tung đạo trưởng nếu là phát hiện đầu một chỗ trực tiếp ở nơi đó bóp nát là được rồi thủ bút không nhỏ tuyệt trần đạo nhân v ẩ y một cái lông mày nổ hạt nhân đều xin xuống tới rồi thanh long gật gật đầu đặc sự cục tổng bộ phát sinh một màn kia quả thực dọa sợ không ít người xin so với hắn tưởng tượng còn muốn đơn giản nhiều chỉ cần có thể càn quét cái này uy hiếp qua đi quốc tế dư luận ngược lại là chuyện nhỏ hai người cho chuyện an kỷ sinh chưa từng để ý tới hắn ngừng chân lâm một bên roi mắt nhìn ra xa xa đỉnh núi một tuyến ranh giới có tuyết ánh mắt có chút lấp lóe đợi đến tất cả mọi người không nói gì nữa mới chậm rãi mở miệng vị kia có lẽ biết chúng ta đến chương ba trăm linh tám trút xuống khắp nơi càn quét bắt phương b ổ canh một t r ư ờ n g thiên nhân vọng k h í thuật trở lại huyền tinh hết thể cắm d ễ tại thiên địa linh khí võ công toàn bộ đã mất đi ý nghĩa mà cái môn này hoàng p h ủ sáng tạo thiên nhân vọng k h í thuật lại không bị ảnh hưởng thiên nhân vọng k h í thuật gốc dễ bản không ở chỗ chân khí nhiều ít cũng không ở chỗ thiên địa linh khí mà là giảng cứu lấy tinh vi gặp đại thế lấy người tinh trời nhân sinh giữa thiên địa hắn mọi cử động sẽ dẫn động phản ứng dây truyền t h một bộ lại một bộ thi thể từ trên trời giáng xuống phát ra không gián đoạn trầm đục tiếp theo lại bị hút hết một thân tinh hoa hà tăng thời khắc sinh tự ý tuyệt vọng kéo kẹt kéo kẹt tiếng rên dỉ lại lần nữa văng lên nâng lên vách quan tài bên trong thấy ẩn hiện một đôi xích hồng như máu ánh mắt dầm dầm theo vách quan tài từng khúc nâng lên tia trên đó tiếp vô số phụ lục không gió ma động phát ra ảm đạm kim quang tia màu đỏ quan tài phía trên từng đạo ống mực tuyến tùy theo nổi lên q u a n mang thật sâu xiết tiến quan tài trong lúc mơ hồ có thể thấy được g i ọ t g i ọ t huyết dịch đỏ thám chảy ra lao thiên sư ngươi đến cùng là phàm phu t ụ c tử b ù a chú của ngươi cũng không thể v ĩ n h tồn a ngươi lực lượng tại biến mất nguyên lai ngươi lực lượng cũng không phải vững hàng châm thấp tiếng hừ lạnh bên trong vách quan tài lại chậm rãi rủ xuống cho đến kín kẽ thú vị dạng này một cái thế giới cũng có có thể phát giác ta tồn tại à vôi nhã bên trong d â núi an kỷ sinh cùng tuyệt trần đạo nhân sóng vai mà đi hai người động tác đều là cực nhanh không thấy thân hình như thế nào động tác tựa hồ dưới chân chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể lướt ngang hơn trăm mét dạng gì núi đá khe sâu đều như g i ố n g trên đất bằng không chút nào có thể ngăn cản bước chân của hai người người bình thường lơ đãng đi xem đều chưa hẳn có thể bắt giữ hai người động tác tại cổ đại đây chính là tiên thuật thân tích người bình thường nhìn thấy đều muốn quý b á i coi là nhìn thấy tiên nhân đi tới đi tới tuyệt trần đạo nhân trong lòng không khỏi dâng lên một phần khảo cứu suy nghĩ tốc độ chậm rãi tăng tốc hô hô có âm thanh nhưng để hắn hơi có chút kinh ngạt chính là vô luận hắn như thế nào để cao tốc độ an kỳ sinh từ đầu đến cuối cùng hắn sóng vai mà đi không cao hơn nửa phần cũng không lạc hậu nửa tớp một thân dạo bước ở giữa giống như cùng thiên địa từ trường vô cùng hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau tựa như thiên nhân d á n g lâm nhân g i a n không có chút nào khói lửa dạng gì kỳ ngộ có thể để cho một người cảnh giới phát sinh dạng này biến hóa long trời lở đất cuối cùng tuyệt trần đạo nhân cũng đã tắt suy nghĩ chỉ cảm thấy mình không phải tại cùng an kỳ sinh so mà là tại cùng từ xưa đến nay tiên hiền so sánh cái này nhìn như thường, thường không có gì lạ thiếu niên cho hắn lơ đã nhớ tới bốn chữ u y ê n đỉnh núi cao xứng xứng an kỷ sinh tự nhiên cũng đã nhận ra tuyệt trần đạo nhân tâm tư nhưng cũng không ngoài ý m u ố n võ giả giành thắng lợi là không thể tránh được chỉ là mình lại không tốt cùng tuyệt trần đạo nhân so sánh nếu không có cựu phụ giới giáp tuyến nguyện hắn là như thế nào cũng đuổi không kịp tuyệt trần đạo nhân mấy chục năm tu h trì nhưng lưỡng giới xuyên qua ra sao nó lớn cơ duyên hắn hành o ép một giới nhận tiền nhân chi đạo tiếp nối người trước mở lối cho người sau sáng tạo ba ngàn năm không suy chi tô n g môn thu hoạch lại là sao mà to lớn hô hô khí lưu gào thét ở giữa tuyệt trần đạo nhân đột nhiên một cái lưng ngang ngoài t r ă n thước một đầu nhảy vọt cương thi vừa phát ra nửa tiếng gầm rú liền bị hắn bị một quyền đánh vào trên vào cái ổ Giang c một t ế n cương g Kiều thi đau ầ u lâu lại độ ngược n gãy ử ra a s theo h ắ nhức t i t h triệt minh ám kỉnh biến hóa võ giả đều có thể đem nó chém giết chân chính người bình thường không có cách nào đối phó là như là trước đó nữ cương thi như vậy đau thương bất nhập đạn pháo đều đánh không chết kinh khủng tồn tại rốt cuộc đến trình độ kia kỹ xảo cho dù tốt cũng không có ý nghĩa tuyệt linh c h i địa cũng không phải là không có chỗ tốt dư quan g quét đến một màn này an k ỳ sinh trong lòng nổi lên suy nghĩ h u y ề n tinh không có bất kỳ cái gì thiên địa linh khí t à dị tồn tại thổ nhưỡng những cương thi này thiếu cần thiết năng lượng tựa như thoát nước cá trình độ uy hiếp thẳng thắp hạ xuống nếu là đổi lại một phương có toán sát xối khỏe thế giới tuyệt trần đạo nhân muốn đem nó đánh rết coi như không phải một quyền sự tỉnh đương nhiên như thiên địa có linh khí Tuyệt trần n đạo hai người thể t một linh đường a lấy ợ c t h không nói chuyện chạy vội tiến lên không có gì ngoài trên đường gặp phải cương thi toàn bộ giết chết bên ngoài không có bất kỳ cái gì chậm t h ễ tâm tư rất nhanh sơn lâm biên thành đồi núi tiếp theo thảm thực vật biến mất nhiệt độ không khí cũng biến thành rét lạnh rất nhanh sắc trời đã ảm đạm đi trời chiều dư huy rủ xuống tại đã không có một tia lục s ắ c giữa thiên đ i ệ m lọt vào trong tầm mắt đến cực điểm đều là trắng gần mạch tuyết từng cái tại núi tuyết ở giữa khiêu động cương thi cũng ánh vào tầm mắt xa xa đã có thể nhìn thấy kia bởi vì lạnh nóng khí lưu đuôi sông mục phong đột nhiên biến mất mà hình thành khổng lồ khí áp phía dưới hình thành đạo đạo vòi rồng cùng kia lăn lộn tầm mây cũng đã từng m ụ phong nơi ở bây giờ phong bạo vòng xoáy đến tận đây cách xa nhau mục đích đã không đủ hai mươi km lấy tốc độ của bọc toàn lực chạy nhiều nhất ba phút liền có thể đến là lấy nơi đây kia t à dị khí tràng cũng biến thành mạnh hơn trong lúc mơ hồ hai người bên thai lại chuyển tới ố ố, ố t à dị nói nhỏ âm thanh hô tuyệt c h â n đạo nhân chậm rãi d ừ n g b ước một đạo tựa như nước đốt tan về sau nóng hổi bạch khí từ hắn trong miệng thoát ra ngưng tụ khí lưu tại rét lạnh chân trời bên trong bắn ra hơn mười mét ba hắn tiện tay bắn tới một viên lớn t r ừ n g trái nhãn đan dược an kỷ sinh đưa tay tiếp nhận nhìn cũng không nhìn liền nhét vào miệng bên t r o n tiết hầu một cái nhúc ních đã rơi vào túi dạ dày bên trong tuyệt trần đạo nhân địa vị khá cao đại huyền quân đội đều có đ tích h cốc đan tự nhiên là cấp cao nhất đủ để trèo chống gặp thần chiến đấu tiêu hao đại đan r a dây một cái nhúc ních t ừ n g dòng nước cấm đã khuyết t á n đến tứ chi an tiểu h ư u thật sự là tốt sức chịu đựng tuyệt trần đạo nhân nhìn thoáng qua thần sắc như thường an kỳ sinh không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ gặp thần thể lực cũng không phải vô cùng vô tận tại trong núi rừng chạy vội đã hơn nửa ngày cho dù là hắn đều muốn lấy hơi an kỳ sinh thể lực rõ ràng không bằng hắn lại nhìn thần sắc như thường có chút tiểu khiếu một thôi nói t o ạ t không đáng một đồng đạo trưởng cảm thấy hứng thú qua đi có thể nghiên cứu thảo luận một hai an kỳ sinh ánh m lại là muốn hoạt động tay chân một chút tuyệt trần đạo nhân trong lòng cũng là k h é động tiếp theo núi tuyết ở giữa liền truyền đến đạo đạo quỷ khóc sói gào đồng dạng thê lương chu lên âm thanh giống sóng âm tứ n g h i ệ t tuyết lãng l á n lộn từng đạo bóng người nhảy lên thật cao lại như như đạn pháo đập t ầm ầm dưới từ bốn phương tám hướng hướng về hai người chỗ v ọ t tới trăm nàn g cương thi v ọ t tới thanh thế nhất thời to lớn nếu không phải là một tháng đến nay dãy núi ở giữa sớm đã tuyết lở nhiều lần trên núi tuyết động đã m ỏ manh lần này liền muốn dẫn phát liên miên tuyết lở nhưng cho dù như thế đỉnh núi cũng có tuyết lãng quần quận mà xuống mang theo bài sơn đạo hải chi thế trung điệp đánh ra mà xuống nhìn đến đầu nguồn vị kia cũng có chút cấp bách trăm ngàn cương thi ù ù mà đến kỳ thế cực lớn tuyệt trần đạo nhân lại cười những cương thi này thực lực đều xa so với ngoại vi mạnh hơn nhiều trong đó mặc dù không có như kia nữ cương thi đồng dạng mắt đỏ kém một trong chủ lại vì số không ít chính là một con quân chính quy tại trong núi rừng đụng tới dạng này thi triều hơn phân nửa cũng muốn toàn quân bị diệt hai tôn gặp thần tự nhiên cũng là không thể nào giết xong chỉ là cần gì phải cùng nó liều mạng tìm được kia cương thi v ư n g chỗ tự nhiên có đạn hạt nhân dạy bọn họ là người lấy bọn hắn thủ đoạn tự nhiên không sợ vây công an k ỳ sinh phát sinh một tiếng c ư ờ i khẽ ánh mắt bên trong một tia thê lương tri ý chậm rãi tiêu tán ánh mắt khép mở ở giữa đã ẩn ẩn buộc vòng quanh tia tuyết t r o n g động cảnh tượng cựu phù giới một nhóm về sau hắn có khả năng nhập động đã không cực hạn tại người động vật thực vật chính là đến ở giữa thiên địa hết thể có thể lưu lại thâm trầm ẩn ký vật thể tì như nói cái này một tòa nguy nga đứng vững cao nguyên phía trên vui nhã dây núi đoạn đường này lao nhanh hắn liền thuận tiện thông qua vui nhã dây núi thăm dò đến địa bên bên trong tia một ngụm máu đỏ quá tải tự nhiên cũng nhìn thấy hắn dây rồi lấy muốn đẩy ra nắp quá tải mà không thể một màn kia. tựa hồ là muốn thông qua thôn vệ những n à y chuyển đổi mà đến cương thi đến thu hoạch lực lượng nào đó mà đối kháng vậy sẽ hắn phong ấn quá tài đã như vậy an tiểu hữu tạm thời tránh mũi nhọn tuyệt c h â n đạo nhân nói ánh mắt liền là ngưng tụ lại chỉ thấy an kỳ sinh rậm chân trước đông nhiên liền là vài trăm mét đồng thời phát ra h é t dài một tiếng đạo trường đợi chút đợi ta đổi u những n à y cái sắc không hồn、Ấm、ẩm ẩm h é t dài một tiếng đúng là so trăm ngàn cương thi tiếng gào thét càng thêm hùng vĩ trong t r ớ c mắt an kỳ sinh khí chàng trở nên dương cương đến cực điểm bốn phía tuyết động đều hòa tan thành tuyết nước tựa như một vành mặt trời dáng lâm núi tuyết ở giữa khí huyết trong nháy mắt vận chuyển đến cực h ạ n toàn bộ thân thể đều rất giống bành trướng lên trở nên khôi ngô an tiểu hữu đây là tuyệt c h â n đạo nhân còn muốn ngăn cản trong lòng liền là chấn động chỉ thấy theo an kỳ sinh d ậ m chân t h é t dài bảy cánh tay một đạo vô tận phong duệ chi khí ở trên người hắn gào thét mà lên tựa như thiên kiếm đồng dạng xuyên thủng đâu đâu cũng có khí lưu bước lên tuyệt cao chi điệp vị này an tiểu hữu khí thế một chút cường đại không biết bao nhiêu để nhân vọng chi mà tìm đập nhanh bất t h n h lình hắn đột nhiên nhớ tới một tháng trước đó quốc cảnh tuyến bên trên tia thần bí người ngoài hành tinh đột nhiên phát quẩu đồng dạng thẳng hướng an kỳ sinh sự、tình. tựa hồ chính là khi đó thần bí nhân kia cho hắn to lớn nguy cơ trong nháy mắt hạ thấp một cái điểm đóng băng tựa hồ là đã mất đi cái gì vô cùng trọng yếu át chủ bài chẳng lẽ tranh ba một tiếng kêu k h ẽ vang lên t u y theo kiếm quang như ngục như biển c h ú t xuống khắp nơi càn quét bắt phương chương ba trăm l i n h chín cương tranh kiếm âm bắt nguồn từ giữa năm ngón tay an k ỳ sinh bàn tay bình thân một đạo vô hình vô chất không thanh t r ư ở n g kiếm đã nổi lên vương quyền kiếm vô hình vô chất nhưng diễn hóa văn bình lúc này chính là hắn ban đầu trạng thái đạo kiếm hay là nói là phi kiếm cựu phu giới hắn chủ tính một giáp lưu lại chuẩn bị ở sau ba ngàn năm mới mượn nhờ thông chính dương cái này người có đại khí vận mang theo mà đến vương quyền kiếm mới là hắn tại huyền tinh phía trên ỉ vào vương quyền kiếm không phải vàng không phải sắt vô hình vô chất không phải khí không phải thần là vương quyền đạo nhân đạo vận tạo thành chẳng những ẩn chứa vương quyền đạo ba ngàn năm nay võ học diễn biến trên bản chất cũng là vương quyền đạo nhân hóa thân hắn tồn tại chi dựa vào là an kỳ sinh vĩnh viễn không lùi chuyển tâm linh một kiếm này trình độ nào đó tới nói liền là hắn tâm linh chi kiếm cụ hiện hóa không cần thiên địa linh khí liền có thể thúc đẩy đương nhiên bất kỳ cái gì vận hành đều không thể không c ó tiêu hao vương quyền kiếm tiêu hao là hắn khí huyết tinh thần nó tồn tại cũng là an kỳ sinh một con đường khác như khí loại không cách nào c ố động thể s á t sụp đổ vương quyền kiếm sẽ là gánh chịu tinh thần hắn nền tảng là hắn luân hồi phúc địa vô hạn động thiên đại bản doanh tinh thần phụ thuộc thì làm nền tảng dùng giết địch thì làm thần binh suy suy suy đạo kiếm hiện hiện trước mắt trời cao bên trong đã vang lên trận t r ậ n nước ra gấm âm thanh tiếp theo kiếm quang như nước thủy triều khuyết tán bắt phương như nước chảy ngược bằng mọi cách một đầu cương thi chưa từ không trung rơi xuống đã bị bằng mọi cách kiếm quan g x é rách không chở ra đời đã bị cực độ phong rệ chi k h í xoắn thành một bịt giống một tiếng hét thảm trợ tránh tước d i ệ t kiếm quan g như thác nước đánh ra từng đầu cương thi đã bị kiếm quan g bao phủ hoàn toàn những cương thi này bên trong cố nhiên không có trước đó kia nữ cương thi đồng dạng pháo hoanh bất tử biến thái thể phách từng cái cũng là chân chính đ a o thương bất nhập cho dù súng ngắm cũng đánh không thủng hắn mà ra nhưng ở cái này như nước kiếm quan g phía dưới lại đơn giản là như dưới ánh nắng trói trang đông tuyết trong nháy mắt vì đó tan g ã cái gì cương cân thiết cốt cái gì đau thương giống từng đầu cương thi biến mất tại kiếm quang bên trong xa xa một chút cương thi lại tựa như không phát giác gì bình thường như cũng phóng tới kia kiếm quang thủy triều tuyệt trần đạo nhân nhìn chăm chú chỉ thấy như nước thủy triều kiếm quang bao phủ tứ phương trong đó hình như có cự long la lột du tẩu tứ phương tràn trọc na di phía dưới từng cái cương thi tùy theo phá toái ra không có lực phản kháng chút nào lấy thị lực của hắn cũng cảm thấy kia xúm lại mà đến thi triều từng khúc phá toái lại gần cùng xa hết thể bị đâu đâu cũng có kiếm quang xoắn nát thành mắt thường đều nhìn không gió hạt tranh kiếm minh tựa hồ chưa rơi xuống kiếm quang đã thu liễm cuối cùng tản mát kiếm quan g tại không khí nổi lên đạo đạo gợn sóng bên trong chạy trở về chui vào an k ỳ sinh nâng lên bàn tay phía trên trong mơ hồ tuyệt trần đạo nhân có thể cảm giác được bàn tay kia cao một tất chỗ có một đạo vô hình vô chất mắt thường không thấy được thần kiếm tại kêu khẽ hô an k ỳ sinh có chút thở ra một hơi vương quyền kiếm đã chạm vào trong lòng bàn tay của hắn phong duệ chi khí lập tức tán đi hắn huyết khí bình phục lại h u y ệ t thái dương hơi có chút kéo căng một kiếm này đối với hắn lúc này thể phách tới nói áp bách không nhỏ mặc dù trên lý luận hắn một kiếm có thể chém ra vương quyền đạo nhân lúc toàn thị thực lực nhưng trên thực tế lấy hắn lúc này t h ể phách chém ra như thế một kiếm cơ hồ cùng binh giải cũng không có cái gì lại tạm biệt nhưng những này cái s ắ c không h ồ n tự nhiên không cần bao nhiêu lực khí một kiếm này tuyệt trần đạo nhân trong lòng không thể bình tĩnh một kiếm này không phải hư hảo cũng không phải tinh thần ám chỉ mà là thật sự rõ ràng siêu việt p h ạ m tục lực lượng cho dù an kỳ sinh xuất thủ lấy một đ ị n h ngàn đem tất cả c ư ờ n g thi tất cả đều đánh giết đều không có kinh ngạc như vậy cái này là chân chính siêu hiện thực lực lượng giờ khác này dù hắn tâm tính trầm ồn đối với an kỳ sinh trên thân trải qua kỷ nộ cũng có hứng thú thật lớn dạng gì kinh ngộ có thể làm cho hắn thể hiện ra đủ loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình ầm ầm cơ hồ ngay tại vương quyền kiếm biến mất trước mắt bầu trời đột một hiện kinh lôi n ổ giống mây đen quần c u ộ n tràn ngập mà đến liền có điện xà muốn đáp xuống lại là vương quyền kiếm xuất hiện trước mắt cùng thiên địa ở giữa từ trường xung đột va chạm dẫn phát lôi vân hội tụ nếu không phải vương quyền kiếm lóe lên tức diệt tốc độ cực nhanh lúc này liền muốn dẫn hạ cái này đẩy trời lôi điện an kỷ sinh lại không có để ý bầu trời lăn lộn lôi điện ánh mắt rủ xuống nơi xa những cương thi này mặc dù đã mất đi hết thể ký ức nhưng lại còn sót lại một tia bản năng mà chỉ cần có bản năng. bất kỳ cái gì sinh vật cũng sẽ không chủ động đi chịu chết những cương thi này kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mà đến tự nhiên là bởi vì một loại nào đó khu động hắn giác quan cực kỳ nhạy cảm những cương thi này bị xoắn nát về sau k i a từng đạo vạn vẹo linh hồn liền tiêu tán tại cái này từ trường bên trong bị k i a đầu nguồn vị trí bắt giữ cái này đ ầ y trời lôi điện là bị vương quyền kiếm hấp dẫn nhưng sở dĩ dừng lại lại là bởi vì nơi xa kia từ trường đầu nguồn cũng tại bạo động ẩm ẩm lơ mơ địa khố bên trong gió thanh gào thét tà dị hồng quan đại tác đỏ chót quan tài rung động phát ra cũ kỹ cửa gỗ chốt mở tiếng dễ lên gì ống ngực tuyến vang lên noong nóng ở giữa cô lớn cô lớn tinh hồng huyết dịch từ có chút nâng lên quan tài trong khe hở hướng ra phía ngoài dâng lên mà ra tựa như ở trong đó phong ấn một phương huyết h ả i không bao lâu tinh hồng huyết dịch đã lan tràn như uống chìm từng c ô t h ấ y khô đem đỏ c h ố t quan t à i ngầm tại bên trong dầm dầm huyết thủy n g â m bên trong kia từng trương ố vàng phù lục không gió mà động kim quang nhàn nhạt chiếu rọi cùng kia từng lớp từng lớp dâng lên sóng máu va chạm phát ra kịch liệt ăn mòn ấm thanh mà kia bị huyết thủy ngầm tại bên trong ống ngực tuyến cũng vụ vụ chấn động tựa như một đạo thực chất mặc lòng phát ra tiếng gầm gắt gao c u ố n quanh ở quan tài phía trên một n g à n năm một n g à n năm ngươi còn muốn vây nốt ta bao lâu trong quan mục trầm thấp gầm thét vang lên hắn không thể không giận chỗ này quỷ dị chi địa chẳng những không có đ oán sát suối quậy thế mà ngay cả thiên địa linh khí đều không có thậm chí nhân khẩu đều vô cùng m ỏ n g m anh một tháng bị hắn chuyển hóa c h i cương vờ ơ y mà không đến một vạn cứ tiếp như thế hắn thật sẽ chết thật sẽ chết cương thi vương gần như bất tử bất diện nhưng bất tử bất diện lại không phải hắn chư thương cách mỗi mười hai vạn chín nghìn sáu trăm năm đều sẽ khôi phục chính là cương thi vương nhưng cương thi vương không nhất định là hắn chư thương ẩm ẩm gầm thép thanh âm kịch liệt nổ vang sóng máu nhấp nô h càng phát ra bành trướng ô ồ thời gian dần trôi qua giống như như thực chất đồng dạng quỷ khóc thanh âm từ trong vực sâu quanh quần m à lên đâm rách đạo đạo vòi rồng khuyết tán tư phương đạo này khóc t h é t thanh âm quá mức âm lệ so với núi tuyết vạn năm không thay đổi tuyết động còn muốn băng lãnh xa tại số ngoài ngàn mét a n kỳ sinh tuyệt trần đạo nhân đều cảm giác một cỗ thấu xương âm lanh hướng về tròng xương chui vào một đạo khí tức này quá mức lạnh lùng thuận theo xuất hiện giữa thiên đ i ệ kia tả dị khí chàng không biết mạ kia đầu nguồn quả nhiên tại đây tuyệt trần đạo nhân ánh mắt chấn động móc ra định vị khí dẫm chân liền muốn xông về phía trước nay khí tức quỷ dị như vậy nếu là tờ hở ơ tờ sự khôi phục hậu quả chi khủng bố khó mà đ o á n trước nhưng hắn vừa bước ra hai bước an kỷ sinh đã ngăn cản đường đi của hắn an tiểu hữu tuyệt trần đạo nhân mướn mày dường như đoán được cái gì ngươi có lẽ có khác các chủ bài nơi tay chỉ là việc này không được khinh thưởng nhất định phải triệt để tiêu diệt mới tốt đạn hạt nhân mặc dù uy lực lớn nhưng lúc này đưa lên lại không phải lúc trước đó kia nữ cương thi có thể đội địa cái này đầu nguồn cương thi vương chẳng lẽ sẽ không an kỳ sinh khẽ lắc đầu hắn nhập mộng vui nhã dây núi một góc nhìn thấy kia cương thi vương chư thương tình cảnh hắn thân ở trong q u a n tài mấy chuyến dây rụa đều khó mà thoát khốn kia quan tài cùng trên đó phụ lục tựa hồ chính là phong ấn thủ đoạn của hắn đưa lên đạn hạt nhân có giết chết được hay không cương thi vương không biết vậy cái kia quan tài hơn phân nửa muốn bị hủy đi nếu là không thể giết cương thi vương ngược lại t r ợ hắn thoát khốn kia việc vui mới là lớn cái này tuyệt trần đạo nhân có chút trầm âm hắn luôn, luôn là người quá quyết nhưng liên quan đến đạn hạt nhân é m bất kỳ người nào đều muốn cẩn thận làm việc một khi vô công hậu hoạn liền lớn giao cho ta đi gặp hắn có chút trầm âm an kỷ sinh lại nói so với đạn hạt nhân đến còn có biện pháp tốt hơn ồ tuyệt trần đạo nhân khẽ nhữ mày ngươi muốn làm thế nào thiên đ ị a giao cảm từ trường biển hóa cái này đầy trời mây đen há không chính là vì kiệa cương thi vương chuẩn bị an kỷ sinh một chỉ trên trời hội tụ mây đen kiệa cương thi vương từ trường so với kiến thần mạnh quá ra quá nhiều sở dĩ chưa từng dẫn tới lôi đình một là bởi vì hắn từ trường bao trùm địa vực rộng sáng lập ra từng đầu q u á vật thứ hai cũng là bởi vì hắn không có khôi phục bây giờ hắn muốn khôi phục tự nhiên là tránh không khỏi cái này sinh mệnh từ trường lớn mạnh tất nhiên sẽ cùng thiên địa từ trường c h ô va chạm chính như bơi lội ngươi không có khả năng không đụng tới nước nhưng t i ệ u cương thi vương bị phong ấn ở trong quan tài tựa hồ cũng làm cho hắn tránh đi lôi tiếp trên lý luận lúc này cái này lôi vân chưa hẳn tìm được đến đầu mượn bất quá mình có thể giúp hắn một chút tuyệt trần đạo nhân nhìn thoáng qua đầy trời mây đen có chút do dự nếu ta không thành ngươi lại bóp nát định vị cũng không mượn an k ỳ sinh lại nói một câu về sau không chờ hắn đ á p lời đã dậm chân mà đi thân hình chập chúng ở giữa đã vượt qua vài trăm mét hướng về mục phòng chỗ vực sâu tới gần theo an kỳ sinh dậm chân quanh người hắn khi chẳng cũng từ khuyết tán ra tới chỉ một thoáng trên trời lôi vân la lột từng đạo điện x à múa gào thét gió lốc phát ra ô ô trụ lên tại cái này đen như mực sắc trời bên trong càng có vẻ kinh khủng phi kiếm đạo kiếm tiệc kiếm kiểu dáng lờ mờ trong huyệt động rung động r ã y ruột r o n g q u n t à i tinh hồng ánh mắt khé động hoàng thiên giới bên trong phi kiếm đều là số người cực ít mới có thể luyện thành pháp khí dạng này một cái ngay cả oán sát suối q u ậ thiên địa linh khi đều không có địa phương quỷ quái lại có thể có người có thể luyện thành phi kiếm hắn làm sao làm được lôi đình muốn m ư ợ n xét đánh ta tiếp theo một cái trước mắt dường như cảm nhận được cái gì tinh hồng ánh mắt ngưng tụ hiện hiện sắc mặt giận dữ c ư ơ n g t h i tập á n sát khí mà sinh bình sinh tối ghét lôi đỉnh loại hình dương cương chi khí thân thể của hắn gần như bất diệt dù cho là trời xanh mười lệ kia lão thiên sư đều giết hắn không được hắn đương nhiên sẽ không e ngại lôi đình nhưng cũng sẽ không thích bị xét đánh ầm ầm núi tuyết ở giữa trời hoảng sợ động vòi rồng pha t o á i an kỷ sinh nhắc lông mày nhìn lại chỉ thấy vô tận phong tuyết tứ tán bay tứ tung trong lúc mơ hồ tại kia quang ám sen lẫn ở giữa phát họa ra một trường lớn như vậy lanh khóc khuôn mặt kia biến cho âm u không chừng ánh mắt đỏ thấm như máu bao trùm nửa bầu trời lớn như núi cao trong mắt mà xuống lanh khóc dị thường hãng du dế cũng dám tính toán bản toạ lãnh khóc thanh em giống như âm lôi nổ vang tại an kỳ sinh trong t hai thì là một đạo ý nghĩa không rõ tiếng gà o ghét dù không hiểu nó ý nhưng trong đó miệt thị n ạ o nghệ chi ý lại là vạn giới chung trong n g a y mắt tràn ngập tâm hải của hắn gian g g i á c đồng thời lôi đ ỉ n h trượt xuống trời cao vốn lượn mà xuống trực kích vượt sâu mà đi xoẹ t xẹt điện xa của vũ một đạo sóng máu tại điện xà xung kích phía dưới vang lên một đạo thật giống như bị hạ trào dầu quỷ phát g i thê lương kêu trên dù cho không ngừng oanh minh lôi bảo âm thanh đều bị che giấu quá khứ từng tầng từng tầng gợn sóng phát tán ra ngoài tại cái này n h một ngụm tinh hồng quan tài phía trên hắn tựa như thấy được núi thây biển máu đồng dạng địa ngục cảnh tượng tựa như ngàn vạn người quỷ tại trước mắt của hắn kêu gen thảm liệt chi ý nhất thời để hắn tâm thần chấn động một màn này là có thể xương thực chất tinh thần xung kích mênh mông núi tuyết ở giữa không có những người k h á c khói nhưng theo hắn hiện hiện chi trước mắt tuyết động kẽ đất bên trong một chút đất tuyết côn trùng rung động thình lình hóa thành từng cái quái v ậ t ngay cả côn trùng đều bị bóp méo cái này một ngụm đỏ quan tài thình lình liền là lớn nhất nguyên nhân truyền nhiễm đầu cũng chính là đặc sự cục bên trong danh hiệu cương t h i vương q u ỷ dị h ệ tâm ông đỏ quan tài xuất hiện trước mắt một cỗ hung lệ đến cực điểm khí tức quét ngang khắp nơi chỉ một thoáng an kỷ sinh lập chi địa tựa như trở thành vòng xoáy trung tâm từng lớp từng lớp cồn bánh khí lãng lăn lộn nổ tung hướng về hắn đánh ra mà xuống lạnh lùng tà dị nhỉ non âm thanh càng dường như hơn lôi đỉnh đồng dạng trong lòng của hắn nổ vang không hiểu tin tức chảy ngược liền muốn vặn vẹo hắn thần ý vặn vẹo linh hồn của hắn mình còn thân hám nhà tù còn muốn mê hoặc ta an kỷ sinh đứng thẳng người lên quần áo tung bay tuy ý đạo đạo tà dị sát khí c u ầ n c u ộ n mà đến nghĩ tâm như bàn thạch bình thường không nhúc ních chút nào i ự u phù giới giáp lịch luyện h ắ n tâm cảnh có nhảy vọt tiến cảnh hết thể t ạ m n i ệ m đều không thể ra thân trong lòng vạn n i ệ m không sinh mặc cho sát khí gào thét tà dị vạn trong lòng gợn x ó n không sinh giống nhau gương sang không một vật nơi nào gây bụi s á t khí trồng chất loại này phong bạo quét so với trên đời bất luận cái gì thuật thôi miên đều muốn tới của mánh bởi vì hắn không cần bất kỳ thủ đoạn nào trực tiếp liền tác dụng tại linh hồn phía trên nhưng là hắn uy lực lớn nhất đồng dạng là cắm dễ tại oán s á t linh khí mới có thể phát huy ra tại tuyệt linh tri địa cho dù hắn thần ý như thế nào c ư ờ n g đại hắn tu chỉ như thế nào cao thâm cũng căn bản là không có cách phát huy nguyên bản công hiệu vê anh sóng âm quanh quần ở giữa an kỷ sinh cũng không thèm để ý kia cương thi vương phải chăng nghe hiểu được dẫm chân tuyết động tung bay đất đá văng khắp nơi ở giữa nhảy lên một cái lôi kéo ra một đạo cương phong khí lãng với thiên tế lôi xà vũ thiên lôi nhiên tế trong, tự thân trạng. Thình chấn khí bên cuồng ngang động lính xà m à này, tuyệt tại tự thân từ trường. nhiên, dẫn động lúc ẩm Ấm. gần như đồng thời trên đường chân trời xét đánh đạo đạo bổ xuống điện xà dương nhanh mũ vớt lấy thế gian cực tốc gào thét mà xuống hướng về an kỳ sinh n g a n h kích mà xuống thiên địa làm lô lôi đình như lửa lấy thiên địa lấy lôi đình luyện hóa tự thân vù vù ở giữa an kỳ sinh hai tay giơ lên thể nội lớn gân búng ra khí huyết gào thét như sóng t ấ u thể mà ra trong lúc mơ hồ tại quanh thân ngưng tụ ra một đạo sáng tối thay đổi bắt k h á i lô ẩm không có bất kỳ cái gì thời gian tránh né điện xà trong n g á y mắt đánh rớt lốp bốt t h i ể m điện đánh vào đỉnh đầu của hắn từng tia từng tia hỏa hoa ở trên thân mình du t ẩ u xe lẫn một n g á y mắt quanh người hắn lông tóc đã đứng đấy mà lên cánh tay tứ chi thân thể thậm chí cả mỗi một chỗ nhỏ bé chi địa đều đều là một mảnh tê dại cảm giác lôi đỉnh là thế gian cực tốc dạng gì thân pháp dạng gì tốc độ muốn tránh né lôi đỉnh đều là chuyện không thể nào an k ỳ sinh đương nhiên hiệu được đạo lý này sớm tại từ trường chuyển động trước mắt đã bắn ra toàn bộ lực lượng huyết khí đây mới thực là lôi đỉnh điện xa s ờ thể trước mắt an kỳ sinh chỉ cảm thấy thể nội nhỏ bé chi địa sinh ra khó lường biến hóa so với nhân thể dòng điện sinh vật lôi đình dòng điện mạnh hơn đâu chỉ ngàn vạn lần l h ụ c thể phan g thai muốn tiếp nhận lôi đình chi lực ra sao nó khó khăn một ngày mắt cho dù an kỳ sinh chuẩn bị kỹ càng cái này một tia chấp đờ ở hợp đồng đệm phía dưới thân thể của hắn cũng có chớp mắt cứng ngắc nhưng hắn sớm đã ngờ tới điểm này cất bước chi thế chưa ngừng tại quanh thân lấp lóe hỏa hoa tình huống phía dưới một chút đục nát cồn phong gạo thét chen vào kia đỏ chót quan tài chỗ tà dị khí chẳng cái này một cái t r ớ c mắt vui nhã bên trong d ã núi tuyệt trần đạo nhân cảm ứng bên trong chỉ cảm thấy kia tả dị từ trường cùng an kỳ sinh bắn ra sinh mệnh từ trường ảnh hưởng lẫn nhau ở giữa cùng thiên địa từ trường phát sinh kịch liệt ma sát là cái này cương thi vương từ trường mạnh hơn kiến thần gian lận gấp trăm lần lôi đỉnh một khi dẫn dưới vô luận là bổ về phía ai đều sẽ bị hắn hấp dẫn tuyệt trần đạo nhân sinh ra minh n g ộ tức trấn kinh tại an kỳ sinh c a lớn lại muốn lấy cái này cương thi vương hấp dẫn lôi đình lại bội phục hắn đem khống vừa vặn xông vào từ trường nếu không kiến thần võ giả thân thể một hai đạo lôi đỉnh có lẽ không đến mức t ụ thường nhưng nếu là nhiều vẫn là phải bị tươi sống đánh chết hắn lại không biết ngay tại kia quan tài đằng không mà lên thời điểm an kỷ sinh ở trong lòng đã thử qua không biết mấy lần a trong quan tài chư thương cũng phát ra một tiếng kinh ngạc ba động tựa hồ cảm nhận được cái gì tiếp theo một cái trước mắt như bóng với hình mà đến lôi điện đã oanh kích mà xuống a mấy đạo điện xà một chút oanh kích mà xuống ở giữa chư thương phát ra gầm lên giận dữ đỏ chót quan tài phía trên điện xà x e t lẫn vô số lôi long du tẩu kia từng t r ư ơ n g phủ lục tựa hồ là tỏa xá mới sinh cơ tại chư thương không cam lòng trong tiếng giống giận dữ lại lần nữa bắn ra kỳ quang ẩm không cam lòng tiếng giống giận dữ im bặt mà dừng vốn đã mở ra một tuyến nắp quan tài trong nháy mắt vì đó rơi xuống t r u n g điệp đắp lên kín kẽ suy suy suy ba điện xà tứ nghiệt giữa hư không an kỷ sinh ngắn ngủi cứng ngắc về sau thân thể khí thế lao tới trước không thay đổi thậm chí càng thêm tăng nhanh tốc độ tại điện xà cồn u vũ bên trong t r u n g điệp đụng vào kia đỏ chót quan tài phía trên ẩm một chút va chạm an kỷ sinh nửa người đã đã mất đi trí giác cho dù là bị xét đánh chúng đều không có nhận thương tổn như vậy cơ h ộ trước mắt hắn nửa người gân cốt đã nát thành một đoạn cái này miệng quan tài nặng nề cưng cỏi không thể tưởng tượng nổi cái này va chạm tựa như trực tiếp đâm vào phía trên ngọn núi lớ mà kia quan tài bất quá là vừa mới dơ lên một tuyến hô an kỳ sinh không kịp nghĩ nhiều cái khác thân như du lòng vòng quanh kim quang lấp lóe phụ lục một cái vượt quanh t r ủ nghiệp dẫm tại quan tài phía trên vương quyền kiếm trong lòng của hắn hét lớn một tiếng vương quyền kiếm tùy theo chấn động v ù v ù cường hành vô cùng lực lượng trong nháy mắt từ trong cơ thể nổ khuyết tán ra tới tiếp theo chạy ngược nhập an kỳ sinh dẫm đạp mà xuống một cước ẩm trọng truy đánh c h ố n g đồng dạng tiếng vang bên trong đỏ chót quan tài một chút đổ vào hung hăng khảm nạm tiến trong đống tuyết mà an kỳ sinh tại lại lần nữa tiếp nhận một đạo xét đánh về sau toàn thân một cái run rẩy rơi xuống mặt đất tại quan tài trước đó ngã giả mà ngồi lôi đình nhiều vĩ lực tương truyền huyền tinh sinh mệnh khởi nguyên liền cùng lôi đình có quan hệ chỉ là người bình thường không cách nào tiếp xúc lôi đình cũng không thể thừa nhận lôi điện xung kích tuần tự hai đạo lôi điện đánh rất phía dưới an k ỳ sinh lại cảm nhận được tự thân sinh ra biến hóa huyết khí dương cương khí trảng tại lôi đình đánh rất phía dưới ẩn ẩn trở nên nu hòa â m dương điều hòa hay là nói dương cực âm sinh an kỷ sinh mộ âm dương đạo thành thái cực nhưng mà trở lại huyền tinh đến cùng bất quá một tháng muốn sửa căn cơ cũng khó tránh khỏi có chút không thực tế mà lúc này tại lôi đình anh kích phía dưới thể nội khí chẳng biến hóa ở giữa hắn năm chắc đạo này thời cơ ẩm ẩm tiếp theo không biết nhiều ít nói lôi đình đã ẩm vang từ chân trời rủ xuống chạy xuống một nháy mắt không đến đã đem m ả n g lớn hư không nơi bao bọc lôi đình trí dương trí cương u u rủ xuống c à n quét hết t h ể yêu phân chỉ một thoáng t i ê u nâng lên đỏ quan tài sóng máu đã triệt để bị lôi đình mang tới cực nóng dòng điện chỗ bốc hơi trải rộng hư không tả gì từ trường một chút gặp trọng kích lộ ra hắn hạ quan tài không chỗ che thân quan tài bại lộ giữa thiên địa trong nháy mắt đưa tới càng thêm mánh liệt lôi đỉnh điện xả Kỳ thế chi dù là tuyệt trần đạo nhân thân ở số ngoài ngàn mét đều chỉ cảm giác thân thể có chút tê dại màng nhĩ vù vù chấn động một màn này so với núi võ đang đỉnh lôi hỏa luyện kim điện còn muốn hung mánh vô số lần chỉ thấy kia từng đạo lôi x à du t ẩ u cùng kia quan tài phía trên phát ra suy suy dòng điện mà sát â m thanh kia quan tài chất liệu đặc thù theo điện x à du t ẩ u trên đó tầng kia màu đỏ vờ ơ im mà chậm rãi rút đi hiện ra kia quan tài lúc đầu nhan sắc kim sắc lôi từ kim trong quan tài chư thương phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thang thiết ngay cả hắn cũng không nghĩ tới phong ấn mình cái này một cái quan tài bên ngoài lại có lôi từ kim lôi từ kim là hoàng thiên giới kỳ dị kim loại h ắ n chất liệu phần lớn cùng với hoàng kim nhưng mà bên trong lại có một phần khác biệt chính là cái này một phần khác biệt đối với lôi điện hấp dẫn so với bất luận cái gì kim loại cũng mạnh hơn gấp trăm ngàn lần g ầ m lên giận dữ chứ thương khí tức triệt để yên tĩnh lại quan tài chấn động mấy lần về sau rốt c ụ c bất động mặc cho kia từng đạo lôi đình bị dẫn tới nhằm đánh chỉ có kia gian tại kim quan phía trên từng t r ư ơ n g phụ lục tại lôi điện du tàu ở giữa chẳng những chưa từng bị tổn hại còn tỏa ra khác sinh cơ suy suy suy, suy ba dòng điện như thực chất trải rộng hư không bao phủ kim quan cùng hãn hạ bản ngồi an kỳ sinh Tương điện xà sen lẫn bên trong đứng đây kim quan bên cạnh an kỳ sinh suy nghĩ chỉ mục trong lòng nghỉ non hoàng đình hai mươi bốn thân thần nhắm mắt ở giữa vương quyền kiếm yếu đớt ma động vô tận tinh nghĩa từ trong đó hiện hiện thái cực ấm dương tứ tượng ngũ hòa ảnh b á kia là hoàng đình hai mươi bốn thân thần cấu thành tri pháp đây là an kỳ sinh giáp thôi diễn lại giả tá ba ba trăm l i n năm mấy trăm vị kiếm chủ học, r i thủ chỗ thôi diễn mà ra thích hợp nhất thể phách của hắn cải tạo tri pháp khí loại làm căn bản còn muốn thể phách là gánh chịu cương thi vương chư thương lấy từ trường là phóng s ạ n lấy tin tức là thủ đoạn có thể vặn vẹo ngàn vạn tâm linh của người ta tiếp theo cải tạo vô số người nhục thân an kỳ sinh mặc dù không có loại lực lượng này nhưng hắn cải tạo tự thân thể phách t ạ n phủ lại là không có bất cứ vấn đề gì sở dĩ chưa từng làm như thế liền là đang chờ một cái cơ hội chờ một cái thỏa đáng thời cơ mà lúc này thời cơ đã tới chương ba trăm m ư ơ i một đạo cơ chương ba trăm m ư ơ i hai chín cái phủ lục đánh g i t cùng tiêu hủy độ khó là khác biệt như thông chính dương hắn tốc độ cao nhất bộc phát có thể phá bức tường âm thanh cho dù là đạn hạt nhân đã kích đều có cực lớn khả năng bị hắn tránh thoát đi cái này cương thi vương chưa khôi phục hắn từ trường đã ảnh hưởng tới toàn bộ vui nhã dây núi mấy vạn người bị bóp méo tâm linh trở thành cương thi nếu là triệt để khôi phục phi thiên không nói độ điệu tuyệt không vấn đề đạn hạt nhân rửa sạch đều có thể bị hắn tránh thoát nhưng lúc này bị chấn áp tại trong kỳ quan muốn tiêu hủy độ khó liền giảm mạnh lấy đ ạ i viện khoa học kỹ thuật trình độ hoàn toàn có thể đem hắn ném ra ngoài ngoài không gian thậm chí hung áp một điểm trực tiếp thả vào mặt trời quỹ đạo để hắn bị mặt trời bắt được đều là có thể được. đương nhiên nếu như ngay cả mặt trời đều đốt không chết kia、yeah, cũng không cần thiết cân nhắc những phương pháp khác cái này k i m quan không thể tùy tiện tiêu hủy an k ỳ sinh sờ nhẹ k i m quan vào tay lạnh bớt âm lãnh tận xương cái này k i m quan chất liệu đặc thù tiêu hủy sẽ không thái quá phiền phức chỉ là bên trong t i u cương t h i vương c h ư thường lại không phải dễ dàng như vậy tiêu hủy như đạo nhất đồ nói gốc dễ thực thiên địa hoán sát khí bên trong gần như bất tử bất d i ệ t hạn tồn tại nguyên lý đều không có hiểu rõ nếu có thể triệt để tiêu hủy thì cũng thôi đi nếu là tiêu hủy k i n quan phụ lục bị hắn trước một bớt thoát khốn vấn đề liền cực lớn chỉ có thể tạm thời phong tỏa phái người đóng giữ đợi đến có thích đáng an trí chi pháp tại đến xử lý cái này kim quan tuyệt trần đạo nhân nhìn t h o á n g qua trên đó phụ lục đoán được an k ỳ sinh lo lắng vợ này không biết ra sao chất liệu nếu là không cẩn thận hư hại phiền phức liền lớn không cần phái người đến an k ỳ sinh khẽ lắc đầu gần nhất ta sẽ lưu tại nơi này chư thương tinh thần lạc ấn chưa s i ê u tập thế giới tọa độ chưa thành tìm được hắn là sẽ không rời đi kim q u a n chỗ cái này cương thi vương không có thoát khốn khả năng đối với hắn mà nói liền là bảo tàng ngươi phải ở lại chỗ này tuyệt trần đạo nhân n h ữ mày chỉ cho là an k ỳ sinh là sợ đặc sự cục người lung tung thăm dò ngược lại thả ra cương thi vương đồng ý gật đầu nơi đây không thật lớn quy mô chu quân có người ở đây trông coi lại là vạn vô nhất thất đại huyền là thế giới lương cực ẩn ẩn có độc bá toàn cầu chi thế phụ cận rất nhiều quốc gia không có khả năng không có k i ê n kỵ nếu là tại mục phong chu quân vấn đề liền rất lớn thậm chí đặc sự cục bản thân cũng có thai hoạn ẩm như đại huyền suy tính ra đáng tin tiêu hủy phương pháp ta cũng có thể tùy thời rời đi an kỷ sinh nhìn thoáng qua ảm đạm bóng đêm trực tiếp tại kim quan trước đó ngồi xếp bằng còn lại giải quyết tốt hậu quả giải thích sự t ì n h liền giao cho đạo trưởng hắn tồn tại chỉ sợ sớm tại hắn đấu bại mục long thành thời điểm liền đã lên đặc sự cục trọng điểm chú ý danh sách nếu không phải cái này cương t h i vương chỉ sợ đã có người tìm tới cửa nói chuyện kiến thần võ giả phóng nhãn cổ đại là lục địa thần phật đồng dạng tồn tại cho dù là hiện tại đối với một ít người tới nói uy hiếp cũng là khá lớn huyền tinh mấy trăm năm nay đến cũng là có kiến thần võ giả cùng quan phủ đối kháng tiền lệ đương nhiên kiến thần đại tông sư cũng là nhục thể phản thai muốn đối kháng quân đội là không thể nào nhưng là kiến thần võ giả đi chuyện ám sát kia uy hiếp coi như quá lớn tỷ như mục long thành di cư hải ngoại thời điểm liền từng cho hải ngoại các nước nào đó chút ít đại nhân vật cạo quá mức tự nhiên hắn tồn tại liền sẽ bị người chỗ chú ý hắn sở dĩ tại tuyệt trần đạo nhân trước mặt tùy ý hiện ra lực lượng chính là vì phòng ngừa một ít chuyện tuyệt trần đạo nhân tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này hắn gật gật đầu thời đạo bảo ném cho an kỳ sinh v ề sau xoay người rời đi an tiểu h ư u yên tâm không có người mắt đuôi ngủ gì đến phía ngươi tại đại huyền lao đạo vẫn là có mấy phần mặt mũi tuyệt trần đạo nhân tự nhiên có cái này lực lượng hắn thiếu niên toàn quân trung niên xuất ra mấy chục năm qua kết giao chính là quan lại quyền quý t à i phiệt cự phú từng cái ngành nghề tinh anh môn nhân đệ tử không nhiều nhưng cũng đều thân cư yếu trước n g a y t í dạng này đ ặ c chiến đội đội trưởng đều là đệ tử của hắn một thân mạch hy vọng đều có nói ra tự nhiên có phân lựa an kỷ sinh lúc này công phu cao hơn muốn đạt tới trình độ như vậy nhưng cũng không phải cái sự t ì n h đơn giản càng quan trọng hơn là hắn không có loại tâm tình này tuyệt trần đạo nhân phiêu nhiên mà đi rất nhanh liền biến mất tại bên mông núi tuyết trong bóng đêm an kỷ sinh hất lên tuyệt trần đạo nhân đạo bào rộng lớn lấy ra hắn lưu lại một bình tích cốc đ a n phục dụng một hạt về sau nhắm mắt nội quan cảm lộ tự thân biến hóa hoàng đình hai mươi bốn thân thần linh là hư chỉ có khả năng ngưng tụ thân thần tuyệt không chỉ là số này mà hắn lúc này bất quá ngưng tụ ra ngũ t ạ n g nghe hoàn hình thức ban đầu muốn ngưng tụ hoàn mỹ đạo cơ đường phải đi còn rất dài quả nhiên theo cái kia q u ỷ dị đầu nguồn từ trường yếu bớt những cương thi này đều tại tiêu tán nhìn cách đó không xa tại dưới ánh nắng trói trang đột nhiên ngã quỵ cương thi vương tri huyên ánh mắt tỏa sáng vui nhã dây núi quét dọn không phải cực kỳ thuận lợi mặc dù có cường đại hỏa lực tri viện cũng không chịu nổi trong đội ngũ thỉnh thoảng có người bị lây nhi nếu không phải ba ngày trước quỷ dị từ trường tiêu tán trở nên cực kỳ yếu ớt bọn hắn chỉ sợ thương vong còn muốn lớn hơn trong may vi tính ứng long băng lanh không gợn sóng thanh tuyến chuyển ra số liệu phân tích không có từ trường trèo trống những cương thi này tồn tại thời gian sẽ không vượt qua ba mươi sáu tiếng ngươi hẳn là rút lui ba ngày này thương vong không có chút ý nghĩa nào ứng long số liệu không phải hết thảy vương tri huyên khẽ lắc đầu vui nhã bên trong dãy núi còn may mắn người còn sống sớm một ngày quét dọn bọn hắn cơ hội sống còn liền sẽ càng lớn một phần không thể chỉ suy tính được mất ứng long là đại huyền cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo Kỳ s ứng long i lạnh như t u t h băng đáp lại vương tri huyên cũng lời cùng nó cãi lại khép lại máy tính đứng dậy thanh long đâu cách đó không xa dẫn theo hợp kim trường kiếm nhai tý nghe vậy quay đầu xin vật tư đã đưa tới thanh long đi là vị kiệt an tiên sinh đưa vật tư mặc dù an kỷ sinh không có minh xác yêu cầu nhưng là hoàng đế không kém đói binh nên có vật tư đương nhiên sẽ không quyết thiếu đại huyền là toàn cầu đệ nhất kinh tế thể nơi nào còn để ý những này an tiên sinh vương c h i huyên nhìn ra xa xa núi tuyết sắp mặt có chút phức tạp ngắn ngủi một tháng mà thôi lẫn nhau địa vị đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất một tháng trước mình vì hắn hạ đạt nhiệm vụ chưa chỉ cần một cái điện thoại bây giờ cấp trên của nàng thanh long đều muốn vì đó đưa vật tư một tháng này trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì vương tri huyên tâm tình phức tạp mà cách đó không xa một cỗ xe bọc thép bên cạnh tay cầm súng ống nghệ phi bạch nhưng trong lòng có chút kích động thật có thể ra chỗ cầm đồ vật cũng có thể theo ta tiến vào luân hồi phúc điện nghệ phi bạch nắm ư ớ t s ú n g ống tự lẩm bẩm trước đó hắn lại vào luân hồi phúc điện không nghĩ tới bởi vì trong tay cầm súng ống cũng đồng bộ xuất hiện súng trên tay của hắn là đặc sự cục chế thức s ú n g ống so với bình thường súng ống uy lực mạnh mẽ rất nhiều cái kêu tên là triệu thiên độ đao khách đao pháp mặc dù lợi hại nhưng ở hắn viễn trình bắn phá phía dưới vẫn là bị hắn đánh bại cũng làm cho hắn đạt được một môn thập nhị liên ho b ấ ô, ô. Qua trong q kim quan một mảnh lờ mờ đen nhánh bên trong một bộ cao lớn tựa như g ma thần đồng dạng tân ảnh đang không ngừng va chạm phong ấn vô tận oán sắt tràn đầy trong lòng chứ thương giận giữ điên cuồng gào thét điên cuồng va chạm phong ấn một ngàn năm trọn vẹn một ngàn năm hắn mới đưa phong ấn mở ra một tuyến nhưng lúc này thất bại trong căng thức thất bại trong căng thức cái này nơi quái quỷ gì không có thiên địa linh khí thì cũng thôi đi thậm chí ngay cả hoán sát s u ố i quẩy đều không có càng thêm đáng hận chính là cái địa phương quỷ quái này người ở vô cùng thưa thớt đến mức để hắn rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy hận hận hận sâu kiến sâu kiến người đang chết người đang chết ta chư thương gầm thét hận muốn đ i ê n nhưng tùy ý hắn như thế nào va chạm như thế nào gầm thét cũng không có chút nào bất kỳ đáp lại nào xếp bằng ở kim quan trước đó an kỳ sinh cũng không có chút nào phát giác hô an kỳ sinh chậm rãi mở mắt ra chỉ thấy nơi xa chân trời một khung máy bay trực thăng chậm rãi bay tới、Hồ. không bao lâu máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống trận trận khí lưu thổi lên tuyết đọng ở giữa mê mội thả i y thanh long dậm chân hạ máy bay trực thăng trong tay vương lấy một cái t ử s ắ t h ỏ à n g gỗ mấy cái đặc chiến đội viên cùng ở phía sau hắn cầm các loại t i ế t tế lều vải nước lọc các thức quần áo đều có an tiên sinh thanh long dậm chân mà đến ánh mắt tại kim quan phía trên dừng lại một cái trước mắt mới nhìn hướng an kỷ sinh lần này làm phiền tiên sinh việc này trải qua tuyệt trần đạo trưởng cũng biết không cần thiết đến hỏi thăm ta an kỷ sinh nhìn thoáng qua thanh long cốt linh năm mươi bảy cương kình tu vi trên thân có dấu ba loại lợi khí không có súng ống có cao bạo thuốc nổ rán tim cất giấu an tiên sinh hiểu lầm thanh long luông xuống h ồ n gỗ g lần này cương thi vương sự kiện ảnh hưởng khá lớn an tiên sinh giải quyết việc này còn đóng giữ chăm sóc ba tháng tương đương điểm tích lũy chừng mười lăm vạn những n à y tích cực đan là dựa theo tuyệt trần đạo trưởng ý tứ đ ổ i thành đầy đủ kiến thần võ giả một năm cần thiết còn lại mười một vạn điểm tích lũy đã cấp cho đến ngươi tại chấp pháp võ giả diễn đàn t à i khoản phía trên mười lăm vạn điểm tích lũy an kỳ sinh khẽ gật đầu đặc sử cục đã là khó được hào phóng chấp pháp võ giả diễn đàn một cái điểm tích lũy giống như là một vạn đại huyền tệ đây là chính phủ hối đoái nếu là tự mình giao dịch giá trị sẽ còn cao hơn 15 vạn điểm tích lũy đã tương đương với đại huyền tệ 1.5 t ỷ đại huyền tệ thế nhưng là quốc tế thông dụng tiền tệ so với kiếp trước chế bá toàn cầu đô la mỹ giá trị đều không kém chút nào lập tức hắn giơ tay lên khẽ cơ một cái ông thượng như chỉ là năm ngón tay vẻ nhẹ b ắ n ra một chảo hơn 10 m é t bên ngoài kia một ngụm hòm gỗ liền vì đó chấn động lào đảo dưới thế mà bay lên mà lên tại ba người nhìn kỹ giữa bị hắn nắm trong tay thanh long sau lưng hai cái đặt chiến đội viên trong lòng kinh hãi trận tròn cả mắt chiêu này so với trong tiểu thuyết cách không thủ vật không hạ cầm long đều muốn tới thần kỳ nhiều quả thực liền là siêu năng lực tốt cương kình nhìn thấy chiêu này lấy thanh long trầm ổ n cũng không khỏi vì đó đậu dung riêng là chiêu này cương kình công phu đã là gần như thần thoại c h ỉ ít hắn đã thấy kiến thần đại t ô n g sư đều không làm được đến mức này cương kình công phu nói cho cùng là khí lưu vận dụng hắn chưa từng nghe nói qua ai có thể đem cương khí vận dụng đến nước này có lẽ có cũng tuyệt không có khả năng như thế hời hợt mặc dù hắn nhìn ra đây là an kỳ sinh ra hai phủ đầu nhưng không thể không nói chiêu này quá mức cao minh trong lòng vốn có ba phần thăm dò hỏi thăm c h i t â m lập tức liền phai nhạt lúc này hắn để hai cái đội viên bông xuống vật tư là được lễ cáo tử an kỷ sinh cũng không thèm để ý mấy người đi ở ánh mắt lại rơi vào kim quan phía trên cái này phong ấn so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm mật đến mức hắn đều không thể xuyên tấu qua tầng này kim quan siêu tập trư thương tinh thần là tấn càng không cần nói phân tích trong đó thế giới t o a độ kim quan phía trên tổng cộng có p h ụ lục chín cái trên đó phát h ỏ a phủ văn không hiện chỉ là như, có, như không có thể nhìn thấy hoa văn hắn biết được cái này chín cái phủ lục liền là phong ấn mấu chốt có lẽ có thể nếm thử một hai t r ư ơ n g ba trăm mười ba an k ỳ sinh con đường canh thứ tư có lẽ là bởi vì thế giới ngăn cách k i m quan phụ lục phía trên hết thảy đều không thể siêu tập tinh thần l à c hấn an k ỳ sinh trong lòng động nhiệm nhưng lại chưa hành động thiếu suy nghĩ mà là tiện tay bắn ra mở ra họng gỗ họng gỗ bên trong chia mười sắp xếp đều là lớn t r ư ừ n g trái nhãn kim sắc tích cốc đan không giống với hắn đã từng đạt được những này tích cốc đan là đủ để trèo chống kiến thần tu luyện cần thiết cao cấp nhất tích cốc đan bất quá giá trị cũng là không ít tương đương với bốn nước đại huyền tệ mà cái này chỉ là kiến thần võ g i ả một năm khẩu phần lương thực mà thôi có thể nghĩ thể năng con đường leo lên đại giới ra sao nó lớn hô an k ỳ sinh há miệng ra một viên lớn t r ừ n g bằng trái long nhãn tích cốc đan đã bị hắn nuốt vào trong bụng từ ngực như từng viên từng viên tảng đá lớn rơi vào giếng sâu bên trong dạ dày khét quấn cái này từng viên từng viên cứng như sắt đá tích cốc đan đã bị triệt để nghiền nát lấy so với thường nhân mau ra gấp trăm ngàn lần tốc độ cấp tốc tiêu hao hắn có chút nhắm mắt tâm thần chìm xuống liền có thể cảm giác ngũ tạng bên trong huyết nhục núp đích tựa như tạo thành từng cái miếu thở trong đó tựa hồ có thần linh tại thai n é n ngũ tạng giấu thần cũng thông thần ngũ t ạ n g thần hình thức ban đầu thai ngén mà ra hắn từng cái khí quan hiệu suất tăng lên không biết bao nhiêu tựa hồ vừa mới nuốt vào k i ê m mười cái tích c ố c đan đã bị triệt để tiêu hóa từng dòng nước cấm thuận theo tâm niệm vận chuyển mà khuyết tán toàn thân Tiếp theo, bị gào khóc đòi an khí quan, gân cốt nuốt Thể thể tốc tại chút tăng tại đòi đi giác lại bền bỉ. Ông, hơi suy nghĩ ở giữa, an kỷ sinh đi vào luân hồi phúc địa. Luân hồi chạp, phúc khóc khí chậm nghĩ phúc gào vào. vào bị bền bỉ. địa. địa gân Ông, kỷ có chút trong mắt, liền có lực, cảm được cắm độ, an quan, an lên, luân Luân suy lấy ở dễ vô tận trên bậc thang lần lượt từng thân ảnh đang không ngừng leo lên bọn hắn lẫn nhau không biết những người khác tồn tại hoặc là tại chống trải c h i địa tu luyện quyền thuật hoặc là cùng từng tôn hắn tâm niệm biến thành c h i địch nhân chiến đấu thậm chí bưng lấy một quyển sách đang nhìn không nói đánh bại địch nhân đạt được v õ c ô n g vẹn vẹn là mỗi ngày thêm ra hai mươi bốn giờ thời gian đối với rất nhiều người mà nói đã là cực lớn giá trị ý vị này tuổi thọ của bọn hắn kéo dài gấp đôi mà đối với an kỳ sinh mà nói bọn hắn tồn tại liền là hắn gánh chịu tinh thần thời gian tiêu hao mà mỗi người bọn họ tu hành kinh nghiệm cũng sẽ thành hắn nội tình mặc dù l nhân số lại ít mà không có bao nhiêu hiệu quả tương lai lại là có thể mong đợi tập t r u n g t u đi vốn là một đầu thông tin ê đại đạo đương nhiên điều kiện tiên quyết là biết cái gì là chủ cái gì là phụ chính như an kỳ sinh vốn có thể phát họa ra một phương càng thú vị vị tính thế giới đến nhưng vẫn là lựa chọn nhất là khô khan vô tận bậc thang đơn thuần chiến đấu chiến đấu tái chiến đấu đồng dạng h á n tân tân khổ khổ phát họa ra cái này mới thế giới tinh thần cũng không phải để dùng cho người chơi l ù a mục long thành không hổ là huyền tinh gần ba trăm năm qua quyền thuận đệ nhất nhân an kỳ sinh có chút cảm thán chuyển luân pháp lấy gặp người gặp mình khiến chúng sinh thành đạo đường tâm chỗ gặp tất có điều phát hiện cái này vô tận trên bậc thang tất cả mọi người đều là trong lòng của hắn điều phát hiện tại cái này luân hồi phúc địa bên trong chính là chân thực tồn tại giống nhau người nằm mơ thời điểm trong mộng mình sẽ không cho là mình nhìn thấy chính là giả bởi vì mộng bản thân liền là giả giả làm thật lúc thật cũng giả thật làm giả thì giả cũng thật liền là như thế cái đạo lý c h u y ệ n luân pháp chỗ phát h ỏ a thế giới tinh thần nguyên lý liền là như thế chỉ là có nhập n g chi pháp có thể sẽ ưu tập tinh thần là cấn an kỳ sinh ở đây trên đường so với chuyển luân vương còn muốn được chờ ưu ái hết hệ càng làm thật h ơ thực chỉ cần hắn nghĩ liền có thể tại luân hồi động thiên bên trong sáng lập ra một cái có được tất cả ký ức tất cả kinh lịch tất cả võ công cố nhân vô luận là tôn h ị triệu t h i ê n độ vẫn là một thanh phong bàn vạn dương mặc dù hắn vô ý như thế nhưng chỗ sáng lập mà ra hư ảnh cũng đều có được một thân toàn bộ võ công mà k i ể u phù giới võ đạo không hề nghi ngờ là vượt trên huyền tinh không chỉ một bậc nhưng tại tất cả mọi người còn tại mười tầng bên trong đảo quanh thời điểm mục long thành đã trèo lên trên một trăm trên lệch đâu chỉ gấp mười trên thực tế mục long thành một người có thể gánh chịu áp lực so với tất cả những người khác cộng lại cũng không sánh nổi bất quá cho dù t r ă m tầng phía trên có thiên địa linh khí trong thời gian ngắn mục long thành cũng không có khả năng đ ă n g đ ỉ n h bởi vì bàn về thiên phú t à i tỉnh bậc thang sau cùng mấy người cũng sẽ không kém hơn hắn a lơ đãng q u a n g lên an kỷ sinh liền thấy trong đó cầm súng bắn phá lựu i đạn ném loạn đã muốn xông qua mười tầng nghệ phi mạch cái này là một nhân tài bất quá pháp không cấm chỉ thì có thể thực hiện súng ống lại như thế nào tự thân công phu không đến cho dù mở ra hàng không mẫu hạm tiền đến cũng không làm nên chuyện gì ngược lại là có thể nghiệm chứng nghiệm chứng khác một cái ý nghĩ an kỷ sinh trong lòng tự nói hắn kế hoạch căn bản Là luân luân càng mà vì chịu phúc phúc căn nhiều người đến gánh hồi hồi địa, địa bước n linh hành chi đạo. Kéo vào luân hồi phúc địa, vô hạn động thiên chỉ là là vào vì vô tuyệt tu chi chi hồi phúc chỉ địa đạo. địa, Kéo b đầu tiên. Bước thứ i ê n Bước t hai thì là can thiệp hiện thực hắn chỉnh hợp tự thân từ trường đã là cực hạn muốn đem từ trường đạt tới cùng thiên địa lẫn nhau thậm chí để ép thiên địa từ trường tồn tại trình độ không nói từ trường va chạm dẫn tới lôi k i ế p cũng không phải ngắn thời gian có thể làm được kế hoạch bước thứ hai thì theo thời thế mà sinh phân tán khí loại lấy trăm ngàn người ngàn vạn người thậm chí cả ước vạn người đến giúp hắn lượt khí nhược quả thật có một ngày ước vạn người từ trường đều cùng hắn cùng như vậy luyện k h í cũng đã thành huyền tinh sẽ thành hắn c ă n cơ quá trình này có lẽ có thể coi là t r ú c cơ vô hạn đầu tiên bạch ngọc đài giai tầng thứ m ộ ư ơ i cảnh tiểu lâu dựa vào lấy bậc thang mà ngồi chậm rãi liếc nhìn sách thần sắc lười biếng chống trải bạch ngọc đài giai chính giữa là một cái không cao không thấp sắc mặt phổ thông người áo đen cái này cực thần tông khí đồ khổng tam ngăn hắn đường đã đã mấy ngày rất nhiều thủ đoạn đều dùng qua vẫn là không thể thắng về sau cảnh tiểu lâu cũng liền lười nhác khiêu chiến ngược lại là mượn cái này mỗi ngày một lần hai mươi bốn giờ không ngủ không nghỉ là xem quyền phổ quyền trải qua quyền muốn thực chiến bất quá càng phải minh nộ g chỉ biết là chém chém g i ế t g i ế t tiến bộ có hạn ta mấy ngày trước đây mỗi ngày chém g i ế t mười mấy lần bây giờ cái này thả l ò n g chậm xuống tới ngược lại là minh bạch không ít đan kình huyền bí cảnh tiểu lâu có chút tự nói lại là tại tổng kết luật được lao sư long tượng h ợ p kích ta có mấy phần hiểu rõ đã có ôm chặt hài nhi nội t ì n h một hình dễ luyện hai hình c ó hợp tiết tranh môn hạ lấy tượng hình quyền nhậu hóa lấy long hình quyền b a o đan long tượng hợp kích liền là cương kình hắn lúc này chưa bao đan cũng đã tiếp xúc đến long tượng hắc kích có thể thấy được mấy ngày nay bất kể sinh tử chiến đấu thu hoạch lớn đến bao nhiêu rốt cuộc chiến đấu như vậy không giống với lao sư chỉ điểm sư m i n h đệ ở giữa đối luyện là chân chính sinh tử tương bác hôm nay lại thử một lần cái này long tượng hợp k ích được hay không được trong vòng trăm ngày cũng sẽ không lại đến cái này vô hạn động thiên đan kình không thể phân tâm cảnh tiểu lâu mặt hướng c h n g tam chậm dãi đứng dậy cũng không thèm để ý hắn có nghe hay không đạt được chậm dãi nói tượng đi tại lục long hành tại không long tượng hợp k ích ý chỉ thiên địa gia o hội một thức này đều thắng không nổi ngươi cũng chỉ có bao đan về sau mới có thể đánh với ngươi một trận hắn tự nói lấy đứng dậy liền có biến hóa sinh ra bản thân hắn khí tức no nhã tựa như đọc đủ thứ thi thư sĩ tử mà theo cái này từng chữ nói ra phun ra miệng khí tức liền biến đổi tựa như thoại bản trong tiểu thuyết thời ra người yêu ma khí tức một chút trở nên hung lệ đến cực điểm ẩm thu một kích khổng tam một chút động cái này khé động liền là cực t ĩ n h đến cực động tựa hồ một giây cũng chưa tới khổng tam đã vượt qua ba mươi m hai sườn mở ra giống như diều hâu bắc kích mà xuống mười ngón cùng nổi lên như chảo hung lệ chi khí nhất thời k h u ấ y động h á n quanh thân không khí một chút nổi lên vận sóng khí lưu cùng quần áo ma sát phát ra thê lương tiếng vang hung hãn tuyển luân đây mới thực là trải qua giết chóc ngao nhân người bình thường đối mặt dạng này k h í thế đừng nói là đánh nhìn một chút tâm liền muốn nhảy ra n h á t gan đều có thể bị trực tiếp h ụ t chết cảnh tiểu lâu sắc mặt lại không có gì thay đổi bởi vì mấy ngày qua hắn cùng khổng tam giao thủ đã vượt qua hai mươi lần đối với thủ đoạn của hắn có thể nói rõ như lòng bàn tay tại hắn đánh thẳng tới trước mắt dưới chân ầ m vang đập mạnh giống dường như sông lớn bên m ờ tự tượng dậm chân h u y dài hư không đều có c h ư ớ c mắt run r à y hắn hai cánh tay cùng nhau đánh ra một tay như voi vung núi một tay như thần lòng bãi vĩ hai cánh tay gào thét mà ra ở không trung tụ hợp như thiên địa khép lại như lại truy q a n h k c không có kỵ chút nào kia khổng tam chụp vào ngực cái cổ ưng c h ả o ngang nhiên tuyệt nhiên đánh về phía đầu của hắn sinh tử tương bác sẽ không chết liền không sợ chết không sợ chết mới có thể đánh ra chân chính hung lệ sát c h i ê u đến giống trong một chớp mắt long lâm t ư ợ n g minh nổ vang tại không ẩm một lần va chạm n g ự c đông chốc bị trảo xuyên cái cổ cũng bị một chút v ô xuyên chân thực tới cực điểm kịch liệt đau nhức một chút chìm bay ngược cảnh tiểu lâu nhưng trong mắt của hắn bên trong lại hiện hiện một vòng bụi sướng bởi vì hắn bay ngược đồng thời kia khổng tam cũng bị hắn một kích đánh bay rất ra ngoài đầu lâu chín mươi độ sau gãy bị trực tiếp đánh gãy cái cổ long tượng hấp kích xong rồi ông rời khỏi vô hạn động tiên trước mắt cảnh tiểu lâu chỉ cảm thấy một tiếng kêu khẽ bên thai bờ vang lên không chờ nghe rõ đã thối lui ra khỏi vô hạn động tiên hô đài loan dương minh sơn tiết ra trang vườn trên bãi cỏ cảnh tiểu lâu xoay người ngồi dậy g i ọ t g i ọ t mồ hôi lạnh tùy theo chạy xuống biết mình sẽ không chết không lấy để có thể vứt bỏ đối với sợ hãi tử vong bởi vì đây là bản năng giống như có người đối diện một chỉ đâm về con mắt của ngươi biết rõ sẽ không thật đâm m ù con mắt của ngươi lại có mấy người có thể không nháy mắt húng chi vô hạn động thiên bên trong chết một lần tiêu kịch liệt đau nhức cảm thụ thật sự là mười phần mười chân thực chết mấy chục lần cảnh tiểu lâu cũng không thể quen thuộc sau một lúc lâu cảnh tiểu lâu vừa mới chậm rãi bình phục tâm tình trong lòng đột nhiên ngày một cái hắn đã minh ngộ đàn k ỉ n h khoảng cách bao đan cũng chỉ kém trăm ngày phần dưỡng đối với thân thể trường khống tự nhiên không cần nhiều lời hắn có thể cảm giác được tại bụng của mình trong đan điền đột nhiên xuất hiện một hạt như có như không, không biết tên đồ vật cái quỷ gì nước tiểu kết sỏi trong lòng của hắn lộ bột một tiếng rời khỏi vô hạn động thiên thời điểm cuối cùng vang lên kia một thanh âm cũng từ hắn náo hải hiện hiện đánh bại cực thần tông cổng tam thu hoạch được ương kích trường không bảy cựu sát thu hoạch được khí loại một viên cái này khí loại là cái gì cảnh tiểu lâu khe n h ư mày là động thiên bên trong những địch nhân kia người mang lực lượng nguồn suối a cơ hồ là cùng một thời gian t i ế t thị trang viên hậu viện trong đình giữa hồ đang thả câu tiết tranh chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía tiền v i chỗ khe nhữ mày kia trợt lóe lên khí tức là đinh hắn vừa nổi lên suy nghĩ một lát hắn. Hắn sau hắn ánh mắt khẽ nhúc n í c vị này chính là so với hắn dùng di động càng ít một lát sau hắn để điện thoại di động xuống mời ta đi núi võ đang tụ lại thiết tranh mí mắt nhảy lên trong lòng nổi lên vợ sóng vị tia tiểu bằng hữu đúng là thật bước ra con đường phía trước không chỉ là cảnh tiểu lâu luân hồi phúc địa vô hạn động thiên bên trong không có gì ngoài mục long thành bên ngoài tất cả mọi người thu hoạch được một viên khí loại là thời điểm thử lại lần nữa mở mắt ra máy bay trực thăng sớm đã biến mất không thấy gì nữa an k ỳ sinh nhìn xem kim quan có chút tự nói bất quá hắn cũng không trực tiếp đ ộ n g thủ mà là có chút nhắm mắt nhập mộng tự thân tại trong mộng nếm thử để tránh trong hiện thực kéo xuống phù lục về sau trực tiếp phủ thành thảm kịch nửa ngày về sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra lấy tay kéo xuống một t r ư ơ n g ố vàng phù lục chương ba trăm mười bốn thế giới tọa độ cùng nhập mộng đại thiên an kỷ sinh rất cẩn thận nhưng đối mặt dạng này một đầu hoàn toàn xa lạ quỷ dị đầu mượn như thế nào cẩn thận cũng không đủ tuyệt linh c h i địa không có bất kỳ cái gì thiên địa linh khí đoán sát khí có thể lưu thông nhưng không có nghĩa là liền sẽ không sinh ra đoán sát khí chỉ là không cách nào tồn giữa thiên địa thôi nhưng những cái kia bị hắn sáng lập mà thành cương thi hắn trong máu lại còn sót lại lấy bọn hắn linh hồn nhục thể bị trong nháy mắt vặn mẹo về sau lưu lại thống hận tuyệt vọng khí tức lại là có thể là kia cương thi vương sử dụng an kỷ sinh cực kỳ tin tưởng mình điều phòng đón này cũng phải thua thiệt cái này chứ thương giáng lâm tri địa là vui nhã dạy núi dạng này hoang vắng tri địa nếu như rơi vào phủ tang đạo phía trên sợ la trong nháy mắt liền đầy máu phục sinh xông phá phó phóng ấn là lấy, hắn rất cẩn thận. trong h thi tập thiên hoán khí sở sinh, nhất là hung lệ thiên khổ khi phế, ư chư ơ n củng, ngàn năm khổ công g tập một khi bị phế, chư thương sát địa bị sở là lệ ý trong lòng mánh liệt, mánh như muốn hủy thiên địa. Trong sôi diệt trào hủy điệp. kim quan gánh chịu lấy người phong ấn hắn khôi ngô hùng tráng như là ma thần thân thể không gian rung động ầm ầm vô tận sóng máu từng lớp từng lớp dơ lên tựa như huyết hải bên trong vô số quỷ diện lấp lóe mỗi lần đánh ra phía dưới liền tựa như trăm ngàn yêu ma cùng nhau khóc thét nhưng tùy ý hắn như thế nào va chạm dãy r ộ t như thế nào như thế nào gầm thét đều không thể dung chuyển phong ấn vô tận đen nhánh huyết hồng ở giữa không thấy một tia sáng ngươi còn muốn lại vây n ố t ta một ngàn năm sau đợi một thời gian cho dù tiến thêm một bước cùng trời xanh mười lệ sánh vai thậm chí cản mạnh cũng không phải là không thể nhưng hết lần này tới lần khác gặp lao giả kia cái kia nhục thể phạm thai láo giả cường hoành không thể tưởng tượng rõ ràng là phạm nhân thân thể thực lực lại sánh vai thần minh sinh sinh đem hắn phong ấn một nghìn năm một nghìn năm a hắn sinh ra đến nay bất quá một nghìn da mặt gần như chín thành chín tuế y nguyệt đều là tại cái này trong phong ấn v ư ợ t qua cái này một n à n năm hắn đã đem cùng nhau phong ấn vô số thuộc hạng hết thẻ thôn phệ tinh huyết toàn sát hắn không có khả năng đợi thêm một cái một n à n năm ông lại một lần va chạm về sau một đạo ánh sáng nhạt ở trong hư vô hiện lên đạo này ánh sáng nhạt vô cùng nhỏ bé nhưng ở đây tuyệt đối không có sáng ngời trong mờ tối lại lại như vậy trứng mắt có người xúc động phong ấn chư thương giật mình trong lòng không kịp nghĩ kỹ liền ngửa đầu phát ra một tiếng hét giận dữ sóng máu như nước thủy chiều nhấp nô mà ra kim quan bên ngoài an kỷ sinh kéo xuống phủ lục chỉ một thoáng kéo xuống phù lục bàn tay chưa nâng lên đã trùng điệp vô xuống ố vàng phù lục kim quan g đại tác đã ngăn cách huyết thủy tuân già thông đạo một phần mười giây đây là kéo xuống phong ấn về sau chư thương ảnh hưởng ngoại giới cần thiết thời gian nói cách khác chỉ cần một phần mười giây đầu này cương thi vương liền có thể đem vui nhã dãy núi lại lần nữa hóa thành tu la tràng ông giống như chung ô đồng gõ vang ông minh chi thanh quanh quần tại không phóng lên tận trời sóng máu như mưa đập tại trên mặt tuyết chưa kịp quyết tán từ t r ư ờ n g nương theo lấy chân trời một tiếng lôi nộ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh mà an kỳ sinh ánh mắt bên trong lại nổi lên một vòng màu đỏ tinh thần lạc lớn bắt đầu siêu tập bên trong ẩm trong kim u a n chư thương đầu váng mắt hoa phắt xảy ra chuyện gì tinh hồng con ngươi bên trong đầu tiên là nổi lên một tia mê man nhưng nhìn xem không có mảy may sáng ngời hư vô lại biến thành không cách nào hình dung nổi giận xì nhục xì nhục mình mình vỡ ơ ý mà bị người đổ bỡn là ai là ai là kia hư hư thực thực có được phi kiếm người vẫn là ầm ầm trong hư vô chư thương vô năng cùng nộ hận muốn phát cuồng đáng chết sâu kiến người đáng chết người đáng chết ta đột nhiên gấm thét im b ặ t mà d ừ n g bởi vì một tia sáng lại t ừ hiện hiện chư thương ánh mắt ngưng tụ nhưng vẫn là một tia chần c h ở đều không có bắn ra vô tận máu chiều oán sát như núi lửa dâng lên bình thường lại lần nữa vọt tới kia một chút ánh sáng vị trí ầm ầm sóng máu xông ra trước mắt chư thương hai mắt lại là tối sầm như là đối diện đánh tới tinh thần một đầu ngược lại ngã về đi không vô tận lửa g i ậ n tràn ngập trong lòng chư thương hai mắt cơ hồ chảy ra máu suy sóng máu rơi vãi trên mặt đất cái này trải qua không biết mấy ngàn mấy vạn năm phong tuyết núi tuyết nham thạch đều bị ăn mòn ra một cái hố sâu to lớn c h ậ n c h ậ n hôi thối cửa hàng gió thổi không tan hô an kỷ sinh ngồi khoanh chân tính t ọ a thật dài c h ọ c khí phun ra hắn chậm rãi mở mắt ra ẩn ẩn có một tia hồng quang tại ánh mắt bên trong chợt lói lên ở trước mặt hắn tử s á t hòm ngô đã d n g tuyết đầy đủ kiến thần đại t ô n g sư một năm tu chỉ tích cốc đan đã bị hắn ăn sạch sẽ khoảng cách thanh long đến đây đưa vật tư đã hơn một tháng cái này hơn một tháng đến nay hắn mỗi ngày ít thì ba mươi lần nhiều thì mấy trăm lần kéo xuống phụ lục dẫn động chư thương khí tức chậm rãi s i ê u tập hắn tinh thần là lớn đến tận đây đã mới gặp công hiệu chỉ là càng về sau thì càng khó nhiều lần thăm dò về sau kéo xuống một tấm bửa chú đã dẫn không ra chư thương va chạm hắn không thể không tăng lớn cường độ hai tấm phụ lục ba tấm phụ lục thẳng đến sáu tấm phụ lục cái này đã là cực hạn sau tấm phù lục kéo xuống về sau chư thương s u n g kích tốc độ đã không đủ một vi rượu nếu không phải là hắn mỗi lần đều trước nhập mộng nếm thử cái này hơn một tháng tu chỉ thể lực lại có nhảy vọt tiến bộ chỉ sợ kéo xuống sáu tấm phù lục trước mắt đầu này c ư ờ n g thi vương liền muốn thoát khốn mà ra dù là như thế hắn cũng không có khả năng đồng thời kéo xuống bảy cái phù lục vậy quá mức nguy hiểm trừ phi hắn ngũ tạm thần triệt để t u thành thể phách phát sinh chân chính thuế biến có thể gánh chịu khí loại bộc phát lực lượng mới có năm chắc suy an kỷ sinh tiện tay lật một cái không nhanh không chậm xé toang sáu tấm phù lục kim quan rung động v ù v ù cũng rốt cuộc không có mảy may khí tức tiết lộ cho dù theo thời gian trôi qua kim quan rung động kịch liệt hơn lại chậm chạp không thấy có sóng máu x u n g ra càng không có mảy may khí tràng tiết ra ngoài mới như thế mấy lần liền từ bỏ rồi an kỷ sinh có chút tự nói một câu hắn biết chư thương không có khả năng từ bỏ xung kích phong ấn chính như một cái tụ phạm không có một cái không nghĩ lại thấy ánh mặt trời hắn là đang chờ mình nhịn không được lại sẽ một tấm bụa c h ú xuống tới chín cái phù lục đi thứ bảy cơ bản đã không có khả năng phong ấn lại đầu này cái thế cương thi vương chư thương cho là hắn không rõ ràng mà trên thực tế an k ỳ sinh hết sức rõ ràng điều này là lấy than nhẹ về sau hắn từng cái lại đem phủ lục dán vào đùa này lực lượng không phải vô cùng vô tận tại cái này tuyệt linh c h i địa càng là không cách nào vĩnh tồn xung ố dưới nhiều nhất lại có không đến hai tháng những đùa chú này liền sẽ triệt để tan thành mây khói đây không phải l ạ i lần nữa dẫn tới lôi đình liền có thể sông có thể đùa này căn bản là bên trong đ ạ o ẩn cái này một tháng đến nay an k ỳ sinh đã thử qua dẫn động lôi điện đáng tiếc lại không cách nào bổ sung trong đó đảo ẩn có chút phiền phức an kỷ sinh n ữ mày cái này hơn một tháng đến nay bởi vì huyền tinh không phải chân chính hoang vắng huyền tinh so với kiếp trước địa cầu người còn nhiều hơn cao tới gần hai trăm ước hai trăm ước sinh linh linh hồn đầy đủ trèo chống hắn ngắn ngủi hoạt động chí ít huyền tinh phía trên sinh linh chết hết trước đó hắn là sẽ không chết mà muốn đem nó trên thực tế không chỉ một lần chạm đến qua loại bữa chú này an kỳ sinh trong lòng biết được chế tác những bữa chú này trang giấy mặc dù so với huyền tính phía trên bất luận cái gì trang giấy đều muốn cứng cỏi lại cũng chỉ là trang giấy mà thôi lựa cháy bừng bừng đốt cháy châm hại ngoài không gian thậm chí cả ném đi đến mặt trời quỹ đạo đều không thể được không phải là cái này cương thị vương không thể hủy diệt mà là bất kỳ phương pháp nào không đợi kim quan hòa tan phủ lục liền muốn đi đầu biến mất muốn đem nó triệt để tiêu hủy chỉ có đi hắn chỗ thế giới một nhóm truy bản tố nguyên có lẽ mới có thể tìm được phương pháp triệt để tiêu diệt một đầu cương thi vương trong kim quan chư thương khôi ngô như là ma thần thân thể nằm ngang trong hư vô đạo đạo máu chảy như nước thủy triều nâng thân thể của hắn ẩn ở, ở giữa trong đó vô số vặn vẹo mặt,、so、mặt quỷ cũng h biến thành thưa thớt quỷ dị bên trong nổi lên từng tia từng tia thê lương làm nục như vậy như thế chơi bừa nhìn xem sáng n biến mất đồng thời lại không sáng lên chư thương chậm rãi chìm xuống tại huyết thủy bên trong tinh hồng ánh mắt chậm rãi khép lại trong lòng như thực chất sát ý hiện lên vô luận ngươi là ai bản tọa nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành trò xoay khúc linh hồn tra tấn ngươi một n g à n k h ô n g một và năm đạo nhất đồ an kỷ sinh có chút nhắm mắt thị giác bên trong không c h ọ n vẹn tinh thần lạc ấ n tại đạo nhất đồ quang huy chiếu dọi xuống hiện ra một tia yêu dị hương quang không c h ọ n vẹn tinh thần lạc ấ n bên trong phải chăng có thể bắt được thế giới lạc ấ n ông đạo nhất đồ phát ra như nước thời gian độ chủ ý nguyện tiêu hao đạo lực một trăm điểm tìm kiếm thế giới tọa độ tìm kiếm bên trong tìm kiếm hoàn tất tìm kiếm đến không trọn vẹn thế giới tọa độ có thể tiêu hao đạo lực lấy nhập mộng đại thiên đạo nhất đồ đáp lại tới rất nhanh cơ hồ an kỳ sinh nhập động liền đã có đáp lại có thể nhập mộng an kỳ sinh trong lòng khai động có cái gì hậu hoạn bởi vì thế giới tọa độ không hoàn chỉnh nhập mộng mục tiêu không cách nào xác định nhập mộng c h i đại giới không cách nào xác định nhập mộng kết quả không cách nào xác định sai một ly đi nghìn dặm thế giới tọa độ dối loạn một cái trước mắt muốn đi cũng sẽ không là một chỗ đồ chủ phải trang tiêu hao sáu m ư điểm đạo lực nhập mộng đại thiên chương ba t ngươi sẽ chết sáu mươi sáu phù điểm đạo lực đối với hắn mà nói chỉ là mưa bụi chỉ là thế giới tọa độ không được đầy đủ có trời mới biết sẽ nhập mộng cái gì đại giới lại muốn nếm thử bao nhiêu lần mới có thể tìm được kia cương thi vương theo hầu chỗ đại giới tiêu hao đạo lực có thể hay không bù đắp thế giới tọa độ an k ỳ sinh trong lòng hơi động do hỏi đạo nhất đồ tổn hại nghiêm trọng căn bản không có bất luận cái gì linh trí khô khan không như lúc ban đầu thay mặt trí tuệ nhân tạo không có gì ngoài hắn bản thân ẩ n chứa n h ậ p mộng đại mộng mấy ngàn năm động biết tự thân toàn c h i bên ngoài năng lực khác có tồn tại hay không hắn đều muốn từng cái nếm thử tiêu hao đạo lực có thể suy tính thế giới tọa độ quả nhiên đạt được an k ỳ sinh hỏi thăm đạo nhất đồ lập tức cấp ra đáp lại tiêu hao đạo lực một trăm điểm nhưng tại trong vòng trăm năm huyền tinh thời gian suy tính ra tinh thần lạc ấn bên trong l n chứa thế giới tọa độ tiêu hao đạo lực một vạn điểm nhưng tại trong vòng một năm tiêu hao đạo lực mười vạn điểm nhưng tại trong bốn mươi ngày suy tính ra tiêu hao đạo lực trăm vạn điểm nhưng tại trong vòng bốn ngày thôi diễn ra hoàn chỉnh thế giới tọa độ an kỷ sinh hơi có chút không lợi nào để nói đối với hắn mà nói không đến đầu nào sự tình đối với đạo nhất đồ tới nói lại tính không được cái gì chỉ cần đạo lực đầy đủ tựa hồ ngay cả một mỹ lì dây đều không cần hắn liền có thể đạt được hoàn chỉnh thế giới tọa độ như thế có thể thao tác không gian liền lớn an kỷ sinh trong lòng suy nghĩ về sau vẫn là lựa chọn lấy mười vạn đạo lực suy tính thế giới tọa độ hắn mặc dù còn có một trăm hai mươi vạn đạo lực nhưng mà đây chính là hắn bao quát một cái thế giới vô số nhân số vạn năm tích lũy mà thu được đến chi đâu chỉ không dễ nơi nào có thể như thế không duyên cớ tiêu hao rốt cuộc kêu phụ lục biến mất ước chừng cũng tại bốn mươi ngày sau đó lãng phí là không đúng tả h ư u bất quá bốn mươi ngày hắn cũng chờ n ổ i rốt cuộc mặc dù con đường của hắn không dựa vào tại đạo nhất đồ đạo nhất đồ nhập ngộng nhìn rõ toàn c h i năng lực hắn đều có chỗ nắm giữ nhưng khoảng cách một mình nhập ngộng đại tiên h mộng du trư giới còn kém có chút xa đạo lực đối với hắn mà nói lo trước khỏi hoạn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí nơi xa trong m â y một chiếc máy bay trực thăng đốt khí lưu đã tới trước hơn một tháng thời gian đặc sự cục cũng không có nhàn rỗi nội bộ các loại thương thảo tiêu hủy đối sách đồng thời thường thường cũng có người tới Cốc cốc cốc. máy bay trực thăng chậm rãi rơi vào nơi xa một đoàn người hạ máy bay trực thăng an kỷ sinh có chút nhìn lướt qua hôm nay tới đây không chỉ là đặc chiến tiểu đội người còn có mấy cái gân cốt lỏng hiển nhiên không có luyện qua công phu người bình thường một d ã kính mắt giữ lại dâu ngắn lao giả một cái tịch lệ thiếu nữ một cái trung niên gã leo kính ba người riêng phần mình dẫn theo dụng cụ tại đặc chiến tiểu đội bao vây phía dưới hướng về nơi đây đi tới dẫn đội là thú n h i ê u t i ế t tranh môn hạ đệ tử cảnh tiểu lâu sư huynh đ ạ i ôm đàn cao thủ an tiên sinh đi tới gần thú n h i ê u tại bên trong đặc chiến đội viên cùng nhau túi trào ta từng bị t i ế t tông sư chỉ điểm ngươi là t i ế t tông sư đệ tử không cần quá mức k h á c h khí an k ỳ sinh đứng dậy đáp lấy lại núi tuyết hàn phong gào thét hắn chỉ mặc một kiện áo mỏng thú n h i ê u mấy người không cảm thấy kinh ngạc lão giả kia ba người lại có chút kinh ngạc nơi đây núi tuyết không tính quá cao nhưng nhiệt độ cũng tại âm mười mấy độ chỉ mặc một bộ áo mỏng ngay cả lều vải đều không đáp cứ như vậy ngồi hơn một tháng thiếu nữ kia nhìn xem trong lòng kinh hãi cái này còn là người sao lao sư nói người thành đạt v i sư lễ không thể bỏ t ú n h u cười khổ một tiếng chỉ chỉ sau lưng ba người giới thiệu nói vị này là dương quang lâm tiến sĩ hai vị này là học sinh của hắn canh oanh oánh t ô t u vĩ lần này là theo chúng ta tới nghiên cứu k i m quan an tiên sinh tốt dương quang lâm ước chừng năm sáu mươi tuổi tướng mạo gầy gò hai mắt có thần lúc này chủ động tiến lên vung ô xuống dụng cụ dương cùng an kỷ sinh năm tay dương tiến sĩ tốt an kỷ sinh cùng hắn năm tay cái này dương quang lâm hắn nghe nói qua là trong nước đỉnh tiêm học giả chủ trì không ít nghiên cứu khoa học h ạ n g mục cấp bậc quốc bảo nhân vật lúc trước hắn tại huyền kinh thời điểm chỗ s i ê u tập cao cấp nhất nhân tài tinh thần là lớn trong đó có đệ tử của hắn đã sớm nghe nói an tiên sinh đại danh hôm nay gặp mặt thật sự là không tầm thường dương quang lâm có chút cảm thán một tiếng hắn là biết h i ể u vũ thuật giới càng thấy tận mắt không ít đại nội cao thủ trước mặt thiếu niên này mặc dù nhìn như dung mạo không đáng để ý nhưng hắn có thể đánh bại giới võ thuật đệ nhất nhân mục long thành liền sẽ không là cái nhân vật đơn giản tự nhiên rất là khắc khí một giới vũ phu không so được dương Tiến Sĩ. an kỳ tiên n h tay. Huyền sinh năm, võ t qua cắm dễ tại khoa học khiêm nhảy vọt tốn r ngày nhân vật như vậy đặt ở cổ đại liền là lục địa thần tiên một nước quốc sư hoàng đế đều phải cầu kiến đại nhân vật dương quang lâm mang theo tiểu dung hai người trò chuyện vài câu lẫn nhau khách sáo về sau chủ đề liền chuyển đến kim quan phía trên hai năm trước kim ư n g nước thu hình lại lưu sau khi chuyển ra ta liền bắt đầu nghiên cứu những n à y kẻ ngoại lai dương quang lâm trả sát lạnh bớt bàn tay nhìn về phía k i a một n g ụ m kim quan trong giọng nói mang theo một tia cảm thán vũ trụ m ê n h mông vô biên huyền tinh bất quá một cho bụi đối với người ngoài hành tinh tìm kiếm từ đầu đến cuối không có đ ỉ n h chỉ qua chỉ là thật nhìn thấy vẫn còn có chút khó có thể tin dương tiến sĩ nhưng có thu hoạch gì an kỷ sinh trong lòng hơi động hỏi thông qua nghiên cứu kia chết đi kẻ ngoại lai thi thể chúng ta phát hiện b ọ không, không, không có càng nhiều ví dụ không cách nào tìm kiếm phía sau trần tướng bất quá bọn hắn có thể đi vào huyền tinh hẳn là không gian vận hành cụ thể có phải như vậy hay không tạm thời cũng không có kết quả bất kỳ một cái nào nghiên cứu khoa học hạng mục đều không phải thời gian ngắn có thể có kết quả an k ỳ sinh cũng không bằng ý gì bên ngoài chỉ là nhìn xem mấy người đi vào kim quan mới khuyên bảo một câu cái này kim quan mặc dù không có nguy hiểm bất quá trên đó phụ lục mấy vị tốt nhất vẫn là không được đụng nếu không sẽ dẫn phát phiền v á i không cần thiết an tiên sinh yên tâm canh ánh ánh ngông xuống dụng cụ dương xoa xoa đôi bàn tay trả lời tương tự chú ý hạng mục thanh long đại đội trưởng đã từng có b ả n giao g chúng ta sẽ không l o t đ ộ n như thế liền tốt nhất an kỷ sinh cũng không để ý tới quay chung quanh kim quan đạo quanh ba người bước đi thong thả trước mấy bước đi tới đang chỉ huy mấy cái thuộc hạ dựng lều v à i t ủ n ư u bên cạnh thân làm người bảo vệ bọn hắn tự nhiên là muốn lưu lại rốt cuộc chỉ bằng ba cái tứ chi không cần nghiên cứu khoa học tiến sĩ tại cái này gió lớn tuyết bên trong không có người giúp đỡ là sống không nổi an tiên sinh người muốn tích c ố c đan ở trong phi cơ sau đó ta đi lấy cho ngươi thú như gặp an kỷ sinh đi tới khẽ mỉm cười nói những ngày này ta cũng phải ở lại chỗ này còn muốn s i n chỉ điểm chỉ điểm tự nhiên không có vấn đề bất quá ta muốn rời khỏi mấy ngày người muốn rời khỏi tú h ư u nhìn thoáng qua quay chung quanh kim quan không ngừng đo đạc ba người thấp giọng nói bởi vì ba vị tiến sĩ quái dày đây cũng không phải an kỷ sinh khoác khoác tay nhìn phương tây ánh mắt yếu đớt tính toạ một thăng hiệu cũng nên đi vòng một chút mục long thành cái chết không phải thật sự cái không có chút rung động nào cho dù long thành tập đoàn người vì giá cổ phiếu quyền lợi tạm thời không có đến đây không có nghĩa là bọn hắn liền thật không có người để ý mục long thành chết hắn đương nhiên sẽ không chờ lấy bọn hắn tìm tới cửa ngươi làm ớn thú nhu nho mắt đoán được an kỷ sinh muốn làm gì ngầm không khỏi tắt lưỡi đây là phải nổ cọ tận gốc sao mấy ngày nay nơi này liền giao cho ngươi an kỷ sinh nhìn thoáng qua ký i quan phù lục không thể động một khi động hậu quả so trước đó phát sinh còn nghiêm trọng hơn bị hắn đùa bỡn hơn một tháng không cần nghĩ cũng biết đầu kia cương thi vương lúc này trong lòng như thế nào nổi giận một khi bị hắn phá phong thú nhu trong lòng một bẩm sắc mặt ngưng trọng gật đầu t đại n đại cái bàn hai bên ngồi hơn hai mươi người cái này hai mươi người bên trong trẻ có già có có nam nhân có nữ nhân thường cái màu da người đều có có hồng trắng có khôi nô có gầy gò có mặc nhỏ nhắn xinh xắn, an mặc đều không giống nhau.、Duy、nhất giống nhau, đều Duy lúc à này là những người này từng cái khí thế trầm ưng, hai mắt có thần, như lang như hổ, hiện nhiên đều là công phu lên thân khí thế hai hổ, phu thủ. cái đại trầm mắt có cao l đều này lớn như vậy quan cảnh đài bên trên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hơn mười người ngồi xuống lại không có chút nào tiếng nói chuyện chỉ có từng tiếng ngón tay đánh mặt bàn thanh â m nhịp chống văng lên ngồi tại bàn dài cuối là một cái vóc người cân xứng mặc quần áo thoải mái giữ lại ngắn tấc hôn huyết thanh niên hắn gọi h ế n trường sa khất đạo hội ba vị thủ lĩnh một trong hắn môi cao môi mỏng ánh mắt tính mịt trên mặt mang theo ngọn vị tiếu dung nhìn về phía b à n dài bên kia một cái vóc người cao lớn mắt xanh người da trắng tờ n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao tờ ngồi thẳng tắp nghiêm túc trả lời n g ư ơ i sẽ chết chương ba trăm mười sáu hán tới quan cảnh đài hoàn toàn tĩnh mịch bình thản bên trong đều là dương c u n g bà kiếm khất đạo hội rất nhiều cao tầng đóng giữ các nơi người phụ trách tất cả đều ngừng thở không dám đánh nhiều hai vị lãnh tụ đối thoại có thể g i ế t t ử thần chỉ có thần vị kia đã không phải là người tờ nhìn xem yến trường sa vị này huyền pháp hôn huyết thiên chi tiêu tử ai hiến trưởng sa than nhẹ cô thành đọc sách v ú t v ú t v ú t vụ trẹn đở cụ có em mở một tiếng thanh âm của hắn có được cường đại sức cuốn hút hắn khéi than thở một tiếng vốn phía tất cả khất đạo hội cao thủ trong lòng cũng không khỏi nặng nề một cái trước mắt đại huyền truyền thừa lâu đời là các loại võ học điện cơ chi địa thế nhưng là trong đó huyền chi lại huyền đồ vật quá nhiều có thể học lại không thể truy đến cùng tiến trường x a nhìn xem potter vị này còn nhỏ thời điểm từng huấn luyện qua huấn luyện viên của mình lắc đầu nói potter huấn luyện viên n g ư ơ i ngươi nhập ma q u á sâu trong thiên địa này nào có thần bất qua là cường đại người thôi người có cực hạ thần nhưng không có potter cũng là lắc đầu bích mô bên trong hiện ra một tia gần sóng nếu như vui nhã dây núi quỷ dị liền là bị hắn chấn áp ngươi còn cho rằng như vậy sao vui nhã dây núi sự tình chỉ đối người bình thường tới nói là bí mật đối với các quốc gia tài phiệt thế lực lớn tới nói căn bản không phải bí mật ngươi nói là vui nhã dây núi đánh mất t i ế n trường sa đánh mặt bàn ngón tay một trận chỉ cảm thấy mình cùng hotter ở giữa khoảng cách thế hệ quá sâu cái này m ắ t xanh người da trắng so người mang huyền quốc hết u y mạch mình còn giống như là cái huyền quốc người mà lại b ù n đủ ham sâu so với truyền ôn ta càng tin tưởng k i a là nước nào đó nghiên cứu vi rút tiết lộ tạo thành phạm vi lớn lây nhiễm so với cương thi ta càng cho rằng bọn họ là cái xác không hồn t i ế n trường sa nói một câu cũng lời cùng hotter thảo luận ngu xuẩn như vậy chủ đề ngược lại nói hotter huấn l u y n viên người đưa tới thư không địa chỉ ta nhận được ngươi còn có những chuyện khác sao không hài lòng hơn nửa câu bọt tờ cũng không cần phải nhiều lời nữa quay người liền muốn rời đi những người khác ánh mắt lấp lóe nhìn về phía y ế n trường sa y ế n trường sa đánh mặt bàn mang theo ý cười mặc cho bọt tờ rời đi khất đạo hội cũng không phải là cái nghiêm mật cơ cấu gia nhập không dễ rời đi lại cực kỳ tự do sẽ không tùy tiện can thiệp Húng chi, là khất đạo hội tổng huấn hàn huấn luyện người chỗ nào cũng có, ảnh hưởng rất lớn. Lánh、tụ. Thằng đến tiếng bước chân đã nghe không chỗ, thẳ tổng luyện viên, luyện người nào cũng lớn. đến tiếng Yến Trường tay trái chỗ, một người có, bước được, mặc trải trái Potter Potter đạo rất tụ. tay một là đã qua Sa Tiến trường bao quát h n lên, tiến trường sa mục long thành đã từng hy vọng cao bao nhiêu địch nhân kia liền khủng bố cỡ nào mà mục long thành nguyên bản tại khất đạo hội là lãnh thụ là long lần này xuất hành an kỷ sinh lựa chọn tàu chở dầu mà không phải máy bay hắn từ trước đến nay không bài xích công cụ công cụ dùng tốt liền dùng công cụ công cụ khó dùng suy nghĩ thêm cái khác cái gì ngoại vật không ngoại vật hắn đều không thèm để ý cầm một khẩu súng làm một lần máy bay nói liền không thuần tí lời nói dạng này nói vậy cũng quá mức yếu tớt trải qua thiên phàm sơ tâm không thay đổi duyệt tận hồng trần này trí như cũ cái này mới là cầu đ ạ o người tàu chở dầu bong tàu phía trên an kỳ sinh đón gió mà đứng thân hình tự nhiên giống như hòa vào trong gió biển vô cùng hài h ò a xa xa một vệ đen xuất hiện tại cuối cùng lục địa muốn tới đồ vật khác biệt An giữa địa tựa sinh có chút cảm ứng đến. Đông phương hàm xúc, phương tây không bị cản trở, giữa thiên địa từ trường, kỳ chút hàm h có cảm súc, tây trở, từ bị ồ cũng tức cải nhân văn khí tức bên trong đã tại tạo. khí bị Ồ! lại tới trên đời này người không sợ chết đến cùng không í t có chút nhấc lông mày an k ỳ sinh ánh mắt nổi lên một tia lê k h ý. thân thể khé động đã từ bong tàu trên mẹ xuống mục long thành sau khi chết long thành tập đoàn liền tại thế giới dưới lòng đất ban bố nhằm vào an k ỳ sinh treo thưởng kim n g ạ c h cao tới m ộ ư ơ i tám ớ c huyền tệ tự nhiên hấp dẫn vô số kẻ liệu mạ ánh mắt đại huyền là lính đánh thuê cấm khu không có bất kỳ cái gì lính đánh thuê đoàn có can đảm khiêu khích đương thời lục chiến đệ nhất đ ô n g phương cự long nhưng an kỳ sinh bước ra biên giới đồng thời các quốc gia lính đánh thuê đã biết được tin tức của hắn trên đường đi truy tung phục s á t người không biết nhiều ít chỉ là phần lớn l ạ g yên không tiếng động liền t r ì n biển nha có người nhảy xuống biển t r ờ i ạ vẫn là cái huyền quốc người an kỳ sinh động tác chưa từng giàu diếm tự nhiên đưa tới trận trận kinh hô không ít người ngoại quốc ghé vào trên lan can nhìn xuống dưới chỉ thấy an kỳ sinh tại gió biển hô hô bên trong dừng chân mặt biển dậm chân nước chảy mà đi trong chốc lát càng là dẫn phát rối loạn t ư n mừng hô hô ba sóng nước dập dờn hướng về hai bên lần ngược an kỳ sinh cất bước trong đó tựa như ca nô theo gió vượt sóng tốc độ cực nhanh tàu chở dầu trên trận trận kinh hô rất nhanh bị hắn ném đi đến sau lưng hóa kình đạp nước bất quá đầu gối hắn thể lực mạnh hơn hóa kình nhiều không kể xiết núi tuyết hơn một tháng tu trì hắn thể lực có bước t i ế n lớn dài tiến thần bên trong đều không ai có thể sánh vai cùng hắn đ ạ t thủy buôn đẳng tự nhiên là phải có chi ý Ừm. cơ hồ ngay tại an kỳ sinh vượt biển mà đi đồng thời cao hơn giữa tầng mây một chiếc máy bay trực thăng phía trên một người da đen đại hắn vung lỏng ra máy phát xạ cầm lấy bộ đàm mục ti mục tiêu ở trên biển chạy nhanh ở trên biển chạy nhanh chạy thế nào ta làm sao biết hắn chạy thế nào ẩm đang nói chuyện đối diện một con không biết tên chim biển đã một đầu đánh tới hắn thân thể run lên mau đem không phương hướng trong miệng hùng hùng hổ hổ còn chưa nói ra miệng liền thấy phía trước phô thiên cái địa chim biển hướng hắn lao đến a không một tiếng hét thảm mảng lớn chim biển gào thét mặc qua máy bay trực thăng đánh lấy xoáy lôi kéo thật dài khói đặt một đầu ngã vào trong biển rộng sóng biển bên trong an kỳ sinh nhàn nhạt liếc qua núi tuyết một tháng tính toạ hắn thu hoạch không chỉ có riêng là thể lực thuế biến hắn tinh thần cũng đã có thể phát huy khí loại ngưng tụ đối với tự thân lực lượng tăng lên vẫn chỉ là thứ yếu trọng yếu hơn là hắn đã có thể lấy tự thân từ trường cầu thông thiên địa từ trường mặc dù không cách nào làm được k i ể u phù giới như vậy đốt núi nấu biển cũng đã có thể truyền lại đơn giản một chút tin tức phật môn ý hợp tâm đầu liền là như thế thao túng c h i m thú tự nhiên so thao túng nhân loại tới lại càng dễ chỉ là thản nhiên nhìn một chút hắn liền không tiếp tục để ý dẫm chân chạy về phía lục địa tốc độ của hắn rất nhanh động tác nhưng không có một tia chật vật g ậ m chân sóng biển ở giữa gió biển hô hô mà tới cả người phi ô nhiên như tiên không bao lâu đã bước vào lục địa bên trong muốn chặn đánh một số người căn bản là không có cách ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất trong tầm mắt sau một lúc lâu mới vội vã thông trí những người khác long thành tập đoàn ở vào n h ậ t bất lạc luân thành khất đạo hội tổng bộ lại không tại n h ậ t bất lạc nước bởi vì mục long thành đối với khất đạo hội cũng không có cỡ nào coi trọng chỉ là xem như một cái công cụ đến dùng chân chính chủ trì khất đạo hội là hiến trường sa điểm này an kỷ sinh tự nhiên sẽ hiểu mà vừa tiến vào lục địa an kỷ sinh liền thấy được khất đạo hội thực lực cũng rõ ràng nhận biết đến vì sao tại không ít quốc gia khất đạo hội đều bị định nghĩa là tổ chức khủng bố vê anh vê anh một chỗ bình nguyên phía trên từng viên từng viên đạn pháo năm kéo thật dài đôi viêm vượt ngang trời cao lẫn nhau s e n lẫn tựa như lưới bình thường bao phủ an k ỳ sinh nơi ở đơn giản như vậy nơi xa mấy cái thân hình cao lớn lính đánh thuê hơi xứng sở cái này treo thưởng mười tám bức huyền tệ mục tiêu cứ như vậy bị đánh chết rồi chỉ có một người con ngươi co rụt lại lại là kia bụi mù khói lửa nổi lên bốn phía đất đá văng khắp nơi bên trong căn bản không có an k ỳ sinh thân ảnh không được trong lòng hắn chuyển ra báo động chỉ thấy nơi xa tiếng gió dĩ cảo một đạo bóng trắm chân mà tới Không cái c tốc độ của h hình hắn. nào dung Trong độ m ệ này g thanh âm còn chưa phun ra, còn liền âm cái cổ l đau a xót, cả người b tứ tung mà lên, mà bị đã á n h gây mất đi khí tức. đi đã khi Cái này, đã là an k ỳ sinh trên đường đi chỗ tao n ộ hơn mười lần phục sát chỉ là cho đến trước mắt gặp phải đều là một ít lính đánh thuê chân chính khất đạo hội cao thủ lại ngược lại không có nhìn thấy một cái bất quá an kỷ sinh nhưng cũng không quan trọng nhất lông mày trông về phía xa trong lúc mơ hồ ánh mắt bên trong giường như hiện ra k i a một tòa thế gian nghe tiếng thiết tháp cùng trên đó một đạo khí tức chết rồi lại chết cao lớn thiết tháp quan cảnh đài bên trên một cái người da trắng mỹ nữ nắm nuốt điện thoại di động tay có chút run dậy nàng ngừng đầu nhìn về phía yến trường x a lãnh tụ người này người này hơn một giờ chạy ba trăm năm mươi cây số giết chết m ộ ư ơ i bảy chi đỉnh tiêm lính đánh thuê đoàn hán đã nhanh tiến vào bá thành mặt những người khác sắc cũng đều là biến hóa âm thầm kinh hãi cho dù biết được người tới cường hành nhưng chân chính ngay được vẫn còn có chút nhìn thấy mà giật mình phải biết dám động thủ đón lấy treo thưởng đều không phải là người bình thường liền nghe nhàng như vợ ơ y bị giết chết thậm chí đều không thể đưa đến cản đường tắt dụng lãnh tụ ứng đối ra sao có người nhịn không được lên tiếng cứ làm như vậy chờ lấy bị người đánh đến tận cửa thật sự là có chút bị khuất báo đan tỏa khóa cũng được kiến thần cũng tốt thể lực đều là có hạn một đường chạy vội chiến đấu hắn không có nghỉ ngơi thời cơ liền là đánh tới cửa cũng hẳn là là nọ mạnh hết đà một người mặc quần áo đen áo dài lao giảng ẩm một túi thuốc lá rời rút hai cái về sau liền g ó bàn dập đầu đập tàu hút thuốc Vài thập niên trước, hai tôn kiến thập trước, tôn thần m a n g t h nhiều kình, e o rất cương đoạn n cảnh c a thủ đến đây l i h ư thời ế nào, còn không phải đưa tại chúng ta trong n phải g tại đưa ư ta tay.、Người、này, cũng sẽ khắc ô n ngoại、lệ. Ngài nói đúng g lệ. l m Một thanh niên ư ờ i lại giả láo gần, cho đ ố tiến thuốc. Những n g ư ờ khác thần sắc khác nhau, không kêu khắc, thần nhau, chủ quan, đều là nhìn chăm chú, thúc kêu người ra trắng mị nữ báo cáo tình huống. Hô! Một đoạn thời dám báo cáo sắc giục trắng Một người nào quan, người nữ da đều là đoạn mị y trường s a hình như có cảm giác ngầm đầu tính mịch ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng ngưng trọng cảm thấy nguy cơ tự t h a n h tiến thần đến nay hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được mãnh liệt như thế nguy cơ cho dù lần trước hắn cơi máy bay tư nhân bị kim ứng nước đánh xuống cũng không có như vậy nguy cơ hắn đến rồi chương ba trăm mười bảy tại thế thần thánh hắn đến rồi trên thực tế đã không cần y ế n trường sa mở miệng cơ hồ liền là y ế n trường sa nhấc lông mày trước mắt ở đây hơn mười vị các đạo hội cao thủ toàn mặt đều biến sắc cảm nhận được nguy cơ như là bị manh thú để mắt tới con báo quanh thân lông tơ một chút nổi lên lên một thân mắt trần có thể thấy nổi da gà trong chốc lát tựa như trời đông giá rét giáng lâm tuyết lớn đầy trời tự thân thể đến tâm linh một mảnh thấu xương băng lãnh thật l à lớn phong tuyết y ế n trường xa mỹ mắt nhảy lên đây là hắn cầm điếu thuốc đấu lao giả thân thể một chút cứng đờ, trong hai mắt nổi lên một tia trấn kinh phong tuyết đi theo long vương giáng lâm cái này dĩ nhiên không phải chân chính phong tuyết giáng lâm nhưng đối với bọn hắn mà nói lại c ũ n g thật không có khác gì có thể thấy được người tới tinh thần tu trì sao mà mạnh mẽ phải biết hắn lúc này còn không có đi tới gần liền đã để bọn hắn cảm nhận được như thế áp bách nguy cơ đây quả thực không thể tưởng tượng nổi lãnh tụ năm đó đều không có dạng này cảnh giới một trung niên người da đen bỗng nhiên đứng dậy đen nhánh trên mặt đều là trấn kinh chiều cao của hắn không hạ bắc tờ đã vượt qua hai mét càng thêm khôi ngô hùng tráng cái này vừa đứng lên đến tựa như một con lão hùng thành tinh cánh tay đều so người bên ngoài đuổi tới thô nhưng lúc này hắn cũng có chút run rẩy trên da từng cái nổi da gà tựa như đậu tầm giống như nằm lấy hiển nhiên nhận lấy kích thích cực lớn ở đây bên trong chỉ có kia người da trắng m ị nữ bởi vì công phu thô t h i ệ n lúc này không có cảm giác nhưng nhìn xem tất cả mọi người đều như lâm đại địch nói cái gì phong tuyết nhất thời có chúc n ậ ba thành hạ không nóng bức đông không giá lạnh ít có phong tuyết húng chi này thời liệt ngày càng cao treo từ đâu tới phong tuyết trách không được trách không được cái tẩu lão giả thần sắc mấy chuyến biến hóa tự lẩm bẩm mục long thành như thần ma tại thế có thể giết chết hắn người quả nhiên không phải phạm nhân nhân vật như vậy cổ kim hiếm thấy trách không được bọt tờ đều cho rằng hắn không phải người y ế n trường xa thần t i n h nghiêm túc có chút mang theo cảm thán tinh thần hắn tu trì cực cao so tất cả mọi người cảm giác đều mạnh hơn từ nơi sâu xa hắn dường như nhìn thấy đi vào ba thành an kỳ sinh hắn sinh cơ từ trường tựa hồ cùng cả tòa thành thị vô cùng hòa hợp dung hợp lại cùng nhau không có chút nào không hài hòa cảm giác đạo ra bên trong cái này gọi thiên nhân hợp nhất kiến thần võ giả đã có thể đem tự thân sinh cơ tần suất bảo trì cùng cảnh vật chung quanh một thể vị trí chính là phong thủy chấn mắt nhưng mà dạng này tinh thần không thể thời thời khắc khắc bảo trì như thế tiêu hao không ai có thể tiếp nhận nhưng người này tựa hồ có thể lãnh tụ chúng ta không thể chờ có người ngồi không yên chờ một chút t i ế n trường xa hít một hơi thật sâu chậm rãi nói trên đời này không có thần mục long thành không phải ta không phải h ắ n cũng không phải là người đều là có nhược điểm có cực hạn ba thành có được ngàn vạn nhân khẩu là quốc tế cấp đại đô thị một nước chính trị kinh tế khoa học kỹ thuật văn hóa Thời thượng trung tâm, chính à n n g có rất i ề u lịch sử vết t c h hấp d ẫ người của toàn của t ế ế giới đ như đây du l ị c định c k h á cái này va chạm, láng động, dựng n trên a h đường c biệt phong tình. An kỳ sinh kỳ cái giữa, tâm thần cảm thụ được này không ít du khách dung hoạn cảm thán ba thành phong tình Vui vui, người người m sau n đó không lâu hắn hình như có cảm giác ánh mắt đảo qua cuối cùng rơi vào phố dài cuối cùng đi trong đám người tia không chút nào thu hút một cái gậy gò láo giả láo giả kia mặc vải bạt quần áo một đầu tự nhiên con xoắn tóc tùy ý đâm thành từng đầu bím tóc dài sống núi cao hốc mắt rất sâu làn da càng là đèn nhánh hắn từng bước một hành tẩu mang theo biểu tượng sỉ vạ thần tam x o a t r ư ợ n g trong miệng ngầm tụng thê lương cổ lão kinh văn câu mà rất quỷ dị là hắn đi tới hắt lại không có ảnh hưởng chút nào đến bốn phía người đi đường tựa hồ căn bản không có người chú ý tới hắn nhìn bề ngoài x ấ u xí kỳ thực giống như cùng thiên địa mơ hồ thành một thể đây là một tôn lớn giác ngộ người khí tức như núi như biển tinh thần tu chỉ cực cao tựa hồ phát giác được an kỳ sinh nhìn chăm chú lão g i ả chậm rãi d ư n g bước hám sâu trong hốc mắt nổi lên một tia sáng tỏ cùng phố dài cuối an kỳ sinh tương đối mà xem già lâu la tuy là câu nghi vấn an kỷ sinh ngữ khí lại là khẳng định vị này g ầ y g ò lão giả liền là tam ấn quốc vị tia đương thời thần thánh g i ả lâu la g i ả lâu la vị này đã từng dòng giống chế độ đệ tiện nhất dân đen cũng là yoga thuật luyện đến xưa nay chưa từng có thành tựu tối cao tam ấn quốc đương thời thần thánh tinh huyết trọn vẹn không tì vết không thiếu sót sinh cơ bừng bừng tinh lực bừng bừng phân chấn thế nhưng là ngươi không có bể ngoài còn trẻ như vậy g i ả lâu la phun ra mang theo lấy khản khản chấm thấp đại huyền ngữ ánh mắt bên trong mang theo một tia ưu quang ta ở trên người của ngươi thấy được tuyến nguyệt thấy được cổ lão linh hồn của ngươi như là nguy nga thánh sơn thánh khiết mạ uy nghiêm như là thương thiên mênh mông mà không thể ư ớ c đoán đây chính là phạm ta như một cảnh giới ả tam ấn giáo bên trong đại phạm thiên là tạo vật chủ là người sáng lập là trí cao thần linh tất cả tam ấn giáo tu chỉ người đều lấy phạm ta như một xem như là suốt đời truy cầu bản thân cùng phạm đạt thành thống nhất liền là triệt để giải thoát vô thượng cảnh giới yoga tu luyện tới ngươi tình trạng này cũng là khó được an k ỳ sinh ánh mắt lấp lóe như vậy hao tổn không khỏi đáng tiếc cái này già lâu la nhìn không đáng chú ý Kỳ như vậy bóp chết không khỏi đáng tiếc hiến trường xa ra giá mười tám ước muốn ta giết ngươi kỳ giả lâu nghe an kỳ sinh lại không hề tức giận chỉ là khé thở dài một cái lại là đánh giá quá thấp ngươi sớm biết ngươi như vậy cảnh giới ta cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này đây là tại vũ một ngươi còn bán ra ruộng không đau lòng khất đạo hội đến cùng tài đại khí thô an kỷ sinh khẽ lất đầu nhìn về phía g i ả lâu la nhìn đến ngươi vẫn là phải xuất thủ như thế ta liền tiếp ngươi một chiêu một chiêu cũng đầy đủ g i ả lâu la gật gật đầu hắn lòng loẹt đổ đổ đứng tại t h ả n như nói n ra tay đi、Tốt. tiếng ố t t nói phun ra trước mắt trên đường dài lập tức tạo nên mãnh liệt cuồng phong trên đường dài người đến người đi ngựa xe như nước nhưng mà lại không ai biết xảy ra chuyện gì cho dù là tại chỗ rất xa trên nhà cao tầng bắc lấy súng ngắm khất đạo hội tay súng đều chỉ cảm thấy hoa mắt na già lâu la đã vượt ngang phố dài từ trong đám người trợi lên đi tới an kỷ sinh trước mặt lúc này xuất hiện ở trong mắt c an kỳ sinh đã không phải là cái kia gậy còm lao đầu trở nên vừa cao vừa lớn nguyên bản gậy còm thể xác thổi hơi đồng dạng bành trướng lên nguyên bản một m sáu bảy thân cao lúc này một chút vì đó bành trướng thành hai m trên dưới quanh thân nhăn lại mẳng ra lúc này tức thì bị xanh đen lớn gân trống lên nhiều cao chẳng những cao lớn mà lại khôi ngô mắt trần có thể thấy hắn hai dưới xương sần cơ b ắ p ngang trệt i hai tựa như một con hai m chi cao đại đ i ể u nơi này khắc đột nhiên mở ra hai cánh g i lâu la vốn là tam ấn giáo trong thần thoại lấy long xả làm thức ăn cự liệu cái này g i lâu la lúc này dậm chân t h é t dài hai bên sừng mở ra liền thật tốt giống như trong thần thoại cự đ i ệ u hiện thế mở ra cánh chim muốn chém giết long xà bàn tay của hắn xanh đen lớn gân nhảy lên chuyến ra nổi c h ố n g đồng dạng văn g động năm ngón tay thô to tựa như củ cải cái vỗ này kích mà xuống mạnh liệt khí lưu đã thổi phụ cận người đi đường thổi lằn một chỗ phát ra trận trận kinh hô cái này một cái trước mắt g i à lâu la bắn ra tất cả sinh mệnh lực hai chân của hắn giẫm đạp như voi hắn phía sau cơ bắp nâng lên giống như thần u y hai s ừ n như cánh trong bụng nhấp nô như sấm toàn thân lửa gân tất cả sợi cơ nhục tại thời khắc này hết thể vận chuyển bắn ra toàn bộ lực lượng lần này đánh ra mà xuống đủ để xé rách voi đập nát sát thép ẩm xuất thủ trước mới có dành tức điên vang tùy theo quần c u ộ n p h â n g lên kiến thần cực hạn lực lượng thuần túy tới cực điểm bạo tạt lực đối mặt cái này một cái đánh ra an kỳ sinh ánh mắt bên trong cũng không khỏi hiện lên một vòng tán thưởng lập tức lại nhẹ nhàng thở dài đáng tiếc ta đã không phải kiến thần nhẹ nhàng tiếng thở dài tựa như trực tiếp tại già lâu la trong lòng vang lên không nhìn tất cả hắn chấn động trong lòng ở giữa liền thấy một tay nắm một con lấy nhìn như nhẹ nhàng kỳ thực vô cùng ngang ngược tư thái chiếm lấy để ép hắn tất cả tấm mắt b à tay cái bàn tay này trắng loan ông ánh tựa như mỹ ngọc rèn luyện m à thành sáng long lanh m à ó n g ánh có thể thấy được trong đó huyết dịch lưu động gân c ố t rõ ràng ẩm tựa như thiên hạ rớt xuống một viên lôi tựa như đạn pháo một chút nổ vang trên đường dài dòng người một chút người ngã ngựa đổ không biết bao nhiêu cỗ xe n h a o n h a o phanh lại nếu không phải cái này trên đường cái vốn là kẻ xe nghiêm trọng lần này liền muốn phát sinh thai nạn xe dù là như thế không ít lái xe cũng là chưa tình hồn n h a o n h a o xuống xe chỉ cho là, là mình bể bánh xe hai trưởng va nhau lực lượng khổng lộ đồng thời tác dụng tại hai người chi thân già lâu la con ngươi một chút chừng lớn mắt trần có thể thấy vợ sóng từ hắn trên cánh tay k h u y ế t tán ra đến từ cánh tay đến vai quõng đến eo trên thân vợ ơ ý mà tạo nên vợ sóng thế gian còn có bạo lực như vậy già lâu la hai mắt một chút đỏ lên vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại thân thể lực k h ô n g chế tựa hồ vào lúc này đổi chủ gân xương ra mô hết thảy đều không nghe sai khiến các vị trí cơ thể khớp nối càng là phát ra ken kết h rên rỉ âm thanh một kiện từ hắn tập luyện yoga đến nay cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua phát sinh hắn bị đánh cách mặt đất bay lên vẫn là tại chính hắn có chuẩn bị ra tay trước tình huống phía dưới ẩm già lâu la một chút bay ngược t ư ợ n g tiên liên tiếp lộn mấy vòng đã mất đi trưởng khống thân thể trùng điệp đập xuống đất lấy đầu đập đất cứ thế mà đem mặt đất đều ném ra cái đại lỗ thủng đến chương ba trăm m ư ơ i tám ân phải trả thù một i báo lấy một tôn kiến thần đối với nhục thân cường đại lực không chế liên la đặt ở máy ly tâm bên trong chuyển lên một ngày cũng không thể ngã s ắ p xuống nhưng lúc này già lâu la cứ thế mà cắm cái ngã nhào đâm đến đầu rơi máu chạy trên nhà cao tầng mấy cái tay bắn tỉa tay đều đang run dậy chậm chạm không cách nào bóc cỏ đây chính là già lâu la ám thế giới đệ nhất sát thủ mấy chục năm bên trong chỉ cần hắn mẫn g i ế t cho tới bây giờ đều không có giết không được người lúc này ngắn ngủi mấy giây liền bị người đánh bay rớt ra ngoài dạng này người dạng này người bọn hắn nào dám xuất thủ càng quan trọng hơn là mặc cho bọn hắn như thế nào nhắm chuẩn đều không thể khóa chặt mục tiêu vị trí loại tình huống này nổ súng căn bản không có khả năng đánh bên trong tại đám người trận trận trong tiếng thét trói thai già lâu la mới chậm rãi ngẩng đầu lên mất đi khống chế thân thể mới chậm rãi một chút pha thiên đại pha thiên hắn ra mặt run run không ớ t đây không phải trong lòng của hắn chấn động mà là hắn gân xương g a mô thẳng đến lúc này đều đang điên cuồng run, run tá lực cái này một cỗ va chạm chi lực quá mức quỷ dị cho dù là hắn đều không thể tắt mất chỉ có thể mặc cho hắn rung động ba động trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hành động hắn biết được đây là bởi vì an kỳ sinh không có s á c ý nếu không lúc này mình đã bị chấn nát toàn thân xương cốt giá thịt lực lượng như vậy không phải người có khả năng có lạch cạch cái này một khối gỗ ngã ở trước mặt của hắn già lâu la khẽ giật mình kia là một viên khắc họa lấy một loại nào đó hoa văn huệ m ộ t lệnh bài đây là cái gì già lâu la bại quan cảnh đài bên trên hiến trường sa mỹ mắt run, run run rốt cục đứng dậy đứng không vững nữa cái gì kỳ giả lâu nhanh như vậy liền bại cái khác khất đạo hội cao thủ tất cả đều xôn xao già lâu l à là ám vong đệ nhất sát thủ mấy chục năm qua hành tẩu thế giới dưới đất thủ hạ vong hồn xuống đến hắc bang đại lão lên tới quân phiệt thủ lĩnh đều có cho tới bây giờ đều không có thua t r ậ n danh xưng là kiến thần bên trong sát tính lớn nhất tông sư bọn hắn không ai cho là hắn có thể giết chết lan kỳ sinh nhưng là lúc này mới bao lâu liền đã thua phải biết người kia thế nhưng là một đường chạy vội nửa ngày chiến đấu không biết mấy trợ chẳng lẽ hắn thể lực là vô cùng vô thận lãnh tụ lần này có phiên t h i tay trái lao giả gõ gõ cái tàu đứng dậy nhìn về phía yến trường sa người quyết định này có lẽ không phải cái lựa chọn chính xác nhưng là việc đã đến nước này nhất định phải có cái kết thúc xung đột không thể tránh né hoặc là nói khất đạo hội từ đầu đến cuối liền không nghĩ lấy phòng ngừa xung đột nợ máu trả bằng máu là tuyên cổ bất biến đạo lý không sai ta khất đạo hội thành lập ba trăm năm trên chiến trường chưa từng hướng cường quốc chịu thua di cư hải ngoại cũng chưa từng hướng chư quốc túi đầu một người thôi chúng ta sóng vai bên trên hắn cũng chưa chắc liền có thể chọn lấy chúng ta một cái vóc người thấp vé trung niên hắn tử đứng dậy hết lớn thanh âm của hắn to âm thanh đánh công phu đã có cực sâu tạo nghệ nhưng là đám người lại nghe ra trong đó ý sợ hãi cái gì sóng vai trên còn chưa hẳn có thể chọn lấy chúng ta coi là người kia là trương tam phong sao lúc này có trong lòng người không vui lại là kia thân cao hai mét khôi ngô tựa như gấu đen cao lớn người da đen khấu thiên tiêu ngươi là bị sợ choáng vắng sao tất cả chúng ta vây giết một người cái này sự t ì n h truyền đi chẳng phải là muốn bị hải ngoại những tổ chức khác chỗ cười nhạo c ờ gia t ổ khấu thiên tiêu vô b ả n đứng dở ờ ơ y khất đạo hội bên trong phe phái san sát từng cái màu da từng cái quốc gia cao thủ lẫn nhau ở giữa nhìn không hợp nhãn xung đột là thường có sự tình đủ rồi y ế n trường sa hừ lạnh một tiếng cương đại tinh thần chấn động một chút tất cả mọi người đều im lặng khất đạo hội đặt chân hải ngoại dựa vào liền làm một cái bao đoàn nếu như lãnh tụ bị người r ế t đều không ra tiếng tại hải ngoại thế giới dưới đất cũng không có tồn tại cần thiết y ế n trường sa liếc nhìn đám người mặt mày lạnh lẽo n h ậ t bất lạc pháp tây qua kim ương nước ý nước bao nhiêu lần chèn ép chúng ta đều chống đỡ nổi một người thôi có sợ gì sợ đặt chân hải ngoại ngắn ngủi bốn chữ ẩn chứa trong đó bao nhiêu gian khổ g i ế ó c hải ngoại c h ư quốc san sát tình thế vô cùng phức tạp tổ chức khủng bố tổ chức sát thủ đại tài phiệt đại gia tộc không biết nhiều ít muốn đoạt địa bàn dựa vào cái gì không sai ta k h ấ t đạo hội thêm nữa long thành tập đoàn gần vạn nước thị trị dựa vào là cái gì cha nờ dê lẽ lại là n h ộ ợ bộ cái tẩu l á o giả canh thành long cũng là gật đầu quản hắn là người hay là thần dám tìm tới cửa đều phải trả giá thật lớn canh thành long tuổi tác rất lớn tư lịch cũng rất giả lúc còn trẻ cũng là dám đánh giám giết một hào nhân vật mục long thành trước đó hắn hung danh t i ế n h ấ t cái thứ nhất đi cho nào đó chút ít đại nhân vật tạo đầu liền là hắn ô trả giá gắt các ngươi chuẩn bị để cho ta bỏ ra cái giá gì vừa chuẩn chuẩn bị như thế nào để cho ta trả giá đắt một đám nhân khí phân tựa hồ vừa mới bị kích thích liền đột nhiên nghe được một tiếng thật t i ê n lặng thanh â m chuyển đến tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi thuận quan cảnh đài nhìn xuống dưới chỉ thấy cao lớn thiết tháp trước đó chiếm diện tích to lớn chiến thần trong sân rộng một người dạo bước mà tới lúc này n g à y nã về tây rủ xuống ánh nắng đem thân ảnh của hắn kéo rất dài lúc này chiến thần trên quảng trường dòng người không ít các loại du khách còn tại chụp ảnh dung o ạ n nhưng mà hắn một người dạo bước mà đến liền hấp dẫn ánh mắt mọi người hắn liền là thế giới trung tâm xa xôi ngàn mét trở lên đám người lại có thể nghe được kia từng tiếng trầm thấp tựa như n h ị p trống đồng dạng tiếng b ư ớ chân c an kỳ sinh không hiểu kiềm chế tại trong lòng mọi người nổi lên giả thân giả quỷ một mảnh trong sự ngột ngạt canh thành long h ừ lạnh một tiếng để lao đầu tự nhìn xem người đến cỡ nào không tầm thường dứt lời hắn quay người đi ra ngoài t i ế n trường xa nhìn thật sâu một chút trên quảng trường dạo bức mà đến an kỳ sinh cũng tự quay thân đi ra ngoài hô hô có chút mang theo ấm áp khí lưu thổi qua gương mặt an kỳ sinh thần sắc bình tĩnh nhìn về phía thiết tháp trước đó nối đuôi nhau mà ra khất đạo hội những cao thủ y ế n trường sa canh thành long cờ g i ả tổ khấu thiên tiêu khất đạo hội nhất là người biết những cao thủ tựa hồ tất cả đều đến nơi này nhìn đến bọn hắn ở trong nước nhan tuyến rất là ghê gớm khất đạo hội những cao thủ từng cái khí thế vùng tráng lạnh lẽo hơn m ộ ư ơ i người đứng chung một chỗ lập tức liền để phụ cận các du khách nhào nhào thối lui tránh né không dám tới gần an kỳ sinh xa xôi vài trăm mét canh thành long bước ra một bước trấn khí phát ra tiếng người giết ta khất đạo hội lãnh tụ chúng ta chưa trả thù ngươi dám đánh tới cửa chắc lần này âm thanh khí lưu của vũ tựa như một viên pháo không khí đạn giữa trời nổ tung khoảng cách gần du khách chỉ cảm thấy hai lỗ thai v ụ v ụ chấn động có gì không dám an kỳ sinh không ngừng bước nghe vậy chỉ là nhàn nhạt đáp lại người sống cũng cao tuổi rồi dù tư chất nông cạn chưa thành kiến thần nhưng cũng phải biết kiến thần người s u cắt tỷ hùng gió thu chưa thổi ve sầu đã biết các ngươi dù chưa nhằm vào ta ta lại sẽ không đợi đến các ngươi nhằm vào ta lại đến báo thủ giết người chu tâm chạm thảo trừ căn đây là giang hồ trong trốn võ lâm tuyên cổ bất biến đạo lý mặc dù bây giờ chi thế không có bình thường trên ý nghĩa võ lâm nhưng nơi có người liền có giang hồ khất đạo hội ẩn ẩn có toàn cầu đệ nhất tổ chức khủng bố danh sưng ơ mục long thành cái chết tất nhiên sẽ dẫn tới trả thù điểm này bất kỳ người nào đều trong lòng rõ ràng hắn tự nhiên cũng hiểu được đại huyền cố nhiên là thế giới lương cực lính đánh thuê cầm khu cũng chưa chắc liền có thể ngăn cản tất cả trả thù là lấy quét dọn hậu h o ạ đối với an kỳ sinh tới nói liền rất có cần thiết đợi đến hết thể phát sinh kia đã quá muộn người canh thành long sắc mặt giận dữ hiến trường xa đã tiến lên trước một bước đem nó gắn vào sau lưng nhìn an kỳ sinh thản nhiên nói đơn này khác này, phải thù khác khác h trả giờ nói cái một báo, k ông có ý n g h ĩ an g gì chiêu, ta tự nhiên từng ư ơ i cái chiêu, nhiên cái tiếp có ta tự Tốt. An lấy. kỷ sinh khẽ gật đạp ầ u bước ra một bước. Chương 319, không biết. Chương Cảnh ra An một thứ nhất. không sinh Ông. kỷ đ chân xuống lớn như vậy chiến thần quảng trường liền phát ra phong minh âm thanh mạnh liệt kinh lực lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến toàn bộ chiến thần quảng trường địa gạch trong kẽ h hở đều là bùn cắt b ớ n ra lại là kia từng khối địa gạch tại cái này một cái rậm chân phía dưới cùng nhau hạ xuống địa gạch hạ xuống mà không phán át kinh lực khuyết tán mà không bạo liệt trong chốc lát tựa như toàn bộ chiến thần quảng trường tựa như biến thành điên cuồng run run lò xo giường đối với võ thuật cao thủ tới nói chân làm gốc đứng đây giống như đại thụ cắm d ễ hạ bàn thật vững vàng chính là mười mấy tráng hán đi đầy đều chưa hẳn đều lắc lư thân thể của bọn hắn chớ đừng nói chi là dao động bọn hắn hạ bàn nhưng ở an kỳ sinh một cước này đạp xuống trước mắt một đám cất đạo hội cao thủ nhưng đều là thân thể n h o á n một cái cơ hồ mới ngã xuống đất tầng tầng lớp, lớp kinh lực giống như là thủy triều tại dưới chân của bọn hắn phun trào lan lộn không biết mấy tầng không biết mấy tầng người này canh thành lòng thân thể nước chảy vẹo trôi mỹ mắt cũng đang không ngừng người này luyện thành t i ê n rồi trong lòng của hắn rung động một cước này không phải đơn thuần dập chân thuận theo k i n h l ự c quyết tán là thiên địa từ trường là quang ảnh là tâm linh bọn hắn bị dung chuyển không phải thân thể mà là tâm linh đồng thời an kỷ sinh thanh âm bình tĩnh không nhìn hư không c h u y ể n lại trực tiếp tại trong lòng của bọn hắn vang lên nói tại tự thân không giả bên ngoài cầu xin nói xin nói ngươi lai、like, các ngươi căn bản không biết nói một cái dập chân thở dài một tiếng lớn như vậy chiến thần quảng trường vô số tạp âm ngay tại khất đạo hội rất nhiều trái tim của cao thủ bên trong biến mất trong mắt của bọn hắn thế giới bên trong chỉ có cái này một thanh âm tồn tại chỉ có an kỷ sinh tồn tại mà bốn vương tám hướng ẩn tàng rất nhiều đỉnh tiêm tay súng cũng tất cả đều h ã i nhiên không thôi người kia động tác rõ ràng như thế chi chậm nhưng bọn hắn vỡ ơ im mà căn bản là không có cách khóa chặt mục tiêu mục tiêu tựa như đã biến mất không còn tăng tích lại hình như đ â u đ â u cũng có không cách nào khóa chặt không cách nào xuất thủ liền tựa như lấy thương chỉ thiên căn bản không có mục tiêu mới căn bản là không có cách phát động công kích ẩm an kỷ sinh một cái dầm chân không có chút nào sơ hở Tiến trường xa trong lòng chấn xa một n chỉ h n bước i t i khi t c đặt xuống an kỷ sinh cũng không dừng lại dưới chân liền lại là đập mạnh ông phong minh lại trấn m á n h liệt như nước thủy triều kình lực tại độ tuân gia mà tới không có gì sánh kịp tâm linh áp b á c h đập vào mặt tất cả khất đạo hội cao thủ đều là thân thể run rẩy mắt tối s ầ m lại trong t h á n g c h ố c tựa như thấy được một tòa núi cao nguy nga ngược lại nghiêng mà xuống mãnh liệt đến cực hạn cảm giác nguy cơ một chút chìm tinh thần của bọn hắn làm sao có thể làm sao có thể tiến trường xa sắc mặt đỏ lên trong tâm linh sóng lớn lan l ộ t nguy cơ như nước thủy triều tràn ngập lồng ngực lui muốn lui chỉ có thể lui tiến trường xa không muốn lui nhưng tâm linh của hắn thân thể từng cái khí quan toàn đều đang kêu gen thét lên điên cuồng thúc giục hắn lưu lại không k h ở trong quá trình này hiến trường xa mũi lui ra phía sau một bước khí thế liền để ép một phần tám bước về sau đã thật giống như bị kiềm chế đến cực hạ núi lửa như muốn dâng lên không thể lui hiến trường xa đuôi lông mày run run huyết khí cấp trên đỏ mặt tựa như lại nhỏ máu hai tay rung động tựa hồ rốt cuộc kìm nén không được Mà l ú theo an kỳ sinh lại dừng bước. ánh mắt đã qua nàng thật giống như bị xét đánh bình thường thân thể một cái rút rút rẫy bài tiết không kiềm chế hiến trường xa cánh tay nâng lên lại bông xuống mặt đỏ lên sắp càng phát ra tinh hồng tí tách một tiếng đôi lông mày đúng là nhỏ ra huyết vê anh một tiếng vang thật lớn rốt cục có người nhịn không được xuất thủ cợ dạ tổ cái này hùng tráng tựa như gấu đen dùng tây phương chiến thần làm tên đại hán người ra đen phát ra gầm lên giận dữ từ trong đám người một chút thoát ra thân thể của hắn khôi ngô hùng tráng động t á c nhưng không có nửa phần chậm chạp khí lưu sắp vỡ đồng thời đã thoát ra hai ba mươi m cơ bắp phân phát lớn gân kéo động như cung khí huyết phồng lên ở giữa vừa người hướng về an kỳ sinh đánh tới hắn trời sinh thần lực lại tu khổ luyện chi pháp thể p h á c hùng h tráng đến cực điểm sinh mệnh lực đồng dạng cường đại lần này đánh thẳng tới so với tốc độ cao nhất lao vụ xe con còn muốn c u ồ n bánh nhiều lắm chính là một đầu voi phía trước đều muốn bị một chút đụng đổ tại địa đồng thời Vô vô c a thấp bé hán tử khấu thiên kiêu cũng là hắc quát khẽ một tiếng dưới chân không cách mặt đất mặt thân thể nghiêng về phía trước hai tay thành hổ trào hình lôi kéo ra từng đạo khí lưu cương phong một tay vỗ xuống âm một tay lật nghiêng thẳng bắt thận mà đi các đạo hội tam đại cương kình đồng loạt ra tay trong chốc lát tựa hồ có đánh vỡ an k ỳ sinh xúc lên chi đại thế dấu hiệu chỉ có yến trường sa khí huyết mãnh liệt đến t ự c điểm gân cốt run r ậ y phát ra dấy lên gì lại sinh sinh kềm chế xuất thủ dục vọng bởi vì trong mắt hắn an k ỳ sinh khí chẳng tựa như mênh mông bầu trời căn bản không có một chút kẽ hở ra tay như thế căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì quả nhiên theo ba người đồng loạt ra tay an k ỳ sinh cũng có phản ứng hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua ra chiêu lăng lệ ba tôn cao thủ lại tựa như không hề phản kích suy nghĩ ngừng lại bước chân lại lần nữa một cái trước đạt ầm ầm lần này đạo động vang lên theo lại tựa như là lôi đỉnh đồng dạng nổ vang không thể hình dung khí lãng tùy theo k h u y ế t tán ra tới a cờ dạ tổ phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét hắn mỗi bước ra một bước đều dâm đến địa gạch p h á thoái cổ chân hãm sâu dưới mặt đất vậy mà lúc này dưới chân tầng tầng kình lực tuân ra phía dưới hắn đúng là không khỏi khống chế một chút bay lên không đã mất đi cân bằng tựa như thoát quỹ xe lửa sắt a n kỳ sinh m ạ n qua đập ầm ầm trên mặt đất lôi kéo ra một đạo dài hơn mười thước khe ránh thân thể cùng sàn nhà ma sắt một mảnh máu thịt bé bét mà cùng nhau bị đánh bay còn có canh thành lòng cùng khấu thi thì triển loại nào túi lưng ngồi vượt công phu đều không thể ngăn cản dưới chân mánh liệt kình lực dâng lên một chút bị chấn phóng lên tận trời tựa như vải rách bút bê đồng dạng t r u nhiệm đưa tại trong sân rộng nếu không phải bọn hắn gân cốt c n g kiện lần này liền có thể đem bọn hắn ngã chết dù là như thế đã mất đi đối với thân thể trường khống lần này cũng là rơi đầu rơi máu chảy máu thịt bé bét nửa điểm cao thủ mặt mũi cũng không có trong chốc lát xấu hổ giận dữ muốn chết sống lại ra vạn phần kinh hãi người này đối với kình lực trường khống đã đạt đến một cái quỷ thần khó lường tình trạng cương kình cao thủ hạ bàn sao mà chi ổn kình lực c l i người người thấy ba c o t người bại nhanh như vậy thảm hại như vậy một đám h ấ t đạo hội cao thủ đều là trong lòng lạnh bước hiến trường sa ngược lại chậm rãi thở ra một hơi tới tương truyền phật đà chứng đạo trước đó có tặc nhân vẫn giết kia phật đà chạm đất một chỉ liền đem tất cả tặc nhân toàn bộ m á h bay bị vô số người dẫn là thở tích hiến trường sa trên mặt đường hống rút đi huyết khí cũng đồng thời bình phục lại ánh mắt bên trong đều là vẻ phức tạp võ công như vậy chẳng trách hồ hoặc tờ huấn luyện viên cho rằng ngươi là thần hắn đã nhập kiến thần đối với kinh lực đem không đăng phong tạo cực tự nhiên nhìn ra được an kỳ sinh cuối cùng đạt mạnh ả o diệu nhưng mà nhìn ra được không có nghĩa là làm được mục long thành đã từng tại cao ốc phía trên một cái dầm chân kinh lực cộng minh phía dưới đánh gãy cao ốc thừa trọng trụ để cao ốc đổ s ụ p đã bị vô số người dẫn là thần tích nhưng so sánh với việc này lúc giờ phút này an kỳ sinh một cái dầm này chân nhưng lại xa xa không thể sánh bằng người này so với trong truyền thuyết những cái kia tồn tại duy nhất chính lệnh liền là hắn còn sống hắn sao có thể đem công phu tu luyện đến trình độ này cái này đã không phải là kiến thần còn muốn ta trả giá đắt sao an kỷ sinh nhàn nhạt nhìn t h o á n g qua hiến trường sa hiến trường sa thanh danh không hiện không bằng mục long thành cùng hoạt tờ sinh động lại là khất đạo hội chân chính người cầm lái chịu thua nhận mềm loại sự tình này hiến trường sa chưa hề nghĩ tới sẽ xuất hiện tại trên người mình hắn rất muốn lúc này xuất thủ cùng nó điểm cái sinh tử nhưng hắn biết được nếu như mình cứ như vậy xuất thủ tất cả mọi người sẽ ra tay như vậy hôm nay mọi người ở đây có lẽ đều sẽ chết mà đã mất đi tất cả đầu nao khất đạo hội liền đem hoàn toàn biến mất tại trên thế giới mọi loại suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tiến trường s a thở dài một tiếng c h ắ t chát âm thanh trả lời không dám sau ngày hôm nay khất đạo hội không có bất luận kẻ nào cùng các hạ la địch các hạ vị trí khất đạo hội nhượng bộ lui binh một khi hạ quyết tâm tiến trường s a m ộ ư ơ i phần quả quyết ánh mắt đảo qua một đám sắc mặt biến đổi thuộc hạ rơi trên người an kỳ sinh như thế có thể thực hiện nhưng an kỳ sinh khẽ vớt cảm khất đạo hội là quốc tế tổ chức nhân viên trải rộng rất nhiều quốc gia không biết có mấy vạn vẫn là mấy chục vạn người chính xác đều rét mặc dù cũng không phải làm k h n g được lại không cần thiết đối với hắn mà nói bất kỳ cái gì một cái luyện võ có thành tựu người đối với hắn mà nói đều có không nhỏ tác dụng núi tuyết hơn một tháng tính t ọ a hắn thể lực tăng trưởng thể phách thuế biến về sau một lần tâm linh cùng tiên địa từ trường lẫn nhau bên trong cảm nhận được huyền tinh ý chí t h ứ nơi sâu xa hắn biết được theo vũ trụ trung điệp vị diện lẫn nhau tương lai huyền tinh sẽ chân chính gió nổi mây phun chứ thương không phải là cái cuối cùng người xuyên việt như thế huyền tinh bản thân sở hữu người có thiên phú liền đáng quý hắn không có khả năng tại huyền tinh triển khai đại đồ sát các ngươi đều nhớ kỹ hiến trường xa đảo qua cả đám trầm giọng hỏi tham một đám khất đạo hội cao thủ sắc mặt khác nhau có t r ư ợ m ặ t có không cam l ò n g lại cũng chỉ năng điểm đầu lãnh tụ nói chúng ta nhớ kỹ sau ngày hôm nay tất cả chúng ta đều sẽ không còn có m ạ o phạm chân chính kiến thức đến an kỳ sinh thực lực tất cả mọi người trong lòng đều hiểu nhân vật như vậy đã không phải là bọn hắn có thể giết lúc này nghe vậy không ít người trong lòng bị phẫn nhưng cũng có người không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở ra đương nhiên càng nhiều người nỗi lòng phức tạp Tốt.、Yến、trường xa khẽ gật Yến dây nhìn r� xa phía khẽ đầu, về lãnh tụ n g ư ơ i không muốn tất cả mọi người mặt đều biến sắc đoán được k i ế n trường x a muốn làm gì tiệc canh thành long càng lớn tiếng ngăn cản trường sa ngươi không nên vọng động an tiên sinh an tiên sinh chúng ta nhận thua nhận thua yến trường x a lại không để ý tới phản ứng của mọi người hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn thoáng qua lạc nhật dư huy hạ dáng đỏ mắt nhìn lạc nhật dư huy phía dưới ba thành nhìn thoáng qua chiến thần quảng trường cuối cùng ánh mắt của hắn lại lần nữa dừng lại tại thần sắc bình thản giống nhau trước đó an kỳ sinh trên thân áo quần không g i mà lay bên t r o n chậm rãi làm dáng t á n nhân yến trường sa mời các hạ chỉ giáo chương ba trăm hai mươi sóng to gió lớn t á n nhân yến trường sa mà không phải khất đạo hội yến trường sa an k ỳ sinh nghe ánh mắt bên trong mới nổi lên một tia tán thưởng nhượng bộ là bảo toàn khất đạo hội tinh nguyện khiêu chiến một là tiết an k ỳ sinh trong lòng khả năng tồn tại khúc mắc hai là thường mục long thành t ì n h thầy trò ba là toàn mình võ đạo c h i t â m làm lãnh tụ không thể nghi ngờ là hợp cách làm võ giả cũng không thua người khác huyền tinh gần hai trăm bước người yến thần võ giả không đến hai trường nhân vật như vậy nếu không phải thế giới cực hạn thành tựu tuyệt không giống như đây v u luận lập trường như thế nào đều là người bên trong hào kiệt một thức lên tay hiến trưởng xa trong lòng t ạ m nghiệm đều tiêu hắn trong hai mắt thiên địa đều rất giống biến mất chỉ còn lại có an k ỳ sinh cái này cuộc đời không thấy chi đại địch Tán tay, thần sát bình tĩnh.、Mời. Ta có một thật tìm trước. Trường mắt một tất rất rất cái ánh cái nhân, An Sinh. An Sinh bình nghi vấn, ngươi có phải hay không, thật tìm được con đường phía trước. Yến xa ánh mắt lên, hỏi ra một cái ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi chú ý vấn huyền năm, có rất rất nhiều người chậm phải hay phía hỏi khỏi chú đây đưa Sa ra Kỳ Kỳ dãi Mời. mọi Đại có có được cả có đề. lóe vào ở ý cho dù là mục long thành cũng chỉ là đụng chạm đến con đường phía trước mà không phải chân chính bước vào con đường phía trước đám người nhìn kỹ giữa an kỷ sinh chậm rãi gật đầu đúng hắn biết rõ tuyệt linh chi địa cầu trường sinh cầu con đường phía trước ra sao nó gian nan hắn nhập mộng đại tiên giáp nhu đồ ba n g h n năm bố cục cho đến bây giờ cũng bất quá vừa mới bước ra đầu này xưa nay chưa từng có chú định đùi gai con đường không có như vậy tạo hóa muốn bước ra con đường phía trước ra sao nó khó từ cầu đạo đến tìm đạo thẳng đến xin nói trong đó chuyển biến lại có ai người có thể rõ ràng có thể công khai cầu đạo cần gì phải cầu xin ai có thể nói đây là hèn m ọ n hắn không đồng ý nhưng lại không thể không có một phần kinh ý quả nhiên nghe được chính xác trả lời tiến trường xa ánh mắt nổi lên một tia sáng lại từ chậm rãi nhắm lại đinh thuận theo nhắm mắt hắn quanh thân gân cốt phát ra kim ngọc va chạm âm thanh lưng của hắn một chút đứng thẳng thẳng tắp mắt trần có thể thấy hắn màng ra phía dưới từng chiếc lớn gân kéo căng tràn đầy khí thế thuận theo khí huyết vận chuyển mà kéo lên tối cao cái này hôn huyết các đạo hội chức lãnh tụ kiến thần có giả tại lúc này tinh thần tựa hồ đạt được thăng hoa cả người sinh cơ đều tại bừng bừng phân chấn không phải như mặt trời p h é t lối mà là là tựa như sau cơn mưa trời lại sáng về sau chui từ dưới đất lên c ỏ n h ỏ tươi mát ánh nắng sinh cơ bừng bừng giống nhau mới lên chi h ả i đ ầ u đồng thời hắn chậm rãi mở mắt ra bên trong cũng không có bất kỳ tạp chất gì thanh tịnh như là chưa ra tã lót hải nhi rút đi hết thể đến cuồng hết thể tặc nghiệm là thuần túy tựa như hải nhi đồng dạng thanh tịnh đối mặt cái này trước nay chưa từng có đại địch hắn trong nháy mắt đã đem mình trạng thái tăng lên tới tối cao、Tốt. an kỷ sinh ánh mắt khé động xuất thủ trước xa x ô i hơn ba mươi mét công kích của hắn đã đến、Ấm. an k ỳ sinh lập thân tại chỗ khác biệt cũng chừng bóp đẩy mắt trần có thể thấy cơn ư g phong đã đánh tới hơn ba mươi mét bên ngoài trong chốc lát khí lãng nhấc lên cơn ư g phong quần c u ộ n đây đây là cương k ì n h công phu một màn này tay vừa mới bỏ dậy canh thành lòng ba người ánh mắt một chút liền ngốc trệ bào đan thành cương về sau có lăng không đánh một tấc mà nói cho dù là kiến thần hắn nào nạn khí lưu cương kình đại thành cũng chưa nghe nói qua có cách không ba tấc mà nói liền xem như thoại bản trong tiểu thuyết ba thước cơ khí đã là khoa chương tới cực điểm miêu tả mà lúc này ba mươi mét cái này an kỷ sinh đánh ra cơ khí vờ ơ y mà đạt đến ba mươi m hô t i ế n trường xa quần áo trong nháy mắt đã bị khí lưu x é rách lộ ra bạch ngọc đồng dạng hoàn mỹ thân thể cương phong gần người trước đó hắn đã bước ra một bước cái này đạt mạnh như đi bộ nhàn nhã tựa như sĩ t ử đạp t h à n h đồng thời bàn tay hắn cùng nổi lên b ạ c h một cái chỉ trưởng như lao giống như tảng sáng nắng sớm giống như màn đêm sao băng x t qua lóe lên ở giữa đã cắt đứt phồng lên cương phong cương tình đánh ra ba mươi m cái này có thể xương thần phải một màn tựa hồ đối với hắn không có cái gì xúc động đi lại chuyển động ở giữa hai cánh tay phấp phối giống như ôm ấp thiết cầu lại như nhào nặn cơ khí theo cương phong gào thét ba mươi mét trong nháy mắt mà qua hai cánh tay huy sái phải bày như đại truy vung vẩy đánh tới hướng an kỳ sinh vạn quyền không rời thái cực kình bất luận cái gì nội ra quyền loại hắn đều có thái cực kình mà không phải thái cực độc hữu mục long thành long tượng trí dương dạy dô đồ đệ lại quyền ra trí âm an kỳ sinh đứng thẳng người lên tâm tư thoáng khé động nâng tay lên cánh tay chậm dài hơn xuống tùy thân bại xuống đón lấy tựa như đại truy đập tới cánh tay cựu phu giới sáu mươi năm hắn thái cực kình sớm đã đạt đến mức độ cực cao tiếp theo tựa như g lôi đình nổ rơi khí lạng manh liệt lan lộn cho bụi lan tràn bốn phía sàn nhà rốt cục không chịu nổi dạng này kính lực từng khúc hướng ra phía ngoài pha toái từng khối bay ngược mà ra tựa như đạn pháo cũng giống như phô thiên cái địa đánh về phía bụi phía một đám cất đạo hội cao thủ đối diện với mấy cái này phân tán địa gạch đá vụn đều nhao nhao tránh thoát nhưng bọn hắn ánh mắt lại từ đầu đến cuối không rời nơi xa đang giao chiến hai người phanh nâng lên trong c h o bụi dường như một tiếng lại như là mấy trụ cơm thanh v à chạm đồng thời vang lên lập tức hết thể trở nên y ê ư nắng vô hình khí c h à n g tùy theo lan tràn từng khúc ép xuống đem khuấy động cho bụi khí lưu tất cả đều đè ép xuống lãnh tụ khất đạo hội rất nhiều cao thủ tất cả đều kinh hô chỉ thấy kia bụi b ầ m rơi xuống bên trong quần áo vỡ vụ n i ế n trường x a hất lên một kiện áo trắng xếp bằng ở một đôi dấu chân trước đó kinh ngạc nhìn về phía nơi xa lại đã không có một tia khí tức hán chết rồi、Thần. Đông phương có tin h h ầ n ả g o ạ i tức h ế giới dưới sôi đất t r à như kỷ lần này đ vậy trong nháy mắt manh động toàn bộ hải ngoại thế giới dưới đất huyền tinh tin tức truyền bá xa xa không phải cựu phụ giới có thể so sánh hắn chưa ra ba thành nhận bất lạc Nước, thậm ở lên nước, k ưng n chí rất nhiều quốc gia ngành tình báo đều tổ chức hội nghị bỏ túi nhằm vào hắn chế định lấy đủ loại phương án đường lối so với đại huyền đã từng có bị cạo qua đầu hải ngoại trư quốc đối với kiến thần võ giả chú ý độ phải lớn quá nhiều là lấy an kỷ sinh một đường du l ã m ba thành đi qua rất nhiều du lịch thắng địa du tàu t r ư quốc cho đến hắn đạp vào về đại huyền tàu chở dầu đều không còn có đụng vào nhau ám sát hô hô ba tàu chở dầu quan cảnh đài bên trên an kỷ sinh tắm rửa gió biển ấn mở laptop đập vào mi mắt liền làm một đầu mạng bên ngoài lập tức nóng bỏng nhất video chẳng lẽ hắn là thần ấn mở xem xét trải qua biên tập rõ ràng độ điều chỉnh video bắt đầu phát ra lại chính là ngày đó chiến thần trên quảng trường phát sinh sự tình tức thì bị người quay thành video chuyển đến mạng bên ngoài phía trên dù là các nước đều đang chèn ép giảm xuống nhiệt độ vẫn là bị vô số người xem p h á t nhiệt độ một chút kéo lên cực cao huyền tinh cùng tiếp trước khác biệt bởi vì đại huyền chế bá toàn cầu mấy ngàn năm cho dù ba trăm năm trước suy sụp lúc này như c ũ dẫn dắt thế giới phong vân hãn văn hóa lưu truyền cực kỳ rộng là rất nhiều quốc gia t r ỗ i truy phủng nội gia quyền không phải trong đó lưu truyền phổ biến nhất nhưng không thể nghi ngờ là làm cho người ta chú ý nhất cổ kim nội ngoại vô luận cỡ nào nhân chủng dân tộc tựa hồ thực chất bên trong liền có đối với lực lượng truy sùng từ video này lưu truyền tốc độ cũng có thể thấy được tới quảng trường đều bị đả vỡ trong ố c độ như nhanh, nhanh, thả vậy, quá nhanh, quá nhanh, ta m mới 30m 30m gấp động Cái đại nhìn công này, Cách mét đều có thể phát động công kích. Cái này, đây chính là đại huyền rõ. ta. t có đều đây là ạ i b ả t r o n tiểu thuyết bách bộ thần sao. Chơi à, không thể tưởng tượng nổi, hắn là thần、sao. Trong Chơi nổi, quần bách Không hắn bộ sao. sao. ạ. là video mưa đạn cả màn hình hải ngoại dân mạng lấy các loại ngôn ngữ biểu đạt kích động của mình tâm tình đương nhiên cũng không ít người không tin marketing có phải hay không kim ưng nước lại ra siêu anh hùng phim rồi m á n h lưới đều là m á n h lưới nhằm vào chất vấn rất nhiều người lập tức phản bác người là ngốc sao người không nhìn thấy những người kia là người nào không canh thành long khấu thiên tiêu cờ dạ tổ kia mấy chục người tất cả đều là thân gia ước vạn tập đoàn cử đầu ta không tin người không có khả năng cường đại như vậy các loại thảo luận không ngừng quần của lấy càng nhiều người khi nhìn đến trước tiên liền bắt đầu phát không ngừng đỉnh cao cái này thiếp m ờ i nhiệt độ để các quốc gia mạng lưới quản khống nhân viên sức đầu mẹ chán cái này thiếp m ờ i bạo lửa xảy ra bất ngờ trong chốc lát bọn hắn xóa tổ tiệp khống bình tốc độ đều có chút theo không kịp đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu khuyết khất đạo hội long thành tập đoàn đối thủ trợ g ú t sự kiện như vậy truyền bá đối với khất đạo hội long thành tập đoàn tổn thương trí lớn tự nhiên không cần nhiều lời lạch cạch nhìn sau khi an k ỳ sinh khép lại máy tính đối với việc này đến tiếp sau truyền bá trong lòng của hắn sớm đã coi đoạn trước nhiệt độ mặc dù càng lớn hắn nhưng cũng không thế nào để ý bởi vì bản này ngay tại kế hoạch của hắn bên trong sớm một chút tiếp nhận cũng tốt an k ỳ sinh khép lại máy tính nhìn ra xa b i ể n trời ánh mắt yếu ớt hắn tinh thần sớm đã đạt đến thần mà min h chi tình trạng khí loại cô động về sau càng là có thể sơ bộ can thiệp thiên địa từ trường thứ nơi sâu xa hắn có thể cảm nhận được rất nhiều thứ không cần đạo nhất đồ thôi diễn hắn liền hiểu tương lai huyền tinh tất nhiên là nhiều tai nạn vũ trụ trùng điệp đ ổ i thành sẽ mang đến dạng gì nguy hiểm ai cũng không biết vũ trụ đ ổ i thành không có quy luật chút nào có thể nói lần thứ nhất biến mất chính là kim ưng tượng nữ thần lần thứ hai biến mất chính là mục phòng như vậy về sau đâu lúc này còn giấu giếm được về sau đâu nếu có một ngày mặt trăng biến mất mặt trời biến mất thậm chí cả toàn bộ huyền tinh đều bị đổi thành đến cái khắc quỷ gì chi địa lại nên như thế nào không nói khả năng nguy cơ vẹn vẹn là những nguy cơ kia chưa từng thấy qua vi còn virus liền có thể càn quét tất cả nhân loại nguy cơ tiến đến không thể trực tiếp công bố chương n g c muốn ba đổi m trăm hai mươi một biến mất sân phong quyển này cuối cùng rầm rầm trên bến tàu dâm đẳng gió biển hô hô truyền lại sóng biển đánh ra âm thanh thanh long vương c h i huyên bọn người ngừng chân mà đứng nghe nơi xa chuyển đến ô ô tiếng còi hơi thần s ắ c khác nhau cho dù sớm đã đoán được a n kỳ sinh lần này đi về phía tây sẽ náo ra động tĩnh rất lớn nhưng hắn một người độc hành áp đảo toàn bộ c ấ t đạo hội còn rào động toàn bộ phương tây thế giới dưới đất dạng này động tĩnh không khỏi quá lớn mà lại cái khắc kiến thần đều cực ít tại trước mặt mọi người xuất thủ nhưng hắn tựa hồ không có phương diện này bất thơm trên đường d à i đấu bại giả lâu la chiến thần trên quảng trường giết tiến trường sa cái này từng cọc từng cọc từng kiện đều là sẽ dẫn tới quốc tế tranh chấp sự kiện lớn mục long thành cái chết cố nhiên náo động lên phủ lên sóng lớn nhưng mà rốt cuộc không có video lưu truyền phương tây rất nhiều người đều coi là mục long thành là bị đại huyền quân đội trộm phục sát tin tưởng một cái không có danh tiếng gì người giết mục long thành người cứ ít nhưng lần này video lưu truyền quá rộng căn bản không có khả năng bị phong tỏa lại vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài tất cả đều xôi chào bây giờ tại phương tây an kỳ sinh được xưng là hành t ẩ u nhân gian thần thánh tại đại huyền thì được xưng là đạn hạt nhân di động nhưng vô luận cái nào xưng hô đều tượng trưng cho vô số người kính sợ lần này, đã ạ bại o ngoài hội sự tình cố nhiên còn lớn hơn, nhưng chân chính đem rõ ràng như vậy không phải người chiến lược bại lộ bên ngoài cử động, ảnh hưởng lộ động, người sự sâu còn lớn ràng bên càng cùng. cố lược cử là đem đ rõ vậy vô xa từng cho dù kiến thần tồn tại nhưng mà trong ngoài nước chân chính có thể nhìn thấy kiến thần chi chiến đích xác rất ít người rất ít rất nhiều người đối với kiến thần hiểu rõ căn bản cực hạn tại sách vở phía trên thậm chí ngay cả vương an phong dạng này mọi người đệ tử đều sẽ bởi vì cổ t r ư ờ n g phong chiến l ư ợ c mà cùng người khác phát sinh mang chiến mà lần này về sau liền không lại có sự hoài nghi này kiến thần tốc độ lực lượng vượt quá tưởng tượng năng lực chiến đấu t r i để bại lộ ở trong ngoài nước ước vạn người trước đó Ô、oh, ô!、Oh. t h ô i minh thanh bên trong tàu chở dầu cập bờ nhìn xem hôn tạp tại hạ thuyền trong dòng người tia không chút nào thu hút an kỳ sinh một trong lòng mọi người đều có chút quái dị ai có thể ngờ tới cái này mặc hưu nhàn quần áo thể thao nhìn qua cùng sinh viên không có gì khác biệt thiếu niên là bây giờ toàn cầu cá nhân võ lực đệ nhất nhân được xưng là hành t ẩ u nhân gian thần thánh đạn hạt nhân di động đại cao thủ đô từ khí trung thiên thiên địa cùng theo như thế khí tượng như thế khí tượng trong đám người một cái đạo sĩ ăn mặc trung niên nhân tự lẩm bẩm thần sắc chấn động không thôi đạo sĩ kia mặc một mạc đạo bảo, tinh thần trọn vẹn làn da vô cùng tốt tựa h ầ u ngay cả lỗ chân lông đều không có khuôn mặt càng là trong trắng lộ hồng tựa như anh hải nếu không phải hắn giữ lại sợi dâu nói hắn là hai mươi tuổi đều có người tin lao hứa ngươi nói cái gì thanh long tính hay nghe được đạo nhân tự lẩm bẩm không khỏi quay đầu đạo sĩ kêu tên là hứa hồng vận học chính là phong thủy tuấn thuật xuất thân mặc dù là cái tiểu môn phái một thân lại sớm đã ôm đan là đặc sự cục đặc biệt mời cao thủ nhìn xem tuổi trẻ kỳ thực sớm đã tuổi qua giáp là cái chính cống lao đạo sĩ các ngươi nhìn thấy cái gì hứa hồng vận lấy lại tinh thần hỏi ngược lại thanh long n h u mày Lại l ầ ngươi nữa nhìn n lại, c ũ cảm cử có cái cân thấy thân tiên nhất nhất bất sinh không không h an địa, dung động n kỳ kỳ đối, gì gió g như nước, n thâm khả chắc. ư bất nhìn thấy cái gì vương tri huyên cũng có chút hiếu kỳ nàng mặc dù không tin hòa thượng đạo sĩ lại nhại nhưng hứa hồng vẫn khác biệt hắn là đạo ô m đan chân nhân tương truyền tổ tiên từng từng đi theo hoàng đế chuyên môn là vương hầu tướng lĩnh phê mệnh hứa hồng vẫn hít sâu m ộ t hơi trên mặt hiện hiện thật sâu kính sợ hắn càng lòng ư hắn càng lòng ư thanh long nhắm mắt hắn tuy là quân lữ xuất thân học thức lại là cực cao hắn càng long hồ bốn chữ xuất từ khổng tử tương truyền khổng tử gặp lao đam đệ tử hiếu kỳ hỏi thăm lao tử là hạ người gì k h ô n g tử lợi dụng bốn chữ này đến tổng kết ý chỉ hắn như rắn tùy thời gặp thân như dòng hợp thời biến hóa thừa phong vân mà quáy phong vân nhập sóng cả thì vắt ngang bốn biển cổ kim g á n h b ắ t được cái này đánh giá chỉ sợ cũng chỉ có khẩn mạnh lao trang quỷ cốc thả già những người còn lại sợ là còn tưởng là không dạy nổi cho dù một thế chi tiên hạ đệ nhất lại thế nào xứng đáng cái này đánh giá, đánh giá cao như vậy vương tri huyên không khỏi méo nhóm ngón tay cái này hứa hồng vận mặc dù lại ngại nhưng cho người ta dạng này cao đánh giá vẫn là lần đầu khó có thể tưởng tượng thời đại này sẽ còn xuất hiện dạng n à y người hứa hồng vận trong lòng đều là không thể tưởng tượng nổi thời đại khác biệt bây giờ thời đại làm sao có thể còn có thể xuất hiện chư tử như thế tồn tại không phải thiên phú tài tình vấn đề mà là thời đại không cho phép hô mấy người đang muốn nghe hắn nói như thế nào nào nghĩ tới lao đạo sĩ này đã một bước thoát ra đám người ba chân bốn cẳng đón nhận dạo bước mà đến an kỳ sinh b ầ n đạo thiên văn tử tiếp tục hứa hồng vận gặp qua an tiên sinh nhìn xem trước mặt thái độ khiêm nhường lao đạo sĩ an kỳ sinh đáp lễ lại hứa đạo trường hữu lễ hắn giác quan sao mà chi nhạy cảm lão đạo sĩ đối với hắn thổi phồng tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở l ờ i hưu hích người người thích nghe thánh nhân cũng không ngoại lệ không nói đến hắn còn không phải thánh nhân an tiên sinh khách khí gọi ta vận may là được hứa hồng vận có chút thụ sùng được kinh an tiên sinh cái này thanh long mấy người cũng đều tiến lên đón mấy vị ở đây sẽ không phải là đều là tới đón tiếp ta a n kỷ sinh ánh mắt khẽ nhúc đ í c h nhàn nhạt hỏi thanh long vương c h i huyên còn có cái khác mấy cái đặc chiến đội đội trưởng bao quát cái này hứa hồng vận tại bên trong sáu người báo đan một người thành cường dạng này nên đón đội hình khó tránh khỏi có chút quá lớn rốt cuộc những người này không nói công vụ bề bộn cũng sẽ không đến cỡ nào thanh nhàn ngươi xem thường ngươi l ự c uy hiếp vương tri huyên thở dài ngươi đã bị một trăm ba mươi quốc gia địa khu liệt vào không chào đón nhập cảnh danh sách nhân viên bên trong đầu tiên bao quát kim ứng nước p h ụ tăng quốc nhật bất lạc nước lại nói một nửa vương tri huyên không nói đúng lắm đại huyền bên trong có ít người đều bị xúc động dạng n à y một cái tại giã đại cao thủ kiên k ị quá nhiều người nhiều lắm lấy đương kim thế giới trí tuệ nhân tạo tính toán trình độ chỉ dựa vào trong video một chút đoạn ngắn đã có thể suy tính ra an kỳ sinh có lực lượng tốc độ tất cả đều siêu việt nhân loại cực hạn dạng này thể lực thể phách tại trong đô thị liền là vô địch tồn tại khi m ư n g nước trong phim ảnh rất nhiều siêu anh hùng đều không gì hơn cái này là chân chính có thể đem đô thị xem như công viên trò chơi kinh khủng tồn tại thần linh cùng đạn hạt nhân đều là nhất làm cho người kính sợ tồn tại ồ an kỳ sinh nhĩ mày nhưng cũng không có quá mức để ý lấy hắn bây giờ thể phách thể lực huyền tinh phía trên đã không có chỗ nào đi không được đại nội cũng được tuyệt địa cũng tốt đều có thể như dẫm trên đất bằng không chào đón lại như thế nào hắn một đường du tàu chư quốc cũng không ai ra mặt cả đường can thiệp hướng đi của hắn an tiên sinh ta biết ngài không thèm để ý chỉ là chúng ta gánh chịu không được áp lực như vậy thanh long dạng này lạnh leo cứng rắn hán tử lúc này cũng không khỏi cười khổ một tiếng những quốc gia kia mặc dù làm không là cái gì nhưng mỗi ngày kháng nghị cũng không phải cái việc hay ta hiểu được an kỷ sinh gật gật đầu cũng không làm khó thanh long b ọ n người nếu không có chuyện quan trọng ta cũng lười đi hải ngoại nói đến một câu nói kia an kỷ sinh trong lòng đột nhiên có chỗ xúc động trong lúc mơ hồ hắn có thể cảm giác được tương lai một ngày nào đó mình tất nhiên sẽ còn đi hướng hải ngoại bất quá cái này xúc động lóe lên liền biến mất hắn cũng không có có thể bắt được an tiên sinh lần này chúng ta tới n g ê n h bắn ngươi cũng không đơn thuần là vì n g ê n h bắn ngươi thanh long sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên từ khi thần bí nhân kia xuất hiện tại kim ương nước cho tới bây giờ thời gian hơn hai năm chúng ta từ đầu đến cuối đang nghiên cứu hắn đến đây nguyên nhân ngày trước rốt cục có chỗ đột phá là cái gì an kỳ sinh hứng thú từ đạo nhất đồ bên trong hắn biết được thông chính dương cũng được cương t h i vương c h ư thương cũng tốt đều là bởi vì vũ trụ đổi thành mà đi tới huyền tinh chỉ là vũ trụ đổi thành là nguyên lý gì đến phương thức là cái gì hắn cũng không rõ lắm nơi đây không phải nói chuyện địa phương thanh long mắt nhìn bốn phía đi lại nhân viên an kỷ sinh gật đầu mấy người lần lượt lên xe hành xử tiến thượng hải chủ thành tây bộ một chỗ trong trang viên chỗ này trang viên ngoài lòng trong chặt bên ngoài chỉ là phổ thông trang viên kiểu dáng bên trong lại ba bước một t ố p năm bước một t r ạ n g đây là trụ sở của ta lần này thí nghiệm ngay tại trong nhà của ta vương tri huyên chủ động giải thích một câu t ấ p đất t ấ p vàng thượng hải có như thế một mảnh trang viên vương ra xác thực tài đại khí thô an kỷ sinh có chút cảm thán một câu từng có lúc chính hắn cũng có dạng này truy cầu có thể tại p h ồ hoa phố xá sâm vất bên ngoài có một chỗ mình trang viên trong đêm quan sát p h ồ hoa đô thị ban ngày hưởng thụ vùng ngoại ô yên tĩnh chỉ là cho dù hắn có tiền nhất thời điểm cũng là mua không nổi ngươi như thích tùy ngươi ở bao lâu đều được vương tri huyên một tay chuyển động tay lái nhìn không chớp mắt đến một lát sau đám người dừng xe đi vào một chỗ thanh lũ trong viện lúc này ngã à n về tây trong sân một mảnh thanh lương h ồ nhân tạo tiếp nước hơi mờ mịt đình nghỉ mát hòn non bộ ngay ngắn trật tự thời không k h ô n gian g từ trường nói thế nào đều được thông qua ứng long phân tích số liệu mô phỏng suy tính trước sau hai khởi sự kiện bên trong tất cả đều phát sinh cùng loại phản ứng ven hồ mấy người ngồi đối diện vương tri huyên hướng mấy người giải thích lo lắng đến trong mấy người không ít m ù chữ vương tri huyên lấy tận lực dễ hiểu ngự khí giải thích kim ứng nước dẫn tiến sĩ sớm nhất nghiên cứu việc này căn cứ nghiên cứu của hắn khả năng này là hai phe thời không trùng điệp lấy một loại chúng ta không thể lý giải phương thức hoàn thành một loại nào đó đổi thành nói cách khác kim ứng tượng nữ thần đổi tới thần bí nhân kia mục phong thì đổi lấy cái kia quỷ dị đầu mượn cũng chính là đầu kia cương thi vương nghe vương tri huyên kể ra an kỷ sinh bên ngoài mấy người đều là gật gật đầu trong lòng hơi có một ít ấn tượng cụ thể bọn hắn đến từ huyền tinh quá khứ lịch sử vẫn là những tinh cầu khác hoặc là cái khác vũ trụ. Cái này không đ ư phải tòa r nào đó sơn phong biến mất mà là cả tòa sân mạch vừa mới nói xong trong sân vốn là bầu không khí ngột ngạt lập tức chẩm ngưng tới cực điểm trong lòng mọi người đều là vô cùng lo lắng người ở chỗ này không ai không biết điều này có ý vị gì nhất là tại vương tri huyên vừa mới nói qua gì t h ô i không hay là gì vũ trụ sở trí đổi mà đến tồn tại đều sẽ cùng đội thành vật cung cấp tình huống dưới ô lìn mặt núi lại gọi ô lìn mặt núi là sao hỏa thậm chí cả toàn bộ thái dương hệ tất cả hành tinh bên trong to lớn nhất dây núi hắn căn cứ vào sao hỏa tiêu chuẩn cơ bản mặt hơn hai vạn m é t rộng chừng sáu trăm cây số chiếm diện tích ba mươi vạn cây số vông tương đương với mười cái đại huyền đài loan tỉnh mà cái này vẫn chỉ là hắn bại lộ tại trên mặt đài loan dạng này lớn chất lượng dây núi sẽ đổi thành đến cái dạng gì kinh khủng tồn tại trải qua cương thi vương sự kiện thanh lưu bọn người càng là đứng ngồi không yên thật sự là một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên dù là vương tri huyên dạng này nữ cường nhân ánh mắt bên trong đều mang một tia ưu sầu k i ế mục phong đổi thành mà đến cương thi vương căn bản chưa từng lộ diện thông qua trên quan tài một sợi k h ẽ hở liền cơ hồ đem toàn bộ vui nhã d â y núi đều biến thành t u y ệ t địa kinh khủng không có giới hạn mà cái này tồn tại bí ẩn lại nên như thế nào kinh khủng lúc này cương thi vương uy hiếp chưa xử lý lại bằng thêm một cái càng kinh khủng uy hiếp ai có thể bình tĩ thái dương hệ thứ nhất cao phong an kỷ sinh c h ầ m rãi p h u n ra một ngụm trọc khí vô luận hắn tinh thần giác quan vượt qua thường nhân gấp bao nhiêu lần đều không có khả năng cảm giác đến trên sao hỏa phát sinh sự tình nhưng chỉ vẹn vẹn là suy nghĩ một chút liền có thể biết được kia trên sao hỏa không biết tồn tại sẽ là so cương thi vương chư t h ư ờ n g tồn tại càng khủng bố hơn một cái cương thi vương đã gần như không cách nào tiêu hủy lại tới cái tồn tại càng khủng bố hơn huyền tinh không cái này tuyệt linh vũ trụ không khỏi quá mức không đề phòng cũng không đúng đối với vũ trụ bản thân tới nói dạng này đồng giá trao đổi đối hắn căn bản không có bất kỳ hao tồn nào chỉ là đối với thái dương hệ chuẩn sắc mà nói là huyền tinh nhân loại tới nói là cái khó mà hình dung to lớn uy hiếp nhìn thấy là cái gì chưa h ứ a hồng v ậ n sững sờ một lát mới hỏi hắn cũng là vừa mới biết được việc này trong lòng c h ấ n kinh khó tả đó căn bản là hắn nghĩ đ ề u chuyện không nghĩ tới không nhìn thấy vương tri huyên mở ra mang theo t r o người n g máy tính phía trên phát hình một đoạn video đại phong b ạ o trên sao hỏa thổi lên một trận càn quét gần phân nửa sao hỏa báo cát trận gió lốc này che đậy hết thảy không cách nào thu hoạch mảy, mảy tí tức an kỷ sinh nhìn lướt qua video từ xa đến gần ban đầu tinh không n â u ngần ánh mắt rút ngắn có thể thấy được kia tựa như ám đèn lồng màu đỏ sao hỏa quả nhiên là thổi mạnh to lớn bao cát không cách nào nhìn thấy bất kỳ vật gì mê hoặc thủ tâm thánh nhân xuất thế hứa hồng v ậ n thốt ra cảnh tượng như vậy để hắn không thể không liên tưởng đến một câu nói như vậy theo bản năng hắn nhìn an kỳ sinh một chút trong lòng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ là lao hứa ngươi đừng nói những này lại nhải lời nói vương tri huyên lường hắn một cái đây là có khảo chứng hứa hồng v ậ n ấy ấy không thôi chính hắn trong lòng cũng không có cái gì ngọn mườn mê hoặc thủ tâm là loạt tượng tại cổ đại tượng chứng cho tai nạn đại biểu c hiện o c h tại tin tức tốt duy nhất là sao hỏa khoảng cách huyền tinh rất xa ba vạn đến sáu vạn cây số khoảng cách lấy huyền tinh trước mắt khoa học kỹ thuật đều muốn hơn một năm mới có thể đến tạm thời tựa hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nếu như khả năng này tồn tại quái vật không có vũ trụ vận chuyển năng lực khoa học thu lại là không có bất kỳ người nào có thể c a n đoan một cái rất có thể thể số lượng nhiều đủ để gánh chịu mười cái đài loan tỉnh quái vật ai lại dám nói hắn không có vũ trụ vận chuyển năng lực nếu có đâu nhân vô viết lự không ai không rõ đạo lý này cái khác mấy cái đặc chiến tiểu đội trưởng dường như đã sớm biết tin tức này nhưng lúc này vẫn là cao mày không chỉ là lo lắng trên sao hỏa không biết tồn tại càng lo lắng là cái này cái này đến cái khác quỷ dị tồn tại đến phía sau ý vị như thế nào không còn có một tin tức tốt vương tri h u ê n cầm đầu đầu kia cương thi vương có, có thể tiêu hủy địa phương người nói là đem hắn đưa đến sao hỏa Thanh long trước mắt Long điểm ầ u t ê lên, n sáng là lập tức lắp tức đ không được, i may u điểm không may a hứa hồng vận nhìn thoáng qua chân trời đương nhiên cái gì cũng không nhìn thấy đừng nói là hắn cổ kim tất cả thầy phong thủy tất cả đều phục sinh cũng không có khả năng nhìn thấy trên sao hỏa xảy ra chuyện gì chỉ là hắn càng là nghĩ càng là cảm thấy kinh khủng quả thực liên tưởng không ra tương lai sẽ xuất hiện dạng gì kinh khủng trang diện mấy người tương đối không nói gì xa xôi tinh không cái gì đặc sự cục quá lớn cái gì kiến thần c ư ơ n g k ì n h đều ngoài tầm tay với tất cả ý nghĩ cũng chỉ có thể là ý nghĩ cái gì cũng không làm được an k ỳ sinh ánh mắt thu liễm tâm niệm v ừ a động trao đổi đạo nhất đồ chớ nói huyền tinh không có thiên địa linh khí cho dù là có hắn cũng không có khả năng xa xôi tinh không đi cảm ứng sao hỏa chỉ có ỷ vào tại đạo nhất đồ ông đạo nhất đồ như mặt nước dập dờn qua mang trên sao hỏa lần này đổi thành mà đến là cái gì đồ chủ không có tọa độ cung cấp cưỡng ép tìm kiếm cần tiêu hao đạo lực năm vạn gấp một ư ơ i tiêu hao phải t r ă n g tìm kiếm đạo nhất đồ cho đáp lại giống nhau lúc ấy tìm kiếm cương t h i vương c h ư thương chỉ là tiêu hao đạo lực muốn bao nhiêu gấp năm lần so với cương t h i vương nhiều gấp năm lần an k ỳ sinh trong lòng trầm xuống hắn không phải đau lòng nói lực mà là thật cảm giác nặng nề có thiên nhân chi tư thông chính t ư ơ n g tìm kiếm chỉ cần m ư ơ i điểm đạo lực cho dù là bởi vì không có tọa độ cưỡng ép tìm kiếm có gấp m ư ơ i tiêu hao hắn nguyên bản cần thiết cũng muốn năm ngàn đạo lực là cương thi vương gấp năm lần thông chính dương gấp năm trăm l ầ n cho dù là bởi vì thông chính dương không có tấn thăng thiên nhân tiêu hao không bằng thiên nhân một phần m ộ ư ơ i cũng có thể gặp cái này không biết tồn tại cường hành tới trình độ nào trong lòng suy nghĩ chuyển qua đồng ý tìm kiếm ông đạo nhất đổ hơi chấn động một chút tiêu hao đạo lực năm vạn còn vừa đạo lực một trăm l i n ă m vạn bắt đầu tìm kiếm tìm kiếm hoàn thành trước mắt mà thôi đã có văn tự từ đạo nhất đổ bên trong chạy xuôi mà ra giống nhau trước đó xử lý hiệu suất bảo dạp tựa hồ tình không cách trở đều cũng không tồn tại m du hạ ộ nguyên yểm c ự bản quy tích một đản sinh tại vua thần giới hạ hạt u lâm đại giới âm ảnh đại lục trời sinh trúc sĩ sau kiêm tu vũ đạo đi đến vua thần giới chính thống con đường vũ trúc vua thần giới m ộ nghiệm cựu đ ầ u xà u lâm đại giới âm ảnh đại lục vũ đạo trúc sĩ vũ trụ đạo nhất đồ tin tức so với lần trước tìm kiếm cương thị vương t r ư thương còn ít hơn hơn nhiều nhưng cũng đầy đủ an k ỳ sinh đối với sao hỏa đ ổ i thành mà đến tồn tại có cái đại khái hiểu do chủ yếu hơn chính là đây cũng là một cái hoàn toàn mới vũ trụ cựu phú giới hoàng thiên giới vũ thần giới xuống một cái lại nên cái gì thế giới liên tiếp không ngừng đổi thành còn nói do cái gì lại thị phi nhân chủng an k ỳ sinh chậm rãi mở mắt ra trong lòng vẫn chuyển động rất nhiều suy nghĩ chúng ta lo lắng đề nghị đều có thể báo cáo nhưng cũng còn phải xem cấp trên quyết đoán thanh long thở dài đứng dậy cáo tử hứa hồng v ậ n vốn còn muốn cùng an kỳ sinh nói chuyện nhiều mấy câu nghe tin bất ngờ việc này cũng không có cái gì tâm tư cũng liền theo thanh long bọn người cáo tử đám người vừa đi sân nhỏ càng lộ ra yên t ĩ n h không ít an kỳ sinh không có đem mình biết tin tức nói cho mấy người thứ nhất là không cách nào giải thích lý do thứ hai cũng là không có chút ý nghĩa nào hô hô sân nhỏ trong gió nhẹ vương tri huyên cùng an kỳ sinh ngồi đối diện nhau thật lâu không nói gì suy nghĩ nhiều vô ích chỉ có thể binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn sau một lát an kỳ sinh tiêu hóa đạo nhất đồ tin tức mở miệm nói ra ngắn ngủi một lát tâm cảnh của hắn đã bình phục uy hiếp nếu là muốn đến như thế nào suy nghĩ như thế nào lo lắng cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ đến chỉ là thế giới tựa hồ đang trở nên càng ngày càng lạ lẫm vương tri huyên nắm nuốt một sợi tóc dài trên mặt hiếm thấy hiện hiện một vòng yếu đuối trải qua mấy ngày nay nàng buôn ba tại từng cái phòng thí nghiệm nghiên cứu cơ cấu thể lực tiêu hao vẫn là thứ yếu tâm lực tiêu hao cho dù nàng đã bao đ à n cũng có chút chịu không được an k ỳ sinh có chút nhắm mắt vô hình khí chẳng khuyết tán ra tới vương tri huyên thân thể chấn động trong lòng dâng lên bình tĩnh yên ổn khí tức mọi m ệ n h tâm thần lập tức đạt được làm dịu an kỷ sinh tại thượng hải lưu lại một tuần g gặp không ít bí ẩn cơ cấu càng nhiều thời gian thì là chỉ điểm vương tri huyên hoàn lại đã từng chỉ điểm tri ân vương tri huyên thiên phú tuyệt đ ỉ n h người lại thông minh bao đan có thành tựu trải qua an kỷ sinh chỉ điểm rất nhanh giải c ư ờ n g kình huyền bí về sau an kỷ sinh rời đi thượng hải lần này hắn lại không có cơi phương tiện giao thông độc bộ đo đạc mặt đất từ thượng hải mà ra ven đường trải qua rất nhiều thành thị cảm thụ được tự a hồ đã rời xa hắn người thế ồn ào náo động trong thành thị xa hoa t r ụ lạc người như kiến ngày thường đêm buôn ba vất vả có người khóc có người cười có người p h i n ã o có người vui vẻ hồng chân muôn màu không phải trường hợp cá biệt an k ỳ sinh hành tẩu trong thành thị nhập thế lại xuất thế ngẫu nhiên hắn cũng sẽ khách mời một thanh thầy bói vì người khác bài y ê u giải nạn đoàn chữ đoán m ệ n h h ư ớ n g thu tới cũng sẽ tiện tay đem mấy cái mập t r ạ c h biến thành tuấn nam mỹ nữ đụng tới có tập võ thiên phú hài đồng cũng sẽ lưu lại chỉ điểm mấy ngày đương nhiên càng nhiều là lưu lại từng viên từng viên huệ m ộ t lệnh bài lấy các loại phương thức đưa cho người hữu duyên huệ m ộ t lệnh bài chế tác không dễ lấy an k ỳ sinh bây giờ thần ý không hao tổn mình bản nguyên tình hôn phía dưới mỗi ngày cũng chỉ có thể làm ra ba cái lệnh bài tới tính đến núi tuyết tính tỏa hơn một tháng h ắ n cũng bất quá cất hơn năm mươi khối thôi mà đợi đến an k ỳ sinh lại đưa ra ngoài chín mươi khối ngoại m ộ t lệnh bài thời điểm nhưng lại là lại là một tháng trôi qua một ngày này đêm khuya đầy sao đầy trời an k ỳ sinh tính t ỏ a giã ngoại đốt lên đống lửa nhìn thật sâu một chút tinh không bên trong mang theo một sợi màu đỏ sao hỏa chậm rãi nhắm mắt lại n h ậ p mộng hoàng thiên giới ps đại loan tỉnh cười mịn bọn tàu bựa nhân chương ba trăm hai mươi ba bạch cốt nhân ma nhân gian đạo rầm rầm sâu trong linh hồn đạo nhất đổ nổi lên như nước q u a minh thời gian qua đi bốn mươi ngày mười vạn đạo lực tiêu hao rốt cục từ cường thi vương không trọn vẹn tinh thần lạc ấn bên trong thôi diễn ra hoàn chỉnh hoàng thiên giới thế giới tọa độ t i ê u hao đạo lực sáu mươi sáu điểm nhập mộng hoàng thiên giới chi nhân gian đạo ông như nước quan g mang ở trong lòng nổi lên an kỷ sinh chỉ cảm thấy tâm thần có chớp mắt hoàng hốt dường như trong nháy mắt cất cao đến chân trời cựu trọng không thể gọi tên đạo ẩn lượn lờ tâm thần bên ngoài dường như trước mắt đã lại lần nữa thấy được kia một mảnh không chỉ rực rỡ chi điện quan g ảnh dối loạn thời không nhân đạo triệu tượng mà quỷ dị đây là mộng cảnh thông đạo vẫn là an kỷ sinh trong lòng hơi động mà lại chỉ là nhân gian đạo h mỗi lần xuyên qua đều sẽ trải qua cái này quỷ dị chi địa hắn tạm thời không cách nào nhìn trộm bí ẩn trong đó nhưng mà lại có không ít suy đoán có lẽ đây chính là vô số vũ trụ sinh linh mộng cảnh hỗn tạp cũng hoặc là là cao hơn hiện thực tính cả rất nhiều vũ trụ một cái khác chiều không gian một cái chỉ có linh hồn hoặc là nằm mơ mới có thể tiến nhập thông đạo từ khi cựu phụ giới trở về an kỷ sinh không chỉ một lần muốn cảm ứng cái này nặng thông đạo lại không cách nào đạt thành tựa hồ cái này một chỉ riêng q u á i lục địa chi địa so mộng cảnh còn muốn càng sâu hô suy nghĩ chợt lóe lên bốn phía mọi loại rực rỡ ngược lại sẽ qua một đoàn tản ra h à o quang màu xám trắng quang cầu đập vào mí mắt đây là cuối cùng c h ư ớ c mắt an k ỳ sinh kinh hồng cong lên thấy được tia s á m bạch sắc quang cầu phía trên tựa hồ có một đoàn càng thêm rộng lớn quang cầu k i a một chùm sáng cầu to lớn đến c ự c điểm hắn sắc là kim kia mới thật sự là hoàng tiên giới hô hô ba ẩm phong quét con quạ tiêu to điểm điểm lục hỏa lấp lóe phần mộ tô điểm tại rừng núi hoang vắng phía trên thỉnh thoảng có thế lương phong thanh giống như quỷ tru lên khi thì còn có mấy đầu ánh mắt xanh lét cho hoang kéo kẹt kéo kẹt gặm tắn xương cốt thanh âm vang lên đây là một chỗ bãi tha、ma. trong gió đêm trăng sáng phía dưới mấy đầu chó hoang đối nguyệt chu lên xanh lét ánh mắt nhìn t h u n g quanh cuối cùng để mắt tới nghĩa trang đói quá đói một đêm gặm thi cốt không có lớp đầy bụng của nó ngược lại càng tăng vọt nó không tính ngay bình thường nó là không dám tới gần chỗ kia nghĩa trang nhưng tối nay tựa hồ kia trong nghĩa trang tựa hồ không có nhân khí bằng thêm mà già là quen thuộc s á t tối mùi lạnh âm lãnh thấu xương âm lãnh nương theo lấy điểm điểm linh trí về thân an kỷ sinh trong lòng nổi lên một cô bi thương đây là c ô thân thể này sau cùng cảm ứng người chết vạn sự không tất cả ký ức cũng đều theo gió tàn biến lưu lại cũng chỉ có l ẻ tẻ ký ức mà c ô thân thể này cổ quái không có một tia ký ức thậm chí tình cảm cũng đạm mạc đến cực điểm đây là một bộ tử thi thân thể truyền đến b u ồ n ngủ âm lãnh an kỷ sinh có chút cảm ứng đến cỗ thân thể này tịch liệt đau nhức muôn ngủ đói đủ loại phản ứng như thủy chiều sông lên đầu đây là một bộ cốt linh ước chừng mười sáu mười bảy thiếu niên nhưng kỳ thực cỗ thân thể này so với sắp sửa xuống mồ lao giả còn không bằng bởi vì cỗ thân thể này đã chết chết triệt triệt để để huyết dịch ngưng kết gân cốt cứng n ắ c tạp phủ bên trong quyển trái tim không còn nhảy lên mà lại màng ra phía trên đã sinh ra chết ban từ trong da ngoài phát ra trận trận mùi hôi thối khó n g ử i vị cũng may cỗ thân thể này còn chưa chết quá lâu không phải hắn cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời ông trong lòng hiện lên một t i ế may mắn an kỷ sinh tinh thần dần dần q u y t tán Tử thi đã dường như một lát cũng có thể là hồi lâu sau trong lồng ngực ngưng đập thật lâu trái tim đột nhiên nhảy lên một cái chớp mắt một sợi huyết khí tùy theo sinh ra khuyết tán toàn thân cỗ thân thể này chết ước chừng hai canh giờ còn không tính quá trễ dù là như thế thi cương đã bắt đầu khuyết tán ngưng kết huyết dịch để làn da bắt đầu biến thành màu đen lấy an k ỳ sinh lúc này cường đại tinh thần lực cũng không có khả năng một chút hồi phục lại cần liên tiếp không ngừng kích thích mới có thể kích thích cô thân thể này còn xuất lại sinh mệnh lực gấu gấu ba nga ô lốp b ú t không chờ giác quan triệt để khôi phục an k ỳ sinh đã nghe được bốn phía chuyển đến căn xé âm thanh cùng một chút va chạm âm thanh chạy ngược phong thanh hắn mở mắt không ra từng k i a từng sợi tiếng vang bị hắn bắt giữ về sau cũng đã trong đầu tạo thành hình ảnh một gian tứ phía hở nhà chỉ có bốn bức tường đều không đủ lấy hình dung phá ú một chương rách dưới dưỡng một chương ban bác bản gỗ hai đầu ghế dài cùng một cái thô g á c gốm xứ âm trà cuối cùng là bốn đầu vai lớp một ư ơ i một thước thể trọng bốn mươi cân tác dụng cho thú cùng một con nhỏ một chút chó thú tại căn xé hả trên đùi đau xót an kỳ sinh bỗng nhiên mở mắt ra các loại s ắ t thái một chút lọt vào trong tầm mắt ố vàng ốc xá bên trong đụng phải chiếc ghế bàn dài trước đó một đầu c h o a i c h o a i chó vàng phát ra ô ô kêu thảm tại cùng ba con mắt thần xanh l é t tựa như sói đồng dạng chó giữ căn xé mắt thấy không được lại toàn thân đều là máu mà một con chó giữ chính căn xé bắp đùi của hắn sẽ rách xuống tới một khối lớn trắng bệnh mang máu thịt nghiêm x ú tâm lực một chút bừng bừng phân chấn trong kích thích bẩn sắp chết trong thân thể chút sức lực cuối cùng phun lên kích thích khớp nối ba khớp nối run run một chút cánh tay tính phản xạ bắn lên trắng bệnh ngón tay đón rót vào phá ốc gió đêm một chút đâm xuyên qua kia chó giữ hốc mắt thử thi mặc dù không đủ linh hoạt cũng may thân thể đủ cứng ngắc ngón tay này đâm một cái không cần gậy gỗ kém một chút đâm xuyên kia chó giữ con mắt nga ô một tiếng hét thảm kia chó giữ lăn lộn đầy đất cố lớn cố lớn hòa với hóc huyết dịch từ hốc mắt chảy ra còn lại mấy đầu chó g ữ giật này mình nhìn thấy trong phòng thi thể một chút ngồi xuống tất cả đều sợ ngây người phát ra ô ô kêu thảm, mà kia bị đâm thủng con mắt chó giữ phát ra vài tiếng kêu thảm về sau cũng từ nằm ngay đơ không còn rung động hô một ngụm mùi hôi khí p h u n ra bên ngoài cơ thể cố lớn cố lớn đổ mồ hôi tại tâm lực kích thích phía dưới chảy ra những này chó giữ mặc dù hung tàn đến cùng là chó không phải sói chấn kinh liền chạy là không thể ô ô ô cái này toàn thân mang máu t r a i t r a i chó vàng khập khép tới gần không đợi tới gần ăn kỳ sinh đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất cố lớn cố lớn máu chạy đầy đất ô ô nó ngầm đầu chảy máu độc nhãn nhìn ăn kỳ sinh phát ra không thôi gì ngược lại là đầu chóng oan an kỷ sinh nhìn thoáng qua đầu này chó vàng cái này chó vàng đói ra bọc xương toàn thân đổ máu mắt đều bị cắn mù một con lúc này thân thể c o c gáp mắt thấy độc nhãn cũng bắt đầu t r ắ n g bệnh h i ệ n nhiên c ù n g kia bốn đầu a n thi chó giữ cắn xé hoàn toàn vượt qua cực hạn của nó nhưng dù là như thế đầu này chó vàng cũng vẫn là trông coi đã chết chủ nhân đích thật là đầu chó ngoan nhìn thoáng qua đầu này chó vàng an kỷ sinh lay động cứng ngắc thân thể run run dậy dậy ngồi xếp bằng má lên cỗ thân thể này cứng ngắc đến cực điểm động một cái đã là hắn kích thích khớp nối thi thể tự phát vận động bản thân đã đã mất đi bất luận cái gì sức sống Ông, tâm lực bừng bừng phân chấn cường đại tinh thần lực tại thể nội k h u y ế t tán không suy nghĩ bất luận cái gì hậu quả kích thích cô thân thể này dạng này kích thích đối với thân thể tổn thương to lớn nhưng mà tổn thương lại như thế nào to lớn cũng không quan trọng bởi vì cô thân thể này bản thân đều đã chết may là chết mới hai canh giờ nếu là chết đến một ngày liền xem như an kỳ sinh cũng hết cách xoay chuyển hô hốt thời gian dần trôi qua bộ ngực của hắn bắt nạt thể nội tử khí h ủ khí cũng dần dần bãi suất trên da màu xanh đen cũng dần dần rút đi lại lần nữa mở mắt ra an kỳ sinh cũng không kịp suy nghĩ nhiều Thân thể một cái trước giò xét, ngón tay chỉ tại chó á i trước xét, tay c giò ngón ỉ tại c h vàng trên thân, đem nó huyết thích trên nó đường kinh lực chấn động, kích thích nó sức sống. Về sau quần áo trên người cho cái này chó vàng băng bó. Ô, ô. Chó vàng dịch kích cho chó chó đem bó. sau lực sức cái lại, Về xe áo phát ra trầm thấp riêng gì mặc dù không còn run rẩy cũng mạng sống như treo trên sợi tóc lúc nào cũng có thể chết có thể hay không sống liền nhìn vận số của chính ngươi an k ỳ sinh sờ lên chó v à n g đầu dãy ruổi lấy đứng dậy xuyên thấu qua cửa lớn đã mở ra nhìn ra phía ngoài màn đêm thật sâu phong thanh giống như quỷ khóc nơi xa lân hỏa lấp lóe phần mộ khắp nơi đây là một chỗ b ã tha ma lại là một cái cùng loại đại huyền cổ đại thế giới sao ô ô tia chó vàng t r ầ m thấp dên gì độc nhãn m ệ t m ỏ i mở ra lại nhắm lại cái này nghĩa trang mặc dù bốn phía hở ngược lại cũng không trở thành cái gì cũng không có an kỷ sinh đầu tiên là rót một bụng nước lại trong góc lật ra thân thể chủ nhân cất giấu mấy cái lạnh lẽo cứng rắn bánh n ô gõ gõ vẫn được nện không ra tảng đá miễn cưỡng liền nước ăn mấy cái bánh n ô an kỷ sinh mới thở ra một hơi t h ở dài dạ dày bắt đầu n ú c ních cô thân thể này cũng coi là sơ bộ sống lại cái này thân thể chết sạch xanh xanh không có chút nào ký ức lưu lại an kỷ sinh trong phòng triển khai tư thế chậm rãi kéo đưa gân cốt cỗ thi thể này cứng ngắc vô cùng huyết dịch cơ hồ đều đọc lại không phải đơn thuần tâm lực kích thích liền có thể khôi phục hắn cái này dừng một chút chậm đánh quyền còn muốn kích thích cơ bắp cướp đối nếu không ngay cả quyền đều đánh không ra thân thể lập tức phát ra phá phong dương đồng dạng thanh âm gân cốt cướp đối rung động phát ra c h ó i thai khó nghe tiếng riêng gì trong lòng im lặng đọc lấy trao đổi đạo nhất đồ ta muốn cỗ thân thể này tin tức ông đạo nhất đồ có chút rung động ở giữa một đoàn văn tự tùy theo tràn đầy mà ra không có tên họ sinh tại hoàng thiên giới nhân gian đạo đại thanh vương triều hạ hạt lương châu phủ an lạc huyện nửa xin、si、nửa ngốc biết không cha không mẹ làm người trông coi nghĩa trang mà sinh cùng chó vàng sống nương tựa lẫn nhau bởi vì ngu dại linh hồn tinh khiết là đi ngang qua giã đạo lấy đi hồn linh trở thành luyện chế bạch cốt nhân ma vật liệu một trong nương theo lấy văn tự lưu động là cỗ thân thể này chủ nhân linh linh tinh tinh phá toái ký ức một thân mặc dù ngu dại lại không phải cái gì cũng không biết trong chỉ nhớ cũng mang theo một chút tin tức hữu dụng trách không được không có chút nào vết thương cũng không có chút nào ký ức lưu lại chậm rãi dừng lại quần giá an kỷ sinh ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia hữu không phải là trong truyền thuyết pháp thuật hoặc là pháp bảo chương ba trăm hai mươi bốn linh k h í này có độc đạo nhất đồ cho tin tức rất ít an kỷ sinh cũng không có k ỹ càng siêu tầm ý tứ tả hữu là nửa si nửa ngốc nhất chủ không đáng lãng phí đạo lực thân thể khôi phục lại chầm chầm lưu toan chuyến này quyền không đánh bao lâu c ỗ thân thể này huyết dịch bắt đầu lưu động về sau hắn liền ngừng máu là thân thể người sinh mệnh c h i nguyên chuyến t â u dinh dưỡng kéo theo thay thế huyết dịch lưu thông bắt đầu thân thể từ khí cũng liền đi hơn phân nửa chỉ là từ chết mà sinh ở giữa đối thân thể tạo thành to lớn thâm h ụ lại không phải một chút có thể đ ề bù thế giới này thiên địa linh khí so với cựu p h ù giới còn muốn n ồ n g đ ậ m thế nhưng là chậm rãi thu thức an k ỳ sinh ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia gọn sóng thế giới là khác biệt cái này hắn từ cựu p h ù giới một nhóm về sau liền đã rõ ràng cái này kinh ngạc ở chỗ trọng lực khí lưu thân thể cấu tạo cũng ở chỗ thiên địa linh khí mà hắn sở dĩ lấy tâm lực kích thích được thân lấy đánh quyền đến hoạt động hết u y dịch mà không phải dẫn động thiên địa linh khí cũng là bởi vì tâm ý của hắn khôi phục trước mắt chuẩn bị thấu thể mà ra thời điểm hắn cảm nhận được từ nơi sâu xa to lớn nguy cơ cái này nguy cơ mênh mông như biển thâm trầm như đêm căn nguyên của nó liên lạc tới từ thiên địa linh khí phương thế giới này thiên địa linh khí có độc phương thế giới này so ta tưởng tượng còn muốn quỷ dị an kỷ sinh vông xuống khôi phục cánh tay màu máu sắc mặt có chút n g ư n g trọng nếu không phải hắn tinh thần đã đạt tới thần mà minh chi s u cắt tị hung tình trạng chỉ sợ đã trúng chiêu lúc này hắn còn không cách nào nhìn trộm đến thiên địa linh khí bên trong tích chứa quỷ dị còn cần cùng giới này n g ư ờ i tiếp xúc mới có thể biết được đến tật cùng ô ô cái này kia sắp chết c h a y c h a y chó vàng đột nhiên rằng co đứng lên hứng ngoài cửa phát ra uy hiếp tiếng ẩm nó mười phần khẩn trương mang máu lông tóc đều đứng đấy bắt đầu tự a h ồ nhận lấy to lớn kinh hãi hô gần như đồng thời một trận thấu xương âm phong quét mà đến một chút thổi tắt trong phòng b ố n là không sáng lắm một điểm ảnh đến mây đen che nguyệt thâm trầm màn đêm đập xuống tới che khuất toàn bộ nghĩa trang nương theo lấy trầm thấp như quỷ âm phong tiếng gào thét trong chốc lát quỷ dị tới cực điểm a an kỷ sinh thân hình k h ẽ động ánh mắt quét về phía ngoài cửa nghĩa trang trong viện trưng bày bốn chiếc quá tải trên dựng lấy lều càng sát xôi âm phong thấp phới cho bụi phồng lên tại toàn bộ bãi tha ma bên trên nương theo lấy điểm điểm lân họa phiêu tán đang thỉnh thoảng truyền vang dị hưởng âm thanh bên trong hết sức l c h ố n g giống ngay cả kia mấy đầu a n thi chó giữ cũng không thấy bóng dáng chỉ là nhìn bằng mắt thường không đến an kỷ sinh trong tâm linh lại ẩn ẩn có chỗ chiếu rọi trong màn đêm tựa hồ có cái mắt thường không thấy được quỷ gì tồn tại tại ở gần trong lòng nguy cơ như thủy chiều kéo lên giống giống ba chó vàng càng phát ra khẩn trương canh giữ ở cổng thỉnh thoảng gầm nhẹ cái này thứ gì quỷ yêu mị an kỷ sinh kinh mà bất loạn ngưng thần tích khí lấy tâm nhãn quan sát theo hắn lấy tâm thần trầm ngưng thị giác bên trong quả nhiên sinh ra biến hóa trong lúc mơ hồ hắn thấy được kia bãi tha ma bên trên thổi qua một đạo thân ảnh khổng lồ như trâu giống như mã không có thực giống nhưng cũng không phải hư tựa như ở vào một cái khác khác biệt chiều không gian phiêu hốt mà qua nửa thân thể dưới đất nửa thân thể trên mặt đất theo âm phong mà đi kia bãi tha ma trên lân hỏa đống c h ố c bị thổi tắt tiếp theo từng đạo không phải là người hay có thể nghe được bén nhọn tiếng gào thét nổ tung kia dường như giận mắng dường như cầu xin tha thứ dường như sợ hãi nhưng mà cái này t h ê lương bị kêu âm thanh theo kia giống như trâu giống như mã khổng lồ âm ảnh đi qua tất cả đều biến mất không thấy gì nữa tiếp theo kia âm ảnh đi lại tựa như thường nhân đi vào trong nước sông càng chạy thì càng lâm vào dưới mặt đất chỉ chốc lát đã toàn bộ chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa lấy an kỳ sinh cảm giác đều không thể cảm giác được hắn như thế nào biến mất đi nơi nào tựa như trống giống liền biến mất bình thường giống nhau lúc nào tới lúc đồng dạng bị dị hô theo kia âm ảnh biến mất chó vàng một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất le lưới mắt trợ trắng âm thần đầu trâu mặt ngựa còn là cái gì an kỳ sinh khẽ nhũ mày những cái kia tiếng kêu thảm thiết t h n chứa tin tức ít mà an kỳ sinh đối với giới này ngôn ngữ cũng chỉ có thân thể này chủ nhân lẹ tẻ một điểm chỉ có thể nghe được trong đó tựa hồ cùng âm thần dạng này chứ bất quá hắn vẫn là âm thầm đem những chữ này đi xuống các loại học hội giới này ngôn ngữ văn tự liền hiểu những chữ này ý tứ nhìn đến muốn tận nhìn một chút thế giới này người an kỷ sinh trong lòng chuyển qua suy nghĩ túi người xuống ôm lấy chó vàng chống nổi một trận này cái này chó vàng m ệ n h hẳn là cũng không có đáng ngại chỉ là cùng hắn c ố thân thể này đồng dạng đều cần tinh dưỡng b ạ i tha ma ngoài mười dặm là từng cái tiểu sơn thôn những n à y tiểu sơn thôn hơn phân nửa là một cái họ hoặc là tổ tiên chạy nạn hoặc là di chuyển mà đến lẫn nhau bão đoàn lại bài ngoại nhân số ít cũng liền mấy chục hộ nhiều cũng bất quá hơn trăm hộ người tiểu t ơ n thôn là trong đó lớn nhất trong thôn gần hai trăm h ộ người ngoài thôn lôi kéo cao cao hàng rào có người ngày đêm trông coi trong thôn còn có không ít chó săn còn a ngươi làm sao lại rời đi mẹ bạn già ngươi lưu lại ta một người sống thế nào a ngay hôm đó sáng sớm nương theo lấy từng tiếng t h ú c thít một đoàn người dơ lên ba chiếc quan tài đi ra tiểu trương thôn ai trương thôn thở dài một cái trên mặt hiện hiện một chút thương hại gia đình này hết thảy bốn chiếc người nơi nào nghĩ đến một đêm trôi qua liền chết chỉ còn một cái lao thái bà sinh lão bệnh tử chính là thiên định còn xin nén bi thương đi nói chuyện chính là một người mặc đạo bào màu xám lao đạo sĩ hắn than nhẹ một tiếng trên mặt lại không có gì thay đổi tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc h ắ nước chừng năm sáu mươi tuổi một tay nhấc lấy linh đàng một tay nắm đ u ố t một cái khắc lấy màu đen hoa văn hồ lô con a lao thái bà phảng phất giống như không nghe thấy chỉ là không ngừng kêu khóc thôn trưởng cùng lao đạo sĩ cũng không cần phải nhiều lời nữa dẫn đội ngũ tiến lên không bao lâu đã xa xa thấy được bãi tha ma trước nghĩa trang nghĩa trang đến trương thôn trưởng nhìn thoáng qua nghĩa trang hướng về lao đạo sĩ chắp tay một cái nhị ca lại làm phiền ngươi thương thân hương lý khả năng giúp đỡ tự nhiên sẽ rút lao đạo sĩ lung lay linh đ à n g dậm chân hướng về phía trước đám người cũng đều đuổi theo cái này châu nghĩa trang là phụ cận rất nhiều thôn xóm đi ra tư t u kiến vì chính là tạm thời bày ra q u a n t à i thi thể độ tử t người sợ nhất nhiễm n h â n khí một khi nhiễm rất dễ thành cường là lấy nhỏ đến thôn trang lớn đến phụ thành bên ngoài đều sắp đặt nghĩa trang vì chính là bày ra độ tử t người q u a n t à i mà trông coi nghĩa trang hơn phân nửa cũng đều là một ít tâm trí không được đầy đủ hoặc là rất lớn tuổi láo giả cái trước là không biết sợ cái sau là không bao lâu thời gian tốt sống nhìn thì nhân vừa đi vào nghĩa trang dẫn theo đồ ăn trung niên hán tử liền kêu lên người đâu tại sao vẫn chưa ra trên đường đi tiếng la khóc không ngừng an kỳ sinh tự nhiên đã sớm nghe được nghe được tiếng g ạ o mới chậm rãi đi ra ngoài thiếp xương cho vàng khập k h e n h theo sau lưng một đêm rèn luyện g â n cốt an kỳ sinh tự nhiên so với nguyên chủ có cực lớn khác nhau chỉ là những người này không có mấy cái để ý hắn căn bản nhìn không ra đem đồ ăn đưa cho hắn về sau liền tự mình bày ra lên quan tài tới ngược lại là lao đạo sĩ kia nhìn thoáng qua an kỳ sinh phát hiện không đúng hắn là phụ cận trên một ngọn núi xuất gia đạo sĩ phụ cận một chút thôn trang tăng sự phần lớn là hắn xử lý đối với vị này nhìn thi nhân tự nhiên là quen thuộc lúc này liền phát giác được một tia cổ quái nhưng lại không biết là nơi nào có chút cổ quái hồi đi vội vàng đem quan tài buông xuống một mọi người đã không dằn nổi muốn đi cái này nghĩa trang bày ra qua thi thể quá nhiều giữa ban ngày đều có cô âm trầm khí người bình thường căn bản không muốn ở chỗ này dừng lại một khắc từ l â u đến cuối ngoại trừ kia dẫn theo đồ ăn hán từ nói một câu nói bên ngoài cũng chỉ có lao thái bà kia tiếng khóc an kỷ sinh cầm bánh l ô nhai kỹ nuốt c ậ m ánh mắt chỗ sâu thì nổi lên một tia vận sóng lại là đã siêu tập những người này tinh thần là cấn đang nhập mộng tinh thần lực của hắn hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh mấy cái chớp mắt đã nhập mộng hoàn tất trong lòng đối với giới này văn tự n ô n ngữ phong tục nhân tình đã biết được đại khái hắn lúc này chỗ là đại thanh vương triều hạ hạt lương châu phủ an n ạ c huyện đại thanh vương triều diện tích lãnh thổ ba o la châu phủ rất nhiều nhân khẩu cũng là không í t chỉ là những người này cả một đời đi xa nhất qua cũng liền an n ạ c huyện biết cũng chỉ chút này nhị ca đi thôi cái này trương thôn trưởng nhìn thoáng qua cái khác mấy ngụn quan tài một chút nói ừng lao đạo sĩ、si、kia gật gật đầu theo đám người đi đợi cho mấy người sau khi đi xa an kỷ sinh đem ăn một nửa bánh ngô bỏ vào trong hộp cơm đi đến trong sân trong miệng tính đến cái này ba chiếc quan tài hết thảy thả bậy thành quan tài an kỷ sinh đi từ từ đến cái này ba miệng mới quan tài trước đó có chút cảm ứng một lát về sau đột nhiên đưa tay đẩy ra trong đó một cái quan tài đóng trong đó là một cái trung niên hán tử ước chừng hơn ba mươi g á n g v ẻ quả nhiên không có thương thế an kỷ sinh ánh mắt khẽ nhúc ních người này kiểu chết cùng cỗ thân thể này nguyên trụ không khác nhau chút nào không có bất kỳ cái gì thương thế hiển nhiên cũng là bị người lấy tà pháp rút linh hồn không cần nhìn cái khác kia hai cô quan tài cũng đều đ ồ n g dạng hô an k ỳ sinh vừa mới khép lại nắp quan tài lao đạo sĩ kia lại không biết lúc nào đã đi mà phục trả lại tới nghĩa trang bên trong n g ư ơ i n g ư ơ i khai k h i ế u lao đạo sĩ kinh nghi bất định nhìn xem an k ỳ sinh lúc nào hắn nhưng là biết được cái này nhìn thi nhân trời sinh mông hội nửa xin nửa ngốc đ i ế t mặc dù có thể cùng người đơn giản giao lưu nhưng làm việc khô k h ă n không có linh khí cùng lúc này thế nhưng là hoàn toàn khác biệt ta xưa nay không ốc an kỷ sinh mập mở trả lời hắn như nghĩ giả dạng làm nguyên chủ như thế tự nhiên là không có vấn đề sở dĩ không như thế chính là muốn dẫn lao đạo sĩ này đến đây bởi vì lao đạo sĩ này trên thân có thiên địa linh khí ba động ồ lao đạo sĩ kinh nghi bất định chẳng lẽ trước đó đều là hạn trang thế nhưng là giả điên đóng vai ngốc là vì cái gì mà lại cái này nhìn thi nhân tựa hồ không đến hai mươi tuổi chẳng lẽ trước đó còn chưa đủ một ư ơ i tuổi liền bắt đầu trang an k ỳ sinh ánh mắt nhất truyền chủ động hỏi ngươi có nghe nói hay không qua bạch cốt n h â n ma bạch cốt n h â n ma lao đạo sĩ lập tức giật mình lập tức đem chiếc hải nghi ném đến sau đầu ngươi nói là dị tả đạo bảy mươi hai yêu thuật một trong bạch cốt nhên ma người hút thuốc dị tà đạo là đại thanh nam vực tập h vạn đại sơn bên trong một tri bí truyền tà đạo h á n g i á o chủ dị tà chân nhân đã từng là cao thủ một đời nó môn hạ bảy mươi hai môn tà t h u ậ t tên tuổi cực lớn không có chỗ nào mà không phải là huyết tinh đến cực điểm động một t í rút nhân thần hồn luyện máu người thịt bạch cốt nhân ma liền là trong đó một môn là lấy sinh hồn thêm nữa huyết nhục bạch cốt mà thành tà pháp như hắn chỉ là lấy phảm nhân sinh hồn tế luyện pháp thuật thì cũng thôi đi lại cứ ít dị tà đạo môn nhân còn dám đánh luyện khí sĩ chú ý bị cùng mạ diện đến nay cũng có hơn mấy trăm năm những n à y yêu pháp cũng đều đã lâu không gặp lão đạo sĩ nói đột nhiên nhìn về phía kia ba miệng quan tài một chút chừng lớn mắt ngươi ngươi nói là cái này hắn cũng lấy lại tinh thần tới chẳng lẽ cái này m ớ i c ố thi thể là bị người rút h ồ n khách cái gì gọi là phạm nhân sinh hồn thì cũng thôi đi an kỷ sinh lông mày nhỏ không thể thấy n h ữ một cái cái này t á t ngũ lăng ngự khi không có cái gì ba động tựa như tập mãi thành thói quen nhưng mà chính là tập mãi thành thói quen mới làm lòng người dễ lạnh đinh linh linh lão đạo sĩ đột nhiên vòng quanh cái này ba chiếc quan tài dao lên linh đang miệng bên trong còn nói nhỏ nói gì đó theo linh đang lay động trận trận mắt thường không thể gặp linh khí chi quan g l ó i ra tựa như quang vũ đồng dạng vẩy vào quan tài phía trên tựa hồ đang thi triển cái gì rõ xét chi thuật chuyển vài vòng về sau cái này tắt ngũ lăng mặt một chút trở nhìn n thật thật sự là bị rút sinh hồn khổ quá khổ quá lão đạo sĩ thở dài thở ngắn sâu khổ không thôi sao để cho ta một cái đều thụ lục đạo sĩ rậm đụng tới như vậy sự tình lão đạo sĩ gấp tựa như kiến b ò trên chảo nóng trong sân đi tới đi lui gấp tựa như kiến bỏ trên chảo nóng an kỷ sinh kéo đầu ghế dài ngồi xuống xé mấy khối bánh n ô cho cho ăn mình cũng cầm nửa cái chầm dài ăn ánh mắt bên trong thì hiện ra một tia gọn sóng lao đạo sĩ này tinh thần là c ấ n hắn đã s i ê u tập đến lấy hắn bây giờ lực lượng tinh thần lao đạo này đối với hắn mà nói tự nhiên không có bất kỳ cái gì bí mật sở dĩ lưu lại lao đạo này là bởi vì thế giới này cực kỳ quỷ dị thế giới này quỷ dị địa phương rất nhiều mà quỷ dị nhất thì là trong thế giới này tu sĩ luyện khí sĩ tu hành bước đầu tiên là thương tiên t h ụ lục không t h ụ lục thì không cách nào cảm giác ứng tiên h địa linh khí không cách nào thi triển pháp thuật lao đạo sĩ này tên là tác vũ lăng cũng là chưa từng thủ lục trên người hắn sóng linh khí kỳ thực bắt nguồn từ kiêm ộ t viên linh đ á n chính hắn không tồn tại bất luận cái gì linh khí chớ đừng nói chi là hắn trong trí nhớ chỗ cực kỳ hâm mộ khao khát pháp lực mà như thế nào mới có thể để thương thiên thụ lục cái này tắt ngũ lăng không biết tự nhiên mình cũng không biết đương nhiên thụ lục là đạo gia thuyết pháp phật gia thuyết pháp gọi khai ngộ người nửa ngày về sau cái này tắt ngũ lăng tựa như nhớ ra cái gì đó đột nhiên nhìn về phía an k ỳ sinh an k ỳ sinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái ánh mắt giống như tinh thần sáng lên ta như thế nào nhìn một cái cái này tắt ngũ lăng như bị xét đánh hoảng hốt ở giữa hắn chỉ cảm thấy trước mặt cái này tiếp xúc qua mấy chục lần nhìn thi nhân trở nên lạ lẫm trở nên uy nghiêm trở nên thần thánh cả người trong mắt hắn tựa như trở nên nguy nga như núi không thể nhìn thẳng một thân lam lũ quần áo đều không che giấu được hắn siêu phàm thoát tục khí chất so với mình đã từng nhìn thấy thái nhất giáo chân nhân còn muốn tới thâm bất khả chắc nhất thời vờ ơ y mà gây dại tiền bối cứu ta phúc trí tâm linh tắt ngũ lăng một chút quỳ dạp xuống đất quả quyết vô cùng cầu cứu hắn nhớ tới thoại bản tiểu thuyết truyền thuyết trong chuyện xưa những trò chơi kia thế gian cao nhân chẳng lẽ cái này nhìn thi nhân chính là người như vậy là nếu không phải như thế từng cái chưa hề từng đi xa nhà nghĩa trang nhìn thi nhân làm sao có thể biết bạch cốt nhân ma lại như thế nào có thể làm cho mình cảm giác được như thế uy nghiêm thần thánh ngươi lại không chết sao là cứu ngươi mà nói an k ỳ sinh nhàn nhạt đáp lại lấy hắn tinh thần tu trì l ừ a gạt cái không có cái gì tu vì tắt ngũ lăng tự nhiên là dễ như trở bàn tay tiền bối có chỗ không biết tắt ngũ lăng liên tục cười khổ tiểu đạo tên là dẫn triều đình đ ộ g lộc quản liền là cái này tam hương ngũ lý bên trong tà ma bạch cốt nhân ma xuất hiện tại phụ cận tiểu đạo khẳng định đứng núi chịu xảo giao biện an kỷ sinh cười lạnh một tiếng n g ư ơ i dù không thụ lục lại có triều đình là chỗ dựa cho dù có người tu bạch cốt nhân ma bình thường cũng sẽ không động tới n g ư ơ i để tránh dứt lấy triều đình can thiệp n g ư ơ i sở dĩ c ầ u ta là bởi vì n g ư ơ i tọa c h ấ n chỗ này đã có hơn chín năm thêm nửa năm nữa liền có thể đạt được triều đình thụ lục chi pháp sợ hãi bạch cốt nhân ma xuất hiện ảnh hưởng đến ngươi đạt được thụ lục chi pháp đi tắc ngũ lăng thân thể chấn động lại c h ấ n trong lòng đối với hắn cao nhân thân phận lại không lo nghĩ tòa c h ấ n hương c h ấ n mười năm để cầu triều đình thụ lục chi pháp là tuyệt đối bí ẩn người bình thường tuyệt không biết bí mật này húng chi mình thế nhưng là ở chỗ này nhanh ba mươi năm có thể biết mình chân chính tọa chấn nơi đây chỉ có chín năm dưới không có gì ngoài mình cũng chỉ có chút ít mấy người mà thôi tiền bối cứu ta tắc ngũ lăng lão lệ chảy ngang lại lần nữa quỳ mọc xuống đất tiểu đạo hơn mười tuổi cầu đạo đến nay năm mươi ba trọn vẹn hơn bốn mươi năm vọng tiền bối xem ở tiểu đạo lòng cầu đạo coi như kiên định tình hôn dưới giúp ta một trợ tắc ngũ lăng gào khóc cầu đạo khó khăn càng so lên trời hắn tầm tiên phóng đạo mấy chục năm chín năm qua trong mỗi ngày bước đầu làm người siêu độ chủ trì pháp sự nhưng không phải là vì triều đỉnh mười năm một lần khảo hạch nếu như lần này bỏ qua hắn liền cũng không có cơ hội nữa nhìn xem khóc tựa như trong tháng bên trong sữa hoa t ử đồng dạng tắt ngũ lăng an kỷ sinh sờ sờ cái cảm mình cái này thôi miên có phải hay không có chút quá đầu vẫn là lao nhân này tâm lý quá yếu đuối t ố t đứng lên đi an kỷ sinh có chút khoác tay đã đủ phải luôn luôn muốn quản một chút đa tạ tiền bối t ắ t ngũ lăng vui đến phát khóc vừa khóc t ố t an kỷ sinh trong mày cao tuổi rồi khóc buồn nôn như vậy cũng là đủ đủ là là t ắ t ngũ lăng liên tục không ngừng đứng dậy trong lòng thở dài một hơi chỉ cảm thấy vị tiền bối này quá dễ nói chuyện đã từng gặp qua chân nhân thiền sư đều không có một cái có như thế dễ nói chuyện tiền bối phải làm như thế nào t ắ t ngũ lăng lau lau nước núi hỏi an k ỳ sinh đưa trong tay bánh n ô ăn sạch sẽ mới nói đi trước chuẩn bị một ít vật liệu tiền bối cần tài liệu gì t ắ t ngũ lăng mặt mò đỏ hửng lắp bắp nói tiểu đạo tiểu đạo xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết vật liệu vật liệu chỉ sợ là không có quá nhiều một chút bình thường vật liệu là đủ an k ỳ sinh phủi tay ôm lấy chó như là cái gì gà vịt cá heo dây bò đều đến trên một chút những này hữu dụng tắc ngũ lăng ánh mắt đam đam chưa từng nghe nói những vật này có làm được cái gì gặp an k ỳ sinh không nói hắn lại h o à n g hồn cũng quýt đáp ứng chạy chậm đến ra nghĩa trang nghĩa trang bên trong an k ỳ sinh s ở lấy chó vàng lông tóc nhìn ra xa mặt trời mới lên xanh thảm bầu trời tự lẩm bẩm cái này trời cũng có vấn đề luyện k h í cần trời cho phép đó là cái cái gì trời nghĩ nghĩ lại an k ỳ sinh đối với cái này hoàng thiên giới có rất sâu kiến kỵ nguyên nhân chính là như thế hắn mới muốn tắt ngũ lăng chuẩn bị một chút gà vịt cá loại hình mà không phải một chút tần chứa linh khí dự thảo tại không hiểu rõ giới này thiên địa linh khí huyền bí trước đó hắn là sẽ không hấp thụ giới này bất luận cái gì một sợi thiên địa linh khí Rốt một t cuộc, hắn căn cơ hắn vậy sau tại rất nhiều thôn dân quỷ dị ánh mắt bên trong vị này đức cao vọng trọng tác đạo trưởng thợ hồn hển thợ hồn hển mổ heo làm thịt dê nấu gà hầm quạ rất nhanh trong nghĩa trang mùi thịt một phía không ít thôn dân nuốt nước bọt nhưng nghe như có như không thi xú vị lại xanh cả mặt vội vàng c á o tử chỉ để lại t á t ngũ lăng n gây người như p h n g nhìn xem ăn kỳ sinh ăn như gió q u ố n nhất thời trong gió lộn r ộ n còn có như thế hàng ma ăn kỳ sinh cực kỳ không kèn ăn huyền tinh thời điểm loại kia phản nhân loại dược thiện đều có thể ăn một lần một năm mà không đổi sắc càng không cần nói chỉ là một chút mùi vị khác thường cũng không thèm để ý t á t ngũ lăng nghĩ như thế nào bưng cờ hờ ơ u lớn cờ hờ ơ u lớn thịt liền bắt đầu ăn như gió u ấ n hắn ăn cực kỳ nhã nhặn nhưng lại rất nhanh răng mải một cái ngay cả thịt màng xương cốt đều nhai vỡ nát n u ố tiếp vào bụng, bụng t kiếp trước h e o t kiếp này cựu phụ giới hãy tập luyện nội ra quyền thời gian đã vượt qua trăm năm đối với nhân thể trường không càng là đạt đến một cái cực sâu tình trạng năng lực như vậy sẽ không bởi vì đổi một thân thể mà biến mất theo phần bụng tràn đầy thân thể phát nhiệt trong cơ thể hắn huyết dịch lưu động cũng càng phát ra nhanh nghĩ nghĩ lại đều có thể nhìn thấy hắn làn da tại đỏ lên trên tóc đều hình như có mồ hôi khí toát ra nội tạng gân cốt màn da huyết dịch thậm chí cả càng thèm trô rất nhỏ đều đang phát sinh lấy kịch liệt t h u y biến hô hút tắc mũ lăng nguyên bản còn từ lộn xộn bên trong nghi hoặc chính mình có phải hay không bị lửa liền nghe được một trận nhỏ xịu tiếng hít thở đây là hắn tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy an kỳ sinh chỉ là thật đơn giản ngồi ăn thịt thân thể của hắn lại cho hắn một loại thời khắc đều đang đậu cảm giác toàn thân hắn trần c h ù bên ngoài làn da phía trên lỗ chân lông đều tại g a n g hắn da khép lại như miệm mũi đồng dạng đang hô hấp Tạch tạch tạch. một lát sau tiếng hít thở bị từng đợt trầm thấp xương cốt tiếng ma sát che giấu tiếp theo từng đợt kim ngọc đánh âm thanh lại lấn át những ngày tiếng ma sát một đoạn thời khắc t ắ t ngũ lăng đặt mông ngồi trên mặt đất nghẹn họng nhìn chân chối chỉ vào an kỳ sinh đầu lưỡi đều đang đánh kết lôi lôi an kỳ sinh trong thân thể vợ ơ y mà chuyển ra tính thực chất xét đánh âm thanh đây là cái gì trong truyền thuyết lôi p h á p sao tắc ngũ lăng ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ trong lòng không còn có một tia hoài nghi mình mình đây là gặp được chân thần a chương ba trăm hai mươi sáu từ lâu tới trồn h o a thiển hô hô ba gió đêm quét mã qua một mảnh bóng dâm tùy theo rủ xuống chảy xuống bao phủ toàn bộ tiểu trương thôn nương nương ngủ say bên trong lý lan chậm rãi mở mắt ra bên người mình nữ nhi đang không ngừng r ắ t tóc mình nàng vừa định r ă n dậy một tiếng đột nhiên phát giác không đúng ngoài cửa sổ bóng cây lay động nàng nhưng không nghe thấy thanh âm nương bên ngoài bên ngoài có người tiểu nữ hải run lẩy bẩy trốn ở mẫu thân trong ngực chỉ vào nửa mở cửa sổ chỉ toàn nói bậy có người đến cho x e t ê phụ nhân dạy dỗ nữ nhi một câu khoác lên y phục bắt đầu đi đóng cửa sổ hô quần phong thổi ra cửa sổ phụ nhân nhìn một cái liền thấy hàng rào ngoài viện trên đường phố một đạo bóng trắng chậm r i hướng thôn xóm chỗ sâu đi tới âm ảnh xé qua ánh trăng rủ xuống lưu chiếu sáng bóng trắng lại ở đâu là bóng người rõ ràng là một bộ khung xương trắng tại nàng nhìn lại thời điểm khung xương cũng nhìn về phía nàng giữ t ậ n cười một tiếng đen nhánh trong hớp mắt sáng lên hai điểm lục hỏa phát ra y mắng mà t r e o tức tiếng cười a bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vạch phá bầu trời đêm nhưng rất nhanh tiếng thét chói thai biến mất lớn như vậy trong thôn xóm lại khôi phục tích mịch tựa như không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh tu hành không phải đi đường mà như là tu mương cảnh giới đến cái khác để cao cũng là tự nhiên mà vậy ngắn ngủi ba ngày t ắ t ngũ lăng đưa tới rất nhiều súc vật đã bị một người một chó a n bảy tam phần chỉ còn lại một chút nội tạng treo ở nghĩa trang bên trong hôn khói để mỗi cái đưa quan tài đến đây người nghe được đều sắc mặt tái nhợt liên tục nôn m ử a nếu không phải t ắ t ngũ lăng u y vọng cực kỳ cao chỉ sợ đã có người nhịn không được nghĩa trang trong sân an kỳ sinh đối nguyệt ngồi xếp bằng đạo đạo khí lưu vờn quanh xoay quanh quanh thân gân cốt đều rất giống có sinh mệnh đồng dạng ngọc ngậy tắc ngũ lăng ánh mắt mỏi mệt thần sắc khó coi cửa nghĩa trang chỉnh, chỉnh tề, tề trưng bảy mười ba miệ tính đến trước đó kêu ba miệng ngắn ngủi ba bốn ngày đã chết hai mươi người cái này khiến hắn đứng ngồi không yên hắn nhìn về phía trong sân đối nguyện ngồi xuống khi tức càng phát ra thâm bất khả chắc gan kỳ sinh vừa định mở miệng dưới chân một đạo hoàng ảnh hiện lên châm thấp giống lên một tiếng đã chuyển vào trong thai toàn bộ mập một vòng lớn chó vàng ô ô cắn ống quần của hắn ngươi t ắ t ngũ lăng sắc mặt cứng đờ chỉ có thể dừng lại ba ngày này đồng dạng phát sinh to lớn biến hóa còn có đầu này chó vàng lúc này châm thấp gầm rú tại hắn trong thai nghe tới so với mảnh thu gào thét còn muốn tới uy hết lớn hô cái này khí lưu hạ xuống trong sân an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía màn đêm c h ỗ sâu đạo đạo thường nhân không thể gặp khí cơ tại hắn ánh mắt bên trong lấp lòe mà qua cuối cùng dừng lại tìm tới ngươi an kỷ sinh đi chính là thiên địa người hợp nhất c h i đạo tâm là trời khí là địa thân thể là người muốn can thiệp ba thiếu một thứ cũng không được tinh thần của hắn cường đại nhưng mà không có khí loại thể phách lại không đủ cường đại cũng là không cách nào thi triển đủ loại năng lực tâm linh vẫn cần thể phách đến trẹo trống chỉ ít đối với hắn lúc này tới nói là như thế này ba ngày rèn luyện thể phách mặc dù với hắn mà nói còn tắm được cũng đã đủ t r è o chống hắn thi triển một ít năng lực thì như nói ngàn dặm tòa hồn t ắ t ngũ lăng chỉ cảm thấy màn đ ê m sáng lên một cái trước mắt tựa như một đạo thiểm điện đột nhiên sẽ qua một cố vô hình uy hiếp giống như núi cao ép trong lòng của hắn kém một chút liền quỳ giảm xuống đất trong lòng không khỏi h ã i nhiên đinh tiếp theo t r ậ n t r ậ n kim ngọc va chạm thanh em bên trong an k ỳ sinh đứng dậy nhìn thoáng qua t ắ t ngũ lăng đi thôi đi đi đâu tắc ngũ lăng nao nao lập tức tỉnh ngộ lại tiền bối ngươi đã tìm tới kia bạch cốt nhân man ơ i ở rồi an kỷ sinh không đáp chỉ là từng cái đảo qua trong nội viện bên ngoài hơn mười cỗ q u t à i tiện tay nhấc lên một thanh đao buộc tủi dậm chân đi ra nghĩa trang nghĩa trang bên ngoài bóng đêm long trọng mười dặm bãi tha ma âm phong trận trận cho b ụ i nương theo lấy ngẫu nhiên nhớ tới q u a m ì n h hết sức lộ ra thế lương đêm đen phong cao s i ê u t ắ t ngũ lăng còn chưa kịp phản ứng chó vàng đã vây b ô i đi theo tiền bối chờ ta một chút t ắ t ngũ lăng kinh hô một tiếng bước ra nghĩa trang cửa lớn lại phát hiện một người một chó sợ là đi ra một hai bên trong địa tốc độ nhanh không có chút nào các loại hăn y tứ này hắn hận hận dậm chân một cái từ trong ngực lấy ra hai tấm cắt thành ngựa kiểu dáng giấy vàng buộc trên chân lấy ra linh đang lay động đồng thời miệng lẩm bẩm một bước t r ă m bước nó đất tử co lại gặp núi núi bình gặp nước nước cạn ta phụng tam sơn chín nhạc thần chi làm trò nhiếp ông tiếng c h u n g cùng chú ngữ cùng nhau tán đi tắt ngũ lăng một bước phóng ra liền là ba năm trượng trên đùi hiện ra hồng quang chạy như bay lấy vượt qua bình thường gấp một ư ơ i tốc độ đuổi theo mà đi loại pháp thuật này ngược lại là có chút chỗ khác thường ngay sau lưng tiếng gió vút vút an kỷ sinh có chút ghé mắt hắn nhập mộng qua lão đạo sĩ này tự nhiên sẽ hiểu hắn cái này giáp mã chi thuật là như thế nào thi triển đây không phải hắn lực lượng là lấy p h ù lục làm dẫn lấy chú ngữ là chìa khóa mượn dùng lực lượng bất quá cái này giáp mã chi thuật có chút thuận tiện một khi thi triển liền xem như một p h à m nhân đều có thể một bước ba năm trượng ngày đi ngàn tám trăm g i ả m là p h à m người thường không thể tưởng tượng lực lượng tiền tiền bối t ắ t ngũ lăng dừng lại lúc này mới phát hiện thế mà đi tới tiểu trường thôn bên ngoài trong lòng lập tức lộ bột một tiếng im tiếng an kỷ sinh quét mắt nhìn hắn một cái nhìn về phía cách đó không xa tiểu trường thôn cái này tiểu trương thôn là phụ cận lớn nhất thôn trang gần hai trăm h hộ người thôn xóm rất là không nhỏ bốn phía đều là cao hai ba trượng sát hàng rào vây quanh liền xem như đ à n sói manh thú tùy tiện đều không thể đi vào thêm nữa có người xoay tua các đêm là phụ cận trong thôn làng an toàn nhất chỗ đương nhiên đây chẳng qua là trước đó lúc này toàn bộ tiểu trương thôn trống rỗng tại âm ảnh bên trong lặng ngắt như tờ chỉ có phong thanh hô hô a i khóc tựa như quỷ thôn đồng dạng tiền bối t ắ t ngũ lăng hô hấp r ồ n dập hắn mặc dù là cái đạo sĩ tục ra lại là tiểu trương thôn hắn không có hậu bối nhưng cái này tiểu trương thôn bên trong hậu sinh không ít đều là gọi hắn thúc thúc ra ra mặc dù từ cái này yêu nhân hành hung quy luật đến xem hắn mỗi ngày cần thiết là bốn đầu sinh hồn tiểu trương thôn nhân khẩu gần ngàn cái kêu bạch cốt nhân mà còn ăn không vô nhiều như thế sinh hồn nhưng hắn không thể không gấp ngược lại là đại thụ bút có chút cảm ứng sau một lát an kỷ sinh hừ lạnh một tiếng dẫn theo đ a o bụi t h ủ i liền hướng về thôn xóm đi đến chó vàng lông tóc dựng đứng rất là khẩn trương nhưng vẫn là ô ô gầm nhẹ một tiếng về sau đi theo tắt n ũ lăng một tay gắt gao nắm rút linh đ a n một cái tay khát móc từ trong ngực ra mười mấy năm qua góp nhặt bó lớn phủ lục thận trọng theo sau l tiểu trương thôn thôn môn nửa chặn nửa tre trên đó phòng thủ người lại không thấy bóng dáng hơi có vẻ vũng bùn trên mặt đất có không ít dấu chân nhưng không thấy có tranh đấu dấu hiệu kia là đột nhiên t ắ t ngũ lăng thân thể chấn động liền thấy nơi xa một chỗ ốc xá bên trong đi ra hai cái ngơ ngác xứng xử tựa như mất hồn đồng dạng vợ chồng nghe được hắn kinh hô kia hai cái vợ chồng lại giống như chưa tỉnh từng bước một máy móc hướng về thôn xóm chỗ sâu đi đến an kỷ sinh có chút n h ữ mày càng xa xôi từng cái ốc xá bên trong tựa hồ cũng có người đi ra từng cái p h ả n phất giống như mộng du bình thường hướng về thôn xóm chỗ sâu đi đến mấy chục hơn trăm người ngay ngắn trật tự không có một tia tạc âm nương theo lấy gió đêm hô hô quỷ dị không nói lên lời tiểu trương thôn chính giữa từ đường bên ngoài là tiểu trương thôn bên trong lớn nhất đất trống trong ngày thường từ đường có rất ít người đến chỉ có mỗi khi gặp bái tế thời điểm mới sẽ có người tới mà lúc này từ đường trước đó b ó người n g đông đảo không biết tới mấy chục vẫn là mấy trăm người những người này ngơ ngác xứng sở tựa như thất thần t r í si ngốc ngốc ngốc tại từ đường trước lung lay từ đường chính trước một cái màu bắt mang thân hình t o g d y sắc mặt lạnh lù ngâm trầm đạo nhân áo đen ngồi xếp bằng sau lưng hắn hai cái khôi n ô cao lớn lại s á t mặt chất phát hán tử một trái một phải đ ứ n g đấy tại đỉnh đầu của hắn mấy đạo không có thực thể tựa như không ở phương thế giới này vặn b ẹ o âm ảnh như cá du động tán phát ra trận trận âm hẳn tại trước người hắn thì là một ngụm lớn chừng quả đấm lư hương lúc này lư hương bên trong thì dâng lên lượn lờ hơi khói kia hơi khói âm đen như mực so bóng đêm còn muốn hạ cám trên không trung phiêu đạn g không tiêu tan tựa như từng đầu tiểu x à hướng về bốn phía quyết tán tựa hồ chính là hơi khói nạ hấp dẫn tới những người này cặp cặp xương cốt tiếng ma sát không ngừng vang lên một bộ tựa như ngọc thạch điêu k ắ c thành khô lâu xếp bằng ở đám người trước đó kia từng cái đã mất đi thần trí thôn dân n mậu du cũng giống như vây quanh kia khô lâu chuyện thỉnh thoảng liền có một người v ư ơ n tay mặc cho kia khô lâu cắn lập tức kia khô lâu bạch ngọc đồng dạng khung xương phía trên liền nổi lên một kia tựa như mạng nhện cũng giống như tinh hồng đường cong lại từ biến mất mà kia bị hắn cắn qua cánh tay thôn dân thì s ắ c mặt trắng bệnh lung la lung lay đi tới một bên một cái khác thôn dân thì lại lần nữa vươn tay cánh tay vòng đi vòng lại cái này đến cái khác lại là lấy trăm ngàn người huyết dịch cung cấp nuôi dưỡng cái này khô lâu nếu không phải là bởi vì thiên ý giáo sao lại cần lãng phí ta mê một hương đạo nhân áo đen chậm rãi mở mắt ra nhìn xem phiêu t à n khói đen da mặt run r u dậy t h ị t đau không thôi hắn mê hồn hương được không dễ cứ như vậy lãng phí ở bọn này phạm tục trên thân làm sao có thể không đáng tiếc phải biết lấy thủ đoạn của hắn căn bản không cần mê hồn hương những này phạm tục cũng căn bản mặc hắn thì cá muốn giết cứ giết thậm chí nếu đem cái này trăm ngàn người hết u y đ ụ c đ ề u bướt hắn cái này bạch cốt nhân ma liền có thể chút thành i ể u sinh ra máu thì tới đáng tiếc hắn không dám những thôn dân này đều là thiên ý giáo tin chúng không phải hắn nuôi người kiến chết đến ba mươi năm mươi cái thiên ý giáo sẽ không để ý nếu là từng cái làng r ế t đi qua lập tức liền muốn lọt vào truy sát a có người đến là kia thiên ý giáo đóng giữ làng đạo sĩ r ậ m đột nhiên hắn ánh mắt k h ẽ động ồ ồ theo hắn tâm niệm vừa động đỉnh đầu hắn xoay quanh tiểu quỷ lập tức phát ra lệ khiếu âm thanh chui vào trong bóng đêm phía sau hắn cái này hai cố lấy giang hồ cao thủ luyện chế khôi lỗi cũng đồng thời mở to mắt cầm bên hông treo đao kiếm trên thân tản mát ra người sống chớ tiến khí t ứ c a ba ngay tại đạo nhân áo đen suy đoán thời điểm đột nhiên nghe được một tiếng thê lương quỷ tê thân thể lập tức chấn động kêu lên một tiếng đau lớn sắc mặt chắm bệnh đ từ đâu tới t r ồ n hoang t h i ề n d á m phá đạo gia tiểu quỷ chương ba trăm hai mươi bảy bản m ệ n h tân h binh quỷ trong đường phố chó vàng thắt sủa an kỷ sinh lại có chút hăng hái đánh giá trong tương t ư ợ n g ba đạo âm ảnh phiêu hốt mà tới bọn chúng không có thực thể thét lên âm thanh cũng không còn giữa hư không truyền bá mà là trực tiếp ở trong lòng vang lên mang theo đoán sát khí rít lên một tiếng liền có thể dẫn động thường nhân sợ hãi bọn chúng không có thực thể tự nhiên cũng không có hình tượng t ắ t ngũ lăng trong mắt áp hình áp trạng mặt xanh l a n vàng tiểu quỷ ở trong mắt an kỷ sinh chỉ là một đoàn âm ảnh thôi bởi vì trong lòng của hắn không có sợ hãi người này còn nuôi tiểu quỷ t ắ t ngũ lăng nghe thét lên sắc mặt trầm xuống lay động linh đang liền muốn ném ra phủ lục lại không nghĩ an kỳ sinh nhanh hơn hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước đ ặ t mạnh cầm đ a o bổ t u ổ i liền một cái dâng lên đồng thời đem ba con tiểu quỷ bao phủ tại bên trong tiền bối t ắ t ngũ lăng muốn nói lại thôi quỷ mị là không sợ bất luận cái gì đao binh quyền cước nhưng hắn cũng không tin vị này tiền bối không hiểu đạo lý này suy đao bổ t u ổ i đương nhiên thất bại nhưng tắc ngũ lăng trong lòng lại là đột nhiên vang lên tiểu quỷ thê lương thảm tuyệt kêu trên t h ư n h ư bị ném xuống vào dầu thật giống như bị ném núi lao mấy cái tiểu quỷ tại đao bổ u ổ i xẹt qua trước mắt trong nháy mắt bị cắt ra thần ý như lao trong nháy mắt đem tiểu quỷ x é rách âm ảnh trong nháy mắt bị cắt đứt mở tựa như người bị cắt đứt thân thể tứ chi phát ra từng tiếng kêu thảm về sau tán tại trong không khí đơn thuần đao binh quyền c ư ớ cố c nhiên không cách nào tổn thương không có thực chất tựa như không khí quỷ mị nhưng an kỳ sinh thần ý sao mà cường đại cho dù bị giới hạn lúc này thể phách không mạnh nhưng một sợi quét ngang cũng có thể càn quét hắn tồn tại căn bản tham giận si hận ái áp dụng ự c hạn cảm xúc phối hợp giữa thiên địa bán sắc khí quỷ mị nguyên lai là như thế cái đ an k ỳ sinh ánh mắt hiện ra một tia hiểu rõ thế giới cùng thế giới là khác biệt huyền tinh t u y ệ t linh t r i địa bất kỳ cái gì thần ý không cách nào ly thể không cách nào tồn tại cựu p h ù giới thiên địa đồng dạng không tồn tại cái này điều kiện cường hành như thần mạnh cao thủ thần ý cũng chỉ có thể ngắn ngủi t ồ n thế hay là tại nhập ra người quyền loại hình đặc biệt vật thể trên tồn tại hoàng thiên giới lại không giống hoàng thiên giới thiên địa bên trong tồn tại thiên địa linh khí cùng các loại oán sát suối quậy ngược lại trở thành sinh sôi quỷ hồn thổ nhưỡng nhưng người bình thường hôn khách là không thể giết người bởi vì nhân thể bản thân cũng tồn tại sinh mệnh từ trường đổi lại giới này nói liền là người có ba n g ọ n đèn đen bất d i ệ t quỷ hồn không được cẩn thân cái này mấy cái tiểu quỷ khi còn sống không có chỗ nào mà không phải là nhận được gần như tuyệt vọng tra tấn mới có thể tại s a u khi chết chú thế thậm chí có thể giết người về phần là bực nào dạng tra tấn nghĩ đến không ai có hứng thú biết n g h e xa xa một tiếng giận mắng an kỷ sinh sắc mặt hơi lạnh dạo bước trước từ đ ư ờ n g trước đó đạo nhân áo đen đau lòng vô cùng nuôi tiểu quỷ nơi nào dễ dàng như vậy hắn nuôi những n à y tiểu quỷ vẫn là tại bọn hắn khi còn sống lấy bí pháp thao túng bọn hắn để bọn hắn đem cha mẹ của mình vợ con huynh đệ hết thể lấy chậm nhất thảm thiết nhất tư thái giết chết về sau lấy bí pháp ngày đêm không ngừng bảo chế ba năm mới dưỡng thành liền không thành khí hậu liền bị hủy trong lòng của hắn nào chỉ là đau nhức đi giết bọn hắn nhìn xem dần dần đi tiệm cận hai người một chó đạo nhân áo đen vô mặt đất g ầ m thét một tiếng giống giống to một tiếng hộ vệ ở bên người hắn hai cái khôi l ố i đại hắn liền phát c u ầ n cũng giống như sông r a bọn hắn khi còn sống là trong giang hồ hào thủ sau khi chết lại lấy bí pháp bảo chế đau thương bất nhập so với đẳng cấp thấp đi cương còn muốn lợi hại hơn, hơn nhiều cái này xông lên ra ngoài mặt đất đều đang lay động khí lưu gào thét ở giữa đã xông ra hơn mười triệu Đao k năm đó dị tà đạo giáo chủ dị tà chân nhân thậm chí luyện ra so kim giáp thi đẳng cấp còn cao thi bạt hiện thi bạt phi thiên nội địa di sơn đào hải không gì làm không được tương truyền một vị vào nói đại chân nhân đều bị hắn diệt xác hiu phù lục rời tay trước mắt đã thiếu đốt tốc độ lại nhanh như mũi tên một chút đã bắn về phía đánh tới hai đầu hoạt thi khôi lỗi ẩm sách đao hoạt thi tránh cũng không tránh tránh cũng không tránh cứ thế mà va nát hoạt tiễn thân thể chỉ là vừa lui về phía sau trên lồng ngực lại cũng không có để lại vết thương mà kia rút kiếm hoạt thi đã cơ kiếm q u a n g chém tới này tắt ngũ lăng cắn r ă n g một cái linh đang giao tựa như rút điên miệng lẩm bẩm phù lục một trường tiếp lấy một trường ném ra bên ngoài ẩm ẩm ánh lửa khí lưu liên tục nổ tung lão đạo sĩ này phát hung á t Nương tiếng ự a theo từng trường phủ lục c nói c mà chặn h a i đầu hắn o thi. thi. Hoặc thi. An sinh vẫn phiêu đãng một đạo đao quang đã xẹt qua màn đêm như nước như gió đồng dạng phá vỡ hai đầu hoạt thi vùng vẩy đào quang kiếm ảnh loé sáng trật diện suy hai đầu khôi ngô hoạt thi ngây người một cái trước mắt hai viên lớn chừng cái đấu đầu lâu đã rơi xuống trên mặt đất canh hôi máu đen p h u n ra hơn một t r ư ợ n g chi cao ra đời t ừ t ừ có âm thanh an k ỳ sinh dẫn theo đ a o bộ củi nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía đầu kia bạch cốt khô lâu hoạt thi đến cùng là xuống thi ném đi hắn đ a o thương bất nhập thể phách liền kỹ xảo m à thôi so ra kém huyền tinh bất kỳ một cái nào mình tình v õ giả vung vẩy đao quang kiếm ảnh với hắn mà nói liền là chuyện tiểu lâm cái gì từ đương trước đạo nhân áo đen bỗng nhiên đứng dậy sắc mặt hãi nhiên không thôi hai người xuất hiện trước mắt hắn đã thông qua bí pháp cảm ứng được hai người kia trên thân căn bản không có pháp lực chỉ là lao đạo sĩ kia linh đang là kiện bất nhập lưu pháp khí thôi một cái không có mảy may pháp lực phàm phu tục tử cầm một thanh bị gỉ đao bổ tủi liền giết công việc của hắn thi cái này sao có thể đạo nhân áo đen chân kinh t ắ t ngũ lăng lại như co i ỷ vào vừa lau mặt trên cho bụi chửi ấm lên yêu đạo người nuôi tiểu quỷ luyện hoa thi cho ă n bạch cốt nhân m à thật sự là thiên nhân c ộ n vẫn tức miệng mắng to đồng thời hắn trong lòng cũng là may mắn cái này yêu đạo rõ ràng đã thụ lục đã không phải là dưỡng khí đẳng cấp nếu là tự mình một người ng sợ là chết thê thảm vô cùng h ừ đạo nhân áo đen lại không để ý đến tắt ngũ lăng ý tứ ánh mắt c h u y ể n cũng không chuyển nhìn chằm chằm an kỳ sinh các hạ là ai vì sao muốn cùng bần đạo đối n ị c h hắn thấy thế nào đều nhìn không ra trên người thiếu niên này có chút pháp lực rõ ràng là không có t h ụ lục l ụ c thể p h à m thai thể phách cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu nhưng chính là như thế một người phàm phu t ụ c tử đúng là dẫn theo mang t u ổ i đ a o liền chém hắn hao phí lớn lao tâm lực mới luyện chế ra hoạt thi phải biết hắn gái này hai đầu hoạt h i đều là bắt đến giang hồ cao thủ sống sờ sờ đảo lên ra đầu rót vào bí chế nước thép đất thành đau thương bất nhập thủy hỏ bất s ô n không phải p h à m nhân có thể đối kháng tạch tạch tạch tiên một đầu ngồi xếp bằng trong đám người bạch cốt khô lâu cũng chậm rãi đứng dậy lóe ra xanh biết cũ quang nhìn chòng chọc vào an kỳ sinh s á t khí giống như thủy t r i ề u quần c u ậ t lấy hiển nhiên cảm nhận được chủ nhân thật sâu kiên kỵ bốn phía bị mê hồn hương dẫn tới các thôn dân tại cái này s á t khí s u n g kích phía dưới từng cái điên của núi lại cho dù không có t h ầ n chí đều cảm nhận được to lớn kinh hãi nhìn đến ngươi là không biết ta an kỳ sinh than nhẹ một tiếng mặc dù chỉ là ngắn ngủi ba ngày nhưng hắn là cảnh giới gì ba ngày so ra mà vượt người bên ngoài ba năm rèn luyện so với ba ngày trước đó ngu dại ngu ngơ nguyên chủ tự nhiên không thể so sánh nổi cái này đạo nhân áo đen không biết hắn tự nhiên cũng không kỳ quái đương nhiên trọng yếu hơn là đại não của con người sẽ theo bản năng lãng quên một chút căn bản không chuyện quan trọng nhưng cước bộ của hắn lại đột nhiên tăng tốc chậm d ã i nhớ kỹ bốn chữ vừa mới phun ra miệng đã ba bước hợp làm hai bước vung đao bổ về phía k i a đồng dạng luồn lên bạch cốt n h ậ n ma ông ánh mắt của hắn chỗ sâu sâu trong linh hồn đạo nhất đồ dưới gánh chịu lấy hắn thế giới tinh thần vương quyền kiếm đồng thời quang minh đại phóng vương quyền kiếm không phải sắc không phải vàng không phải khí không phải thần là hắn là vương quyền đạo nhân thời điểm đạo h ầ n biến thành là an kỳ sinh một thế đạo quả tâm ý ngưng tụ cựu phù giới giáp thôi diễn ba n g h n năm lưu đồ hắn làm so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều nhiều hơn nhiều hắn muốn không phải một giới chi truy mà là có thể làm bạn hắn nhập mộng đại thiên vinh thế không rời bản mệnh tần h minh huyền tinh phía trên mấy tháng g i a o hội vương quyền kiếm thình lình đã trở thành hắn bản nguyên một bộ phận nhập mộng đại thiên đều có thể mang theo mà đến chỉ bất quá như đồng an kỳ sinh nhập mộng cần vật dẫn vương quyền kiếm nhập mộng cũng cần một cái thích hợp vật dẫn mới có thể phát huy lực lượng c h i này đ a o bổ t u ổ i tự nhiên không đủ để gánh chịu vương quyền kiếm tần h ý nhưng mà hắn tất cả đối mặt cũng không phải cái gì ghê gớm nhân vật mà n đêm phía dưới không khí tựa như trở thành thực chất mặt nước gọn sóng khuếch tán cùng kia bạch cốt nhân ma nâng lên sát khí xung kích va chạm nổ tung một cô mắt trần v có thể thấy khí lãng giống bạch cốt nhân ma vừa mới nâng tay lên cánh tay còn chưa buộc phát ra cái gì lực lượng đến cùng bị lăn lộn khí lưu một chút x ô n g l ù i ra phía sau một bước chỉ là một bước chỉ là một cái trước mắt nhưng an kỳ sinh thân thể đã từ thong don g cho vượt qua khí lãng cùng bạch cốt nhân ma gặp thắng qua đ a o bổ t u ổ i kim quang đồng thời rủ xuống nhấc lên rét lạnh đau sắc bên khí hải dương tiểu quỷ kiếm trạng không thương tổn h o ặ thi đau thương bất nhập không biết người có phải hay không cũng không sợ đao kiếm. chương ba trăm hai mươi tám u minh phủ quân tế thông tiên nguyên thần cảnh cái gì trước mắt mà thôi liền đã xông phá bạch cốt nhân mang ngắn cản nhìn xem v ô thiên cái điểm mà đến đa o quang đạo nhân áo đen sắc mặt đại biến toàn thân lông tơ đều một chút nổ lên t ự c hạn sắc bén cắt chém cảm giác tại trong thân thể của hắn lan tràn hẳn ra đạo này đao quang sắc bén không thể tưởng tượng nổi quanh người hắn pháp lực khí tràng cơ hồ trong nháy mắt liền bị phá ra chạm tới thân thể của hắn chỉ một thoáng trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ liền tràn ngập trong lòng của hắn phù lục pháp luật pháp lực động a đạo nhân áo đen muốn rách cả mỹ mắt điên cuồng phồng lên lấy pháp lực nhưng mà an kỳ sinh kinh nghiệm chiến đấu sao mà chi phong phú tốc độ nhanh chóng biết bao càng không nói đến trước đó ngừng c h â n chi c h ư ớ c mắt hắn đã nhập ngộng h i ể u do cái này đạo sĩ áo đen tất cả thủ đoạn một đao xuống dưới mặc ngưng ngàn vạn loại pháp thuật cũng hết thể không có phát huy chỗ trống suy suy suy ba chỉ là một cái c h ư ớ c mắt mà thôi t ầ n g kia vô hình pháp lực khí chẳng đã được ra chỉ cái này vương quyền kiếm thần ý đao bổ t u ổ i cắt chém thành triệt để m ả n h vỡ tiếp theo đao quang như ngục như biển một chút đem đạo nhân áo đen chìm a a a thê thảm tựa như lệ quỷ đồng dạng tiếng gào thét sông phá bầu trời đêm q u hô giống như chỉ là một cái này, trước mắt đa quang đã biến mất tắt ngũ lăng nuốt nước miếng một cái nhìn lại chỉ thấy kia đạo nhân áo đen thẳng tắp đứng thẳng cũng đã đã mất đi khí tức gió đêm thổi hắn áo đen trong nháy mắt tung bay tiếp theo mảng lớn mảng lớn hết nhục từ tứ chi của hắn trên thân thể như nước chảy xuống trước mắt mà thôi đã thành một bộ hiện r a huyết hồng sắc không xương đây là một đau dù là t á t ngũ lăng đ ờ i này gặp qua không biết nhiều ít tử thi trong bụng cũng là trận trận buồn nôn không cách nào hình dung tâm tình của mình hắn nhìn về phía an kỳ sinh trong gió đêm hắn sách đau mà đứng tiêu bạch cốt nhân ma nhô ra hung lệ một chảo tại cách hắn phía sau lưng bất quá một tốc chỗ bởi vì chủ nhân chết đi mà mất đi k h ô n g chế dừng lại tựa hồ trải qua nghiêm mật suy tính tiền tiền bối t á t ngũ lăng tê cả ra đầu nhìn xem an kỳ sinh ánh mắt tựa như gặp được quỷ thần trong lòng tính sợ l ă lộn lan qua lan lại gấp bội thứ chi nhất thời đều có chút như nhô ra Cái này, t i bối này, không phải người ề n này, không h đau là n h à, rét thiên đau u Thụ lục về s cũng là rét hắn nhưng không có cảm thấy thiên đau liền so một đau hà giận sở dĩ một đau kia chạm tàn nhẫn như vậy tự nhiên là bởi vì cái này đạo nhân áo đen pháp lực khí tràng giới này người tu hành có thông tin chính quan mà nói giữa khí cửa thứ nhất cửa này chỉ có thể cường thân kiên thể Kéo dài tội tọ, nhưng cũng nhiều nhất trăm người địch tình trạng như cái này t ắ t ngũ lăng như vậy qua q u y ế t bình bình quyền cước không bằng người trong võ lâm cũng là chỗ nào cũng có nhưng một khi đến thương thiên thụ lục bước vào cửa thứ hai thụ lục lại đã không phải là phạm nhân có thể so sánh một khi ngưng tụ pháp lực thân thể tự phát liền sẽ sinh ra một đạo đối với phạm nhân mà nói đau thương bất nhập pháp lực khí tràng cái này khí tràng chẳng những đau thương bất nhập thậm chí còn có thể tự động khôi phục là lấy ăn kỳ sinh một đau chém vỡ toàn bộ pháp lực khí tràng tự nhiên cũng liền đem thân thể của hắn cũng cùng nhau chạm sạch sẽ a a a người thật là ác độc thật ác độc a đạo nhân áo đen giữ tợn g ầ m thét h ồ n phách kéo dài muốn cùng an kỳ sinh liều mạng lại bị hắn tiện tay một đao găm trên mặt đất h ồ n phách hư vô đao bổ t u ổ i thực thể hết lần này tới lần khác thực chất đao bổ t u ổ i đóng đinh hư vô h ồ n phách một màn này để tắt ngũ lăng lại là một trận trộn dạng chiếc kia đao bổ t u ổ i mình cũng đã gặp không có gì thần dị chỗ tràn ở dê lẽ lại còn là pháp khí bạch c ố t tử so với ngươi làm cái này lại đáng là gì an kỳ sinh thần sắc hở hữu trước đó nhập mộng cái này bạch q ố c tử hắn cũng không chỉ là thử một chút thủ đoạn của hắn nhìn thoáng qua đã thấy lúc trước hắn làm qua sự tình ngự người, người giết huyết mạch trí thân từng khúc đem giới người trào dầu gỡ ra ra đầu sống sờ sờ đổ thủy ngân loại hình chất lòng kim loại từng cọc từng cọc từng kiện đều là hắn vượt đi lượng giới đều chưa từng gặp qua ác độc thủ pháp nói hắn là x u ấ t sinh đều xem như vũ n ụ c x u ấ t sinh thả ta nếu không ngươi cũng sẽ chết ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm bạch cốt tử hồn phách và mèo thét lên không thôi bạch cốt tử dần dần điên cuồng cái này lại không phải là bởi vì nhận lấy đà kích cực lớn mà là phương thiên đ i ệ này ở giữa ẩn chứa hồn phách ở vào trong đó tựa như giọt nước nhỏ vào m ặ t hải rất dễ bị hắn ảnh hưởng thậm chí đồng hóa cuối cùng trở thành chỉ có điên cùng giết c h o c á c quỷ bạch c ố t tử đại thanh vương triều nghiện thái phủ người còn nhỏ tập văn không thành sau tập võ lại không thành bại tận gia tài thất lạc bên trong được dị tà môn không c h ọ n vẹn bí tịch trộm đạo tu hành đến nay bốn mươi năm an kỷ sinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái người tu cái này bạch cốt nhân ma thiên dùng chính là người người thân c h i c u ố c ta người không có mẫu thân phụ thân đưa người nuôi lớn nghĩ đến cỗ này bạch cốt là phụ thân ngươi bây giờ ngươi đã như thân bằng cũng không hào hữu càng không có tông môn truyền thừa nhưng nói là cô hồn g i ã quỷ ta nói có đúng không n g ư ơ i n g ư ơ i bạch c ố t tử hồn phách run run khi thì kéo dài khi thì ngựa ra sau khi thì xông lên nhưng bị đau bổ t u ổ i gắt gao đóng ở trên mặt đất căn bản là không có cách chạm đến an k ỳ sinh một mảnh ống tay á o n g ư ơ i là ai n g ư ơ i là ai n g ư ơ i làm sao có thể biết n g ư ơ i làm sao có thể biết bạch c ố t tử trấn kinh khó tả những chuyện này căn bản không có người thứ hai biết m ộ t ít chuyện ngay cả chính hắn đều quên người này làm sao lại biết hắn là ai an kỷ sinh đương nhiên sẽ không trả lời dưới chân vậy một cái đem tia lớn trừng quả đấm lư hương giữ tại trong lòng bàn tay tùy ý n h ó n g một cái tại bạch cốt tử kịch liệt dãy r ù a bên trong được thu vào trong đó ngươi đến cùng là ai lư hương rung động bạch cốt tử phát ra không cam lòng g ầ m thét ngươi không thể nào là người phàm phu tục tử không có khả năng bạch cốt tử an k ỳ sinh ánh mắt nổi lên vận sóng đạo nhất đổ tin tức tái hiện t i ê u hao đạo lực tháng một n ă m chín chín điểm bạch cốt tử sáu mươi bảy một trăm sáu mươi hai trước là hiện tại sau là chết thọ nguyên bản quy tích một sinh tại hoàng thiên giới tri nhân gian đạo đại thanh vương triều nghiện thái phủ xuất sinh thì khắc án mẫu khi còn bé văn không thành võ tràn phải sau đến tà phái không c h ọ n vẹn bí tịch cứ thế thân huyết đ ụ c sinh hồn làm tế đến thương thiên thụ l ụ sau du t ẩ u các nơi lấy vô số người tinh huyết ôn dưỡng ra một tôn cái thế nhân ma tại hoàng thiên chín vạn bảy sáu n g h ì chín trăm i n h năm u minh phủ quân tế đêm trước là bạch vô thường tạ thất giết chết một trăm chín mươi chín điểm đạo lực cái này liền là an k ỳ sinh lưu lại hắn nguyên nhân một trong cái này bạch cốt tử tin tức siêu tập cao tới hai trăm cơ hồ đạt tới cương thi vương t r ư thương một p h ầ năm n không cần nghĩ hắn vốn nên là tương lai trăm năm nhân vật phong vân đương nhiên là nguyên bản u minh phủ quân tế an kỷ sinh chậm rãi thở ra một hơi g i i nhấc lên đ a o bộ thủy căn cứ bạch cốt t ử ký ức hắn cũng minh bạch ba ngày trước đó cái kia quỷ dị âm thần tiến đến thời điểm nghe được chữ liền là u minh phủ quốc tế những cái kia âm hồn tựa hồ liền là trận này đại tế tế phẩm một trong lấy hôn p h á c h làm tế phẩm sớm trăm năm đã bắt đầu chuẩn bị tế phẩm cái này lại nên một trận rất lớn tế tự ta ta tại sao lại ở chỗ này a người chết người chết bạch cốt bạch cốt yêu quá a theo mê hồn hương tán đi từ đường trước đó mấy trăm thôn dân liên tiếp thành tỉnh lại thấy từ đường trước thi Bạch c ố tình t h ngộ lại một đám thôn dân mặc dù vẫn là sợ hãi nhưng cũng tất cả tiến lên càng tạng đưa lên các loại đồ ăn ngân lượng xin miễn ngân lượng nhận đồ ăn an kỷ sinh liền từ ra tiểu trương thôn sau lưng hắn cao lớn bạch cốt nhân ma nhắm mắt theo đuôi đi theo cỗ này bạch cốt nhân ma ngưng tụ bạch cốt từ bốn mươi năm tu chỉ pháp lực cho dù là không có chủ nhân đối với người bình thường tới nói cũng là lớn lao uy hiếp tự nhiên muốn mang đi sau lưng t ắ t ngũ lăng thở hồn hển thở hồn hển đẩy trở đầy lương thực rau quả thậm chí cả một chút trái cây một xe cật lực theo ở phía sau cái này một đợt hắn góp nhặt p h ụ lục tiêu hao không sai biệt lắm chỉ có thể mình cứng rán đẩy trở lại nghĩa trang t ắ t ngũ lăng tay chân rất là chịu khó đem rất nhiều lương thực rau quả bày ra chỉnh tề về sau liền dắt cánh tay bắt đầu nấu cơm giải quyết cái này bạch cốt nhân ma tâm tình của hắn tốt đẹp dạng này các loại hắn liền có thể tại triều đ ỉ n h tiến cử phía dưới gia nhập thiên y giáo đạt được thụ lục phương pháp ô ô chó vàng thì không ngừng vòng quanh bạch cốt n h â n m a nhìn xem cái sau trắng n á n như ngọc bên trong còn tản ra h o n h ánh huyết quang s ư ơ n g cốt nước bọt chảy đầy đất bạch cốt tử bốn mươi năm cô động bạch cốt n h â n m a ẩn chứa trong đó pháp lực ba động đối với đầu này ẩn ẩn có mở linh trí chi dấu hiệu chó vàng tới nói tự nhiên là lớn lao hấp dẫn một người một chó riêng phần mình bận rộn an kỷ sinh cũng không để ý tới ngồi ở trong sân ghế dài phía trên thanh lý chiến lợi phẩm của mình bạch cốt tử tu chỉ bốn mươi năm vốn liếng tự nhiên là có bất quá đồ còn dư lại liền rất có hạn một chút bạc vụn bên ngoài liền là chiếc kia có thể chứa đựng hồn phách lư hương cái này miệng lư hương cũng là bạch cốt tử rút ra người khác thần hồn sử dụng đương nhiên bây giờ là hắn hồn phách đất dung thân dị tà pháp chi bạch cốt nhân mạ thiên an kỷ sinh con ngươi nửa khép n ử a mở tiêu hóa lấy bạch cốt tử ký ức một cái thụ lục t à tu biết đến sự t ì n h tự nhiên so tát ngũ lăng dạng này một cái bất nhập lưu đạo sĩ biết đến muốn nhiều hoàng thiên giới tu hành chia làm thông thiên chính quan rất nhiều tu hành mỹ tịch lại phân làm quyết pháp điện trải qua nói năm loại cái này dị ta pháp nhìn như ở vào trong đó đẳng cấp thứ hai kỳ thực tại cái này hoàng tiên liên giới đã là cực kỳ cao thâm b í tịch môn này bạch cốt nhân ma pháp cũng là có thể thành tựu thông thiên tán quan nguyên thần cảnh đại pháp chương ba trăm hai mươi chín tiến hà khách tu hành có c h í n quan một bước nhất trọng tiên dưỡng ký h lấy tụ lục ôn dưỡng hóa bản m ệ n h trở thành sự thật lại vào nói độ kiếp hóa nguyên thần vũ hóa thành tiên liên giới cái này liền là hoàng tiên giới tu hành c h í quan cựu trọng tiên có thể trực chỉ nguyên thần đại pháp tự nhiên không thể xem như hàng thông thường đương nhiên có thể chỉ hướng nguyên thần chưa chắc có thể thành tựu nguyên thần giống như huyền tinh rất nhiều quyền pháp lưu truyền kiến thần đồng dạng giải rác sách vở trên internet các loại chi thức đều có có thể trở thành đại văn hảo nhà số học lại có thể có mười cái đạo đạo tinh nghĩa trong lòng của hắn chạy qua hoàng tiên h chính quan cựu trọng tiên cực kỳ trọng yếu tự nhiên là thụ lục cái này thụ lục lại không phải chỉ đạo ra thụ lục mà là thông qua đủ loại biện pháp tế thiên để cầu thương thiên thụ lục các môn các phái phương pháp không đồng nhất mà cái này bạch cốt nhân ma đại pháp thụ lục dĩ nhiên chính là luyện liền cái này bạch cốt nhân ma cái này một đầu bạch cốt nhân ma liền là bạch cốt tử lục đủ loại pháp thuật thi triển đều tại cùng đầu này bạch cốt nhân ma sinh hồn huyết nhục h ỉ là bạch cốt tử vì ôn dưỡng đầu này bạch cốt nhân ma thủ đoạn mà thôi như ôn dưỡng công thành đem đầu này bạch cốt nhân ma hóa thành bản m ệ n h thì cả hai hợp nhất trong nháy mắt có được tội thành phá quân chi vi. thả ta thả ta ta có thể truyền cho ngươi tu hành đại pháp truyền cho ngươi cho đến nguyên thần trường sinh đại đạo cái này mê hồn hương trong lò, ngăn cách toán sát khí sau thoáng khôi phục tỉnh táo bạch cốt tử cầu thần thiên địa như bệ khổ mất đi nhục thân tức là dễ dàng bị bóp méo hôn k á c h ngăn cách về sau hạ tự nhiên khôi phục một chút tỉnh táo trong lòng mọi loại g i hận cũng không còn biểu lộ ra bạch cốt nhân ma pháp sao an kỷ sinh nắm rốt lư hương nhìn thấy trong đó bạch cốt tử v ạ n mẹo căm hận thú thách cái này bạch cốt tử tu thành bạch cốt nhân ma đại pháp trước tiên liền đã hủy đi nguyên bản bí tịch đổi lại người bình thường đối mặt một môn trực chỉ nguyên thần đại pháp tự nhiên là sẽ không dễ dàng giết hắn điểm này từ tác ngũ lăng vì một cái triều đình tiến cử thời cơ liền ca nguyện lưu tại nơi này đóng giữ m ộ ư ơ i năm cũng có thể thấy được tới bất quá hắn tự nhiên là không cần nhập mộng đại thiên năng lực nhìn như không có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả sự giúp đỡ dành cho hắn lại là vô cùng to lớn không sai bạch cốt nhân ma pháp xuất từ dị tà đạo tu chi có thể thành nguyên thần, trường thị.、Bạch、cốt tử đè ép hận ý trả thả t nguyên cựu chi có Bạch Chỉ cần sinh hận lời. ngươi đè ép ý an ta l i ề đem ma cả bộ bạch cốt nhân pháp giao cho bộ nhân pháp ngươi. giao kỷ h ô n cần. An g k sinh trở tay thu hồi lưu lương không thèm để ý chút nào trong đó bạch cốt tử kêu la chớ nói bạch cốt nhân ma pháp hắn đã đạt được cho dù không có đạt được hắn cũng sẽ không đồng ý loại này giao dịch ta là giao thất ngươi là thị cá nói thế nào giao dịch thương thiên thụ lục che giấu bạch cốt tử kêu la an kỷ sinh trong lòng hiện ra suy nghĩ từ bạch cốt tử trong trí nhớ hắn đó có thể thấy được các môn các phái thủ lục chi pháp không đồng nhất hiệu quả bên ngoài h i ể n cũng có khác biệt kiếm tu đan tu c h â n tu khí tu phụ tu đủ loại không phải trường hợp cá biệt nhưng vô luận bên ngoài h i ể n như thế nào thiên biến văn hóa trong đó hạch là giống nhau đó chính là thương thiên thụ lục cửa này như là k i ự u phụ giới cô động chân khí chi trùng là quan trọng nhất không có thương thiên thụ lục cuối cùng rồi sẽ là nhục thể phạm thai an k ỳ sinh không có hấp thụ giới này tiên địa linh khí suy nghĩ cho dù có cũng sẽ không tu cái này bạch cốt nhân ma đại pháp bất quá ở trong đó hết thể tinh nghĩa lại là cực kỳ hữu dụng đối với hắn mà nói nếu là mình cô động chi khí loại có thể thay thế thương thiên thụ lục như vậy môn này đại pháp hắn hết thệ có thể ma đổi sử dụng thủ kỳ tinh hoa dung luyện vạn loại tinh nghĩa thành t ự thân đại đạo cái này mới là đúng lý mà cực kỳ trọng yếu một bước liền là lấy khí loại có thể thay thế thương thiên thụ lục nếu như thế hắn nói liền có thể thành thựu tạch tạch tạch trận trận mài r ă n g tiếng vang lên an kỷ sinh quay đầu nhìn thoáng qua gắt gao cắn bạch cốt nhân ma c h ó vàng nhún mày đại hoàng ô ô nghe được q u á lớn chó vàng cụp đôi n ã sấp trên mặt đất xương người không thể đ ư c vào an kỷ sinh khuyên bảo một câu chó vàng âu nghẹn ngào nuốt trả lời h á m i ệ n g ra liền làm mảng lớn mảng lớn nước b ọ t chảy xuống cái này bạch cốt nhân ma đối với sự cám dỗ của nó lực lớn bất quá coi như an kỳ sinh vì đó tẩy luyện qua gân cốt vàng nó ráng lợi cũng không có không cắn nổi cái này bạch cốt nhân ma bốn mươi năm tẩy luyện đầu này bạch cốt nhân ma nhưng còn cứng rắn hơn sắt thép làm sao cắn cũng chỉ có thể mài răng trên thực tế lấy cái này bạch cốt nhân ma trình độ bền bỉ cho dù đao bổ củi có vương quyền kiếm ra trì đều chém không đứt rốt cuộc đao bổ củi chất liệu quá kém căn bản là không có cách gánh chịu vương quyền kiếm lực lượng tiền bối làm không t cái này tắt ngũ lăng cao giọng la lên lão đạo sĩ này một mình sinh sống hơn mấy chục năm tay n g h ề tôi luyện rất là không tệ mặc dù không có cái gì hương liệu hương vị cũng xem là tốt an kỷ sinh liền mấy chén rượu nhạt đem rất nhiều đồ ăn quét sạch sành xanh, xanh của hắn tâm lực cường đại thôi động phía dưới dạ dày tiêu hóa vô cùng tốt để đua xuống đồng thời trong bụng cũng đã trống giống để tắt ngũ lăng âm thầm tắt lưới dạng này lượng c ơ m ă n bạc triệu ra tài sợ cũng là muốn cho ăn không có người muốn nhập thiên ý giáo đối với thiên ý giáo người biết nhiều ít để đua xuống an kỷ sinh giống như vô tình nói thiên ý giáo là đại thanh quốc giáo hắn giáo chủ thiên ý chân nhân là đường triều quốc sư thế lực trải rộng chư châu phủ môn hạ giáo chúng vượt qua mấy chục vạn thế lực khổng lồ đến cực điểm điểm này an k ỳ sinh sớm đã từ tắt ngũ lăng trong trí nhớ biết được bất quá thiên ý giáo cao thủ chân chính thần long kiến thủ bất k i ế n vĩ bình thường người căn bản không gặp được hắn lại là muốn thông qua tắt ngũ lăng đi tiếp xúc thiên ý giáo lấy thu hoạch càng nhiều tu hành điện tịch rốt cuộc cho dù hắn k ỳ tại n g ú trời t muốn bằng vào một bản bạch cốt nhân ma pháp liền muốn ngộ ra lấy khí loại thay thế thương thiên thụ lục pháp môn khó tránh khỏi có chút không thực tế mà không có gì ngoài thiên ý giáo bên ngoài trên đời này cái khác người tắc ị thế tị thế, tại thiên tìm tung tích mênh h kiếm ẩn ẩn muốn mông bọn cư cư, của giữa địa n Độ khó h i l ớ ngũ k h ô n cần c nói n Thiên ngũ g giáo biết. Tắt ý A. lăng cũng để đua xuống thực sự trên bàn cũng không thứ gì nghe nói là bảy mươi tám mươi năm trước đương kim đại thanh hoàng đế thân hoạn bệnh nặng yêu thạch không cứu ban bố hoàng bảng hiệu triệu thiên hạ danh ý n g kỳ nhân phàm là có người có thể chữa khỏi bệnh của hắn chẳng những phong hầu bàn cho đất phong còn có vô số vàng bạc châu đ á u thiên địa linh tài đáng tiếc vô số người t i ề đến đều không thể chữa trị bệnh này tắc ngũ lăng trên mặt hiện hiện một vòng tính sợ thiên ý chân nhân liền là khi đó xuất hiện hắn đạp không mà đến cho là lúc tử khí đông lai toàn bộ đại thanh vương đô đều bị chiếu thành t ử sát chân nhân xuất thủ tùy tiện liền chữa khỏi đương kim bệ hạ có thể đột phá phạm nhân trăm tuổi thọ hạ sống đến bây giờ liền là thiên ý chân nhân thủ bút là hoàng đế duyên thọ an kỳ sinh cảm thấy thú vị từ tát ngũ lăng bạch cốt tử trong trí nhớ hắn có thể thấy được tu sĩ là toàn vẹn không thèm để ý phạm nhân bọn hắn thọ nguyên kéo dài thần thông còn đại thu đổ đều muốn nhìn diễn phận bình thường căn bản sẽ không tiếp xúc phạm nhân ngoại trừ một ít lấy tích lũy t i ệ n công là thủ đoạn ôn dưỡng bản bệnh đặc đúng vậy a thiên y giáo chủ mở rộng môn đ ỉ n h truyền đạo thiên hạ công lớn lao chỗ này t ắ t ngũ lăng đối thiên y giáo cực kỳ tôn sùng bởi vì không có thiên y giáo hắn đ ờ i này đều không thể nào đạt được thụ lục c h i pháp thật sao an kỷ sinh từ chối cho ý kiến cười cười ngược lại nhìn về phía t ắ t ngũ lăng bất quá tư chất của ngươi bình thường cho dù là có triều đình tiến cử b ã i nhập thiên y giáo môn hạ khả năng cũng không lớn đúng vờ ơ a t ắ t ngũ lăng thở dài đây là tâm bệnh của hắn hắn thiếu niên tầm tiên phóng đạo là vì một vị nào đó đạo nhân làm hai mươi năm thảo dược đồng tử mới học được dưỡng khí tri pháp về sau lại mười năm mắt thấy là không có thu hoạch được thủ lục phương pháp mới rời khỏi trong này nguyên nhân một là những cái kia đạo nhân sẽ không tùy tiện truyền đạo thứ hai liền là tư chất của hắn thực sự đồng dạng như người như hắn bất quá trong trăm có một so với thường nhân rất nhiều nhưng cũng căn bản không vào được những cái kia có đạo chân nhân trong mắt người căn cốt bình thường thiên phú rất kém cỏi nội tính cũng là trung nhân chi tư khí vận lấy ngươi số tuổi này chưa có thành tựu đến xem cũng là bình thường an k ỳ sinh phê bình mỗi nói một câu tắc ngũ lăng trên mặt thần sắc liền ảm đạm một phần đầu cũng thấp một phần nói xong lời cuối cùng kém chút thấp đến dưới đáy bàn đi bất quá an kỳ sinh gõ gõ cái bản nhìn xem t á t ngũ lăng cười nhạt một tiếng ta có thể giúp ngươi t á t ngũ lăng đột nhiên ngầm đầu vui mừng không thôi ách nhưng nhìn xem an kỳ sinh nụ cười trên mặt t á t ngũ lăng trong lòng đột nhiên lại có chút không ổn vị tiền bối này muốn làm cái gì hô hô ba trong màn đêm âm phong thổi qua bãi tha ma cây cối lay động con q u ạ t h ê minh thêm nữa khắp nơi phần mộ trên đom đóm điểm điểm lộ ra càng phát thế lãnh làm người ta sợ hãi dần dần tới gần bãi tha ma một đoàn người bên trong liền có mấy người trong lòng run dậy bị dọa yến đại ca nơi này thật là không trong đội ngũ một thiếu nữ dắt một cái đại hán áo đen cánh tay khuôn mặt nhỏ hơi t r ắ n g bệnh đi đường ban đêm đụng tới mười dặm bãi tham ma loại cảm giác này làm sao đều khiến lòng người run r u dày trong đội ngũ ngoại trừ mấy cái lao giang hồ chi ngoại đều cảm thấy trong lòng có chút run r u y Tốt! không nghĩ k i a đại hán áo đen bốn phía nhìn thoáng qua nhìn thấy nơi xa lóe lên một điểm đèn đuốc nghĩa trang cười lần này thật sự là trời trợ giúp chúng ta đại hán này trung khí mười phần khí huyết tràn đầy nụ cười này liền để trong lòng mọi người sợ hãi giảm xuống không ít hán tử kia h ô n g đeo trường kiếm các o n ở sau nhạt nhạt ngươi nhìn, nhìn tối nay trên trời không trăng không sao trong gió mang theo hơi nước h i ệ n nhiên là muốn mưa trên con đường này chỉ có cái này bãi tha ma trước có một nghĩa trang đáng kia quân hắn đi ngang qua nơi đây tất nhiên muốn mượn túc nghĩa trang họ yến đại hắn nhìn thô kệch sức quan sát lại cẩn thận nhập vi đ á m k i a quân hán n h ư ợ c quả thật m u ừ n đến tối nay chính là chúng ta hành động cứu ra vân đại nhân thời cơ tốt nhất phụ thân ta làm quan thanh liêm bảo vệ địa phương lần này bị gian nhân làm hại như y ế n đại ca có thể cứu ta cha thiến nhi thiến nhi nhìn xem họ y ế n đại hán t h u kẹt mặt thiếu nữ hô hấp dồn dập thiến nhi k i ế p sau làm trâu làm ngựa đều muốn báo đáp hà khách đại ca nói những này làm gì y ế n m ỗ người há lại thi ân báo đáp người y ế n hà khách tiến lặng cười một tiếng từ thiếu nữ trong ngực rút tay ra cánh tay dầm chân hướng về phía trước đi trước bãi phòng chủ nhân nghĩa trang mới là như tối nay rất nhiều phong hiểm lại là không thể liên lụy người bên ngoài